Huy chương 736, Hoàng hôn hẻm núi công phòng chiến,、2. Chương 736, Hoàng hôn hẻm núi công phòng chiến, công công núi núi ồ có thú nhân tới kỳ quái vì cái gì tựa như là chạy chối chết bộ dáng đây là sư nhân tộc bị cái khác thú nhân truy sát cái này thật đúng là kỳ quái chu khởi nguyên dừng lại trên không trung hắn muốn nhìn một chút những n à y thú nhân tộc đang chờ đợi cái gì nhưng là không nghĩ tới một đám sư nhân tộc bị đuổi theo hướng hoàng hôn hẻm núi bên này tới mắt thấy liền muốn tiến hoàng hôn hẻm núi mà chu khởi nguyên phát hiện đằng sau đổi u theo bọn này sư nhân tộc thú nhân vậy mà không có chút nào xuất ruột xem ra là biết hoàng hôn hẻm núi đã bị chiếm lĩnh những này sư nhân tộc là tự chui đầu vào lưới xem ra thú nhân tộc bên trong xảy ra vấn đề sư nhân tộc đã không phải là người cầm quyền là có người tạo phản thành công sao chu khởi nguyên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chạy trốn chỉ có sư nhân tộc mà truy đuổi thú nhân lại là hổ nhân lang nhân m i ê u nhân chư nhân ngưu đầu nhân cái gì thú nhân tộc đều xen lẫn ở trong đó từ nơi này liền nhìn ra sư nhân tộc khẳng định xong bất quá kỳ quái a làm sao không nhìn thấy bệ hẹ một đại lục ở bên trên trong lịch sử không phải nói bệ hẹ một là sư nhân tộc trung thành nhất gia thần sao làm sao một còn cũng không thấy chẳng lẽ nói bệ hẹ một bị những cái k i a ma hóa sinh vật toàn bộ đều cho giết chết rồi không nên à, bệ hẹ một kia là có thể cùng long tộc đối kháng tồn tại năm đó nếu không phải thú nhân tộc có bệ hẹ một tồn tại đoán chừng không có khả năng lật đổ tinh linh tộc thống trị chẳng lẽ lần này thật bị diệt tộc rồi chu khởi nguyên nghĩ không sai bệ h ệ một chỉ nghe từ sư nhân tộc nhưng bây giờ phía dưới sư nhân tộc đang chạy trốn đuổi theo trong thú nhân cũng không có bệ h ệ một chỉ có hai nguyên nhân một là bệ h ệ một bị c u ố n lấy hai là bệ h ệ một nhất tộc toàn bộ đều bị diệt mà phía dưới sư nhân tộc lúc này cũng xuất hiện biến hóa không được thập hoàng tử điện hạ hoàng hôn hẻm núi bên trong khắp nơi đều là thú nhân hổ nhân lang nhân miêu nhân chư nhân cầu đầu nhân ngưu đầu nhân toàn bộ đều ở bên trong hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn toàn bộ đều bị m a hóa ít nhất cũng có ba ngàn vạn nhân mã trở lên làm sao bây giờ thập hoàng tử điện hạ Thập hoàng tử hoàng sư tiên h lân điều đ ộ nghe đi o à n hôn、hẻm、núi g hẻm x m một ma xét xấu. Xong, tình trinh sát trở về về sau, liền cho ra một cái rất tin tức xấu. Xong, phía sau có truy huống liền binh, nhân cản cho phía phía hóa thú sau, sau ra cái về về lại có trước có bị được ờ n chẳng chính thần muốn vong bản điện hả sao? Sư Thiên Lân nghe g thật thú hả lẽ là sao? đ Sư ư tin tức về sau trên mặt trong nháy mắt liền biến rất là khó coi tuyệt vọng tự lẩm bẩm dừng lại đi hoàng hôn hẻm núi là đi không được hiện tại chỉ có thể cùng những người kia liều hướng hai bên chạy trốn là trốn không thoát đằng sau nhiều như vậy cầu đầu nhân tùy tiện l i ề n có thể tìm kiếm được vị trí của chúng ta sư thiên lân tại kinh nghiệm tuyệt vọng về sau vậy mà trong nháy mắt liền bình tĩnh lại trong ánh mắt lộ ra quyết tử một kích v ẻ kiên định xem ra hắn là muốn trực tiếp giết ra một con đường ra thập hoàng tử điện hạng không thể liệu à người phía sau là hồ tiên phong tên vương bắt đảng kia dẫn đầu người bọn họ người đông thế mạnh cùng bọn hắn liều lời nói là thập tử vô sinh điện hạng ngài mang theo người hướng bên kia đi thủ hạ đi cản bọn họ lại có thể cản một trận tính một trận nói chuyện chính là cùng là sư nhân tộc thức khối đá là sư thiên lân hộ vệ đội trưởng thực lực có thần vực sơ kỳ Bất quá mặc dù sư thiên lân trong nháy mắt nước mắt liền ra hắn mặc dù cũng có thần vực sơ kỳ thế nhưng là kinh nghiệm biến cố lớn như vậy không riêng gì chính mình phụ hoàng chết rồi những cái kia các huynh đệ tỷ bội cũng toàn bộ đều gặp bất chắc nếu không phải mình vận khí tốt bên ngoài đi săn từ đó đào thoát một tiếp chỉ sợ sư nhân tộc tất cả hoàng tộc đều chết sạch sẽ kỳ thật nào chỉ là hoàng tộc ta sư thiên lân một mực tại bên ngoài chạy thoát thân cho nên không biết sư nhân tộc tình huống sư trong nhân tộc hiện tại là thây ngang k h ắ p đồng nhưng phạm là có một chút thực lực sư nhân tộc toàn bộ đều bị hổ nhân tộc cho giết chết liền lưu lại những cái kia không có thực lực phổ thông sư nhân cho dù là như vậy những n à y sư nhân y nguyên đều bị cầm tù lại với nhau cuộc sống qua còn không bằng một cái nô lệ lúc trước thu hoàng nhất tộc trong ngày mắt l i ê n rơi xuống tình cảnh như thế này chỉ có thể nói một câu thế sự vô t h ư ờ n g đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hổ nhân tộc dã tâm quá lớn hổ nhân đầu góc toàn cơ bắp có dã tâm không có đầu góc bị ma tộc lừa dối quay đã ha ha ha ha. muốn đi trễ các ngươi đều đi không được sư thiên lân không nghĩ tới a ngươi còn có rơi vào lão tử trong tay một ngày ba mươi năm lão tử đã đợi không tệ phiền ba mươi năm trước ngươi sư thiên lân là cao quý thập hoàng tử đem lão tử đánh q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện ngươi còn nhớ chứ h -h -h. ngay tại sư thiên lân bọn hắn thương lượng thời điểm chạy trốn đột nhiên hổ tiên phong liền mang theo một đống thú nhân vào n g ra sau đó một mặt tươi cười đắc ý nói đến năm đó bị giáo làm thú nhân chuyện hổ tiên phong sắc mặt liền biến đằng đằng sát khí lên còn trách nợ đủ cười xem bộ dáng là cảm thấy hôm nay nhất định có thể báo thủ hưng ơ phấn không được đã hổ tiên phong người không nên đắc ý các ngươi cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu kia là tại nhảy múa trên lưới đao sớm muộn đều sẽ gặp báo ứng các ngươi đây là tại đ ù a lửa thú nhân tộc sẽ bị các ngươi hủy đi nhìn xem những cái kia bị ma hóa thú nhân đi bọn họ hay l à mình sao sư thiên lân mặc dù trong lòng hận không thể giết hổ tiên phong hổ nhân tộc là kẻ cầm đầu nhưng sư thiên lân vẫn là muốn khuyên giải một chút đối ma tộc bọn h ắ n sư nhân tộc có chút hiểu rõ mặc dù không biết là từ cái k i a đến ghi chép nhưng ma tộc rất đáng sợ tiếp xúc về sau bị ma hóa tính cách đều sẽ lại biến biến k h á t máu cùng bạo hoàn toàn liền không phải mình đây cũng quá khủng bố sư chính thiên lân cũng là thú nhân tộc một viên cho nên cũng không muốn thú nhân biến thành loại k i a lục thân không nhận chủng tộc đáng tiếc hắn hiện tại một người hoàn toàn không thể thay đổi kết cục này sư thiên lân ngươi không cần xảo nôn lệnh sắc cho lão tử quý xuống Lao tử t còn có hư ể cho các n g xem ra là nói không thông để mạng lại hổ tiên phong hôm nay cho dù chết ta sư thiên lân cũng phải kéo lấy ngươi xuống địa ngục sư thiên lân trên thân toát ra đấu khí màu hoàng kim đây là hoàng kim đấu khí là bọn hắn sư nhân tộc chuyên môn đấu khí là toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh cấp đấu khí sư nhân tộc cũng là quang minh đại lục bên trên hoàng kim gia tộc cũng là bởi vì sư nhân hoàng kim đấu khí hoàng kim thập tự t r ạ m sư thiên lân vượt lên trước hạ thủ hoàng kim đấu khí một vận chuyển sau đó trong tay cự kiếm chính là một đạo giao nhau thập tự t r ạ m đối hồ tiên phong liền chém tranh Quy h ư ơ g o Hoàng à n hôn、hẻm、núi công phòng chiến,、3. Chương 737, hoàng hôn、hẻm、núi công phòng chiến, g hẻm hẻm Hổ i t ê qua cái khác ở đây thấp hơn thần vực thú nhân tộc chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng hiện lên hoàn toàn bắt giữ không đến chiêu này kiếm chiêu vết tích、Sợ. làm hổ tiên phong đao trong tay nổi lên đấu khí màu đỏ ngòm tùy tiện vung lên trực tiếp liền đem sư thiên lân đấu khí chạm cho một đao phá mất sư thiên lân ngươi vẫn là như thế một phế vật coi như đến thần vực y nguyên vẫn là phế vật huyết sát chạm hổ tiên phong trong miệng khinh thường nói sau đó trên thân đấu khí màu đỏ ngòm mở ra trên thân sát khí nồng đập lên vung lên đao một đao huyết sắc đao khí liền chạm ra ngoài nay huyết sắc tràn ngập trong n á y mắt t r u n g quanh hơn ngàn mét đều bị hổ tiên phong đấu khí cho chiếu màu đỏ bừng nhìn qua tựa như màu sắc của huyết dịch một chút a hoàng kim phá thiên kích sư thiên lân nhìn thấy đạo này đạt tới hơn trăm mét huyết sắc đao khí hắn cũng là dùng hết đấu khí của mình sau đó một đạo sóng xung kích kiếm khí từ trong tay cự kiếm bên trong hướng phía đao khí liền vào tới vê Và anh đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau về sau sinh ra kịch liệt bạo tạc một kim đỏ lên hai đạo đấu khí lẫn nhau tranh đấu ngươi nuốt trừng ta ta nuốt trừng ngươi cuối cùng vẫn là màu đỏ chiếm cứ thượng phong kim sắc dần dần tiêu vong bất quá đ ấ u khí màu đỏ như máu cuối cùng cũng chỉ còn lại một kia trực tiếp đâm vào sư thiên lân t r ê n thân đem sư thiên lân đụng bay ra ngoài mấy trăm mét Phúc! sư thiên lân bay ra ngoài rơi xuống đất một nháy mắt một ngụm tiên diễm máu tươi liền phung tới sau đó sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh muốn đứng lên nhưng là bóng núp ních cảm giác trên người x ư ơ n g cốt đoạn mất tận mấy cái trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên thập hoàng tử điện hạ ngài còn tốt đ ó chứ hồ tiên phong lão tử liệu mạng với ngăn tại sư thiên lân trước mặt thức khối đá sắc mặt p ẫ n nộ phi thường trong ánh mắt đều nhanh muốn p h lửa thức khối đá trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng phía hồ tiên phong vào tới cha cha nho nhỏ hộ vệ liền d á m mạo phạm lão tử đi chết hồ tiên phong trong tay đao khẽ động chính là một đạo đấu khí màu đỏ ngỏm chẹt qua a một tiếng hét thảm thức khối đá bị hồ tiên phong đấu khí màu đỏ ngỏm cho đánh bay trực tiếp ngã tại sư thiên lân trước người phúc khu khu ta tuyệt đối không thể để cho ngươi thương đến điện hạ thức khối đá mặc dù lập tức bị đánh bay nhưng hắn rất là h ư n g ạ n h phun một n g ụ n máu về sau mặt mũi tràn đầy kim hoàng sắc dâu ria đều cho nhuộn đỏ trên người sương sần cũng đoạn mất tận mấy cái nhưng vẫn là kiên cường bỏ lên ngăn tại sư thiên lân trước mặt đội trưởng hộ vệ đội binh sĩ toàn bộ đều sắc mặt lo lắng nhìn xem thức khối đá gọi một tiếng sau đó yên lặng trực tiếp đứng tại thức khối đá sau lưng ngăn trở sư thiên lân tỏ vẻ muốn tổn thương điện hạ liền muốn bước qua thi thể của chúng ta các ngươi sư thiên lân trong ánh mắt nước mắt đều đỏ là thụ thương cũng là bi phẫn cũng là cảm động không nghĩ tới đến sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm hắn mới phát hiện thì ra hộ vệ của mình đều là tốt vì bảo hộ chính mình bọn họ tình nguyện bỏ qua sinh mệnh của mình ha, ha. một đám phế vật còn ở nơi này nói cái gì nghĩa khí đi chết đi huyết s ắ c địa ngục hổ tiên phong đao trong tay giơ lên sau đó đấu khí màu đỏ ngóng quang mang chiếu rọi hơn vạn mét không gian t ừ n g đao huyết sắc đao khí bạo phát ra hướng phía sư thiên lân bọn hắn những n à y sư nhân tộc liền trải qua phụ hoàng thật xin lỗi ta đến tìm này sư thiên lân nhìn xem đầy trời huyết sắc đao khí không khỏi liền nhắm mắt lại h ắ n biết mình lần này là thai kiếp khó thoát cũng không nghĩ tự bạo bởi vì hổ tiên phong dẫn đầu những thú nhân tộc đó cũng không có bị m a hóa hắn không muốn giết thú nhân tộc Bang. Đường đường đường. nhưng là sư thiên lân không có cảm giác đến đau đớn còn nghe được từng đợt đao kiếm tương r a giống nhau âm thanh ừm chuyện gì xảy ra đây đây là quang minh hệ pháp thuật phòng ngự sư thiên lân vừa mở mắt nhìn liền thấy chung quanh bọn họ lại bị một đạo ấm áp bạch quang bao b ọ c lại người nào c ũ c ngay cho ta ra cũng dám quản lão tử hổ tiên phong chuyện hổ tiên phong nhìn thấy một đạo quang minh hệ pháp thuật phòng ngự đem sư thiên lân bọn hắn toàn bộ đều cho bảo vệ về sau hắn liền giận lớn tiếng giận quắt to một tiếng ha ha đã ngươi như thế thành tâm mời này tiểu ra cũng chỉ phải ra tiểu lão hổ ngươi hung h c như thế thế nhưng là không làm người khác gỡ t h í c h n h a chu khởi nguyên nhìn thấy sư thiên lân bọn hắn muốn chết về sau trực tiếp liền dùng quang minh ma pháp cứu bọn hắn chính yếu nhất chính là chu khởi nguyên cũng muốn biết thú nhân tộc bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra thậm chí ngay cả sư nhân tộc cái này hoàng tộc đều bị đuổi giết khẳng định phát sinh đại sự nghe được hổ tiên phong gọi về sau chu khởi nguyên liền giải trừ ẩn thân xuất hiện tại sư thiên lân bọn hắn trên không sau đó còn một bộ đùa dợn ngự khí trêu đùa một chút hổ tiên phong ai là tiểu lão hổ lão tử là hổ đại gia ngươi mẹ nấu mới là tiểu lão hổ ngươi cả nhà đều là tiểu lão hổ hắn trong nháy mắt liền nổi giận thậm chí ngay cả sư thiên lân bọn hắn đều mặc kệ trực tiếp g i ậ n đối chu khởi nguyên ra hỏa này xem xét chính là đầu không được rõ ràng chính là bắt lấy ai liền cắn ai chủ ha ha tiểu gia là nhân tộc tiểu lão hổ ngươi có phải là mắt ngủ đầu góc hứa mất đi tiểu gia cũng không phải tiểu lão hổ cả nhà cũng không phải tiểu lão hổ đều là nhân tộc chu khởi nguyên ánh mắt bên trong lộ ra ý cười cái này hổ tiên phong đầu góc bắt vậy mà cùng chính mình tranh chấp thần kinh hổ、a. Ngươi! l a trên người đấu khí màu đỏ n g ỏ m lập tức liền dâng trào lên một đạo huyết sát đao khí hướng phía chu khởi nguyên liền tranh qua hoa、wow, thật là dọa người đấu khí a n h a đánh ta đau quá chu khởi nguyên trên thân một đạo quang minh vòng bảo hộ bao phủ tại trên thân huyết sát đấu khí bổ lên đi về sau một điểm gợn sóng đều không có ba động một chút hết lần này tới lần khác chu khởi nguyên giá hỏa này còn trách gọi một tiếng a a a a ta đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi hổ tiên phong bị chu khởi nguyên lời nói khí quá sức đây cũng quá giả diễn kịch lừa gạt ba tuổi tiểu hài từ đâu rõ ràng không chịu tổn thương hô cái gì đau hổ tiên ph huyết sát đao khí tung hành hướng thẳng đến chu khởi nguyên trên thân lung tung bổ lên đương đương đương từng đạo huyết sát đao khí bổ trên người chu khởi nguyên phát ra tiếng kim loại chính là một chút cũng không có làm bị thương hắn hô hô hô làm sao làm sao có thể làm sao có thể một chút cũng không dùng ngươi đến tột cùng là ai hổ tiên phong nhìn thấy công kích của mình đối với địch nhân không có tác dụng gì về sau trong nháy mắt cũng thanh tỉnh lại trong lòng khiếp đảng tỏa ra sáu đại vương chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi đằng sau thú hoàng bọn hắn liền muốn đến chúng ta chạy trở về đằng sau đi theo h ổ tiên phong thú nhân tộc hiện tại toàn bộ đều bị dọa sợ một cái đầu chó người nơm nớp lo sợ tiến lên nhỏ giọng đối h ổ tiên phong đề nghị cái này tốt chúng ta chuẩn bị trốn đi theo ta h ổ tiên phong sau khi suy nghĩ một chút cũng đồng ý chạy trốn nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là mặc dù khoảng cách chu khởi nguyên có mấy trăm mét xa nhưng bọn hắn chu khởi nguyên toàn bộ cũng nghe được chu khởi nguyên tinh thần lĩnh vực hiện tại sau khi đi ra một mực mở đâu h ổ tiên phong bọn hắn căn bản là g i ấ u không được chu khởi nguyên Các chạy Chu ngươi muốn trốn. Quang diễm lồng giam. Chu khởi nguyên nghe giam. diễm khởi đương ợ c cả cho hổ tiên phong bọn hắn minh pháp hổ phong hắn nhốt tiên Trong mắt tiên tất tại trong. nói lời liền diễm giam mọi người cho nhốt tại bên bọn ngáy dụng quang quang lồng bọn về sau. sử ma đem đ ư nhiên ma pháp này là gia nhập quang minh thần lực cho nên cũng có thể nói là một cái quang minh thần thuật đáng chết đây là thần thuật ngươi là người của giáo đình giáo đình người vì sao phải xen vào việc của người khác đây là chúng ta chính thú nhân tộc chuyện lao tử khuyên ngươi đem chúng ta bưng ra không phải vậy đừng trách ta thú nhân tộc đánh vào nhân tộc tiêu diện các ngươi giáo đình hổ tiên phong nhìn thấy quang diễm lồng giam trực tiếp đem người cho giam ở bên trong về sau lập tức liền nổi giận lên đao trong tay tại quang diễm tạo thành lồng giam phía trên chém vào lên huyết sát đấu khí chạm tại quang diễm phía trên vậy mà một chút tác dụng đều không có hắn nhìn thấy tình huống như vậy về sau liền chú m a n g lên ha ha các ngươi cứ việc đi diệt đi giáo đình tốt rồi quản tiểu ra ta chuyện gì chết đi chu khởi nguyên khỏe miệng vẩy một cái cười ha ha lấy để hổ tiên phong cứ việc đi diệt đi giáo đình cuối cùng đột nhiên s ắ c mặt hoàn toàn lạnh lẽo sau đó quang diễm lồng giam trong nháy mắt có vào vê anh quang diễm bạo phát xuống hổ tiên phong bọn hắn những này thú nhân tộc ngay cả kêu thảm đều không có một tiếng toàn bộ đều bị quang diễm cho thiêu thành cho tàn rơi vào tiểu ra trong tay còn dám tự xưng lao tử tiểu lão hổ nguyên là sống không tệ phiền hy vọng k i ế p sau đừng như thế tìm đường chết làm người t ố t đi chu khởi nguyên nhìn xem này một đ ồ n g c h o miệng bên trong tự lẩm bẩm nói hổ tiên phong ở trước mặt hắn hùng hùng h ổ h ổ đã định trước chỉ có một đường chết chu khởi nguyên cũng sẽ không để như vậy người sống cho dù là toàn cơ bắc h ổ nhân tộc cũng giống như vậy tôn kính nhân tộc cương giả tại hạ sư thiên lân cảm giác t ạ đại nhân đại ân cứu mạng sư thiên lân lúc này cũng từ trong rung động thanh tình lại hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm hắn để cho thủ hạ hộ vệ đỡ hắn lên về sau lại đối chu khởi nguyên quỷ dạp xuống đất sau đó lớn tiếng nói thiểu nhân chờ cảm giác tạ đại nhân đại ân cứu mạng thức khối đá bọn hắn những hộ vệ này nhìn thấy nhà mình điện hạ đều quỷ xuống cho một nhân loại nói lời cảm tạ về sau bọn họ cũng toàn bộ đều quỷ xuống chu khởi nguyên cứu bọn hắn cũng là sự thật không có cái gì không phục đứng lên đi nơi này không phải nơi ở lâu có cái gì những chuyện khác chúng ta rời đi lại nói chu khởi nguyên phất, phất tay một cỗ tinh thần ba động đem phía dưới quỷ sư nhân tộc toàn bộ đều đỡ lên vâng đại nhân sư thiên lân bọn hắn toàn bộ đều sau khi đứng dậy đáp ứng đại nhân hoàng hôn hẻm núi không thể đi thú nhân tộc bên trong cũng có đại bộ đội đến đây không biết muốn hướng cái nào rời đi sư thiên lân hỏi thăm một tiếng bay qua chính là lên chu khởi nguyên nhàn nhạt nói một tiếng sau đó tay phải vung lên sư thiên lân bọn hắn một chuyến mười mấy người liền toàn bộ cũng bay tới đến bên cạnh hắn bay bay qua đại nhân chúng ta có thể phi hành thế nhưng là hoàng hôn hẻm núi bên trong c ó thần vực cấp ma thú hiện tại chỉ sợ bị ma hóa còn có rất nhiều ma hóa thú nhân chúng ta làm sao sống đi a sư thiên lân kinh hô một tiếng sau đó có chút kháng cự nói những n à y sư nhân tộc trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh hoàng có thể còn sống ai muốn chết ta không cần kinh hoàng chấn định một chút hiện tại chúng ta là ẩn thân bên trong chỉ cần không sử dụng đấu khí cùng ma pháp bán thần cấp cường giả đều không có cách nào phát hiện chúng ta chu khởi nguyên một bên hướng phía tinh linh chi s â m bay qua một bên lạnh lùng quát to một tiếng khiến cái này sư nhân tộc toàn bộ đều ngậm p i ệ n g lại ẩn thân quan g minh hệ ma pháp bên trong có ẩn thân sao sư thiên lân bọn hắn lẫn nhau quan sát sau đó sư thiên lân trong lòng tràn ngập nghĩ hoặc tỷ như cái này nhân loại vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế mà lại còn giống như biết ma tộc tồn tại làm chu khởi nguyên mang theo những n à y sư nhân tộc từ hoàng hôn hẻm núi trên không bay qua thời điểm bọn họ toàn bộ đều sắc mặt hoảng sợ nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít ma hóa thú nhân cùng những cái k i a kinh khủng hoàng văn tinh luyện xả cái này những n à y hoàng văn tinh luyện xả vậy mà cũng toàn bộ đều bị ma hóa ma tộc quá khủng bố sư thiên lân vốn cho là liền phổ thông thú nhân tộc bị ma hóa nhưng bây giờ thấy phía dưới hoàng văn tinh luyện xả về sau hắn liền biết mình quá ngây tơ đem ma tộc coi thưởng ma tộc quá lợi hại còn không có chân chính đến quang minh đại lục bên trên liền có thể ma hóa nhiều như vậy sinh vật nếu là thật ma tộc đến đến trên đại lục mặt về sau đoán chừng đại lục tất cả chủng tộc cũng sẽ không may mắn miễn không được ta nhất định phải ngăn cản ma tộc âm mưu vì phụ hoàng mẫu hậu cũng vì thú nhân tộc tương lai sư thiên lân nhìn xem hoàng hôn hẻm núi bên trong hết thảy hắn không nghĩ làm cho cả thú nhân tộc cũng lâm vào như vậy t u y ệ t cảnh ánh mắt bên trong dần dần lộ ra kiên nghị quá quyết t h ầ n sắc xem ra sư thiên lân là có mục tiêu của mình cùng dự định chu khởi nguyên cảm giác được sư thiên lân biến hóa về sau hắn trong lòng tán thưởng một tiếng quả nhiên có trí tuệ sinh m tất nhiên có thay đổi hoặc là triệt để t r ầ m luân hoặc là tâm trí biến càng thêm k i ê n định hướng phía mục tiêu của mình dũng cảm khởi xướng công kích loại sửa đổi này là mãi mãi thay đổi vì mục tiêu của mình cho dù là tử vong cũng không hối hận thủy lam tinh trên có một câu rất không tệ nếu đi tới thế gian này vậy chúng ta cũng nên cho thế giới này lưu lại một vài thứ để những vật này để chứng minh chính mình đã từng tới thế giới này cũng làm cho những vật này để tế điện chính mình tế điện chính mình đã từng huy hoàng qua tồn tại qua mà không phải trần chúng đến trần chúng đi càng không phải là sinh không có một điểm danh khí chết không người tế điện trên thế giới này người bình thường rất nhiều đều là không có tiếng t â m gì yên lặng xuất sinh cố gắng việc làm kiếm tiền nuôi gia đình mãi mãi cho đến già đi cuối cùng yên lặng chết đi thân thích nhiều còn có rất nhiều người đưa cuối cùng đoạn đường thân thiết yếu cuối cùng đoạn đường đều chỉ có mấy người đến đưa càng thậm chí vô thân vô c ấ u người chết cũng không có ai biết chỉ là tổ quốc mình ban ngành liên quan vô thân vô c ấ u người thu liễm một chút thi thể chu khởi nguyên cho rằng nếu đến trong trần thế một trận vậy sẽ phải sống n oanh oanh liệt, liệt muốn để thế gian mọi người ghi nhớ chính mình đã từng tới cũng phải lưu lại thuộc về dấu vết của mình lúc này mới không hưởng công đi tới trong trần thế đi một lần đương nhiên việc này oanh oanh liệt liệt cũng không phải đi nói làm những cái tiêu cực đ o ó n chuyện chuyện phạm pháp chu khởi nguyên cảm thấy là tuyệt đối không thể làm t h như nói cái gì cướp ngân hàng cái gì giết người cướp bóc cái gì tổ chức khủng bố đây đều là vạn vạn không chuyện có thể làm làm những chuyện này vậy sau này cho dù có ghi chép cũng là ước vạn người thoá mạ đối tượng cũng tỉ như thủy lam lịch tinh tú sử thượng gian tần h triệu cao đồng trác tần cối còn có trên địa cầu trong lịch sử ngụy trung h i ề n nô tam quế hòa thân thủy lam tinh bên trên không có minh triều cùng thanh triều lịch sử còn có thanh triều những năm cuối từ hy thái hậu mặt đại hoàng đế phó nghi viên thế khải những người này toàn bộ đều là bị đời sau chỗ thoá mạng người đương nhiên những này chỉ là lịch sử mặc dù để người ghi nhớ bọn hắn nhưng cái này ở cũng không phải là chuyện gì tốt ngược lại là một chút tiếng xấu chu khởi nguyên nhìn qua rất nhiều phim truyền hình cùng phim còn có tiểu thuyết những này phim truyền hình phim trong tiểu thuyết bọn họ những người này toàn bộ đều là người xấu không có một cái là đồ tốt cái này ở là ghi nhớ toàn bộ đều là tiếng xấu hơn nữa còn hội trưởng lâu dài lâu bị mọi người lấy ra nói chuyện chết cũng không chiếm được căn bình để thế gian tất cả mọi người căm ghét như vậy thanh danh chu khởi nguyên cảm thấy còn không bằng không có tiếng tăm gì chết đi tốt đương nhiên những này đều chỉ là chính chu khởi nguyên cách nhìn cũng là hắn tại cảm giác được vị này sư thiên lân hoàng tử biến hóa về sau trong nháy mắt nghĩ đến chuyện Quy qua Chu Nguyên sau, xuống dây ngay này này chương Công Chiến, Chương Công Chiến, Lạch cạch. tộc chỗ chi có Hoàng hôn hẻm núi Công Phòng Chiến, Nam. Chương 739, Hoàng hôn hẻm Phòng Khởi theo nhân Hoàng hôn hẻm núi về sau, liền đáp xuống dây leo khô thành phía nghỉ tinh linh chi bên ngoài, không có thú nhân sư người ngơi nơi núi Nam. núi Nam. mang núi liền bên ngoài ngọn núi trên. bên ngoài, leo là dặm một sâm rồi, đi, đắp ở Tốt về hóa ra là thú nhân tộc thập hoàng tử là chu khởi nguyên chu khởi nguyên kỳ thật đều sớm biết thân phận của hắn còn tại sư thiên lân bọn hắn thời điểm chạy trốn hắn liền biết tinh thần lĩnh vực bên trong có thể không có chuyện gì là có thể giấu giếm được chu khởi nguyên sư thiên lân gặp qua chu đại nhân biết tên của chu khởi nguyên về sau sư thiên lân lại lần nữa thi lễ cho chu khởi nguyên hỏi thăm sức khỏe thạch phương thiểu nhân chờ gặp qua chu đại nhân nay hộ vệ của nó cùng thạch phương cái đội trưởng này cũng là cho chu khởi nguyên thi lễ lên tốt rồi không cần đa lễ sư thiên lân ta hỏi các ngươi các ngươi thú nhân tộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại cùng ma tộc cấu kết chẳng lẽ không biết ma tộc nguy hại sao đây chính là tại cầm toàn bộ quang minh đại lục cho cùng ma tộc cũng không tốt sống chung các ngươi thú nhân tộc hợp tác với ma tộc quả thực chính là tại cùng ma mưu ra chu khởi nguyên để sư nhân tộc người không cần đa lễ về sau l i ê n bắt đầu tra hỏi nói xong lời cuối cùng lúc đầu chu khởi nguyên dự định nói bảo hộ lựa ra nhưng là tưởng tượng quang minh đại lục bên trên lão hổ hoàn toàn không có tác dụng gì cho dù là hổ loài ma thú cũng không có thú nhân tộc lợi hại cho nên đổi thành cùng ma mưu ra chu đại nhân phúc k h ú k h ú sư thiên lân nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau mặt mũi tràn đầy bộ lông màu vàng nóng trên mặt đỏ bừng rất là kích động lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút vừa mở miệng hắn liền một mụm máu tươi phung tới sau đó lớn tiếng ho khan mỗi ho khan một chút liền có một chút máu tươi bị ho khan ra xem g a thụ thương xác thực không nhẹ điện hạ ngại còn tốt đó chứ điện hạ sư nhân tộc hơn mười hộ vệ nhìn thấy nhà mình điện hạ phun máu về sau toàn bộ đều một mặt lo lắng v â y lại giống như sợ sư thiên lân đột nhiên sẽ chết mất giống nhau đều nhường một chút tiểu tử này cũng sẽ không chết đều một mặt khóc tang làm gì đều cho ra tránh ra chu khởi nguyên thẳng như nói sau đó để những hộ vệ này tránh ra một bên đường vướng bận quang l i h u thuật nhìn thấy bọn hộ vệ tránh ra về sau chu khởi nguyên trên tay phải ấm áp quang mang sáng lên sau đó cái này bạch sắc quang mang hướng thẳng đến sư thiên lân bao phủ quá khứ trong nháy mắt sư thiên lân trên thân liền xuất hiện bạch sắc quang mang lưu chuyển h á n thương thế trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ g ã y m ấ t xương sườn bị trở lại vị trí cũ tổn thương nội tạng tại khép lại ngắn ngủi không đến một phút h á n thương thế trên người liền đã khỏi hẳn đương nhiên đây chỉ là thương thế khỏi hẳn sư thiên lân nguyên khí vẫn là không có phục hồi như cũ sắc mặt rất yếu ớt dù sao đây chỉ là quang minh hệ ma pháp cũng không phải sinh mệnh mẫu thủ phía dưới sinh mệnh tri tuyển tốt rồi sư thiên lân người thương thế đã bị ta chữa trị xong bây giờ nói nói thú nhân tộc chuyển đi Chú khởi nguyên nhìn xem đã khỏi hắn nguyên xem đã sư thiên lân ầ đầu n hắn nói n để chút thú h bắt một tộc thành Cảm chú vì vậy. sao lại biến thành như vậy. Cảm ơn đầu ạ tại hạ i liệu phiền ngài. thiên nhân thương thế, phiền phức trị l Sư thiên lần đầu tiên là cảm tạ một chút sau đó mới tiếp tục nói chu đại nhân hiện tại chúng ta sư tộc đã bị thú nhân tộc xóa tên ngài cũng nhìn thấy bọn họ đều tại đuổi g i ế t chúng ta phu hoàng ta m â u hậu huynh đệ tìm muội đoán chừng đều đã lọt vào hổ nhân tộc độc thủ hiện tại thú nhân tộc là hổ nhân tộc thiên hạ hổ nhân tộc âm mưu tạo phản là bọn hắn cấu kết ma tộc Ồ, Nói như vậy chu á c ngươi n sư â nhân nhân nhân n hiện tại đã là không đường có thể đi, thú nhân tộc hiện tại hoàng tộc biến thành cùng tộc tại thể thú tộc tại tộc tộc tộc tộc có c hổ hổ đi, rồi. lại bởi đã là là Mà ma ma vì ấ khởi ế t c o sao? nên năng ngươi nhân Ngươi như mới có năng lực lật đổ các sư nhân tộc. Ý tứ là như vậy sao? Chu lật là vậy tứ đổ sư h ý k nguyên thông qua sư thiên lân nói một ít chuyện suy đoán ra một ít chuyện bất quá kỳ quái là cái này thú nhân tộc mặc dù cũng có tinh thông ma pháp ma pháp sư hoặc là nói là x a m ạ n những này x a m ạ n tinh thông đồ đ ẳ n g thuật sẽ sử dụng một chút quỷ dị đồ đằng thuật gia tăng thú nhân thực lực nhưng sa m ạ n hẳn là sẽ không có cấu kết với ma tộc a tại kim gia trong tàng thư các chu khởi nguyên nhìn rất nhiều quang minh đại lục lịch sử thú nhân tộc lịch sử cũng có xạ mạn là thú nhân tộc bên trong trí giả hẳn là sẽ không bán đứng thú nhân lợi ích cũng sẽ không để người cấu kết ma tộc để tộc nhân của mình ma hóa nhiều như vậy chu đại nhân ngài nói rất đúng đích thật là như vậy sư thiên lân nghe vậy nhẹ gật đầu cái này cũng đúng là lời nói thật hắn biết đến tình huống chính là như vậy sư thiên lân cái này hổ nhân tộc không phải là không có xa mạn sao vì cái gì bọn hắn có thể câu thông ma giới bên trong ma tộc chu khởi nguyên chấu nghi ngờ cũng là chuyện này hổ nhân tộc mặc dù cũng hiểu được đ u khí thế nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đồ đàm thuật một cái xạ mạn cũng sẽ không có đây cũng là bởi vì hổ nhân tộc đầu góc toàn c ơ bắp nhận lý lẽ cứng nhắc cảm thấy năm đấm lớn chính là lão đại không phải rất thông minh cho nên bọn hắn không có khả năng có t r í giả chu đại nhân hổ nhân tộc hoàn toàn chính xác không có t r í giả cũng câu thông không được ma giới bên trong ma tộc nhưng là hổ nhân tộc có t r í giả hổ nhân tộc vẫn luôn là hổ nhân tộc phụ thuộc hổ nhân tộc có một cái hổ nhân trở thành xạ mạn về sau liền đi hổ nhân tộc bên trong đảm nhiệm chí giả nhưng là cái này hổ nhân rất có g i tâm mê hoặc hổ nhân tộc tộc trưởng hổ bá huyết tế đà thông ma giới thông đạo từ đó cấu kết ma tộc cho nên mới sẽ xuất hiện biến cố như vậy hiện tại hồ trong n h â n tộc xa mạn nhóm đều rất phẫn nộ nhưng đều bị hổ bá bọn hắn không chế chúng ta sư tộc cũng bị hổ nhân tộc cho giết sạch cừng giả không có lực lượng đối kháng nói đến đây sư thiên lân trong lòng lại dâng lên một loại bi phẫn cảm giác hắn hiện tại hận a không phải hận ma tộc cũng không phải hận hổ nhân tộc mà là hận chính mình hận chính mình vì cái gì không cố gắng tu luyện nếu là chính mình có thể cố gắng tu luyện đặt tới bán thần cấp chắc chắn sẽ không tùy ý hổ bá bọn hắn như thế làm sàng làm vậy hồ tộc sao chu khởi nguyên trên mặt một điểm biểu lộ đều không có hồ nhân tộc hồ nhân tộc sư nhân tộc đây chỉ là nhân loại xưng hô chính bọn họ xưng hô chính mình là hồ tộc hồ tộc sư tộc sư thiên lân các người sư nhân tộc bên trong chẳng lẽ không có cường giả có thể đối phó bọn hắn chu khởi nguyên cảm thấy chuyện làm không tốt không có đơn giản như vậy sư nhân tộc ngồi nhiều năm như vậy hoàng vị bọn hắn sẽ không có một chút nội tình sao sẽ không có cường giả sao nếu là một cái bán thần cấp cường giả cũng không có nay thú nhân tộc không có khả năng cùng nhân tộc đô tộc tinh linh tộc la địch mà lại cùng nhân tộc một mực chỗ trong chiến tranh nhiều năm như vậy chưa từng có ngừng qua nếu là không có cường giả lời nói đoan chừng đều sớm bị nhân tộc trò diệt đi Quy Chu nguyên cấu sau, xuất đều sau nguyên hậu này chương Chương chúng tộc có cấp cũng cấp cường giả, nhưng là tộc tộc cái cấp cường cấp thực lực, nguyên chỉ là bực Thú Hồn Thú Hồn Nhân, thần Phù Hoàng thần nhưng hộ họ thần những thần hổ nhân hóa hắn thần sư Điện Điện bản bên trong bán tồn bán bọn động bán bán toàn bản bọn giả, giả, ta tổ tại, ta kết Đại bộ bị lao ma ma là là là là là vị về kỳ. cho nên trốn qua một kiếp ta cũng là trên thân mang theo truyền h n h c h i kính cho nên mới biết tiền căn hậu quả sư thiên lân mặc dù trong lòng bi phẫn vô cùng nhưng vẫn là cố nén bi thống đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần ồ nói cách khác hiện tại hộ tộc có mười cái trở lên bán thần cấp cường giả tồn tại hơn nữa còn không tính cái khác thú nhân tộc bên trong cường giả chu khởi nguyên nghe nói về sau trong lòng cũng là kinh hãi hắn hiện tại mặc dù có thể sử dụng thần lực nhưng tại không có ngưng tụ chính mình thần cách trước đó coi như hắn lại thế nào lợi hại cũng chỉ là bán thần cấp c h i lực có lẽ có thể đối phó ba mươi lăm cái bán thần cấp cường giả nhưng hắn có thể đối phó mười cái thậm chí là mười mấy cái sao không thể nghi ngờ đây là hoàn toàn chuyện không thể nào thú nhân tộc bên trong nếu là xuất hiện mấy chục trên trăm cái bán thần cấp hắn thật đúng không cảm thấy tinh linh tộc có thể ngăn cản tại chu khởi nguyên h ỏ i tham sư thiên lân thú nhân tộc bên trong phát sinh chuyện gì thời điểm một bên khác thú nhân tộc hoàng thành thú hoàng thành hoàng cung thú hồn địa giang giác lạch cạch thú hồn điện bên trong mới thay đổi vô số hồn bài tại phía dưới cùng nhất ba hàng bên trong một cái hồn bài vỡ ra sau đó từ thú hồn điện bàn thờ bên trên rơi trên mặt đất ngã thành mạnh vỡ không tốt là lục hoàng tử hổ tiên phong hồn bài nát trông coi thú hồn điện chính là một cái hổ nhân nhìn qua tuổi tắc cũng không nhỏ hắn phát hiện có nhân hồn bài vỡ vụn về sau vội vàng đi ra phía trước kiểm tra một hồi phát hiện là hổ tiên phong hồn bài nát về sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hắn để phía dưới có thuộc hạ thú hồn điện chăm sóc về sau hắn nhanh chóng hướng phía hoàng cung chủ điện mà đi rất mau nhìn thủ thú hồn điện hổ nhân liền đi tới hoàng cung thủ vệ rất nhanh liền đi và hồi báo cho hiện tại thú hoàng hồ bá khởi bẩm thú hoàng trông coi thú hồn điện trưởng lão hồ mệnh tuyển ở bên ngoài cầu kiến hoàng cung thủ vệ tiến chủ điện về sau quỳ một chân trên đất báo cáo một tiếng hồ mệnh tuyền lao ra hỏa này không hào hào trông coi t h ú hồ n điện chạy tới nơi này làm gì chẳng lẽ cũng muốn kiếm một chén canh kéo dài một chút cái mạng già của mình hay sao h ồ ba trong lòng một trận kinh ngạc mặc dù nói h ồ tộc đều là toàn cơ bắp nhưng làm tộc trưởng vẫn là có chút không vặt bất quá nhìn chuyện cũng đều là chỉ nhìn ích lợi của mình chuyện cho hắn tiến đến h ồ ba suy nghĩ một chút vẫn là để hổ mệnh t u y tiến đến hắn muốn nhìn một chút lao ra hỏa này đến tột cùng có chuyện gì thân hồ mệnh tuyền tham tiến thú hoàng bệ h ạ hồ mệnh t u y sống thời g đến thần vực liền có hơn ngàn năm tuổi thọ hiện tại chính hắn chỉ có mười năm tuổi thọ có thể sống tục ngữ nói tốt người già thành tinh coi như hắn trước kia cũng là toàn cơ bắp sống lâu như vậy về sau nên gặp cũng là gặp qua cho nên sau khi đi vào hắn cũng không có ngay lập tức nói ra hổ tiên phong hồn bài vỡ vụ tin tức mà là q u ỳ xuống trước cho h ổ bá vân an cái này cũng có thể có thể để hắn bảo trụ mạng của mình đương nhiên cái tiền đề này là chờ sẽ hổ bá sẽ không giận lây sang hắn mệnh tuyên trưởng lao đứng lên mà nói đi không biết đạo trưởng lao đến đây có chuyện gì quan trọng hồ bá lông mày nhữ lại sau đó hỏi thăm cái này v ậ hạ、6. lục hoàng tử hồn bài nát hồ mệnh tuyền mồ hôi lạnh lập tức liền lưu lại hồ bá để hắn đứng dậy hắn đều không dám đứng dậy nói lắp bắp cái gì hồ mệnh tuyển ngươi nói cái gì bùn hoàng lục nhi t i ê n phong hồn bài nát không có khả năng bọn họ mang theo hơn ngàn vạn bộ đội tiến đến hoàng hôn hẻm núi không có khả năng gặp nguy hiểm hắn hồn bài làm sao có thể bể nát hồ ba sắc mặt trong nháy mắt liền âm chầm xuống lớn tiếng quát hỏi b ậ y hạ lục hoàng tử hồn bài đúng là nát v ậ hả mời xem hồ mệnh t u y n nhẹ nhàng thở ra còn tốt hiện tại là triều hội trong lúc đó bên cạnh có một đoàn các tộc thú nhân ở tràng. cho nên hổ bá mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có động thủ đánh hổ mệnh tuyển thật là tiên phong hồn bài làm sao có thể con ta đến tột cùng là thế nào chết hổ ba tiếp và hổ mệnh tuyển truyền lại đi lên hồn bài về sau cảm giác được còn không có biến mất hầu như không còn yếu ớt linh hồn chi h ỏ a cái này quen thuộc linh hồn khí t ứ c đích thật là chính mình lục nhi tử hổ tiên phong hồn bài không sai phụ hoàng không thể để cho lục đệ chết vô ích còn mời phụ hoàng để am hiểu điều k h i ể n linh hồn hồ ưu đại sư điều tra kỹ việc này đại hoàng tử hổ uy lực trên mặt lộ ra bi thương thần sắc sau đó đứng ra nói hiện tại tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở lục hoàng tử từ từ v không có phát hiện cái này hổ uy lực ánh mắt bên trong nào có cái gì bi thương trong đồng tử tràn đầy băng lãnh vô tình nào có một tia bi thương xem ra cái này hổ tộc bên trong cũng không bình tĩnh phu hoàng hài nhi tán thành đại ca nói rất đúng không thể để cho lục đệ chết không rõ ràng đúng vậy a phu hoàng ta cũng đồng ý điều tra kỹ phu hoàng nhất định phải cho lục đệ báo thù a tại đại hoàng tử hổ uy lực về sau những thứ khác hổ tộc hoàng tử cũng toàn bộ đều đứng dậy nhao nhao đồng ý điều tra kỹ hơn nữa còn muốn báo thù rửa hận tốt rồi đều nôn náo cái gì mà nôn n á việc này bổn hoàng tử có chủ trương bái triều hổ bá vỗ trước mặt cái bản trên người hoàng huy lan ra ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua phía dưới muốn ra nói chuyện từng cái tộc quần thủ lĩnh cùng thú nhân tộc bên trong đại thần sau đó phối hợp liền đi nhìn thấy hổ bá đi về sau hổ tộc hoàng tử giống như lẫn nhau cũng không thế nào đối phó liếc nhìn nhau về sau đều lạnh lùng quay đầu liền riêng phần bình t á n mà từng cái tộc quần thủ lĩnh cùng đám đại thần toàn bộ cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ bọn họ không biết cái này đều là chuyện gì xảy ra lục hoàng tử ra hoàng thành đã nửa tháng nhưng vì cái gì đột nhiên liền chết rồi không phải đi nói hoàng hôn hẻm núi bài binh bảy trận chờ đợi bọn hắn đến tiếp sau gia tăng nguồ theo lý thuyết hiện tại cũng chỉ mới vừa đến hoàng hôn hẻm núi a làm sao lục hoàng tử sẽ chết mất rồi chẳng lẽ hoàng hôn hẻm núi bị tinh linh tộc cho chiếm lĩnh cho lục hoàng tử đến một cái phục kích không đúng hôm qua hoàng hôn hẻm núi bên kia còn truyền về tin tức nói hết thể bình thường mặc dù bị tinh linh tộc phát hiện nhưng cũng không có khai chiến chỉ là rằng có giai đoạn mà thôi thú n g chi tinh linh tộc cũng sẽ không chơi hư chắc chắn sẽ không làm phục kích bọn họ đều là quang minh chính đại đối chiến trừ phi là ở bên ngoài tiểu đội ở giữa chiến đấu mới có phục kích đại quy mô chiến đấu là không thể nào xuất hiện cái gì phục kích dù sao lục hoàng tử dẫn đầu bộ đội thế nhưng là có ngàn tinh l q một ộ chương i n g mới có thể bảy trăm bốn mươi mốt linh hồn ma pháp ai chương bảy trăm bốn mươi mốt linh hồn ma pháp ai phích lịch lệch cạch h ổ bá rời đi hoàng cung triều hội l ạ i sảnh trở lại chính mình ở lại tầm điện về sau liền p h ẫ n nộm nện một vài thứ sau đó mới đem lòng của mình bình tĩnh lại h ổ giác đi đem h ổ ưu trí giả mời qua đây h ổ bá tỉnh táo lại về sau hắn thật không nghĩ muốn để con trai mình chết không rõ ràng đem giữ cửa quân hộ vệ thủ lĩnh h ổ giác gọi vào để hắn đi mời h ổ ưu trí giả vâng b ậ y hạ thuộc hạ cái này đi h ổ giác đáp ứng sau đó quay người nhanh chóng rời đi hắn biết lục hoàng tử chết khẳng định đối hồ bá có ảnh hưởng rất lớn con trai của hồ bá mặc dù nhiều nhưng lục hoàng tử có thể là thương yêu nhất một cái lần này vốn là điều động một cái rất nhẹ nhàng nhiệm vụ. chỉ là dẫn đầu quân đội đi tới hoàng hôn hẻm núi đóng quân cũng không phải là khai chiến nhưng không nghĩ tới chính là vậy mà gây ra rủi ro hơn mười phút về sau hồ h u gặp qua bệ hạ không biết bệ hạ tìm hồ h u đến đây có chuyện gì quan trọng h ồ tộc người cùng thú nhân tộc chủng tộc khác không giống tướng mạo cùng nhân loại không sai b i ệ t lắm chính là lỗ thai là thai hồ ly mọc ra một cái nôi cáo địa phương khác đều cùng nhân loại giống nhau điểm này miêu tộc cũng là không sai b i ệ t lắm thú nhân tộc chủng tộc khác trừ h ồ tộc cùng miêu tộc bên ngoài ngưu đầu nhân thuần túy chính là ngưu đầu nhân thân cầu đầu nhân cũng thế còn có chư đầu nhân h ổ tộc cùng sư tộc tương đối mà nói thân thể liền càng thêm có khuynh hướng giã thú h ổ tộc có đầu hổ đuôi hổ thậm chí tay cùng chân bao nhiêu cũng cùng loại thú t r ả o sư tộc cũng kém không nhiều bất quá thực lực đạt tới thần vực về sau bọn hắn những này thú loại khuynh hướng liền có thể khống chế tự nhiên có thể biến thành nhân loại bộ dáng h ổ u trí giả miễn lễ bùn hoàng tìm trí giả là bởi vì cái này ta lục nhi tiên phong nguyên nhân cái chết trí giả tinh thông linh hồn mà pháp không biết có thể thông qua hồn bài biết được con ta tử vong đi qua hồ bá vừa nói một bên liền đem vỡ vụn hồn bài đưa cho hồ u vậy hạ hồn bài vỡ vụn lục hoàng tử đã bỏ mình hồ u nguyện ý vì bệ hạ tìm tòi hư thực hồ u nhìn xem trong tay hồn bài cảm giác được còn chưa hoàn toàn tán đi linh hồn chi hỏa về sau hắn liền đáp ứng xuống nếu là cái này linh hồn chi hỏa đã hoàn toàn tiêu t á n rơi cho dù là hắn sẽ linh hồn mà pháp cũng vô dụng kêu bản hoàng liền xin nhờ chí giả không biết lúc nào có thể bắt đầu cần chuẩn bị thứ gì sao chí giả muốn cái gì cứ việc nói ra bùn hoàng cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi hồ bá nghe được hồ u có thể động thủ dò xét về sau hắn lên đường tạ lên còn nói cái gì đều có thể thỏa mãn bệ hạ không cần chuẩn bị thứ、gì. hồ u nơi này có cần vật bất quá hồ u cự tuyệt hồ bá hảo ý t ố t t ố t cái kia cần b u ồ n hoàng tránh lui sao hồ bá nói là nói như vậy nhưng là hắn thật đúng nghĩ mở mang kiến thức một chút linh hồn mà pháp không cần bệ hạ có thể lưu lại bất quá những người khác muốn lui ra ngoài đừng để bất luận kẻ nào tìm đến hồ u không có đuổi hồ bá ra ngoài nhưng là những người khác không thể lưu trong phòng các ngươi tất cả đi xuống đi hồ bá đem hộ vệ thị nữ toàn bộ đều đuổi ra ngoài sau đó đóng đ ó cửa lại chí giả không biết muốn làm thế nào hồ bá cũng không có đần như vậy hồ u lưu hắn lại khẳng định là có chuyện gì cần hắn không phải vậy đoán chừng chính hắn cũng bị đuổi đi ra bậy hạ n g ư ờ i tại ma pháp trận này bên trên nhỏ lên ngài máu tươi chỉ có cha mẹ người thân máu tươi mới có thể câu thông cũng triệu hắn về tản mát linh hồn hồ u lấy ra một cái ma pháp trận ma pháp trận này rất là quỷ dị các loại phù văn rất là âm trầm đợi đến hổ bá đem máu tươi giọt đi lên về sau hồ u đem hồn b à i lập tức đập nát thành bụi phấn rơi tại ma pháp trận bên trong sau đó hắn liền mở ra ma pháp trận một c ỗ tinh thần ba động khuyết tản ra trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời sau đó ma pháp trận này liền sáng lên hát sắc qua mang loẽ lên loẽ lên giống như là đang tìm kiếm thứ gì giống nh một phút năm phút đồng hồ mười phút ba mươi phút thẳng đến sau một canh giờ sau một canh giờ trên ma pháp trận hát sắc quang mang liền đình chỉ chất động sau đó tại trên ma pháp trận không hình thành một cái màu đen hình cầu tốt rồi bậy hạ lục hoàng tử linh hồn đã s i ê u tập đến một chút bất quá bởi vì tử vong về sau linh hồn lý thể còn có lục hoàng tử thân thể khẳng định đã bị phá hủy cho nên linh hồn đã vỡ vụn chỉ có thể nhìn thấy lục hoàng tử một số nhỏ ký ức cũng không thể khôi phục thành linh hồn trạng thái tóm lại hồ u ý tứ chính là mặc dù thu tập được hồ tiên phong linh hồn đều là một chút mạnh vỡ không có khả năng dùng những này tùy tiện phục sinh h cũng đúng chu khởi nguyên lúc ấy thế nhưng là trực tiếp dùng quang minh chi diễm đem đám người bọn họ toàn bộ đều cho tiêu chết theo lý thuyết là một điểm linh hồn cũng sẽ không lưu lại nhưng hồ tiên phong làm cường giả thần vực linh hồn chỉ là bị vỡ vụn rơi cũng không có t r ô n vùi biến mất lúc đầu những linh hồn này mảnh vỡ sẽ trong vòng một ngày biến mất có thể chu khởi nguyên không nghĩ tới chính là những này thú nhân tộc thật đúng là có một bộ vậy mà lưu lại hồi bài hơn nữa còn có tinh thông linh hồn mà pháp hồ nhân tồn tại không thể khôi phục linh hồn sao hồ bá nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem con trai mình linh hồn cho triệu hồi đến nhưng hắn vẫn là thất vọng tìm trở về chỉ làm mảnh vụn linh hồn hắn đành phải để hồ u bắt đầu tra tìm hung thủ hồ u không có trả lời trực tiếp động thủ lật lên xem hồ tiên phong linh hồn ký ức theo lý thuyết bị giết chết ký ức là trọng yếu nhất chắc chắn sẽ không trước mắt đi hồ u sử dụng linh hồn mà pháp tra tìm linh hồn ma pháp trên thực tế cũng cùng chu khởi nguyên tinh thần lực dị năng không sai biệt lắm đều có thể tác dụng tại linh hồn bất quá hai loại tình huống cũng không giống nhau lắm tinh thần dị năng có thể mê hoặc người tinh thần từ đó sinh ra thôi miên còn có thể mà linh hồn ma pháp chính là thuần túy nhằm vào linh hồn ma pháp có thể khống chế chết đi sinh vật linh hồn cũng có thể thay đổi thực lực không bằng người một nhà ký ức thậm chí có thể lợi dụng một loại nào đó phương pháp tìm kiếm linh hồn sau khi thực lực cường đại chỉ cần còn có linh hồn liền có thể phục sinh tựa như thủy làm tinh bên trên phương tây cái nào đó ma h u y ễ n trong phim ảnh vồn đệ mập giống nhau tìm được không phụ bệ hạ nhờ vả bệ hạ mời xem hồ u đi qua mười phút cha tìm ký ức về sau tìm đến h ổ tiên phong tử vong thời điểm ký ức sau đó trên ma pháp trận không liền xuất hiện một mặt màu đen tấm gương trong đó biểu hiện ra h ổ tiên phong truy sát sư thiên lân sau đó đụng phải chu khởi nguyên chuyện đáng chết là sư tộc dương nhiệt còn có người này là giáo đình vẫn là kim gia đều phải chết bọn họ đều phải chết đều muốn cho con ta tiên phong t r ố n cùng h ổ ba ánh mắt s u n g huyết xem hết trên ma pháp trận không biểu hiện hết thảy tận mắt nhìn thấy chu khởi nguyên tùy tiện chơi chết h ổ tiên phong kết cục là ai? ai đang nhìn chúng ta chu khởi nguyên vừa hỏi thăm xong sư thiên lân thú nhân truyện đột nhiên cảm giác được một loại mình bị thăm dò cảm giác nhưng lại không tại phụ cận loại cảm giác kỳ quái này làm sao giống như là tại thủy làm tinh thời điểm bị người dùng ca mê ra ở phía xa nhìn cảm giác đâu q một chương bảy trăm bốn mươi hai phản vệ chương bảy trăm bốn mươi hai phản vệ kỳ quái là ai đang dòm n ó ta làm sao tìm được không đến người cũng không có cùng loại ca mê ra đồ vật chẳng lẽ là cái nào đó thần linh chu khởi nguyên tại phát hiện mình bị theo dõi thời điểm hắn trong nháy mắt liền dùng tinh thần lực ở chung quanh cẩn thận tra tìm một trăm m một nghìn m một vàm không ai không ai chính là cùng loại giám sát đồ chơi đều không có cuối cùng bị chính mình nghĩ chuyện giật này mình thật chẳng lẽ chính là cái nào đó không biết tên thần linh chú ý đến chính mình chu khởi nguyên không chút biến sắc nghĩ đến điểm này lập tức đem chính mình cũng giật mình kêu lên không thể nào cái nào thần linh sẽ chú ý chính mình tiểu nhân vật này chẳng lẽ là cái gọi là thú thần nghĩ nghĩ chu khởi nguyên lại cảm thấy giống như rất không có khả năng dù sao hắn đến quang minh đại lục về sau một mực rất địa thấp không có gây chuyện thị phi liền lần này giết chết một cái h ổ tộc lục hoàng tử liền bị thú thần cho để mắt tới rồi cảm giác có chút kéo không đúng đây là có người thông qua phương thức nào đó ở những người khác trong trí nhớ nhìn thấy ta không tốt khẳng định là vừa rồi xử lý những thú nhân tộc đó bên trong có thú nhân linh hồn không có bị triệt để c h n bụi ai xem ra chính mình là bại lộ ở trong mắt hổ nhân tộc mợ mợ tờ về sau làm việc phải chú ý điểm chu khởi nguyên trong óc đột nhiên liền xuất hiện một cái ký ức đây là quan g minh chủ thần ký ức bị chạm đến về sau tự động xuất hiện ở trong đầu hắn trong trí nhớ có loại kia tà ác minh giới sinh vật vu yêu ghi chép vu yêu là đùa bỡn linh hồn cường giả đỉnh cao bình thường đều có thể tìm kiếm trong linh hồn ký ức chu khởi nguyên hơi tưởng tượng liền biết chắc là hổ tộc lục hoàng tử chết về sau thú nhân tộc bên trong vừa vặn có sẽ linh hồn ma pháp sa m ạ n chính mình c ũ n g trách thế thủy tinh, thế giới ma pháp bên trong thủ cái pháp chính chú cũng hắn không hiện không phải này bên giới giới ý, ở làm ma đây o đảo, coi ạ đại, bại. n người đông như nguyên cường cũng quỷ chu dị khởi đ sơ sẽ ý một Ừm. chút thực thất lực là cái gì quang diễn thuật đây cũng là quang minh ma pháp sao tại chu khởi nguyên tiếp xúc đến quang minh chủ thần cái này một bộ phận ký ức về sau hắn liền biết mình bị bại lộ bất quá ký ức đằng sau còn nâng lên một cái ma pháp quang diễn thuật quang diễn thuật có thể thông qua theo dõi cảm giác thôi diễn đến sử dụng thủ đoạn người linh hồn so người theo dõi phải cường đại hoàn toàn có thể tấn công từ xa người theo dõi đưa đến một loại phản vệ này thân tắc dụng Bất quang m pháp à y m ặ diễn thuật đạt được quan g diễn thuật h n ma pháp phủ văn sắp xếp về sau chu khởi nguyên trong đầu luyện tập mấy lần phát hiện có thể thi triển đi ra về sau hắn liền phát huy ra trong nháy mắt một đạo quỷ dị không người cảm giác được gợn sóng hướng phía thú nhân tộc hoàn g thành phương hướng nhanh chóng vào tới một bên khác thú hoàng thành bên trong hồ ưu vừa đem hồ tiên phong ký ức cho điều ra để thú hoàng hồ bá nhìn thấy con trai mình bị chu khởi nguyên g i ế t đi qua không đợi hồ ưu đem ma pháp trận này cho đóng lại gian g rắc đụng, ẩm ẩm một cỗ làm cho không người nào có thể phát rác gợn sóng từ bên ngoài xâm nhập mà đến đầu tiên là ma pháp trận vỡ vụn sau đó hồ ưu thân thể bị cỗ này gợn sóng lập tức đụng bay ra ngoài bên trong tòa cung điện này vách tường đều bị đụng một cái đ ộ c lớn hồ ưu trực tiếp bị đụng bay ra đến bên ngoài trên tường mới ngừng lại được、Phúc. đợi đến hồ ứ bị đụng vào trên tường dừng lại về sau hắn quẳng xuống đất chính là một ngụm lớn máu tươi lập tức sắc mặt liền trắng bệnh mà lại cảm giác được bộ ngực mình xương sườn đoạn mất bảy tám cây nội tạng cũng bị hao tổn nghiêm trọng hoàn toàn chính là trọng thương hồ u trí giả n g ư ơ i không có sao chứ h ổ bá vừa rồi hoàn toàn không có kịp phản ứng hắn trong đầu cũng không biết đây là làm sao vậy làm sao vô duyên vô cớ giống như hồ u trí giả bị công kích giống nhau h ổ bá thế nhưng là ở bên cạnh nhìn hắn không có cảm giác đến có người đánh l é n a nhưng hồ u đích thật là bị trọng thương chính mình cũng không độc t ủ hiện trong lòng hắn cũng là lo sợ bất ăn m ợ mợt ờ loại này thần bí những thứ không biết mới là đáng sợ nhất khô khụ v ậ hạ ta bị phản、vệ. khẳng định là cái kêu quan g minh pháp sư phát hiện chúng ta thăm dò hắn cho nên sử dụng một loại ma pháp phản phệ tại ta k h ú k h ú hồ u một bên nói miệng bên trong máu còn tại chảy ra ngoài những này máu toàn bộ đều là màu đỏ thấm là tụ huyết bị chính hồ u sử dụng ma lực cho dẫn đạo ra tốt rồi hồ u trí giả ngươi đừng nói trước đi trước dưỡng thương tốt thù này ta sẽ báo không riêng gì vì còn ta tiên phong còn v ì trí giả ngươi n g ư ơ i tới đem trí giả dẫn đi trị liệu nhất định phải chiếu cố thật tốt hồ ba vẫn là rất biết lôi kéo người tâm trực tiếp ngăn cản hồ u tiếp tục nói chuyện sau đó gọi người đem hồ u cho dẫn đi trị liệu đi. nhìn xem hồ ưu bị dẫn đi về sau hồ bá sắc mặt tâm trầm vốn đang không có đem cái kia quang minh pháp sư để ở trong mắt nhưng bây giờ như thế đến lập tức hắn liền có chút kinh hãi người kia tại hoàng hôn hẻm núi bên kia vậy mà đều có thể thi triển ma pháp phản vệ thú hoàng thành bên này hồ ưu trí giả loại thủ đoạn này đã là kinh thiên hồ giác chuyến ta mệnh lệnh thú nhân tộc mỗi cái bộ tộc đều muốn điều động ba cái trở lên thần vực hậu kỳ cường giả đến đây hoàng thành nếu như không làm theo giết không tha hồ bá nhìn xem một bên hồ giác trực tiếp ra lệnh lúc đầu hắn là không có ý định làm như vậy hiện tại có mười cái hộ tộc ma hóa bán thần cấp cường giả nhưng không đủ đối phó vừa rồi cái kia quang minh pháp sư có lẽ đều không đủ cho nên hiện tại hắn mới phải để cái khác thú nhân tộc cũng điều động thần vực hậu kỳ cường giả tới như vậy cùng một chỗ ma hóa rơi thú nhân tộc bên trong liền có thể gia tăng mười mấy cái bán thần cấp cường giả nhiều như vậy bán thần cấp cường giả hồ bá còn không tin h không đánh chết một cái quang minh pháp sư vậy hạ cái này thú nhân tộc bộ tộc đông đảo cộng lại đều có mười ba cái bộ tộc trở lên đây là tiếp cận bốn mươi cái thần vực hậu kỳ cường giả vậy hạ nếu là đều ma hóa chính là bốn mươi cái bán thần cấp cường giả nhiều như vậy bán thần cấp cường giả chúng ta hộ tộc chỉ sợ ép không được、ca. hổ giác nghe được hổ bá lời nói về sau trong nháy mắt liền lo lắng hắn bắt đầu sợ hãi chủ tộc khác nguyên bản có một chút cũng không phải là rất phục bọn hắn hổ tộc cái này nếu là ma hóa về sau toàn bộ biến thành bán thần cấp bọn họ lấy cái gì đi không chế bọn hắn nếu là phát sinh bạo động chỉ sợ hổ tộc liền xong hổ giác bổn hoàng nói lời ngươi cũng không nghe sao hổ bá tiên là dùng khí thế ép một chút hổ giác cho hắn biết tôn ti h sau đó mới tiếp tục nói ngươi không cần lo lắng chuyện này ta tự có tính toán bọn họ đào thoát không được bổn hoàng lòng bàn tay hổ bán ế u đưa ra chuyện này đương nhiên cũng sẽ có biện pháp đ ế ứng phó chuyện này hắn cũng sẽ không bất quá hổ bá có lẽ không biết khi hắn muốn đối phó chu khởi nguyên thời điểm cũng đã là tại đảo hố cho mình có lẽ chu khởi nguyên là đánh không lại mười mấy cái bán thần cấp cờ ư n giả g nhưng chu khởi nguyên cũng không phải chết chẳng lẽ đánh không lại còn không biết chạy sao chu khởi nguyên thế nhưng là con cháu viêm hoàng binh pháp ba mươi sáu kế bên trong cuối cùng một kế ba mươi sáu kế chi tẩu vi thượng kế đánh không lại liền chạy không chạy nổi liền đầu hàng đầu hàng không thành t i ể u ngọc đá cùng mỡ đồng q uy vô tận khu khụ đương nhiên chu khởi nguyên là tùy thời có thể rời đi ma pháp này thế giới hắn bản thân liền đứng ở thế bất bại quy một chương 743, Báo thủ. chương bảy trăm bốn mươi ba báo thủ vâng bệ hạ nếu bệ hạ sớm có quyết đoán thuộc hạ lập tức liền phân phó hổ giác nghe được nhà mình bệ hạ sớm có biện pháp về sau hắn cũng không dám tiếp tục hỏi thăm nữa vội vàng đáp ứng liền xuống dưới an bài đi hổ giác kỳ thật cũng là lo lắng thú nhân tộc những tộc quần khác liên hợp lại cùng nhau dù sao hổ tộc là cưỡng ép thượng vị dùng thực lực nhiệt ép địa vị căn bản không phải là rất ổn nếu không phải những cái kia tộc đàn v ị còn sống căn bản liền không biết như thế ăn ổn dây leo khâu thành, ngoài thành trăm dặm chỗ chu khởi nguyên đang thi triển quang diễn thuật đối phó cái kia thăm dò mình ra hỏa về sau mở mắt ra liền thấy một đám sư tộc toàn bộ đều quỳ trên mặt đất chu đại nhân tại hạ cảm giác tại đại nhân ân cứu mạng còn mời đại nhân trợ giúp sư thiên lân báo thủ nếu là đại nhân nguyện ý vì tại hạ báo thủ này sư thiên lân nguyện ý mang theo sư tộc hiệu chung với n g à i vĩnh viên không phản bội như làm trái này thể liền để ta sư thiên lân vĩnh viên rơi vào vô biên hắc cám bên trong vĩnh viên không được siêu sinh sư thiên lân nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi mở mắt hắn sắc mặt chỉ yên tĩnh trở lại trang trọng thể ồ báo thủ ân chu khởi nguyên nghe được sư thiên lân lời thể về sau thật là có điểm tâm động hắn đạt được quang minh chủ thần truyền thừa mà lại cái này truyền thừa trở thành thần hệ hệ thống đại biểu cho hắn tại thế giới ma pháp hạn mức cao nhất cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c chủ thần mà là có thể vượt qua chủ thần thậm chí đạt tới chúa tể cấp còn có thể đột phá chúa tể cấp phi thăng tới cao hơn thế giới bên trong đi muốn trợ giúp sư thiên lân báo thủ cùng đoạt lại thuộc về hắn quyền lực thật đúng là một cái chuyện nhỏ sư thiên lân muốn ta trợ giúp ngươi có thể nhưng là chu khởi nguyên đầu tiên là nói có thể trợ giúp sư thiên lân đợi đến sư thiên lân trên mặt lộ ra mừng rỡ về sau mới nói một cái như là chu đại nhân còn mời nói ra ngài điều kiện mặc kệ là cái gì điều kiện tại hạ đều đáp ứng sư thiên lân hiện tại vì báo thù có thể nói là cái gì đều không để ý hiệu chung một nhân loại tính là gì chỉ cần có thể báo thù có thể giết chết hổ bá bọn hắn những này có con muốn hắn sư thiên lân mệnh đều có thể có thể nói sư thiên lân hiện tại là bị cừu hận che đậy tâm trí cũng đúng người cả nhà đều bị giết chết nếu là con rất tỉnh táo này chu khởi nguyên khẳng định là sẽ không trợ giúp như vậy người chu khởi nguyên không nguyện ý trợ g ú t một cái là quá máu lạnh một cái là coi như chu khởi nguyên không g ú t máu lạnh như vậy người cuối cùng cũng có thể đạt thành mục tiêu của mình chỉ là một cái tương đối mà nói thời gian ngắn một cái tương đối mà nói thời gian dài mà thôi t ố t là tự ngươi nói ta cũng không có bước ngươi đầu tiên ngươi phát lời thề có vấn đề ngươi sư thiên lân mang theo sư tộc hiệu chúng ta cái này không có gì m a bệnh nhưng vi phạm lời thề về sau liền ngươi một cái bị phạt nếu là ngươi sư thiên lân không tại vậy cái này sư tộc còn hiệu chúng ta sao hoặc là nói sư tộc tộc nhân khác phản bội ta này làm sao tính ngươi muốn dùng tất cả sư tộc danh nghĩa thể mà lại đối ta thể ta không tin cái gọi là thần linh cũng không tin thiên bệnh chỉ tin t ư ở n mình ngươi đối tên của ta thể là được chu khởi nguyên sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì đúng là có lỗ thủng phía trước sư thiên lân thể nói cái gì chính hắn vinh thê không được siêu sinh nhưng cũng chỉ giới hạn trong chính sư thiên lân chu khởi nguyên không có khả năng đáp ứng như vậy lời thề mà lại nếu là hắn rời đi thế giới này về sau cái này sư thiên lân không nhìn thấy thời gian của hắn một giải đoán chừng liền sẽ không vì chính mình làm việc chu khởi nguyên lại không nghĩ lãng phí một cái không thần thuận danh lệch bất quá hắn cũng có biện pháp muốn hiệu chung chính mình vậy liền hướng phía chính mình thề như vậy lời thề đầu nguồn liền đến chu khởi nguyên trên n g i nếu là sư thiên lân phản bội lời nói này chu khởi nguyên về sau có rất nhiều biện pháp chơi chết hắn. tại ma pháp này thế giới bên trong khả năng chu khởi nguyên không có cách nhưng là rời đi về sau trở lại thủy lam tinh về sau chu khởi nguyên liền có thể sử dụng tu chân công pháp chỉ cần tu luyện tới tiên nhân cấp độ liền có thể sơ bộ thiết kế nhân quả đặc biệt là loại này trực tiếp liên tiếp đến chính hắn trên người nhân quả là dễ dàng nhất không chế muốn chơi chết sư thiên lân quả thực không nên quá đơn giản chu đại nhân chỉ đơn giản như vậy sao sư thiên lân còn tưởng rằng là cái gì không được điều kiện thì ra cùng chính hắn nghĩ là giống nhau lúc đầu hắn tính toán là chạy đến tinh linh tộc về sau cầu tinh linh tộc báo thù cho hắn nhưng bây giờ gặp chu khởi nguyên cái này cứng giả sư thiên lân liền thay đổi kế hoạch ban đầu tinh linh t ộ c thế nhưng là rất chán ghét bọn hắn thú nhân tộc sư thiên lân đối điểm này rõ rõ r à n g rằng hiện tại vị này nhân loại cường giả phía sau khẳng định cũng là có thế lực lớn bán thần cấp cường giả sau lưng không có khả năng không có thế lực cường đại cho nên sư thiên lân liền thay đổi mục tiêu nhìn về phía chu khởi nguyên đúng chỉ đơn giản như vậy chỉ cần các ngươi sư tộc toàn bộ hiệu chung với ta vậy ta cùng thế lực sau lưng liền có thể trợ giúp ngươi đánh bại hộ tộc đoạt lại thuộc về các ngươi sư tộc địa vị cùng quyền lực thế nào đồng ý hay là không đồng ý chu khởi nguyên nhìn thoáng qua sư thiên lân sau đó lại nói một câu sức hấp dẫn rất lớn t ố t chu đại nhân ta đáp ứng sư thiên lân một ngụm liền đáp ứng xuống hắn sau l ư n g thạch phương chờ sư tộc vốn là muốn ngăn cản chủ tử của mình nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút hiện tại bọn hắn đã là đến bước đường cùng nếu là không đầu nhập một cái thế lực cường đại bọn họ chỉ có một con đường chết coi như tinh linh tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn ta sư thiên lân đại diện sư tộc hướng chu khởi nguyên đại nhân hiệu chung chỉ cần chu khởi nguyên đại nhân trợ giúp sư tộc báo thù cũng đoạt lại địa vị này sư tộc liền sẽ vĩnh viễn hiệu chung với chu khởi nguyên đại nhân. Vinh viên không phản bội. như làm trái này thể nguyễn tiếp nhận chu khởi nguyên đại nhân bất kỳ trừng phạt nào chết không táng sinh tri địa cũng không hối hận thế tất sư thiên lân quỳ gối chu khởi nguyên trước người trang trọng thể chờ hắn thể hoàn tất về sau sư thiên lân trên thân liền xảy ra biến hóa một điểm kim sắc quang mang từ đỉnh đầu hắn xung ra sau đó đầu nhập vào chu khởi nguyên trên thân ừ m đây là linh hồn chi thể cổ quái chu khởi nguyên nhìn thấy một điểm kim quang hướng phía hắn tới thời điểm lúc đầu muốn tránh nhưng là không có phát hiện phía trên có uy hiếp cho nên để kim quang đi vào thân thể của mình sau đó trong óc xuất hiện một cái tin tức linh hồn chi thể lấy tên của chu khởi nguyên thể liền sẽ tách ra thể người một tia linh hồn đi vào vạn giới hệ thống bên trong sau đó vạn giới hệ thống sẽ tiếp quản cái này lời thề nếu là thề người vi phạm chính mình lời thề liền sẽ bị vạn giới hệ thống phát hiện đồng thời tiến hành trừng phạt vi phạm lời thề mạng sống con người liền sẽ bị trưởng khống tại chu khởi nguyên trong tay chu khởi nguyên để hắn sinh hắn liền sinh để hắn chết hắn liền sống không quá ngày mai khi mặt trời lên đương nhiên cái này linh hồn chi thể cũng là muốn thề người cam tâm tình nguyện mới được không phải vậy hệ thống liền thu nạp không được thề người linh hồn đây cũng là để chu khởi nguyên h i ề u một cái có thể thấy rõ chính mình thuộc hạ phải trang trung tâm phương pháp sư thiên lân đứng lên đi chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy hiện tại ngươi một tia linh hồn đã tại ta chỗ này nếu là ta về sau trợ giúp ngươi báo thù đồng thời một lần nữa cầm lại thuộc về chính ngươi địa vị về sau ngươi muốn đổi ý phản bội lời nói của ta n à y hạ chẳng chỉ sợ không cần ta nhiều lời đi chu khởi nguyên nhìn xem y nguyên quỳ trên mặt đất sư thiên lân để hắn lên về sau mới tiếp tục nói trong lời nói cũng có chen ép một chút sư thiên lân ý tứ thú nhân tộc đặc biệt là sư nhân tộc bọn họ là trời sinh hoàng giả thế nhưng là rất kiêu ngạo có lẽ hiện tại sư thiên lân là thật tâm đầu nhập chính mình nhưng dần dần chu khởi nguyên không biết có xảy ra vấn đề gì không dù sao mình không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này Quy qua quỷ thuộc tuyệt đều hiểu chung đầu xuống Chu Nguyên đầu sau sau yên ngây chương Chương chủ chủ còn tộc Các còn chủ cái, ngạc Thiên thượng, thượng hạ không không thượng. Thiên hướng phía Khởi kinh hộ Sư sư người Sư người An An Lân nói liền trên toàn ngài. kiến Lân tiên đằng đến gặp giới ra bài. bài. bộ bài bị là mời lời đối đổi với đôi sẽ sẽ tâm, một đất một một dập đám đã đó đã ý, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không bọn họ cũng toàn bộ đều quỳ xuống cho chu khởi nguyên dập đầu tỏ vẻ hiệu chung t ố t các ngươi đều đứng lên đi ta sẽ an bài các ngươi đi n h â n tộc địa bàn đến nơi báo thù một chuyện rất nhanh liền sẽ có cơ hội chu khởi nguyên để sư thiên lân bọn hắn toàn bộ đều lên về sau cũng là để lộ ra một cái để sư thiên lân bọn hắn tràn ngập hy vọng tin tức vâng chủ thượng sư thiên lân bọn hắn những n à y sư tộc nghe vậy mang trên mặt một tia hy vọng nụ cười đứng lên các ngươi đi theo ta ta cho các ngươi ẩn thân đưa các ngươi ra tinh linh tri xâm sau đó an bài các ngươi đi tới dân tộc một cái đế quốc bên trong chu khởi nguyên do dự một chút lúc đầu muốn đưa những n à y thú nhân tiến đến huy hoàng chi thành nhưng nghĩ nghĩ hiện tại đoán chừng huy hoàng chi thành cũng không yên ổn nơi đó khẳng định có hổ tộc người làm không tốt đưa sư thiên lân bọn hắn trôi qua về sau sẽ có phiền p h ứ c vạn nhất nếu là bị làm chết rồi vậy hắn khống chế thú nhân tộc cơ hội coi như lãng phí sau đó chu khởi nguyên đám người bọn họ toàn bộ đều sử dụng qua ngẩn thuật về sau toàn bộ đều tại bầu trời hướng phía tinh linh chi xâm bên ngoài phi hành ra ngoài dọc theo con đường này ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì thú nhân tộc cũng không có nhanh như vậy hành động tại biết thú nhân tộc hành vi về sau chu khởi nguyên cảm thấy thú nhân tộc muốn đối tinh linh tộc khởi s ư ớ n g chiến tranh lời nói còn cần một đoạn thời gian không ngắn tối thiểu nhất trong vòng nửa tháng chiến tranh là sẽ không hợp p h á t chu khởi nguyên là cái gì căn cứ đâu hoàng hôn hẻm núi bên trong thú nhân tộc chu khởi nguyên đã nhìn qua mặc dù có bán thần cấp cường giả tồn tại nhưng những cái kia đều là bị ma hóa về sau thú nhân cùng ma thú mặc dù cưỡng ép đạt tới bán thần cấp trên thực tế ma hóa về sau mới đạt tới bán thần cấp thực lực mặc dù so thần vực hậu kỳ cường giả cường đại hơn nhiều nhưng cùng chân chính bán thần cấp cường giả vẫn là có khác bi Bán thần n cấp c ư ờ vài có thể một cái ngày h trước chu khởi nguyên tại trong hoàng cung nhìn thấy bán thần cấp tinh linh liền có hơn mười cái đây là bên ngoài chu khởi nguyên suy đoán tinh linh tộc bên trong bán thần cấp tinh linh tuyệt đối sẽ không ít hơn so với một trăm cái nếu là tăng thêm độc giác thú cùng chi mấy dạ còn có thụ nhân cùng tinh linh long chỉ sợ con số này còn muốn tăng gấp đôi cứ như vậy số lượng chu khởi nguyên đều cảm thấy là đánh giá thấp tinh linh tộc vì cái gì chu khởi nguyên sẽ cho rằng tinh linh tộc có nhiều như vậy bán thần cấp cường giả rất đơn giản h á n tại huy hoàng chi thành thời điểm liền đọc qua qua kim gia trong t à n g thư các tất cả thư tịch đối quang minh đại lục lịch sử cũng hiểu rất rõ căn cứ trong lịch sử ghi chép tinh linh tộc cùng từng cái chủng tộc phát sinh cỡ lớn chiến tranh thời gian muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ lúc kia tinh linh tộc chính thức từ thống trị đại lục bá chủ lui khỏi vị trí đến tinh linh chi xâm bên trong đem đại lục tặng cho nhân tộc cùng thú nhân tộc còn có cái khác c h ủ tộc đ chính là tinh linh tộc để lúc ấy tinh linh tộc không phải là không có nội t ì n h tiếp tục chiếm lấy quang minh đại lục nhưng bọn hắn yêu quý hòa bình yêu quý tự nhiên tại ngay lúc đó tinh linh nữ hoàng kiên chỉ dưới tất cả tinh linh tộc đều lui về tinh linh c h i sâm nếu c h ú n g tộc khác đều không chào đón bọn hắn đều nghĩ lật đổ bọn hắn tinh linh tộc liền quyết định lui về địa bàn của mình nhìn c h ú n g tộc khác còn có thể dạy vò ra hoa dạng gì tới kết quả chính là rất bi thảm nhân tộc đô tộc thú nhân tộc địa tinh toàn bộ đều vì chiếm cứ địa bàn đánh thành một đoàn đây cũng là toàn bộ quang minh đại lục chiến tranh toàn diện bắt đầu cuối cùng thậm chí cự long nhất tộc cũng tham gia vào trầm rãi quang minh đại lục liền biến thành hiện tại cái này các h cục ở trong đó tinh linh tộc một chút cũng không có tham gia đi vào cho nên bọn hắn thực lực một chút cũng không có bị yếu bớt đương nhiên không phải là không có chủng tộc không muốn động tinh linh tộc mà là không dám động thực lực cũng không có tinh linh tộc mạnh mẽ thú nhân tộc không phải là không có điều động bộ đội tiến đánh tinh linh tộc chỉ bất quá điều động mấy trăm vạn quân đội đi vào tinh linh chi sâm về sau cái này mấy trăm vạn quân đội vậy mà biến mất vô tung vô ảnh thật giống như tinh linh chi sâm là một cái vực sâu miệng lớn giống nhau vô luận vào bao nhiêu người đều sẽ hoàn toàn biến mất về sau tất cả mọi người cầm tinh linh chi sâm xem như một cái cấm địa. thẳng đến nhân tộc thương đ ộ i cuộc khởi mở ra tinh linh tộc thương đạo mọi người mới hiểu tinh linh tộc bên trong có vô số thụ nhân thủ hộ người xông vào chỉ có một con đường chết cái này tinh linh tộc phổ thông tộc tuổi thọ của con người vốn là có hơn ngàn năm thực lực đạt tới thánh vực liền có mấy ngàn năm cường giả thần vực càng là hơn mấy vạn năm tuổi thọ dài lâu như thế tuổi thọ tiếp tục kéo dài chính là sinh mệnh mẫu thủ cũng có thể thai ngẽn hơn mấy chục thay mặt tinh linh xuất sinh sau đó một đời lại một đời tích lũy phía dưới tinh linh tộc cường giả cũng không phải càng ngày càng nhiều sao trái lại chủng tộc khác chính là mình chủng tộc nội bộ đều có rất nhiều tranh đấu tử thương cường giả vô số kệ chớ đừng nói chi là phát sinh ở cùng ngoại tộc chiến tranh bên trong tử thương mà lại nhân tộc thú nhân tộc địa tinh đ ồ tộc tuổi thọ đều rất ngắn chỉ có cường g i ả tuổi thọ mới lâu đời tinh linh tộc cùng cự long tộc coi như thực lực thấp tuổi thọ rất dài lâu bất quá cự long tộc cùng tinh linh tộc so ra rõ ràng sinh dục xuất càng thêm thấp cự long tộc chỉ là xuất sinh liền cần tại t r ứ n g bên trong đợi lâu đến mấy chục năm mà lại còn chưa nhất định có thể nợ ra cự long tộc muốn đẻ trứng ra tỷ lệ cũng là rất thấp mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều không nhất định có thể sinh dục một viên cho nên hiện ở trên long đảo thuần huyết cự long cũng không phải rất nhiều mấy vạn con cự long đều xem như nhiều chu khởi nguyên nhìn kim ra cất giữ điển tịch về sau cũng biết rất nhiều quang minh đại lục bí ẩn thì ra trên đại lục tinh linh tộc mới là cường đại nhất cái gì cự long tộc cái gì cự nhân tộc cái gì nhân tộc thú nhân tộc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tinh linh tộc bên trong cường giả vô số thật muốn thống trị đại lục chỉ sợ không ngoài một năm liền có thể công hám tất cả chủ tộc liền cái này thời gian một năm đều vẫn là hoa trên đường hiện tại thú nhân tộc cẩn thận như vậy mà đối đãi cũng không sai bọn họ cũng không cho rằng người một nhà ma hóa Liền có thể rất mấy đánh đầu đều tinh linh tộc, thú nhân tộc bên trong hồ tộc, lang tộc, cầu đầu nhân tộc, thử nhân thú hồ thử bại tộc, tộc tộc, tộc, tộc, tộc, là cầu r t thông trung tộc, trong trí trí minh những n giả, giả có có đó đều là à t ồ ngày tại, coi như hồ tộc rất coi như n hồ u xuẩn l là toàn làm cũng không lớn. cơ bác, cũng sẽ không làm quá sai lầm m quá ấ ngày sau chu khởi nguyên liền mang theo sư thiên lân bọn hắn ra tinh linh c h i s â m sau khi ra ngoài gần nhất địa phương chính là hồng viêm đế quốc biên cảnh pháo đài nham thành hiện tại mục tiêu của bọn hắn cũng là nơi đó Quy một chương 745, Nham Thành Ngân Kim phía trước chính là thuộc về ta nhân tộc hồng viêm đế quốc biên cảnh pháo đài thành thị nam h thành chúng ta bay thẳng đi vào nam h thành bên trong không có bán thần cấp cường giả sẽ không có người phát hiện chúng ta chu khởi nguyên tại không có vào thành thời điểm liền dùng tinh thần lực quét một chút phát hiện nam h thành bên trong cường đại nhất cũng chính là một cái thần vực trung kỳ tướng quân cũng đúng nơi này là tinh linh c h i xâm bên ngoài mặc dù thiết lập một cái biên cảnh pháo đài nhưng tinh linh tộc cũng sẽ không khởi xướng chiến tranh cho nên cái này nam thành mặc dù là pháo đài nhưng cũng chẳng qua là cái bài trí ngược lại bởi vì nơi này lâu dài không chinh chiến cho nên phát triển rất là bình ổn một cái pháo đài thành thị vậy mà phồn hoa phi thường cơ hồ đều có thể cùng những cái kia thương đạo giao nhau phía trên thành thị so sánh vâng chủ thượng chúng thuộc hạ biết sư thiên lân nhẹ gật đầu hắn kỳ thật trong lòng rất rung động mấy ngày nay gặp qua tinh linh tộc thành thị hiện tại càng là nhìn thấy một tòa khổng lồ pháo đài thành thị hoàn toàn có thể chứa được mấy chục triệu người thậm chí hơn trăm triệu người ở lại thành thị này quá lớn chấn nhiếp lòng người a qua minh đại lục bên trên thành thị cùng thủy lam tinh bên trên cũng không giống nhau nơi này có thể không có hiện đại thành thị bên trong những cái kia nhà cao tầng cũng không có cái gì cao tầng thương phẩm phòng hơn trăm triệu người một người một căn phòng liền muốn chiếm cứ một khối thổ địa cái này chia đều xuống tới tòa thành chỉ này lớn bao nhiêu có thể nghĩ chu khởi nguyên ẩn thân mang sư thiên lân bọn hắn sau khi vào thành tại một cái không người trong hẻm nhỏ hiện lộ thân hình cho những y phục này đều cho mặc vào sau đó đem m ũ cho mang lên m ặ t cho che khuất để tránh bị người phát hiện về sau gây ra đại phiền thoái chu khởi nguyên lấy ra một đống lớn màu đen áo choàng những này áo choàng đều mang m ũ còn có màu đen che mặt bố vâng chủ thượng sư tộc lấy sư thiên lân cầm đầu toàn bộ đều đáp ứng sau đó thay đổi những này màu đen áo choàng như thế một thay đổi đi thật đúng làm rất là dáng vẻ thần bí giống như là một đám thích khách hoặc là trong phim ảnh chùm phản diện đây cũng là chu khởi nguyên chơi ác một chút không phải vậy y phục trong tay của hắn nhiều lắm màu gì không có cho lấy ra màu đen tốt rồi đi theo ta chu khởi nguyên nhìn xem một đám người mặc màu đen áo choàng đại hắn và vỡ ân sai là khôi ngô sư tộc thật là có một loại tại thủy lam tinh xuất hành thời điểm một đoàn bảo tiêu đi theo cảm giác bất quá càng thêm giống như là hát s á p hội đại lao xuất hành tư thế k h u khô nhất giống chính là cái nào đó phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện đại lao lúc đi ra đại lao đứng tại phía trước nhất đằng sau đi theo một đám tre mà táo đen tiểu đ ệ mang theo sư tộc người mặc dù không có gây nên hoài nghi bất quá chu khởi nguyên cũng phát hiện rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn về sau toàn bộ đều đi trốn giống như bọn hắn là người xấu giống nhau rất nhanh chu khởi nguyên bọn hắn liền đến kim ngân thương hội tại nham thành trụ sở cổng chu khởi nguyên lựa chọn ngõ nhỏ ngay tại kim ngân thương hội trụ sở phụ cận hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mang theo thú nhân tộc vẫn là ít tại thành thị bên trong ghé qua bằng không những này sư tộc bại lộ về sau chỉ s ợ hắn chu khởi nguyên liền muốn tại trong nhân tộc như qua phô chuật bình thường cấu kết dị tộc sư tộc lộ ra ánh sáng về sau chu khởi nguyên coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch chẳng lẽ muốn nói sư tộc đầu nhập hắn hiệu chung với hắn rồi như thế không hợp thói thường chuyện nói ra ai sẽ tin a lại nói chuyện như vậy chu khởi nguyên cũng không có thể nói ra dừng lại các ngươi là ai nơi này chính là kim ngân thương hội trụ sở người n g o à i không được tự tiện xông vào kim ngân thương hội trụ sở cổng đứng g á c hộ vệ lập tức liền đem chu khởi nguyên bọn hắn ngăn cản hộ vệ cũng không nhận biết chu khởi nguyên ta muốn gặp nham thành p h n hội hộ trưởng chu khởi nguyên lấy ra kim ra lệnh bài sau đó cùng hộ vệ nói đây đây là các ngươi mấy cái trông coi ta mang quý khách đi gặp hội t r ư ở n g thương hội trụ sở cổng một tên hộ vệ đầu tiên là đối mặt khác hộ vệ dặn dò một chút xem ra cái này hộ vệ là một tiểu đội trưởng hoặc là tiểu đội trưởng loại hình quý khách mời ngài vào t i ể u nhân mang ngài tiến đến thấy hội trưởng hộ vệ tiểu đội trưởng phân p h ó xong về sau vội vàng nói với chu khởi nguyên còn đem chu khởi nguyên hướng bên trong nên đại quản gia vị này là đến từ kim gia quý khách muốn gặp hội trưởng còn mời ngài mang theo đi gặp hội trưởng hộ vệ tiểu đội trưởng mang theo chu khởi nguyên tìm được trụ sở đại quản gia vị này đại quản gia cũng là kim ngân phân hội một cái cao tầ quản lý r、oh, ấ xem xem thật n i ề u đúng là kim ra lệnh bài không giả quý khách mời tại hạ cái này mang ngài đi gặp hội trưởng triệu minh thành nhìn qua lệnh bài về sau lập tức liền nhận ra đây là sự thực dù sao bọn hắn tại thương hội trong việc làm đ tín vật, tín vật hội hội hội hội ngài là chu n h n khởi n nguyên chu tiên sinh tại hạ thật sự là cựu ngưỡng đại danh kiểu gì cũng sẽ sớm đã có tin tức chuyển đến nói ngài đến tinh linh chi xâm chung quanh tại hạ còn chờ mong có thể cùng ngài gặp mặt đâu không có nghĩ đến cái này chờ mong hôm nay liền thành thật thật sự là quá tốt rồi nhìn thấy liêu phi hồng về sau chu khởi nguyên còn chưa lên tiếng liêu phi hồng liền nhìn xem hắn kích động nói tới nói lui thì ra kim gia già chủ kim sơn đều sớm cho phía dưới phân hội hội trưởng truyền lại tin tức chu khởi nguyên tư liệu những n à y phân hội hội trưởng vẫn là có tư cách biết đến đương nhiên những n à y phân hội hội trưởng toàn bộ đều chuyển chức trở thành quang minh hệ chức n h i ệ p giả đây cũng là bởi vì kim gia muốn phòng ngừa thương hội nội bộ nhân viên phản chiến dù sao bọn hắn là muốn cùng giáo đình khai chiến cũng không thể hậu việc cháy chuyển chức một chiêu này còn thực là không tồi hiện tại kim gia cùng giáo đình khai chiến đã nửa tháng trở lên đại lục ở bên trên những n à y phân hội hội trưởng vẫn không có ph c liệu phi á hồng, hồng cũng không có phản c tiếp t h c vớt hội h trưởng n mức t ngựa mà là hỏi thăm chu khởi nguyên ý đồ đến l i ê u hội trưởng lần này tới là vì bọn hắn bọn họ là thuộc hạ của ta ta muốn ngươi an bài bọn hắn chuyển chức trở thành quan g minh hệ chức nghiệp giả sau đó an bài tốt bọn hắn cuộc sống đợi đến giáo đình chuyện kết thúc về sau bọn họ sẽ coi đi chỗ hoặc là chuyện của ta xong xuôi về sau tới đón bọn hắn ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên cũng không có ngay lập tức lộ ra sư thiên lân thân phận của bọn hắn hắn thấy thân phận của thú nhân tộc có thể không lộ ra vẫn là tận lực không được lộ ra đi ra tốt nhân tộc cùng thú nhân tộc từ trước đến nay cũng không cùng đây cũng không phải là mấy trăm hơn ngàn năm vấn đề mà là mấy vạn năm mấy chục vạn năm lâu thời gian lâu như vậy bên trong nhân tộc cùng thú nhân tộc một mực có tranh đấu thú nhân tộc bên trong có một chút chủng tộc thậm chí có ăn nhân tộc thói quen cái này càng để cho người tộc xúc động phẫn nộ chu khởi nguyên nếu không phải biết sư tộc cũng không ăn người chỉ sợ hắn cũng sẽ không tiếp nhận sư thiên lân thần phục của bọn họ chu tiên sinh còn mời yên tâm tại hạ nhất định sẽ đem ngài thuộc hạ an bài thỏa đáng liêu phi hồng nhìn xem chu khởi nguyên sau lưng hơn mười cái áo đen bao phủ đại hán hắn cũng không hỏi nhiều có một ít chuyện biết cũng không tốt hắn tại kim ngân thương hội trong lăn lộn đã có mấy chục năm Có chuyện một muốn ít bí ẩn bị hắn biết biết tốt, không so vậy nhất ẩn hắn chính hắn cũng sống không chỉ một ít biết, Tốt, bí bị sợ lâu. v bọn hắn ta liền giao cho ngươi chu khởi nguyên hài lòng nói các ngươi đều tại nam h thành c h ờ ta đợi đến lúc thời cơ chín mồi về sau ta sẽ đi qua tìm các ngươi chu khởi nguyên mặt ngoài là tại nói như vậy nhưng hắn vụng trộm sử dụng tinh thần lực truyền âm đến sư thiên lân bọn hắn trong lỗ t a i nói sư thiên lân các ngươi tại nam h thành không muốn bại lộ thân phận của mình cũng ít đi ra ngoài chắc hẳn hiện tại các ngươi cũng biết quang minh thần giáo chính là thế lực của ta ta là quang minh thần giáo sứ giả giải quyết giáo đình về sau liền sẽ đối phó những cái kia ma hóa thú nhân tộc các ngươi thủ cũng rất nhanh liền có thể báo vâng chủ thượng chúng thuộc hạ biết được sư thiên lân bọn hắn toàn bộ đều đáp ứng bọn họ đến là không nói gì thêm khác cũng không có này tâm tình của nó chỉ cần có thể báo thủ có thể cầm lại thuộc về sư tộc địa vị bọn họ làm cái gì đều được mà liêu phi hồng ở một bên nghe chu khởi nguyên bọn hắn nói chuyện còn tưởng rằng chu khởi nguyên chỉ là dặn dò thuộc hạ của mình một tiếng an bài tốt sư thiên lân bọn hắn về sau chu khởi nguyên liền trở về tinh linh c h i sầm tiêu tốn mấy ngày trở lại hoàng hôn hẻm núi bên kia ồ mấy ngày nay ta không tại cái này thú nhân tộc cùng tinh linh tộc giống như trải qua một lần quy mô nhỏ chiến tranh a chu khởi nguyên đến hoàng hôn hẻm núi về sau đã là t r ạ m vào tối bất quá hắn phát hiện dây leo khô thành cùng hoàng hôn hẻm núi ở giữa lại có chiến đấu qua vết tích bất quá vết tích này quy mô rất nhỏ xem ra không phải chiến tranh toàn diện mà là phát sinh một lần quy mô nhỏ xung đột tức kia làm i ê u nhân tộc xem ra thú nhân tộc muốn ban đêm tiến hành dạ tập bất quá không khỏi nghĩ nhiều lắm muốn đánh lén tinh linh tộc hoàn toàn không có khả năng a chu khởi nguyên tại trên trời cao dùng tinh thần lực lập tức liền phát hiện tiềm phục tại tinh linh chi sâm ngoại vi miêu nhân tộc thích khách nhưng hắn không cho rằng thú nhân tộc có thể thành công tinh linh thế nhưng là tinh thông một hệ ma pháp trong rừng d ặ m bọn hắn chính là vương giả liền ngay cả những ma thú k i a cũng không là đối thủ chớ đừng nói chi là miêu nhân tộc mặc kệ bọn hắn đợi buổi tối tại đến xem trò vui trước tiên đem chính mình bữa tối giải quyết chu khởi nguyên nhìn trong chốc lát về sau phát hiện những n à y miêu nhân tộc chỉ là tiềm phục tại tinh linh chi sâm bên ngoài mà lại rất có kiên nhẫn vẫn luôn tại ngụy trang trạng thái bên trong quả nhiên là thú nhân tộc bên trong trời sinh hoặc là liền bất động khẽ động đó chính là một k í c h trí mạng kỳ thật thích khách hạch tâm yếu nghĩa cũng rất thích hợp người bình thường chỉ cần chịu được n h ả m chán đi làm một việc này mặc kệ là làm cái gì n g ư ờ i đều sẽ thành công đây chính là kiên nhẫn tầm quan trọng chu khởi nguyên đã cảm thấy mặc kệ là ở địa cầu cũng tốt vẫn là thủy lam tinh cũng được mọi người đều mất kiên trì đại đa số người đều rất táo bạo có lẽ là hiện thực đem người bước cho bách bất quá thủy lam tinh tại kinh nghiệm ba đầu ma ô tập kích về sau toàn cầu sinh vật đều biến dị hoặc là nói là tiến hóa hiện tại thủy lam tinh đám người cũng không thiếu hụt ăn uống cho nên ngược lại là có kiên nhẫn theo đổi vật mình mới coi như thiên phú không tốt nhưng chuyên chú kiên nhẫn đi làm một việc một năm không được liền 5 năm năm năm không được liền mười năm chỉ cần sơ tâm không thay đổi kiên nhẫn kiên trì này luôn có thu hoạch thành công thời điểm đây chính là kiên nhẫn tầm quan trọng nô、no. thật là thơm cái này tinh linh chi sâm quả nhiên là nơi tốt thứ gì đều có thể tìm đến cái này liệt diễm heo móng heo thế nhưng là ăn quá ngon mà lại những n à y hạt đậu cũng không tệ từ đậu tây mặc hương đậu rất khó tìm hạt đậu đều có thể tại tinh linh chi sâm bên trong tìm tới ăn quá ngon chu khởi nguyên ăn món ăn này thế nhưng là hắn hôm nay phát minh mới họa diễm móng heo tăng thêm từ đậu tây mặc hương đậu bị hắn cho mệnh danh là t ử thượng vân tiêu mực nhiễm ngàn g dặm chỉ vì đỏ ý tứ rất đơn giản từ đậu tây mùi thơm nổi lên đám mây mặc hương đậu thơm phiêu ngàn g dặm nhưng tất cả những thứ này đều chỉ vì kêu hỏa h ồ n g hóa diễm móng heo móng heo liền nghiền ép hai loại tuyệt mỹ vị hạt đậu chu khởi nguyên không có tại tinh linh chi s â m bên trong đi săn liệt diễm heo nhân vật chính là tại tử n g u y ệ t chi s â m thời điểm giết chết không riêng gì trong không gian giới chỉ tồn rất nhiều ma thu thịt mà lại hắn kế thừa thần quốc bên trong thế nhưng là nuôi thả có thật nhiều muốn ăn tùy thời đều có thể lấy ra thịt ma thu tới khi tì chu khởi nguyên liền thích nuôi thả đến thần quốc bên trong đi như vậy hắn liền có liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không riêng gì hắn thích mỹ thực cũng bởi vì những vật này đều là một chút tài nguyên bên trong đều ẩn chứa có linh khí thế giới ma pháp thổ dân khả năng nói là ẩn chứa ma pháp nguyên tố thực vật nhưng trên thực tế đều là ẩn chứa linh khí chỉ bất qua thế giới ma pháp chỉ có thể học tập ma pháp đây là một loại thế giới quy tắc hạn chế loại này thế giới quy tắc hiện tại chu khởi nguyên còn không phải hiểu rất rõ chỉ là biết quy tắc là không thể nào bị đánh vỡ nếu là cưỡng ép đánh vỡ sợ rằng sẽ dẫn tới thế giới ý thức trừng phạt cũng chính là thiên phạt cho đến lúc đó. chỉ sợ thật chính là chết không tán g sinh t r i địa nấc ăn ngon no bụng sắc trời cũng ám nên đi nhìn một cái trò hay chu khởi nguyên cái này một bữa ăn rất là hài lòng tăng thêm một bầu rượu một bên nhìn lên bầu trời anh trăng vừa ăn mỹ vị món ngon là không thể tốt hơn chuyện tốt cái này đối với nguyệt độc g i ó t thế nhưng là hắn chuyện thích làm nhất lúc không có chuyện gì làm nhìn xem mặt trăng uống một chén ít rượu cổ nhân thật không lừa ta a chu khởi nguyên hiện tại là tại tinh linh chi sâm bên cạnh sinh mệnh mẫu thụ là tại tinh linh chi sâm vùng đất trung ương cho nên bao phủ không tới nơi này nơi này vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đêm chờ chu khởi nguyên đến dây leo khô trên thành trống không thời điểm trò hay cũng chính thức bắt đầu diễn những n à y miêu nhân tộc có phải hay không nốc tinh linh tộc đều phát hiện bọn hắn liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới lại còn không tự biết chu khởi nguyên lăng không dừng ở dây leo khô trên thành không lập tức liền phát hiện hướng phía dây leo khô thành sở tới miêu nhân tộc bất quá hắn cũng nhìn thấy tinh linh tộc bảy cái bẫy những n à y miêu nhân tộc sau lưng chỗ rất xa còn có lang nhân tộc cầu đầu nhân tộc chư nhân tộc bất quá khoảng cách có chút xa còn không có đi vào tinh linh chi sâm mà tinh linh tộc bên này đều sớm có cây nhân tộc cường giả phát hiện những n à y thú nhân tộc tung tích chỉ bất quá tinh linh cũng không có lộ ra mà là chờ đợi thú nhân tộc tự chui đầu vào lưới mà thôi trên thực tế hiện tại dây leo khô thành bên trong tinh linh đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu q một chương bảy trăm bốn mươi bảy tiểu thắng một trận chương bảy trăm bốn mươi bảy tiểu thắng một trận lên cầm xuống khô đẳng thành b ắ t môn dẫn đầu miêu nhân tộc thích khách chính là ạ gục ạ chính là chu khởi nguyên bọn hắn cứu hoa lộng ảnh một lần kia chạy mất miêu nhân tộc thần vực thích khách lần này vì lấy công chủ tội bị điều động tới ám sát tinh linh tộc mở ra khô đ ằ n g thành bắc môn chỉ cần bắc môn mở ra thú nhân tộc liền có thể tiến thẳng một mạch cầm xuống khô đ ằ n g thành khô đ ằ n g thành nếu như bị thú nhân tộc cầm xuống tinh linh tộc môn hộ vậy liền bị mở ra thú nhân tộc liền có thể đi vào tinh linh c h i xâm nội địa mặc dù nói biên cảnh trong thành thị một chút thành thị cũng có lực lượng phòng ngự nhưng từ đầu đến cuối không có khô đàng thành cường đại như vậy cho nên nếu thật là bị thú nhân tộc cầm xuống khô đ à n g thành tinh linh tộc liền nguy hiểm coi như cuối cùng đánh bại thú nhân tộc này tinh linh tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề công nhân bên trong có binh pháp nói cự địch bên ngoài mà chống c h ọ i chi ý tứ rất rõ ràng ý tứ của những lời này chính là muốn đem kẻ địch ngăn tại biên giới bên ngoài không thể thả kẻ địch quốc thổ phạm vi bên trong nếu không tổn thất vĩnh viễn sẽ chỉ là chính mình mà sẽ không là kẻ địch đem kẻ địch ngăn tại bên ngoài hoặc là trực tiếp xuống tay trước công kích tới phạm kẻ địch làm như vậy chỗ tốt chính là có thể đem kẻ địch ngăn tại bên ngoài tựa như lần này thú nhân tộc rõ ràng như vậy xâm phạm nhưng tinh linh tộc vẫn là án binh bất động chu khởi nguyên đã cảm thấy tinh linh tộc thực tế là có chút cả ước mối tâm tính hắn cảm thấy tinh linh tộc hiện tại tâm thái chính là thú nhân tộc chỉ cần không đến tinh linh liền bất động tinh linh tộc thuần túy chính là không thích chiến tranh mới làm như thế tinh linh tộc như vậy tâm tính khả năng không phải tất cả tinh linh nhưng cũng là đại bộ phận tinh linh thái độ chu khởi nguyên cảm thấy đi tinh linh tộc thái độ như vậy quả thực chính là quá tiêu cực coi như thực lực cường đại cũng không thể như thế tiêu cực mà đối lại a có thể không có cách tinh linh tộc liền là thái độ như vậy thú nhân tộc đem binh lực đều đặt tới tinh linh chi sông cổng tinh linh cũng chỉ là phái binh đóng g i ữ sẽ không chủ động xuất kích mà là bị động chờ đợi cái này bị động chờ đợi theo chu khởi nguyên đây chính là dùng binh bên trong tối kỵ còn tốt đây là tại quang minh đại lục như vậy thế giới ma pháp bên trong nếu là đặt ở thủy làm tinh cổ đại chỉ sợ lấy tinh linh tộc thái độ như vậy đều sớm bị d i ệ t miêu nhân tộc tại ạ gủ ạ chỉ huy bên trong toàn bộ đều tiềm hành lấy hướng phía khâu đẳng thành bắc môn mà đến h á cám bên trong miêu nhân tộc cái bóng đều không nhìn thấy cha cha đây là lần trước chạy mất cái tiêu miêu nhân tộc thần vực thích k h á c đa nay khí tức bị ma hóa khó trách thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới bất quá tại sao lại muốn tới đánh lén đâu đây là bị hố đi đánh lén tinh linh tộc tú h nhân tộc bộ đội quân sư đầu góc có phải là có hố chu khởi nguyên tại tinh thần lực bên trong nhìn thấy ạ gù ạ chỉ huy miêu nhân tộc về sau hắn một chút liền nhận ra được đây là lần trước k á m sát hoa lộng ảnh bọn hắn miêu nhân tích h khách mà lại khí tức trên thân rất quỷ dị rõ ràng chính là ma khí mà lại ạ gù ạ thực lực cũng không phải thần vực sơ kỳ biến thành trung kỳ rất rõ ràng chính là bị ma khí ma hóa cho nên thực lực tăng lên một cái cấp bậc mặc dù miêu nhân tộc nhìn qua hết thể thuận lợi hiện tại đã toàn bộ đều đang bọ tường ừm trên nhanh liền thể leo tường thành, có thể môn, thành. Tường, thành cảng, leo tường, thành tường thành tại sao không ai không tốt t h ú n g kế mọi người rút a gù ạ cái thứ nhất leo lên tường thành sau đó phát hiện trên tường thành vậy mà một người thủ vệ đều không có hắn trong lòng hoảng hốt sau đó lớn tiếng hô một tiếng về sau liền hướng phía tường thành bên ngoài nhảy ra ngoài ẩm một tiếng a gu a bị một đạo bức tường vô hình cho cả n lại lập tức ngay tại trên tường thành ngã cái bổn nào nếu đến vậy liền không muốn đi chịu chết đi đáng chết thú nhân tẩu khâu đẳng thành bắc môn tường thành bên trong truyền đến h é t lớn một tiếng sau đó cả đoạn bắc môn trên tường thành đều sáng lên hào quang màu xanh lục đây là một hệ ma pháp trận bị mở ra thời điểm cảnh tượng theo trên tường thành một hệ ma pháp trận bị mở ra từng đạo dây leo bắt đầu lan tràn ra hướng phía trên tường thành miêu nhân tộc quân lách đi qua a đây là thứ quỳ gì thả ta ra không muốn a a ta muốn về bộ lạc thủ lĩnh cứu ta Bị, càng càng dần dần bị, bị ạ à, gù ạ à một bên dùng móng vuốt đem hướng phía hắn quấn quanh tới dây leo toàn bộ các đức vừa nghĩ đối sách nhưng mắt thấy đi theo hắn đến một nghìn miêu nhân tinh nhuệ thích khách đã tổn thất một nửa hắn vẫn không có đầu mối gì chỉ sợ lần này là cắm đáng chết tinh linh ta ạ gù ạ sẽ không bỏ qua cho các người các ngươi chờ đó cho ta lần tiếp theo ta ạ gù ạ để các ngươi nợ máu trả bằng máu ạ gù ạ mặc dù bị ma hóa nhưng y nguyên có suy nghĩ của mình ma hóa cũng không đại biểu lấy đánh mất thần chí đánh mất thần chí kia là con rối ma hóa sinh vật chỉ có những cái kia thực lực thấp mới có thể đánh mất thần chí từ đó biến thành cái xác không hồn nhưng là chỉ cần là thánh vực trở lên cường giả liền có thể cam đoan chính mình thần chí một trăm phần trăm sẽ không đánh mất đương nhiên thực lực thấp người ma pháp về sau cũng có khả năng không đánh mất thần chí chỉ là tỷ lệ vấn đề a gù ạ mắng xong về sau lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái quyển chụp xé mở về sau bá một cái tử người liền không cái bóng ta đi cái này ạ gù ạ mỗi lần đi ra ngoài đều mẹ nấu mang quyển trục về thành sao cái này chạy cũng quá nhanh chu khởi nguyên nhìn thấy ạ gù ạ lại dùng không gian thuấn di quyển trục chạy về sau hắn không khỏi cảm giác một chán hắt đến g i a hỏa này quá mẹ nấu cáo giả chẳng lẽ thuấn di quyển trục không cần tiền sao lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng ạ gù ạ lần này chết chắc không có nghĩ đến cái này g i a hỏa át chủ bài cũng rất nhiều thuấn di quyển trục dùng một cái còn có một cái không rất đều kém chút đều để chu khởi nguyên coi là cái này ạ gù ạ là tinh linh tộc tục địch nhìn xem những cái k i a tiểu thuyết cùng võ hiệp phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện thường thường đều có thể sống đến cuối cùng mà cái này a gu a liền rất giống một cái c h ù m phản diện làm sao đều không chết được hơn nữa còn luôn đến gây sự với tinh linh tộc hết lần này tới lần khác chính hắn làm sao đều chết không được sợ cùng cậu chỉ sợ sẽ là thái độ của hắn a a gu a không có chạy còn tốt miêu nhân tộc còn có thể thủ một hồi nhưng hắn cái này vừa chạy những cái k i a lưu tại trên tường thành miêu nhân tộc thích khách toàn bộ đều hoảng lập tức tâm tính liền triệt để băng thủ lĩnh của mình đều từ bỏ chính mình tâm tính không nổ tung mới kỳ quái tâm tính nổ tung về sau những n à y miêu nhân tộc thích khách hạ tràng liền có thể nghĩ bị dây leo chơi chết bị bắt sống đ ề u có những n à y miêu nhân tộc đã định trước trở thành nô lệ q một chương bảy trăm bốn mươi tám thiền căn chương bảy trăm bốn mươi tám thiền căn ồ ạ g ụ ạ ngươi làm sao trở về rồi hoàng hôn hẻm núi chiến sự còn thuận lợi sao miêu nhân tộc tộc trưởng t r ẻ dị xì ở tại miêu tộc căn cứ bên trong trong một cái lều vải mặt nghỉ ngơi đột nhiên ạ g ụ ạ liền tiến đến hắn liền hỏi thăm tộc trưởng thuộc hạ phụ lòng ngài phó thác chúng ta miêu tộc lần này đi tinh nhuệ bị tinh linh tộc mai phục đã toàn quân bị diệt ta ta a g ù a lập tức quỳ gối trẻ dì xì ở trước mặt nhận lầm lên nói cuối cùng hắn càng là xấu hổ vô cùng ủ rũ lên đây đã là lần thứ hai cắm trên người tinh linh tộc cái gì toàn quân bị diệt rồi đây chính là một nghìn thánh vực thích khách làm sao có thể toàn quân bị diệt rồi coi như chính diện giao chiến cũng không có khả năng lập tức tất cả đều a g ù a ngươi nói cho ta rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Trẻ dì xì ở nghe được a g ù a lời nói về sau lập tức đôi mắt liền sung huyết đồng thời đứng lên gầm thép một tiếng sau đó để a gu a nói rõ ràng chuyện đã xảy ra nay một nghìn thánh vực thích khách thế nhưng là bọn hắn miêu tộc tinh n u y ệ n cũng là tương lai trụ cột vững vàng cái này nếu là toàn bộ đều chết hết vậy bọn hắn miêu tộc thực lực thế nhưng là giảm bớt một mạng lớn trẻ dị x ỉ ở đã đau lòng đến không thể thở n ổ i đ ề u mặc dù cái này một nghìn thánh vực cũng không phải là miêu tộc h ạ c h tâm lực lượng chỉ là một chút trẻ tuổi thích khách thế nhưng là cái này một nghìn thánh vực thích khách cũng là miêu tộc lực lượng dự bị lập tức chết nhiều như vậy thánh vực cho dù là trẻ dị x ỉ ở cũng không tốt cho trong tộc giao nộp tộc trưởng là tinh linh tộc quá già hoạt chúng thuộc hạ người dựa theo quân sư an bài tiến đến đánh lén k h u đàng thành bắc môn chỉ cần mở ra bắc môn chúng ta quân đội liền có thể tiến thẳng một mạch k h u đàng thành cũng sẽ bị lấy xuống. nhưng nào biết được tinh linh tộc giống như đều sớm biết được chúng ta muốn tới dạ thập đã sớm tại trên tường thành bố trí ma phát trợ cuối cùng còn tốt thuộc hạ có không gian thuấn di quyển trục ở trên người không phải vậy thuộc hạ cũng không về được agu a nhớ tới tinh linh tộc bảy cái bẫy hắn liền một trận nổi nóng hận không thể giết sạch những cái kia tinh linh đáng chết agu a các ngươi quân sư là chư đầu nhân sao dạ tập tinh linh tộc thành trì cái này mẹ nấu chính là cái gì cầu thí quân sư tinh linh tộc bên trong có n g u y ệ t chi tinh linh trong đêm tối có thể ẩn tàng thân hình mà lại cùng chúng ta miêu tộc giống nhau đều có thể nhìn ban đêm không nói trước cái này liền nói có những thụ nhân kia tồn tại muốn đánh lén tinh linh tộc liền cơ bản không có khả năng các người nhất cử nhất động người khác đều biết đánh lén đánh lén cái chư đầu nhân a t r ẻ gì xì ở tại biết được tất cả mọi chuyện về sau trong nháy mắt liền phẫn nộ lên mặc dù thú nhân tộc bên trong đúng là h ồ tộc thông minh nhất nhưng không có nghĩa là cái khác thú nhân tộc liền rất ngu ngốc đương nhiên trừ cá biệt tộc loại rất ngu ngốc bên ngoài tỷ như h ồ tộc chư đầu nhân tộc chư đầu nhân là thú nhân tộc bên trong nổi danh ngu mặc dù sức chiến đấu có thể xếp tại hàng đầu nhưng đầu ó c ngu chỉ có thể làm làm khiên thì làm cho nên thú nhân tộc mắng chửi người thời điểm đều là mang theo đầu heo cái gì A cụ ạ các ngươi lần này ai là quân sư không phải hồ tộc sao theo lý thuyết hồ tộc sẽ không như thế n g u a trẻ dị xị ở có chút không nghĩ ra theo lý m à nói phát sinh chiến tranh về sau không đều là hồ tộc làm quân sư sao làm sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm chỉ huy tộc trưởng lần này quân sư cũng không phải là hồ tộc là cầu đầu nhân tộc bên trong xã mạn hải tinh rất la cầu hoắc nghe nói đây là thú hoàng h ổ bá an bài xuống hồ tộc quân sư lúc ấy cũng không có đến hoàng hôn hẻm núi cho nên lâm thời an bài theo quân cầu đầu nhân xã mạn hải tinh gia la cầu h ắ c nói đến cầu đầu nhân sa m ạ n a cụ ạ chính là một trận p h ấ n nộ nguyên bản an bài bọn hắn miêu nhân tộc tiến đến đánh lén khô đằng thành hắn liền cảm thấy không thích hợp nhưng chính là không nghĩ ra đến có cái gì không đúng cho tới bây giờ chính mình tộc trưởng nói những lời này về sau mới biết được bọn hắn làm lớn cỡ nào một cái ô long hóa ra là cầu hắc o cái kia đồ chó con ai a cụ ạ chuyện này cũng không trách ngươi bọn họ cầu đầu nhân vốn là cùng chúng ta miêu tộc bất hòa làm không tốt chuyện này là cái kia đồ chó con cố ý muốn để chúng ta tổn thất nặng nề bọn họ kế hoạch thành công tre dị ờ nghe được quân sư tên về sau hắn liền biết chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy cầu đầu nhân mặc dù không có h ồ tộc thông minh nhưng bọn hắn vẫn rất có trí tuệ chỉ bất quá cầu đầu nhân chính là thích cùng bọn hắn miêu tộc ganh đua tranh giành đây cũng không phải là lần thứ nhất cố ý hãm hại bọn hắn miêu tộc mà lại hiện tại ạ g ủ ạ về miêu tộc căn cứ còn không biết cái nào đồ chó con sẽ vụ n trộm làm sao chửi bới bọn hắn miêu tộc đâu làm không tốt miêu tộc sẽ bị đồ chó con vu hãm không muốn vì thú hoàng chinh chiến đến lúc đó chỉ sợ miêu tộc sẽ có diện tộc chi họa nghĩ tới đây t r ẻ d ì xỉ ở toàn thân d u lên hắn cũng không muốn chết càng không muốn để miêu tộc hủy ở trong tay mình không đúng này h ồ tộc bán thần cấp cường giả đến hoàng hôn hẻm núi không có trẻ gì xị ờ đột nhiên nghĩ đến một chuyện lần này miêu tộc đi người mặc dù không có nhiều nhưng đều là tinh nhuệ cho nên chính hắn cũng không có đi mà là để ạ gủ ạ tiến đến trộn lẫn hôn tư lịch thuận tiện lập công trụ tội nhưng là không nghĩ tới ra chuyện như vậy nhưng là h ồ tộc cùng h ồ tộc đều không tại hoàng hôn hẻm núi đó là ai phát ra mệnh lệnh đi đánh lén khô đ ằ n g thành điểm này rất trọng yếu dù sao lần này ạ gủ ạ từ trên chiến trường rơi chạy không biết rõ ràng lần này dạ tập mệnh lệnh là ai phát ra tới bọn họ miêu tộc coi như thảm không có hổ tộc bán thần cấp cường giả cũng không có đến hoàng hôn h b ấ t quá hoàng hôn hẻm núi bên trong ma t h ú hoàng văn tinh luyện xà có năm con thần vực hậu kỳ bị ma hóa về sau trở thành bán thần cấp c ư ờ n g giả mặc dù không thể cùng chân chính bán thần cấp so sánh nhưng thêm lên hoàn toàn có thể cùng một vị bán thần cấp c ư ờ n g giả chiến đấu a gu ạ lắc đầu tỏ vẻ cũng chưa từng gặp qua hộ tộc bán thần cấp c ư ờ n g giả hắn một bên nói trong lòng còn một mảnh nghĩ hoặc tộc trưởng hỏi hộ tộc bán thần cấp c ư ờ n g giả vậy các ngươi là nghe ai mệnh lệnh đi dạ tập khô đàm thành chẳng lẽ không phải là chờ đợi hộ tộc tiếp viện sao Chè gì xì ở hiện tại cũng có hiện phát gì sáng xì tại điểm đầu mối, đôi mắt dần dần một mắt đầu lúc ê n nhanh chóng hỏi thăm à, gù à, dạ tập mệnh lệnh là ai Tốc trường, hỏi tham hạ? Tốc gù ai tập ạ ạ dạ là l ấy tại hoàng hôn hẻm núi bên trong cũng không có chủ soái lúc đầu hổ tộc làm mệnh lệnh lục hoàng tử hồ tiên phong làm chủ soái nhưng không biết vì cái gì đằng sau tiếp viện mười triệu quân đội đến hoàng hôn hẻm núi về sau bọn họ chủ soái lục hoàng tử vậy mà không ở trong đó không biết lục hoàng tử đi đâu rồi bất quá vào lúc ban đêm liền từ thú hoàng thành truyền đến mệnh lệnh nói là tạm thời chờ đợi đến tiếp sau chi viện cũng không có để chúng ta dạ thợ lúc ấy lâm thời được bổ nhiệm làm quân sư cầu hoắc nói là muốn cấp trước một bước lập công cho nên liền an bài quân đội dạ tập khô đ à n g thành sự t ì n h phía sau ngài cũng biết rồi a c ù ạ lúc này cũng rõ ràng tộc trưởng ý tứ hắn trong lòng cũng rất phẫn nộ lúc ấy tại hoàng hôn hẻm núi thời điểm hắn không muốn đi dạ tập nhưng bị cầu hoắc dùng quân lệnh như núi cho đ ố i tại trên tường để a c ù ạ không thể không đi dạ tập khô đ à n g thành không đi lời nói chính là chống lại quân lệnh q một chương bảy trăm bốn mươi chín rút lui chương bảy trăm bốn mươi chín rút lui cầu hoắc cầu hoắc người cái này đồ chó con trở lấy lao tử không chơi chết người cái đồ chó con cũng dám hô tam i ê u tộc lao tử cùng ngươi không xong a gu ả nghĩ rõ ràng hết thể về sau phẫn nộ kêu to đánh mắng lên hắn cũng biết lần này khẳng định là cầu hóc o tên kia cố ý cố ý làm ám chiêu để miêu tộc đi dạ tập khô đ ằ n g thành tùy tiện liền để miêu tộc t ổ n tất một nghìn cường g i ả thành vực tốt rồi chuyện này chỉ sợ không xong a gu ạ dạ tập chuyện là cầu hóc o đơn độc cho n g ư ơ i đi sao lúc ấy còn có người khác ở c h à n g sao t r ẻ dì si ở ngăn cản a gu ạ tiếp tục chửi mắng sau đó cao mày nói tộc trưởng lúc ấy có cầu đầu nhân một chút tướng lĩnh lang tộc chư đầu nhân xá nhân trên cơ bản tại hoàng hôn hẻm núi chủng tộc đều có tướng lĩnh ở đây mà lại dạ tập thời điểm bọn họ quân đội đều tại khô đ ằ n g thành ngoài mười dặm chỉ cần mở cửa thành ra về sau rất nhanh bọn hắn liền có thể vào thành lúc ấy chúng thuộc hạ người thế nhưng là cùng với bọn họ chỉ bất quá về sau vì mở cửa thành ra chúng thuộc hạ nhân tài mạo hiểm bên trên khô đ ằ n g thành tường thành không nghĩ tới cái này vậy mà là một cái bẫy cho nên chúng thuộc hạ nhân tài cắm a gu A cẩn thận hồi ức một lúc sau đem tất cả tham dự hội nghị người đều nói một lần hô còn tốt chuyện không có đến xấu nhất một b ư c kia tốt rồi a u ạ lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ dẫn đầu một ít tộc nhân tiến đến hoàng hôn hẻm núi để tránh này cầu hoắc tại hồ bá trước mặt cao chúng ta hát trạng che dị xì ở n g h ĩ nghĩ quyết định lập tức dẫn đầu một ít tộc nhân lập tức tiến đến hoàng hôn hẻm núi bọn họ không thể không đi không đi không nói cầu hoắc sẽ tại mới t h u hoàng hồ bá trước mặt bàn lậu thị phi hồ bá tại hoàng hôn hẻm núi không thấy được bọn hắn miêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ tại miêu tộc một lần nữa dẫn đầu một ít tộc nhân chạy tới hoàng hôn hẻm núi thời điểm hoàng hôn hẻm núi cũng xuất hiện một màn để chu khởi nguyên dợ khóc dở cười tràng cảnh miêu tộc là chuyện gì xảy ra tại sao l thua thiệt bọn hắn còn nói mình là toàn bộ quang minh đại lục bên trong đứng đầu nhất thích khách sẽ không phải là thất thủ đi cầu hắc cái này chân chính cầu đầu quân sư tại miêu tộc đi đánh lén bắc môn về sau vẫn chờ đợi nhưng là chờ một tiếng khâu đẳng thành bên kia vẫn là không có động tinh gì tín hiệu không có tới báo tin miêu nhân cũng không thấy được cầu hắc liền có chút không kiên nhẫn miêu tộc khẳng định là sẽ ra chuyện cầu hắc quân sư chúng ta vẫn là rút lui trước về hoàng hôn hẻm núi đi nói chuyện chính là lang tộc lang phi thiên là lang tộc lần này tướng lĩnh là một vị thần vực hậu kỳ cường giả lang tộc luôn luôn lấy tỉnh táo máu lạnh tàn nhẫn nghe tiếng bọn họ lấy ăn chủng tộc khác làm vui mặc dù trí tuệ không có hồ tộc cùng chó tộc cao nhưng cũng là thú nhân tộc có tên tuổi thông minh tộc đ ạ n lần này miêu tộc đi dạ tập một tiếng đều không c ó i truyền đến thành công tín hiệu lang phiên thiên đã cảm thấy chuyện khả năng có biến miêu tộc làm không tốt là l ậ t thuyền cho nên lang phiên thiên liền muốn rút lui tinh linh tộc không phải tốt như vậy đánh lén lần này nếu không phải cầu hóc o mệnh lệnh hắn đều không muốn tới làm cái này cái gì dạ t ậ p lãng phí thời gian thôi bất quá lang phiên thiên vẫn là đến cũng không có để bọn hắn lang tộc đi đánh lén khô đằng thành bắc môn mở cửa thành ra hắn cảm thấy bực này đợi đại bộ đội chi viện thời điểm nhìn cái việc vui cũng tốt dù sao chết làm i ê u tộc q u ò n hắn điều sự không được không thể rút lui hiện tại tất cả mọi người nhìn xem đâu cái này nếu là rút lui sẽ ảnh hưởng q u â n tâm cầu hắc một câu liền cự tuyệt lang phiên thiên muốn rút lui dự định dạ tập khô đẳng thành là hắn làm quyết định cái này nếu là cứ như vậy rút lui hắn cầu hắc mặt mùi hương cái nào thả hiện tại cầu hắc quả thực chính là tiến thối lương an hắn cũng muốn lui nhưng là cái này tất công chưa lập trực tiếp lui về đến lúc đó mới thu hoàng đến hoàng hôn hèm núi nay cầu hoắc nghề mặt ngươi xưng ngươi một tiếng quân sư không nghề mặt ngươi gọi ngươi một tiếng đồ chó con lao tử lang tộc không phục bồi ngươi muốn đi công thành tỷ ngươi lang tộc các con cùng lao tử đi về hoàng hôn hẻm núi lang h i ê n tiên h trứng mắt trực tiếp dẫn đối cầu hoắc sau đó lớn tiếng la lên một tiếng cửa ư i c n khắc nhìn g p a h o xem mang tộc nhân rời đi lang phi ê n thiên hắn ở phía sau điên cuồng i ê u gạo cậu hóc nhìn xem rời đi lang tộc trên mặt xanh sáng một mảnh hắn không nghĩ tới cái này l a n g phiên thiên nói trở mặt liền trở mặt để hắn một gương mặt quả thực chính là bị lang phiên thiên giấm trên mặt đất ma sát lại ma sát đáng chết lang tộc đáng chết lang phiên thiên tiểu nhân thật mẹ nấu là một cái tiểu nhân cậu hóc nhìn xem lang tộc vừa đi bọn họ lập tức liền thiếu đi kỵ binh cái này còn công thành cái giam à, liền cầu đầu nhân chư đầu nhân còn có âm hiểm xà nhân hoàng hôn hẻm núi bên trong còn có ngưu đầu nhân tượng nhân tộc dê nhân tộc ương tộc những này chủng tộc căn bản là không để ý tới hắn thực lực mạnh hơn bọn họ thật nhiều lần cho nên cầu hoắc bắt bọn hắn không có biện pháp gì lúc đầu thú nhân tộc bên kia còn có thử nhân tộc thử nhân tộc kỳ thật thích hợp nhất đánh lén nhưng thử nhân tộc là hiệu t r u n g sư tộc hổ tộc tại giết chết sư tộc hoàng tộc về sau thử nhân tộc liền biến mất không thấy gì nữa tung tích bọn họ là sẽ đào động có thể lâu dài cuộc sống dưới đất hổ tộc thế nhưng là tìm không thấy bọn hắn trừ phi thử nhân tộc chính mình ra quân sư chờ hơn p â n nửa đêm đều nói lúc nào có thể vào thành ăn cơm a muốn không chúng ta về trước hoàng hôn hẻm núi ăn cơm、no tại tới nói chuyện chính là chư đầu nhân tướng lĩnh chư vị thế một bên sở lấy bụng sôi lột rột một bên lười biếng nói ăn ăn ăn ngươi mẹ nấu suốt ngày chỉ biết ăn chứ ăn ra ngươi có thể hay không động não cho lão tử nghĩ lúc nào nghĩ đến làm sao đánh hạ khô đ à n g thành lúc nào mới có thể trở về đi ăn cơm cậu hóc nghe được chư vị thế lời nói về sau sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại đến lúc nào rồi lại còn nghĩ đến ăn hắn đối cái này chư đầu nhân quả thực liền im lặng đến hoàng hôn hẻm núi về sau cái này chư đầu nhân quá mẹ nấu sẽ ăn một ngày năm ngừng lại đều là tiếu một cái chư đầu nhân một ngày ăn đồ vật đều tương đương với mười cái đầu chó người một ngày sức ăn thật sự là một đám thùng cơm s ắ t tướng quân ngươi thấy thế nào có biện pháp nào có thể công phá khô đằng thành sao cầu hoắc không để ý tới chư vĩ thế những n à y chư đầu nhân h ỏ i thăm một bên x à nhân tộc tướng linh s á t cuối thời đại x à nhân tộc c ơ m hiểm nhất các mặc dù không có h ồ tộc thông minh nhưng một chút á m chiêu x à nhân tộc cam hiểu nhất q một chương bảy trăm năm mươi thú hoàng g i á lâm một chương bảy trăm năm mươi thú hoàng g i á lâm một quân sư thú hoàng lập tức liền muốn đến hoàng hôn hẻm núi theo ta thấy chúng ta vẫn là về trước đi chờ đợi thú hoàng đến đây khô đ ằ n g thành không phải dễ nắm như thế xuống tới hiện tại khô đ ằ n g thành bên trong chỉ sợ có tinh linh tộc bán thần cấp cường giả tồn tại chúng ta bên này mặc dù có năm cái ma hóa bán thần cấp nhưng ngươi cũng không phải không rõ ràng bọn chúng cùng chân chính bán thần cấp cường giả chính lệnh hiện tại tốt nhất đừng đi chọc i ậ n tinh linh tộc bán thần cấp cường giả không phải vậy chúng ta sẽ tổn thất nặng nề tổn thất quá lớn chỉ sợ không cách nào hướng thu hoàng b á n giao chúng ta vẫn là về trước hoàng hôn hẻm núi cho thỏa đáng s ắ c cuối thời đại nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút mới trả lời mặc dù hắn có biện pháp có thể thuận lợi trà trộn vào khô đàng thành bên trong nhưng sau đó thì sao Bọn họ bên này bán họ này thần cầu ấ lấy p còn chưa tới, chẳng lẽ lấy mạng tới, đi i lẽ l sao? Này muốn tổn t hóc ấ t thần bao nhiêu thần bực mới bực c thể liều h ế t một cái á b nghe thần n cấp c ư ờ giả? Tại cuối sát t ờ i đại x m ra cái chính này hoàn toàn chính là được không là thất như nếu tổn lớn bù mất, là vậy về sắc a u xuống khâu nếu khâu cuối xuống, có cầm cùng cũng có thể thành thì thôi, nếu là tổn thất lại lớn, khâu đằng thành cuối cùng cũng không h đằng lớn, đằng bọn là lại lấy vậy n liền hoàng thảm, thú h ắ cuối thời đại lời nói về sau trên mặt cũng lộ ra do dự thần sắc hiện tại bọn hắn nơi này thiếu miêu tộc cùng lang tộc về sau khẳng định là không cách nào tiếp tục chỉ bất quá vì mặt mũi của mình quan hệ cầu hắc một mực không chịu thừa nhận lần này bọn hắn thất bại ai t ố ta cứ làm như vậy đi đi chúng ta về hoàng hôn hẻm núi cầu hắc nhìn một chút tộc nhân của mình cùng chư đầu nhân còn có x a nhân hắn cũng không còn tiếp tục kiên trì mặc dù lần này đến tộc nhân đều m a hóa thực lực để cao rất nhiều nhưng là tinh linh tộc ở trong thành dùng khỏe ứng mệnh phòng thủ trái lại bọn hắn thú nhân tộc c h ờ ở bên ngoài lâu như vậy mà lại công thành khẳng định phải so thủ thành khó còn chưa nhất định có thể công xuống tới truyền lệnh xuống miêu nhân, nhân, nhân,、no, nhân tộc dạ tập thất bại chúng ta toàn bộ trở về hoàng hôn hẻm núi cầu hóc đương nhiên sẽ không đem đánh lén thất bại nguyên nhân đặt ở trên đầu mình trực tiếp liền hướng miêu nhân tộc trên thân đầy về sau liền mặc kệ chuyện của hắn dù sao cũng chỉ có miêu nhân tộc có tổn thất cũng mới một nghìn miêu nhân mà thôi thú hoàng là sẽ không trách tội hẳn cái này xà m ạ n vâng quân sư một bên cầu đầu nhân thuộc hạ đáp ứng một tiếng sau đó mang theo người cấp tốc hướng phía toàn quân truyền lại tin tức mười phút sau thú nhân tộc toàn quân liền xuất phát hướng phía hoàng hôn hẻm núi phương hướng trở về lần này bởi vì là đánh lén cho nên trên thực tế mỗi cái chủng tộc đều chỉ đến chút ít người lang tộc có mười vạn lang kỵ hiện tại đã trở về còn lại chư đầu nhân hai mươi vạn xà nhân mười vạn cầu đầu nhân mười vạn vốn chỉ là dạ tập cho nên không mang bao nhiêu nhân mã cầu hắc bọn hắn mang theo người lúc trở về tinh linh tộc liền phát hiện tình huống này bất quá bọn hắn cũng không có đi truy kích hiện tại cái này mấy chục vạn thú nhân tộc coi như toàn bộ đều giết chết cũng không được cái tác dụng gì cho nên tinh linh nhóm toàn bộ đều án binh bất động đợi tại khô đàng thành bên trong không có ra ngoài truy sát kẻ địch t gì tứ nhân mã đông đảo mà lại bọn hắn nhưng không có tọa kỵ cho nên tốc độ rất chậm mặc dù hoàng hôn hẻm núi khoảng cách khô đàng thành khoảng cách rất gần nhưng cũng tiêu tốn cầu hoác bọn hắn gần ba tiếng mới trở lại hoàng hôn hẻm núi cổng ơ cái này không phải chúng ta cầu hoác quân sư sao không phải nói muốn lưu tại khô đàng thành bên ngoài công thành sao có phải là khô đàng thành đã bị lấy xuống? trở về gọi chúng ta đi khô đằng thành đóng quân a lang phiên thiên khi biết cầu hắc o bọn hắn về sau khi đến hắn liền sớm tại hoàng hôn hẻm núi cổng chờ lấy bây giờ thấy cầu hắc o dẫn đầu quân đội trở về về sau lang phiên thiên lập tức g â i c ự lang đi tới đi lên chính là cứng rắn đ ổ i lang phiên thiên ngươi chống lại quân lệnh trước đây còn dám chạy đến trước mặt ta lời nói là nhạt tin hay không thu hoàng đến ta vạch tội ngươi một bản cầu hắc o nhìn thấy lang phiên thiên về sau hắn trong lòng chính là o á n độc phi thường gia hỏa này không tuân mệnh lệnh thì thôi còn dám tới trào phúng chính mình nếu không phải thực lực không bằng hắn cầu hắc nhất định sẽ chơi chết lang phi thiên Tốt, cầu hoác quân sư ngươi một mực đến liền là nói cho ngươi một việc thú h o à n g ngày mai liền sẽ đến hoàng hôn hẻm núi hy vọng đến lúc đó ngươi còn có dũng khí đi tham ta một bản lang phiên thiên nhìn vẻ mặt tức giận nhưng lại lấy chính mình không có cách nào cầu hoác hắn trong lòng thoải mái lật trời bất quá mặt ngoài nét mặt của hắn vẫn là một mảnh lạnh lùng phải gìn giữ chính mình làm lang tộc cao quý dáng vẻ sau khi nói xong những lời này hắn cũng không để ý tới cầu hoác phối hợp liền tiến trong hạp cốc về lang tộc đóng quân địa bàn đi đáng chết lang phiên thiên cầu h o c nhìn thấy lang phiên thiên phách lối như vậy hắn n ộ khí đã xông lên vân tiêu nhưng là không có cách cầu đầu nhân tộc bản thân liền yếu thế thực lực không có lang tộc mạnh mẽ chỉ có thể nhẫn quân sư đại nhân cái này lang phiên thiên rõ ràng liền không có đem ngài để vào mắt muốn hay không tại hạ tìm người giáo hơn hắn một trận sắp cuối thời đại cái này xà nhân rất là âm hiểm phía trước lang tộc đơn độc trở về thời điểm hắn liền rất có ý kiến lúc ấy còn không có muốn dạy dỗ lang phiên tiên bây giờ thấy lang phiên thiên khiêu khích cầu hoác hắn lập tức liền bắt đến cơ hội tại cầu hoác trước mặt c h â m ngoài lên hơn nữa còn nói mình có thể tìm người giáo hấn lang phiên i ê n đây chính là tại dụ hoặc cầu h o c xà nhân tại thú nhân tộc bên trong cũng là có một chút trí tuệ chủng tộc mà lại rất âm hiểm độc ác thú nhân tộc bên trong xà nhân đoán chừng mới là không được hoan nghênh nhất chủng tộc bởi vì bọn hắn rất sợ bị xà nhân an t o á n s á t tướng quân có lòng tạm thời không cần để ý tới hắn thú hoàng ngày mai sẽ phải đến hoàng hôn hẻm núi chờ lúc khai chiến có rất nhiều cơ hội giáo hấn lang phiên thiên cái này bạch nhã lang cầu hoác sở dĩ nói lang phiên thiên là bạch nhã lang đây cũng là bởi vì trước kia lúc còn trẻ h ắ n đã cứu lang phiên thiên một lần lúc ấy là tại một lần cùng nhân tộc quy mô nhỏ trong xung đột cứu lang phi thiên cuối cùng trở thành bạn bè nhưng một lần bọn hắn tổ đội trong mạo hiểm tìm kiếm được giống nhau bảo vật món bảo vật này có thể để cao thực lực lang phiên thiên tại chỗ liền trở mặt cấp đoạt cái này bảo vật còn tốt cầu hoắc lúc ấy chạy nhanh không phải vậy tại chỗ liền bị lang phiên thiên chơi chết cho dù là như vậy lúc ấy cùng cầu hoắc cùng một chỗ mạo hiểm cái khác đồng bạn cũng không một may mắn thoát khỏi bị lang phiên thiên giết chết đây mới là cầu hoắc cùng lang phiên thiên quan hệ chuyển biến xấu nguyên nhân bọn họ hai cái đụng vào nhau về sau lên xung đột cũng là chuyện đương nhiên ngày thứ hai hoàng hôn hẻm núi bên trong thú nhân tộc còn có hoàng văn tinh luyện xà toàn bộ đều tập hợp tại thông hướng thú nhân tộc địa ừ m nhìn thấy thật nhiều bộ đội bất quá không nhìn thấy bể h ẹ một nhất tộc ai xem ra chúng ta thú nhân tộc về sau là không có bị mông nhất tộc cũng không phải sao mặc dù bây giờ các tộc nhân mã đều không khác người đến nhưng là còn có số ít mấy cái thực lực chủng tộc mạnh mẽ cũng không có tới xem ra hoàng tộc thay đổi hộ tộc về sau chúng ta thú nhân tộc thực lực là hạ xuống một chút nói ít vài ba câu đi cẩn thận bị thú hoàng biết ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được q một chương bảy trăm năm mươi mốt thú hoàng g i á lâm hai chương bảy trăm năm mươi mốt thú hoàng g i á lâm hai chúng thuộc hạ bãi kiến thú hoàng chúc thú hoàng thọ cùng trời đất sống ngày thành thần chúng thuộc hạ tham kiến thú hoàng chúc thú hoàng thọ nguyên vô cường công vô bất khắc đánh đâu thằng đó nhất thống thiên hạ đợi đến Hổ bá, hồ bá h ưu, bọn họ mang theo thú nhân tộc cao thủ đến hoàng hôn hẻm núi phụ cận về sau trong nháy mắt tất cả chờ đợi tại hẻm núi cổng thú nhân toàn bộ đều quỳ xuống lớn tiếng hô cùng lên núi này hô bình thường c h ẳ n g cảnh để hoàng hôn hẻm núi đều run rẩy lên giống như là cái này khổng lồ hẻm núi đều ê n giống như là cái này khổng lồ hẻm núi đều tại hoan n ê n h hồ bá đến giống nhau tuất tuất đều bình thân đi tuy nói hồ bá hiện tại y nguyên đối con trai mình hồ tiên phong chết rất bất、mãn. rất phẫn nộ nhưng nhìn thấy thú nhân tộc toàn bộ đều tại hoan n g h ê n chính mình gieo họ âm thanh đều tách ra trên không đám mây để h ổ bá tâm tình lập tức liền khá hơn nhìn thấy h ổ bá thật cao hứng về sau cậu hoắc tâm lập tức liền để xuống đây hết thệ đều là hắn làm để thú nhân tộc nên đón h ổ bá cái này mới thu hoàng thời điểm núi thở hoan n g h ê n như vậy chỉ cần h ổ bá vui vẻ hắn tự tác chủ trương đi dạ tập khô đằng thành chuyện liền có khả năng sẽ bị hời hợt bung ô xuống cái này hổ nhân chính là mới thu hoàng hồ bá sao nhìn có chút mạnh a bán thần cấp từ giả bất quá cũng bị ma hóa da hỏa này đi theo phía sau đều là ma hóa bán thần cấp từ giả đều là hộ tộc xem ra h ổ tộc là không có cứu chu khởi nguyên nghe được hoàng hôn hẻm núi bên trong động tĩnh về sau hắn bay lên không t r u n g kiểm tra một hồi sau đó liền phát hiện h ổ bá còn có h ổ tộc hơn mười ma hóa bán thần cấp mấy trăm h ổ tộc ma hóa cường giả thần vực hơn b ạ n cái trở lên h ổ tộc ma hóa cường giả t h á n h vực nhiều như vậy ma hóa h ổ tộc h ổ tộc cường giả đoán chừng là toàn bộ đều bị ma hóa lần này thú nhân tộc nếu là chiến bại chu khởi nguyên cho rằng h ổ tộc khẳng định là bị thanh tẩy đối tượng người nào đột nhiên hồ bá bên người hổ dắt nhìn lên bầu trời hét lớn một tiếng sau đó toàn thân tản ra nồng đậm huyết sắt đấu khí lập tức cạn trước mặt h ánh mắt lăng lệ mang theo sát khí nhìn lên bầu trời bên trong chu khởi nguyên vị trí ồ khá lắm hổ tộc bên trong lại còn có một cái chân chính bán thần cấp cường giả tồn tại chu khởi nguyên bị hổ giáp giật này mình hắn quan sát tỉ mỉ về sau mới phát hiện cái này hổ nhân hóa ra là một cái bán thần cấp cường giả là không có bị ma khí ma hóa cường giả khó trách hắn có thể phát hiện chính mình chu khởi nguyên qua n l ầ n thuật là rất lợi hại dùng thần lực về sau có thể để bán thần cấp trở xuống thực lực chức nghiệp giả phát hiện không được hắn nhưng là chân chính bán thần cấp cường giả tuyệt đối là có thể phát hiện hắn đương nhiên phát hiện không được thân ảnh của hắn nhưng là có thể biết có người tại phụ cận mấy ngày nay chu khởi nguyên trên hoàng hôn hẻm núi không phi hành đó là bởi vì trong đó bán thần cấp cường giả đều là hàng lợm đều là bị ma hóa về sau mới trở thành bán thần cấp cho nên bọn hắn không cách nào phát hiện chu khởi nguyên cũng không kỳ quái đi thú nhân tộc cùng tinh linh chiến đấu ta có thể không muốn tham dự đi vào chu khởi nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua h ồ giác sau đó nhanh chóng bay vào tinh linh chi s ầ m hô đi h ồ giác cảm giác được cái k i a âm thầm thăm dò ánh mắt biến mất về sau mới b ô n g lòng xuống hắn ra một thân mồ hôi lạnh không nghĩ tới vụ trộm lại có cường đại như vậy chức nghiệp giả thăm dò hổ giác chuyện gì xảy ra h ổ ba bọn hắn toàn bộ đều một mặt sương mù bọn họ cũng không phát hiện chu khởi nguyên ở đây tất cả thú nhân tộc chỉ có hổ g i á c một cái là chân chính bán thần cấp mặc dù có hơn mấy chục cái ma hóa bán thần cấp cứng giả nhưng bọn hắn toàn bộ đều phát hiện không được chu khởi nguyên tung tích ở c h ỗ đó b ậ y hạ vừa rồi âm thầm có cường giả đang dòm ngó chúng ta thực lực rất cường đại có bán thần cấp hẳn là lập tức liền muốn ngưng tụ thần cách cả nước phi thăng tại thuộc hạ phát hiện hắn về sau liền đã đi có thể là tinh linh tộc thám tử hổ rác sắc mặt nghiêm túc nói hắn cũng là suy đoán có thể là tinh linh tộc cứng giả bất quá c ư ờ n g đại như vậy tinh linh lần này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi Cái gì? Lại có Lại gì? đan đan ngươi nghe c n tựa như là từ hoàng hôn hẻm núi bên trong truyền đến âm thanh hoa điểm nghe được hoan nghênh thú hoàng núi thở về sau mở miệng hướng về một bên tinh linh tộc thái thượng ba giải lao hoa đang nói hoa điểm bọn hắn những ngày tinh linh tộc thái thượng trưởng lão đều sớm đến khô đ à n g thành miêu nhân tộc dạ tập thời điểm bọn họ đều không có đ ộ c thủ vẹn vẹn chỉ là một chút thánh vực thích khách mà thôi dựa vào trên tường thành ma pháp trận liền đem những ngày miêu nhân tộc thích khách giải quyết ừ điểm điểm ta nghe được thú hoàng đi tới hoàng hôn hẻm núi bất quá căn cư trong tộc tuyến báo bên trên tình báo nói thú nhân tộc bên trong phát sinh nội loạn thú hoàng đã không phải là sư nhân tộc mới thú hoàng là hổ nhân tộc tộc trưởng hồ bá cũng là làm bị thương hoa thu đông trưởng lão kẻ cầm đầu hoa đ a n đứng tại hoa điểm bên cạnh nghe hoàng hôn hẻm núi bên trong chuyển đến núi thờ nàng ánh mắt bên trong lộ ra chán ghét g nàng ghét nhất chính là thú nhân tộc thú nhân tộc mùi trên người rất nặng thì thôi m ẫ u chốt là còn ăn đại lục ở bên trên bộ tộc có trí tuệ nếu không phải tinh linh tộc lập trường là không tham dự đại lục phân tranh nàng đều muốn diệt hết thú nhân tộc thứ bại hoại như vậy hổ nhân tộc sao ta sẽ vì hoa thu đông trưởng lao b á o thủ thái thượng tất h trưởng lão hoa phương k ề ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận hắn chưa từng có tức giận như vậy qua hoa thu đông kém chút liền chết rồi hắn cùng hoa thu đông quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt tinh linh tộc cái này một nhóm thái thượng trưởng lão còn có tinh linh nữ hoàng đều là cùng một đám bọn họ quan hệ trong đó đều rất không tệ tương đương với thân huynh đệ thân tỉ muội hoa thu đông kém chút chết mất bọn họ có thể không phẫn nộ sao hoa phương kế trưởng lão ngươi có thể không nên vọng động làm việc bệ hạ để chúng ta đến đây biên cảnh cũng không phải để chúng ta đi báo thù mà là đem những này xâm lấn các thú nhân cho đánh lại chúng ta tinh linh tộc không tham dự đại lục phân tranh các ngươi phải nhớ kỹ đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là chúng ta tinh linh tộc liền dễ khi dễ bọn họ muốn xâm lấn ta tinh linh chi sâm vậy ta tinh linh tộc cũng không cần sợ bọn họ hoa điểm làm biên cảnh thân phận cao nhất thái thượng nhị trưởng lão lần này quyền chỉ huy đều tại trong tay nàng nàng mệnh lệnh chính là tinh linh nữ hoàng mệnh lệnh nhưng không có một cái tinh linh dám không nghe nói chỉ một điểm này tinh linh tộc quân kỷ liền v ư ợ xa thú nhân tộc kỷ luật nghiêm minh đây chính là quân đội một loại tác phong không phải vậy nếu là đến chân chính thời điểm chiến đấu quân đội không nghe chỉ huy vậy cái này chiến tranh liền đã định t r ư ớ c sẽ lấy thất bại mà kết thúc vâng nhị trưởng lão thuộc h ạ biết hoa phương kế lập tức liền đáp ứng xuống hắn mặc dù muốn trực tiếp đi giết chết thú hoàng nhưng quân lệnh như núi chính h ắ n không thể tùy tiện làm việc Uy một chương theo chín chiếc trên chiến sang lưu đầu nhân trọng chống thanh nhầm thú nhân tộc quân đội lít nha lít nít xuất hiện tại khô đảng thành bắc môn bên ngoài liếp nhìn lại thú nhân tộc quả thực chính là người ta tấp nập lần này thú nhân tộc có thể nói là tinh nhuệ ra hết ít nhất cũng điều khiển hai ước thú nhân binh sĩ trừ những cái kia bộ tộc mạnh mẽ không nghe hộ tộc điều động bên ngoài thật ú nhân tộc tộc đán động quân khác Hắc. tộc tộc tới. t đội đều điều mẹ nấu hùng vị à, cảnh tượng như thế này chỉ sợ so thủy lam tinh phía trên cổ đại chiến tranh đều mưa lớn rung động quá rung động cái này nếu là đánh lên hoàn toàn chính là một cái say thịt chẳng à. chu khởi nguyên không có đến phụ cận đi hắn tại bầu trời mấy vạn m é t cao độ bên ngoài cưới một không bị hắn cải tiến qua ma pháp chiến cơ quan sát phía dưới tình huống bộ này ma pháp chiến cơ bên trong mặc dù không có giả đạ cái gì nhưng giám sát thiết bị đã bị đổi hoàn toàn thay đổi sử dụng truyền ả n h ma p h á p trận bên ngoài bây giờ trên chiến trường cũng sớm đã bị chu khởi nguyên thiết hạ nhiều cái cỡ nhỏ ma p h á p trận can đoan có thể quan c h ắ c đến toàn bộ chiến trường tình huống hồ bá ra nói chuyện hoa phương kế mặc dù đêm qua nhìn xuống cũng không có dẫn người đi hoàng hôn hẻm núi tìm phiền thoái nhưng cũng không đại biểu hắn có thể quên hoa thu đông kém chút chết mất chuyện hiện tại thú nhân tộc đại bộ đội đẻ ép đi lên hoa phương kế liền lập tức cánh mở ra bay đến bắc môn thành tường trên không hét lớn một tiếng hoa hoa đan nhìn thấy hoa phương kế như thế lô m ã n à n g vừa chuẩn bị đem hoa phương kế cho gọi trở về hoa điểm liền giữ nàng lại đan đan được、rồi. từ hoa phương kế trưởng lão đi đi hoa thu đông trưởng lão sau khi bị thương hắn liền nghĩ tìm thú nhân tộc báo thù theo hắn đi hoa điểm giữ chặt hoa đan không có để nàng tiếp tục đánh gãy hoa phương kế muốn làm chuyện hoa điểm cũng muốn nhìn một chút cái tia người mới thu hoàng đến tột cùng muốn làm gì hoa điểm bọn hắn những n à y tinh linh tộc thái thượng trưởng lão kỳ thật thấy đều chưa thấy qua hồ bá chỉ là nghe nói qua thú nhân tộc có một người như vậy dù sao tinh linh tộc hệ thống tình báo vẫn là rất phát đạt đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc chuyện biết đến rõ rõ rằng rằng thú nhân tộc bên kia nghe được hoa phương kế gọi hàng về sau trong nháy mắt cũng đều yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy thu dù sao tinh linh tộc một cái nhìn qua thực lực cường đại cường giả gọi hàng vậy bọn hắn thú nhân tộc liền không thể không đáp lại không trả lời làm không tốt sẽ bị người khác xem như là sợ hãi vậy bọn hắn thú nhân tộc tại toàn bộ đại lục phía trên tên tuổi liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát quân sư cái này tinh linh là ai có thân phận gì hổ bá ngồi tại một cỗ trên chiến x a một t r ư ơ n g khoan lớn trên đế hai bên còn có hổ tộc m ị nữ đấm chân xoa bóp nhìn thoáng qua hoa phương kế về sau hỏi thăm một bên h ổ u h ổ u lúc đầu thương thế rất là nghiêm trọng nhưng hắn đã bị ma hóa hấp thu một chút ma khí về sau vậy mà thời gian ngắn ngủi liền khôi phục thân thể khỏe mạnh rất là không thể tưởng tượng nổi lần này hắn làm quân sư theo quân đi tới khô đằng thành nơi này trên thực tế hồ h u là có tính toán của mình b ậ y hạ cái này tinh linh là tinh linh tộc bên trong thái thượng thất trưởng lao hoa phương kế đồng thời cũng là một cái bán thần cấp cường giả hắn là một cái dở y rất là lợi hại so với bình thường bán thần cấp cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều h ồ giác chỉ sợ cũng không là đối thủ hồ h u nhìn một chút khô đằng thành bắc môn trên tường thành run dày cánh bay ở không trung hoa phương kế một chút sau đó nói ra hoa phương kế tư liệu tin tức tinh linh tộc có hệ thống tình báo thú nhân tộc đương nhiên cũng có cái này hệ thống tình báo bản thân liền là nắm giữ tại hồ tộc trong tay hiện tại hồ tộc x à mạn mặc dù không đến mấy cái nhưng hồ ưu đã k h ố n g chế hồ tộc chỉ bất quá trong hồ tộc hồ nhân toàn bộ đều không nghe hồ ưu lần này tham dự chiến tranh cũng liền hồ ưu một cái hồ tộc x à mạn đây cũng là bởi vì hồ tộc trước kia một mực là sư tộc có lực người ủng hộ cho tới bây giờ cũng không được b i ế n qua hiện tại hồ ưu phản bội hồ tộc cùng ma tộc cấu kết sư tộc cũng bị t h a i h o ạ hồ tộc cái khác x à mạn hận không thể ăn hồ ưu thịt uống hồ ưu máu làm sao có thể còn nghe hồ ưu chỉ huy đâu、Ồ. hóa ra là tinh linh tộc thái thượng thất trưởng l quân sư gia hỏa này thật có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy sao lần trước đến thú nhân tộc cái kia tinh linh giống như cũng là một cái gì thái thượng trưởng lao tới tại sao ta cảm giác hắn cũng không thế nào lợi hại à mấy cái liền bị bủn hoàng giải quyết hổ ba trong ánh mắt lộ ra thần sắc k i n h thường lần trước đến thú nhân tộc cái kia tinh linh hắn cũng không có cảm giác được lợi hại đồng dạng là bán thần cấp hắn cảm thấy tinh linh tộc cũng không gì hơn cái này b ậ y hạ lần trước cái kia tinh linh là thái thượng thập bát trưởng lao hoa thu đông hoa thu đông chỉ là một cái bán thần cấp kiếm sĩ tinh linh tộc kiếm sĩ thực lực vốn là muốn tương đối mà nói thấp một chút càng là kém xa t vậy hạ còn mời không nên xem thường cái này giờ ỉ hồ u nghe xong hồ bá vội vàng cảnh cáo lên hắn rất rõ ràng một cái giờ ỉ chỗ lợi hại mặc dù tinh linh tộc cường giả thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện nhưng trong hồ tộc có rất nhiều liên quan tới tinh linh tộc ghi chép đặc biệt là có quan hệ với giờ ỉ tồn tại ghi lại rất là rõ ràng giờ ỉ tại tinh linh tộc bên trong có lẽ không phải cường đại nhất nhưng trừ tinh linh tộc bên ngoài tại toàn bộ quang minh đại lục chức nghiệp giả bên trong đều là mạnh nhất một trong cùng so sánh giờ ỉ thậm chí tại cao cấp nhất hy hữu chức nghiệp giả bên trong đều là xếp tại hàng đầu tỉ như quang minh hệ hắc t h ắ hệ hai cái này khác hệ chức nghiệp giả liền không phải là đối thủ của giờ ý bất quá đại lục ở bên trên đỉnh tiêm chức nghiệp giả bên trong không gian hệ cùng giờ ý cùng so sánh liền đều chiếm một nửa giờ ý có thể biến thân trở thành các loại ma thú từ đó có thể sử dụng ma pháp của bọn nó là một loại rất khủng bố chức nghiệp giả cho nên mới sẽ c h i ê m cứ đại lục đỉnh tiêm chức nghiệp giả chi vị tỷ như nói cự long nhất tộc toàn bộ quang minh đại lục bên trên cũng là có đếm được mạnh mẽ t r ù n g tộc nhưng giờ ý có thể biến thân trở thành cự long biến thân trở thành cự long về sau giờ ý thậm chí có thể sử dụng lòng ngữ ma pháp thậm chí có khả năng đánh bại chân chính cự long giờ ý chỗ lợi hại chính là ở đây c hồ o bá hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn hiện tại có sáu mươi trở lên ma hóa bán thần cấp thú nhân hắn không tin bắt không được tinh linh tộc đúng vậy sáu mươi trở lên bán thần cấp những ngày bán thần cấp cường giả toàn bộ đều là thú nhân tộc từng cái tộc đàn bên trong thần vực hậu kỳ cường giả ma hóa về sau sinh ra mà lại toàn bộ đều bị hồ bá cho khống chế ma hóa thời điểm sử dụng ma tộc giáo một loại tà ác ma pháp khiến cái này tộc quần cường giả toàn bộ đều bị hổ ba chế không nghe lời chỉ có một con đường chết Uy muốn đầu lâu hay vậy ngày, chương VSC Chương VSC Các tộc có cửa thành ra, bùn Hoàng còn có các chính các mặc cơ cũng thú nhân tinh linh, thú nhân tinh linh, hoang hổ tinh linh phải không hàng? Nhanh thành hoang thể tha các người một mạng, không phải vậy thành phá đi ngày, chính là các người bỏ mạng thời Hổ nhưng thế hắn người người người Bùn bùn mạng, mạng nói toàn cơ Bắc, nhưng nói thế nào một sao? đi điểm. làm là làm bá, bỏ bá bắp, ra, mở dù ngươi chính là tân nhiệm thú hoàng h ổ bá chính là ngươi làm bị thương ta tinh linh tộc thái thượng trưởng lão hoa thu đông hoa phương kế nhìn xem h ổ bá đứng sau khi đi ra vậy mà phách lối như vậy hắn cũng không lý tới sẽ h ổ bá tinh linh tộc lúc đầu tính tình liền rất tốt h ổ bá nói cái gì nói hắn căn bản là không quan tâm hoa phương kế quan tâm chỉ là hoa thu đông bị ai đả thương mà thôi ồ ngươi nói là cái kia tinh linh kiếm sĩ ha ha chính là bùn hoàng đả thương nếu không phải chạy nhanh bùn hoàng xác định vững chắc một bàn tay t r ụ n chết hắn vẫn là một cái bán thần cấp cừng giả quá yếu hồ bá nhìn thấy hoa phương kế không tiếp mình hắn cố ý nói chuyện kích thích hoa phương kế quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi lại dám đánh tổn thương hoa thu đông còn kém chút giết chết hắn ta để ngươi nợ máu trả bằng máu nhận lấy cái chết hoa phương kế sắc mặt trong nháy mắt liền xanh xắm lên sau đó trên thân lên một cỗ vô hình ba động về sau thân thể của hắn bắt đầu biến hóa trong nháy mắt liền kéo dài lên mười giây về sau một đầu hơn trăm mét hỏa hồng sắc cự long xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt h ổ bá nạp bạn đi hoa phương kế biến thân trở thành hỏa hệ cự long về sau hướng phía hồ bá liền trực tiếp nào tới rất là nhanh chóng b ậ hạ cẩn thận hồ u nhìn thấy hoa p ư ơ n g kế thật biến thân trở thành một con cự long về sau sắc mặt cũng trở nên xanh sắm lên hắn vạn vạn không nghĩ tới tinh linh tộc giấu sâu như vậy lại còn có có thể biến thành cự long giờ y tồn tại hồ tộc ghi chép bên trong tinh linh tộc đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện có thể biến thân trở thành cự long giờ y cho nên hồ u mới có thể đi theo đến đây hoàng hôn hẻm núi bên này tham dự tác chiến nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy vừa tới ngày thứ hai liền gặp một cái có thể biến thành cự long giờ y đây không phải hố hồ sao cho bùn hoàng tránh ra bùn hoàng cũng phải nhìn một cái cái này cự long có bao nhiêu lợi hại huyết sắt chạm hồ bá đẩy ra hồ u sau đó trên thân toát ra đen đấu khí màu đỏ trong tay xuất hiện một tay lấy gần ba mét trường đao hướng phía hoa phương kế liền vào tới sau đó sử dụng ra hổ tộc chuyên môn đấu kỹ chết đi hoa phương kế nhìn thấy hổ bá trên thân toát ra đen đấu khí màu đỏ về sau hắn cự long móng nuốt trong nháy mắt liền toát ra hỏa diễm lực lượng hướng phía đấu khí liền bắt tới đây là cự long chiêu số cự long cũng không chỉ là tinh thông lòng ngữ ma pháp bọn nó nhục thân cũng là rất cường đại móng nuốt miệng cái đôi cánh đều là vũ khí sặc làm hổ bá ẩn chứa đấu khí trường đao cùng hoa phương kế biến thân cự long móng nuốt chạm vào nhau về sau sinh ra to lớn tiếng kim loại toát ra một chút châm lửa hoa Đến nỗi hoa n phương năng kế ánh toàn đều lẫn a triệt mắt lần là này nói có thể bên trong tràn đầy sắc khí tinh linh tộc bên trong thái thượng trưởng lão vị trí thứ sáu là nữ tinh linh phía sau toàn bộ đều là nam tính tinh linh mà lại bọn hắn quan hệ đều rất tốt theo lý mà nói bọn hắn chính là thân huynh đệ là cùng một chỗ từ sinh mệnh m â u thụ bên trên đàn sinh hiện tại hổ bá k e m chút xử lý trong đó một cái đệ đệ hoa phương kế cái này luôn luôn cho là mình là đại ca tinh linh sao có thể không giận sao có thể không vì đệ đệ của mình đòi lại một cái công đạo đâu ít nhất cũng phải đem hổ bá làm bị thương mới được huyết sát địa ngục hổ bá tại cảm nhận được cái tia đem xông lại trường thương bên trên uy hiếp về sau hắn hai tay nâng cao toàn thân trên giới đều xuất hiện đỏ thâm đấu khí sau đó trong nháy mắt chém vào ra ngoài đường đương hổ bá chung quanh liền xuất hiện một cái màu đỏ thấm lĩnh vực sau đó từng t h a n h từng thanh đen đấu khí màu đỏ trường đao chạm tại đốt diệt chi thương trên thân thương phát ra từng đ ợ t ba đậu mười thanh năm mươi thanh một trăm thanh năm trăm đ e m rốt cục tại một phẩy không không không lần c h ạ m kích về sau hổ bá mới thành công đem đốt diệt chi thương đánh tàn mất để trong lòng của hắn âm thầm hô thở ra một hơi khá lắm cái này hoa phương kế quả nhiên rất nguy hiểm rất khó đối phó mặc dù triệt tiêu lần này công kích nhưng là hổ bá trên người đấu khí cùng ma khí đều đã tiêu hao hầu như không còn bảo hộ thú hoàng hộ u xem xét hổ bá giống như đấu khí hao hết vội vàng dẫn một đám người liền đem thu hoàng cho bảo vệ hoa phương kế người nếu dám ra đây vậy liền không muốn trở về lên cho ta hồ u nhìn xem hoa phương kế lộ ra một tia thần sắc quỷ dị sau đó vung tay lên mười cái ma hóa bán thần cấp liền đem hoa phương kế cho vây vào giữa không tốt hoa phương kế trưởng lao trung kế làm sao bây giờ làm sao bây giờ điềm điểm làm sao bây giờ hoa phương kế trưởng lão gặp nguy hiểm chúng ta nhanh đi cứu hắn đi hoa đan nhìn thấy hoa phương kế bị hơn mười ma hóa bán thần cấp vây quanh về sau nàng liền lo lắng hướng phía hoa điểm nói đan đan không cần lo lắng hoa phương kế trưởng lão tự có biện pháp thoát thân hoa điểm nhìn thấy hoa phương kế không có chút nào kinh hoàng như có điều suy nghĩ đối với hoa đang nói cha cha đặc sắc thật sự là đặc sắc cả cái này trong hiện thực ma h u y ễ n đại chiến quả nhiên có đáng xem đây chính là giờ ý sao vậy m à có thể biến thành tự long hơn nữa còn có thể sử dụng long ngữ ma pháp thật thần kỳ một loại nghề nghiệp chu khởi nguyên hiện tại lấy ra một bàn trái cây một bàn quả hạch một bình trà nước nhìn xem hình chiếu tại ma pháp chiến hữu cơ bên trong chiến đấu cảnh tượng hắn tựa như xem kịch giống nhau thoải mái vô cùng cái này nếu là chu khởi nguyên bị phía dưới thú nhân tộc cùng tinh linh tộc biết hắn ở đây xem kịch coi bọn họ là hầu tử nhìn đoán chừng chu khởi nguyên sẽ bị thú nhân tộc cùng tinh linh tộc liên hợp đánh kép gọi ngươi thú vị đánh một trận liền trung thực giết hồ u ra lệnh một tiếng sau đó thú nhân tộc bán thần cấp cường giả đều hướng phía hoa phương kế công kích lên ẩm thú nhân tộc hơn mười bán thần công kích đánh tới đầu này hòa hệ cự long về sau cái này cự long vậy mà thoáng cái liền chia năm xẻ bảy sau đó biến mất đáng chết cái này cự long là giả hoa phương kế chạy trốn hồ u thấy cảnh này về sau sắc mặt rất khó coi quân sư bủ hoàng không ngại công thành đi không nên đem chuyện vô vị đặt ở cái này một cái tinh linh trên thân mặc dù hổ bá không cam tâm nhưng hắn hiện tại biết muốn lấy cái gì làm trọng một cái tinh linh mà thôi còn không đáng phải làm cho chính mình đem tất cả mọi chuyện lãng phí ở nơi này chủ yếu nhất vẫn là sợ tinh linh tộc kéo dài thời gian dù sao cái này hiện tại một cái giờ y liền khó đối phó như vậy nếu là càng nhiều lời nói đoán chừng giữ nhiều lành ít aq u y một chương bảy trăm năm mươi b ố thú nhân vsc tinh linh ba chương bảy trăm năm mươi b ố thú nhân vsc tinh linh ba công thành hổ bá ra lệnh một tiếng về sau thú nhân tộc quân đội toàn bộ đều thu được mệnh lệnh đông đông đông chống trận vang lên ô ô dùng không biết sừng của ma thú làm thành kèn l ệ n h cũng thổi vang lên lần này đến thú nhân tộc tộc đàn có rất nhiều hổ tộc l ê u đầu nhân tộc lang tộc t ư ợ n g nhân tộc x a nhân tộc cầu đầu nhân tộc miêu nhân tộc chư đầu nhân tộc trừ những n à y chủng tộc bên ngoài còn có mấy đại thú nhân tộc bên trong cường tộc cũng không có tới những cái kia thú nhân cường tộc toàn bộ đều không thừa nhận hổ tộc địa vị cho nên toàn bộ đều không để ý lần này chiến tranh điều khiển kỳ thật những cái kia thú nhân cường tộc cũng không phải là không muốn thừa nhận hộ tộc địa vị mà là bởi vì hộ tộc cùng ma tộc cấu kết cho nên những ngày thú nhân cường tộc mới không nguyện ý tôn hộ tộc vì hoàng tộc hổ bá đương nhiên muốn đem những ngày thú nhân cường tộc c h í n h phục nhưng những ngày tộc đàn đều quá cường đại liên hiệp lại thình lình sẽ trở thành một cái khác thú nhân tộc cho nên hổ bá mới không có bức bách quá ác những ngày không đến hoàng hôn hẻm núi thú nhân cường tộc là thử nhân tộc ương tộc thiên nga nhân tộc thọ tộc dê nhân tộc ly giấc mơ an tộc còn có cường đại nhất bị mông nhân tộc những n à y thú nhân tộc bên trong thử nhân tộc cùng thọ tộc bởi vì sẽ đào móc đ ộ c q u ậ t bọn họ có thể cuộc sống tại trong lòng đất mà lại cái này hai tộc tộc nhân số lượng đông đảo cho nên hổ tộc bắt bọn hắn không có cách nào mà lý r ậ t m ở ả n tộc cam h i ể u trèo tường cho dù là hiểm trở sơn phong đều có thể leo đi lên dưới vực sâu đều có thể xuống dưới đồng thời còn có có thể ẩn tàng tự thân năng lực liền cùng tắc kệ hoa bản sự không sai biệt lắm cùng ẩn thân so ra chỉ yếu như vậy một chút lý r ậ t m ở ả n m u ố n trốn hổ tộc cũng bắt bọn hắn không có cách nào ương tộc cùng thiên nga nhân tộc là bởi vì bọn hắn bản thân liền có thể phi hành trên không trung sức chiến đấu so cái k h á c thú nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều coi như đại kiếm sư liền có thể tại bầu trời phi hành nhưng dựa vào thực lực phi hành cùng trời sinh liền có thể phi hành cũng không giống nhau à. tại bên trên bầu trời chiến đấu dựa vào thực lực phi hành liền chiếm cứ một bộ phận đấu khí mà trời sinh có cánh n h â n tộc cùng thiên nga nhân tộc liền không giống bọn họ trời sinh liền có thể phi hành không cần đấu khí duy trì liền có thể phi hành cho nên thực lực là toàn thịnh chỉ một điểm này liền để hộ tộc không dám tìm hai chủng tộc này phiên p h ư ớ c đến nội d ê n h â n tộc d ê người số lượng cũng là rất nhiều đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn không có chút nào so ngư đầu nhân kém nửa phần đồng thời d ê n h â n tộc thích khắp nơi rời đi căn cứ hổ tộc muốn tìm được bọn hắn đều rất khó cuối cùng bệ hẹ một nhất tộc liền lại càng không cần phải nói cho hổ tộc mấy viên mật d ồ n g bọn hắn cũng không dám đi gây sự với bệ hẹ một bệ hẹ một thế nhưng là có thể đổ cự long tồn tại nếu không phải bệ hẹ một số lượng so cự long nhất tộc số lượng đều muốn thiếu chỉ sợ quang minh đại lục liền muốn bị thú nhân tộc thống trị hoa p ư ơ n g kế trường lão ngươi không có sao chứ ngươi quá xung động sao có thể một mình đi đối phó hổ bá đâu hoa điểm nhìn thấy hoa phương kế từ một con chim biến thành thân thể của mình về sau nàng s ắ c mặt mặc dù nói không đẹp nhưng vẫn là t r ư ớ c quan tâm một câu mới r a n dậy lên hoa điểm t r ư ở n g lão thật xin lỗi lần này là ta xung động không có lần sau hoa phương kế cũng biết mình đ ố i lý vội vàng thừa nhận sai lầm của mình ừng chuẩn bị phòng thủ đi thú nhân tộc thế công nhìn qua rất cường đại nhưng chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt cái này đợt thứ nhất thế công này khí thế của bọn hắn liền sẽ yếu bớt đợt thứ hai ngăn trở bọn họ khí thế liền sẽ lại một lần nữa yếu bớt tiếp tục như vậy liền nhất định có thể đem bọn hắn cho ngăn cản bên ngoài chỉ cần kiên trì đến viện binh của chúng ta đến thú nhân tộc liền sẽ bị chúng ta đánh lui hoa điểm nghe được hoa phương kế nhận lầm về sau nàng cũng không tiếp tục nắm lấy cái này một chút sự tình không thả nhìn xem bên ngoài thú nhân tộc chính từng bước một hướng phía bắc môn tới gần nàng nghiêm túc nói tất cả cung tiến thủ chuẩn bị đợi đến thú nhân đến bắc môn tốp năm trăm m thời điểm tự do xả kích hoa đ a n ở một bên chỉ huy cung tiến thủ quân đoàn tất cả ma pháp sư chuẩn bị tại cung tiến thủ lần thứ nhất x ạ kích về sau tất cả ma pháp sư tự do phát huy đem thú nhân ngăn cản tại ngoài trăm thước thái thượng tứ trưởng lão hoa giao giao chỉ huy ma pháp sư quân đoàn nói đến trên thực tế mỗi cái tinh linh đều là cung tiến thủ cùng ma pháp sư chỉ là nhìn người thiên phú cao thấp mà thôi có tinh linh cung tiến thực lực mạnh hơn một chút có tinh linh ma pháp sư thực lực cường đại một chút tất cả kiếm sĩ chuẩn bị ngăn trở thú nhân cá l ọ t lưới phòng ngừa bọn hắn leo lên từng thành nói chuyện chính là thái thượng tám trưởng lão hoa lâm đông hắn bản thân liền là một cái bán thần cấp kiếm sĩ cho nên liền chỉ huy kiếm sĩ quân đoàn để tất cả kiếm sĩ ở trên tường thành phòng thủ để phòng thú nhân leo lên tường thành lần này thú nhân tộc chỉ là đến trên lục địa tộc đàn không r i à n h bên trong quân đội thiên k h ô n g kỵ sĩ đoàn cũng không cần vận dụng độc giác kỵ sĩ đoàn cũng tạm thời không muốn hành động hoa điểm nhìn xem phía ngoài thú nhân tộc nàng vậy mà không có phát hiện ương tộc c á i bóng ương tộc vốn chính là thú nhân tộc không trung quân đoàn vậy mà không có tham dự lần này chiến tranh hơi tưởng tượng nàng liền nghĩ đến có thể là thú nhân tộc đổi hoàng tộc quan hệ dù sao sư tộc làm lâu như vậy thú hoàng làm sao có thể không có trung thành với c h ủ tộc của bọn họ đâu ương tộc có một cái đặc điểm đó chính là sẽ chỉ chung với một người chủ nhân nếu bọn hắn trước kia chính là thủ hạ của sư tộc vậy sau này bọn hắn cũng sẽ không đổi đổi môn đình đây là khắc sâu tại ương tộc trong linh hồn đồ vật là huyết mạch truyền thừa muốn là như vậy tính cách cùng quen thuộc bị thay đổi chỉ sợ bọn họ cũng không phải là ương tộc lúc này thú nhân tộc cũng đi vào khô đằng thành một nghìn mét phạm vi bên trong đột nhiên đi ở phía trước chư đầu nhân một cái tiếp một cái bị từng cây gai gỗ cho đâm xuyên ngay tại chỗ máu me tung tóe bên trong có từng cái mỹ cảm giống nhau hình tượng a cứu mạng có mai phục chân của ta từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ chư đầu nhân bên trong truyền ra có bị đâm đâm thủng thân thể chết ngay tại chỗ có chư đầu nhân chân bị đâm xuyên còn có đuổi bị đâm xuyên những này gai gỗ không phải tinh linh một phương ma pháp mà là một chút đã sớm bố trí tốt ma pháp c ả bẫy khâu đẳng thành một nghìn mét bên trong hiện tại có thể nói là khắp nơi đều che kín c ả bẫy đây chính là chuẩn bị cho thú nhân tộc tiệc đây cũng không phải là tinh linh tộc âm hiểm hai cái chủng tộc ở giữa chiến tranh như là đã mở ra liên quan đến chủng tộc sinh tử tồn vong vậy liền không có cái gì âm hiểm h è n hạ nói chuyện chỉ cần có thể thắng lợi có thể bảo chứng chính mình tộc đàn sinh tồn tiếp vậy liền mặc kệ sử dụng biện pháp gì đều có thể đi bất quá chư đầu nhân tộc thật sự chính là không sợ chết hoặc là nói là ngu xuẩn bên người tộc nhân tại tử vong nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý hung hăng chỉ biết hướng khô đằng thành phương hướng sông nhưng sông một cái liền chết một cái đây là tại dùng sinh mệnh lấp đầy những cạm bẫy kia a cho dù là ma pháp cạm bẫy có thể nhiều lần sử dụng nhưng trong đó ma lực cuối cùng sẽ bị tiêu hao sạch không có ma lực ma pháp cạm bẫy liền phế bỏ Quy một chương V.S.C. Thú nhân、VSG、Tinh Linh,、4. Chương 755, Thú nhân、VSG、Tinh Linh, V.S.C. chư đầu nhân số lượng vốn chính là thú nhân tộc bên trong nhiều nhất cho dù là thử nhân tộc cũng không sánh nổi chư đầu nhân số lượng nhiều cho nên chư đầu nhân vẫn luôn là thú nhân tộc đội cảm tử không riêng gì bởi vì bọn hắn ngu xuẩn còn bởi vì bọn hắn người nhiều bất quá những n à y tử vong chư đầu nhân chỉ là một chút thực lực phổ thông phá h ô i đại đa số đều là từ một cấp năm cấp chư đầu nhân ta đi đây chính là phá h ô i a cái này thú nhân tộc thật sự là quá vô nhân đạo vậy mà coi chư đầu nhân là phá hôi chu khởi nguyên tại ma pháp trên chiến đấu cơ nhìn xem từng bảy chư đầu nhân hướng ma pháp trong cạm bẫy công kích một cái tiếp một cái chết đi hoàn toàn không sợ chết dám vẻ máu tươi đã nhuộm đỏ bãi cỏ huyết dịch trên đồng cỏ chạy xuôi hắn trong lòng liền cảm thắn lên thủy lam tinh cổ đại chiến tranh cũng sẽ có phá hôi bất quá đều là lợi dụng đối phó bình dân làm phá hôi nhiều khi những n à y phá hôi đều sẽ bị giết chết dù sao chết mất một phần nhỏ người đổi lấy đại bộ phận người sống chỉ cần không phải đồ đẩn liền sẽ biết lựa chọn thế nào hổ tộc cũng quá bá đạo vậy mà xua đổi lấy những n à y chư đầu nhân đi vào ma pháp trong cạm b ẫ hoa đà i ngược h n xem lại là không có đáng thương thú nhân tộc nàng cho rằng thú nhân tộc nếu dám đến xâm lược tinh linh đế quốc vậy sẽ phải có chảy máu hy sinh giác ngộ đồng thời cấu kết ma tộc cũng là bọn hắn tinh linh tộc nhất định phải tiêu diệt đối tượng mặc dù hoa đan bọn hắn mới vừa vặn biết ma tộc là cái gì ma hóa lại là cái gì nhưng không trở ngại bọn hắn biết ở trong đó nguy hại đoán chừng coi như thú nhân tộc không có tính toán xâm lược tinh linh chi xâm tinh linh cũng sẽ bán ra đối phó thú nhân tộc không vì cái gì khác liền vì không để ma tộc xâm lấn quang minh đại lục ừ m đan đan ta biết ta không có đáng thương những n à y chư đầu nhân bọn họ vốn là bị ma hóa đã cứu không được chỉ là đoán chừng những n à y chư đầu nhân phải chết sạch phía ngoài cạm b ấ y thế nhưng là rất nhiều hoa điểm nhưng không có nhàn tâm đi lo lắng thú nhân tộc chết sống đến đánh các nàng tinh linh tộc chủ ý nàng cũng sẽ không đáng thương thú nhân toàn bộ đều chết ở bên ngoài cho phải đây hoa đan nhìn thoáng qua còn tại sông về phía trước chư đầu nhân n à n g ước gì thú nhân tộc toàn bộ đều chết mất đáng chết tinh linh vậy mà tại ngoài thành mặt thiết hạ cạm bẫy để chư đầu nhân toàn bộ cho b u ồ n hoàng sông đi vào b u ồ n hoàng liền không tin tinh linh cạm bẫy có thể kiên trì thời gian rất lâu hồi ba tại thú nhân tộc trung tâm một cỗ to lớn trên chiến xa nhìn thấy chư đầu nhân một cái tiếp một cái tử vong về sau hắn l ử a giận từ trong mắt đều muốn phun ra ngoài hắn không nghĩ tới cái này tinh linh tộc vậy mà như thế gian trá đã nói xong yêu thích hòa bình đâu đã nói xong tinh linh tộc không thích chiến tranh đâu đã nói xong tinh linh tộc không thích giết chóc đâu hiện tại đây là tình huống như thế nào tinh linh tộc quả thực chính là giết người không c h ư ớ c mắt ta ngắn ngủi vài phút chết mất chư đầu nhân cũng không chỉ mười vạn b ậ y hạ mời tỉnh táo theo ta t h ấ y đến trước hết để cho chư đầu nhân lui về tới đi không muốn đi làm hy sinh vô vị hồ u nhìn thấy phía trước chiến trường dối tinh dối mù về sau hắn liền biết cái này một đợt là thất bại ngay cả tường thành đều không có sở đến liền đã tổn thất mười mấy vạn chư đầu nhân nếu là tiếp tục phía trước này hơn ngàn vạn chư đầu nhân cũng có phải hay không phải chết sạch mới có thể chuyến bình tinh linh tộc m a pháp cả m ẫ y hồ u không nghĩ như vậy tổn thất này quá lớn hắn làm quân sư cần phải nghĩ một cái biện pháp tốt mới được không phải vậy coi như hổ bá sẽ không trừng phạt hắn hiện trường tộc đán khác đoán t r ừ n g cũng sẽ không phục hắn người quân sư này quân sư không thể lui à cái này nếu là lui đoán t r ừ n g sẽ ảnh hưởng toàn quân sĩ khí lại muốn một lần ngưng tụ sĩ khí lời nói còn không biết phải bao lâu hổ bá nghe được h ổ ưu lời nói về sau hắn có chút không nghĩ ra mà lại cũng không nghĩ lui b ậ y hạ sĩ khí không quan trọng trọng yếu chính là như thế nào tránh không tất yếu tổn thất tựa như trước mắt những này mà pháp c ả p ấy không phải không phải muốn chư đầu nhân làm phá hôi chúng ta có thể sử dụng những phương pháp khác đến nỗi biện pháp gì v ậ hạ vẫn là để chư đầu nhân rút lui trước trở về Ta quân sư bùn hoàng nghe ngươi chuyên lệnh xuống đừng xông về phía trước tất cả chư đầu nhân rút khỏi cảm bẫy phá về sau hắn nghị nghị vẫn là đáp ứng sau đó lập tức phái người truyền lại mệnh lệnh của mình thú hoàng có lệnh tất cả chư đầu nhân rút khỏi c ạ m bẫy bên ngoài chờ đợi mệnh thú hoàng có lệ đúng vậy cũng chỉ có chư đầu nhân đi vào cạm bẫy cái k h á c tộc đàn đều ở phía sau chờ đợi dù sao lần này chủ lực là hộ tộc tượng nhân tộc lang nhân tộc còn có cầu đầu nhân tộc chư đầu nhân chính là phá hôi nghe được h ổ bá mệnh lệnh về sau chư đầu nhân động tác cũng rất nhanh mấy lần liền rút lui ra dừng ở cạm bẫy bên liên giới trên thực tế chư đầu nhân hiện tại cũng là sợ hãi mỗi lần bên cạnh mình người tại từng cái tử vong bọn họ có thể không sợ sao quân sư đã toàn bộ đều triệt hạ đến ngươi có biện pháp nào hiện tại có thể nói sao hồ bá một khắc liền không muốn chờ đợi nhìn thấy chư đầu nhân rút khỏi cạm bẫy về sau liền vội vàng hỏi thăm hồ ưu phá giải cạm bẫy biện pháp bệ hạ trước hết để cho những chư đầu nhân đó qua bên kia trên núi thu thập đại lượng tảng đá tới sau đó đem những đá này từng khối dùng sức hướng cạm bẫy phạm vi bên trong nện như vậy cũng có thể phá hư những ma pháp kia cạm bẫy ma pháp trận cứ như vậy lời nói chúng ta có lẽ liền có thể phá giải rơi ma pháp trận coi như ma pháp trận không bị phá hư nhưng nếu những cái kia tinh linh là bố trí một hệ ma pháp trận vậy chúng ta sử dụng tảng đá đệm ở dưới chân những cái kia gai gỗ liền không làm gì được chúng ta hồ ưu biện pháp rất đơn giản cái thứ nhất là bạo lực phá hư ma pháp trận thứ hai là tường sinh tương khắc biện pháp trên tảng đá là không thể nào m à c ỏ trừ phi trên tảng đá vốn là có thổ nhưỡng nghĩ lại đến biện pháp này phía trên tới tảng đá là khắc chế một hệ ma pháp cái k i a gai gỗ coi như rất lợi hại nhưng tảng đá khẳng định không có khả năng bị gai gỗ đâm xuyên ha ha quân sư quả nhiên đại tài không tệ không tệ cứ dựa theo quân sư ý tứ đi làm chuyên lệnh xuống để chư đầu nhân đến đằng sau trên núi đi khai thác đá mỗi người đều vận chuyển một cục đá to lớn ít nhất cũng phải hai người cao như vậy tảng đá hồ bá nghe xong hồ ư biện pháp về sau trong nháy mắt liền mừng rỡ lên vội vàng sắp xếp người đi chiếu vào xử lý h ổ bá cho rằng hồ ưu biện pháp hoàn toàn chính là khắc chế ma pháp này cảm ấy dễ dàng liền có thể phá giải rơi Quy đầu lui quân nguyên xuống đâu Chu khởi nguyên vậy này cây chương V.S.C Chương V.S.C chư cái tộc cùng cùng hạch Thú nhân tinh linh, Thú nhân tinh linh, nhân hổ hổ nhân nhân thú nhân thế khởi hướng nhét anh Nhưng không người sư Nam Nam bên đến nào bên miệng bên trong viên bên rút Tiếp tột một một trái Một sao sẽ s loại Là làm là mà Ồ, đạo bá cái này thú nhân tộc hai cái trên bầu trời tộc đàn cũng không có tới chu khởi nguyên là biết thương tộc cùng thiên nga nhân tộc lợi hại hai chủng tộc này không riêng gì có thể cận chiến còn có thể đánh xa cái này thế giới ma pháp cũng không phải thủy lam tinh đương nhiên đây chỉ là giả thiết dù sao tinh linh tộc thực lực cũng rất cường đại chu khởi nguyên tiến tinh linh hoàng cung về sau liền biết tinh linh tộc giấu dếm rất sâu tuyệt đối không chỉ bọn hắn mặt ngoài chút thực lực ấy chư đầu nhân tộc rút lui những ngày thú nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì bọn họ bước kế tiếp định làm gì hoa điểm đứng tại trên tường thành nhìn xem bước xuống đông đảo thi thể rút lui chư lầu nhân nàng có một loại dự cảm xấu đoán trừng tiếp xuống khả năng liền không có tốt như vậy phòng thủ chư vị không muốn buông lỏng cảnh giác thú nhân tộc mặc dù tạm thời lưỡi bước nhưng chúng ta không thể buông lỏng phái người tại trên tường thành trông coi thời khắc nhìn chằm chằm thú nhân tộc sau đó tất cả binh sĩ đều nghỉ ngơi tại chỗ ăn cơm trước bổ sung một chút thể lực của mình chờ đợi thú nhân đợt tiếp theo thế công hoa đang trực tiếp đứng ra lớn tiếng nói bọn họ cũng không thể cứ như vậy đi nghỉ ngơi Các binh n h sĩ ấ có có thái đ ị n p h thượng i tam trưởng lao nói rất đúng chúng ta không thể bưng lòng cảnh giác thú nhân tộc có lẽ lại đang chuẩn bị âm mưu quỷ cái gì hoa phương kế cũng tiếp một câu lời nói hắn trong lòng cũng có rất cảm giác xấu luôn luôn cảm thấy thú nhân tộc khẳng định có âm mưu tuyệt đối sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ rút lui chư đầu nhân một mực là thú nhân tộc phá hôi thú nhân tộc thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chư đầu nhân chết nhiều đau lòng cái gì ngược lại có đôi khi thú nhân tộc sẽ cố ý điều động chư đầu nhân đi cùng nhân tộc chết é m g i dùng cái này đến tiêu hao chư đầu nhân số lượng về phần tại sao đây cũng là bởi vì chư đầu nhân nhiều lắm mà lại chư đầu nhân ăn cũng rất nhiều nếu là không chết nhiều một chút chư đầu nhân thú nhân tộc địa bàn bên trên đồ ăn làm không tốt đều không đủ chư đầu nhân ăn cho nên mới sẽ điều động đầu nhân chịu chết rất nhanh thời gian bay nhanh đi qua ngày thứ hai điềm điềm mau nhìn những chư đầu nhân đó đang làm gì vì cái gì đều xách một khối đá lớn hoa đan sáng sớm đến qua một chút mật ong cùng trái cây về sau liền xuất hiện tại trên tường thành quan sát đến thú nhân tộc nàng liếc mắt liền thấy lục tục n g o ngoe chư đầu nhân từ đằng xa sơn phong bên kia mà đến những n à y chư đầu nhân còn x á c h so chính bọn họ đều phải lớn hơn mấy lần tảng đá hướng phía khô đằng thành bên này mà tới chư đầu nhân từ hôm qua bắt đầu thu được mệnh lệnh về sau liền lên núi thu thập tảng đá suốt cả đêm đều tại thu thập tảng đá thẳng đến buổi sáng mới thu thập được đầy đủ tảng đá sau đó chư đầu nhân tập thể vận chuyển lấy tảng đá hướng phía khô đảng thành tiến quân đây chính là hồ ưu chỗ thông minh hồ ưu mệnh lệnh chư đầu nhân trước thu thập đầy đủ tảng đá sau đó tập thể cùng một chỗ vận chuyển cái này tránh bị tinh linh tộc biết được đến nỗi thụ nhân tộc không phải có thể dò xét có cây cối địa phương sao thú nhân tộc hiện tại quân đội toàn bộ đều là ma hóa thú nhân chỉ có số rất ít thú nhân không có bị ma hóa cái này ma hóa sinh vật đi tới chỗ nào nơi đó liền tràn ngập ma khí có ma hóa sinh vật địa phương liền ngay cả thổ nhuộm cùng trong không khí đều tràn ngập ma khí hoa có cây cối đều bị ma hóa cho nên thụ nhân tộc cũng dò xét không được có ma khí địa phương đan đan chuyện p h i ế n thức những n à y thú nhân tộc là muốn dùng tảng đá đến phá hư ma pháp trận chỉ cần đem tảng đá ném vào ma pháp của chúng ta trong c ả b ấy chúng ta m ộ t hệ ma pháp liền không có tác dụng đây nhất định là hồ tộc quân sư ra chủ ý thú nhân tộc đán k h á c còn không có thông minh như vậy hoa điểm nhìn thấy những n à y chư đầu nhân vận chuyển tảng đá về sau nàng sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới hôm qua hắn đã cảm thấy chuyện không tốt lắm nhưng không nghĩ tới chuyện có thể như vậy phát triển đây chính là không tốt l ắ m à. điểm điểm, vậy làm sao bây giờ chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn phá hư ma pháp trận sao và không chúng ta đi ngăn cản bọn hắn a hoa đang nghe được hoa đ i ề m lời nói về sau nàng cũng gấp ma pháp trận không thể bị phá hư những cạm bẫy kia là ngăn cản thú nhân tộc tiến lên trở ngại một trong chúng ta b á n thần cấp c ư ờ n g giả đều ở nơi này cho dù có hơn mười cái nhưng ngươi nhìn thú nhân tộc bên kia có tiếp cận sáu mươi bán thần cấp còn có những hoàng văn tinh luyện xà đó cũng có mười cái bán thần cấp coi như bọn hắn đều là bị ma hóa về sau mới đạt tới bán thần cấp không có thực lực của chúng ta mạnh mẽ nhưng năm cái đối với chúng ta một cái chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ chúng ta chỉ cần tại trên tường thành trông coi chính là thú nhân tộc muốn công thành vậy liền dùng mạng của bọn hắn đến công tốt rồi hoa điểm lắc đầu nếu nữ hoàng bệ hạ để cho bọn họ tới khô đ ằ n g thành đánh lui thú nhân tộc nàng liền không thể mặc kệ chính mình người chết sống như thế tùy tiện ra ngoài t á t chiến khẳng định sẽ rơi vào thú nhân trong ấy những n à y thái thượng trưởng lão đều là huynh đệ tỷ m ộ i quan hệ đều là cùng một nằm từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh cho nên hoa điểm không thể mạo hiểm cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy nàng không thể cầm chính mình các đệ đệ m ộ i mệnh ộ i m đi liều mà lại hoa điểm cho rằng chỉ cần tại trên tường thành giữ vững khô đ ằ n g thành này thú nhân tộc liền công không tiến vào điểm, điểm ngươi nói rất đúng chúng ta chiếm cứ thủ thành ư thế hoàn toàn liền không cần đi ra liều mạng là ta nghị xóa hoa đang nghe được hoa đ i ề m l ờ i nói về sau cũng cảm thấy mình quá lô mãng cái này thú nhân tộc ma hóa bán thần cấp cường giả nhiều lắm vạn nhất ra ngoài bị c u â n lấy bọn họ coi như không chết đoán chừng cũng sẽ rơi vào cái trọng thương như thế đối khâu đằng thành đến nói chính là một sự đả kích nặng nề không có bán thần cấp cường giả uy hiếp khâu đằng thành chính là một cái hổ giấy thú nhân tộc cường giả tới một cái xung kích chỉ sợ cũng có thể trực tiếp phá thành đây cũng không phải là nói đùa tại thế giới ma pháp bên trong chiến tranh bên trong cường giả chiếm cư rất trọng yếu tác dụng một phương quân đội cường giả thực lực càng cường đại thường, thường liền có thể chúa tể chiến cuộc uy một chương t h ú nhân vsc tinh linh 6. á u chương 757, t h ú nhân vsc tinh linh 6. a ngủ sàng khoái chu khởi nguyên không có hạ ma pháp chiến cơ hắn trực tiếp đợi tại chiến cơ bên trong quan sát phía dưới chiến trường bên trong biến hóa hắn trên thân ăn uống dùng toàn bộ đều có mà lại bộ này ma pháp chiến cơ thế nhưng là rất lớn có hơn trăm mét lớn như vậy đây cũng là chu khởi nguyên vì ngồi dễ chịu mà thiết kế bộ này ma pháp chiến cơ bên trong dung nhập một cái thần vực ma thú linh hồn tăng thêm c ự c phẩm linh thạch làm nguồn năng lượng Còn bị chu bị k đương nhiên ma pháp chiến cơ trên không trung tung bay bất động là sẽ không hao phí năng lượng nhưng là chỉ cần bắt đầu phi hành cùng sau khi chiến đấu năng lượng tiêu hao kia là điên cuồng tiêu thăng một viên c ự c phẩm linh thạch đều kiên trì không được một tháng chiến đấu phải biết một viên c ự c phẩm linh thạch kia là có thể khôi phục đại thừa kỳ cường giả toàn thân pháp lực đồ vật đại thừa kỳ đó là cái gì khái niệm đ ặ t ở thế giới ma pháp đó chính là chúa t ể cấp thực lực loại này cường giả trên người năng lượng là cực kỳ khủng bố k ỹ thật u c ự c phẩm linh thạch năng lượng là rất khổng lồ nó tiêu hao linh khí đồng thời cũng tại khôi phục linh khí tăng thêm chu khởi nguyên chế tạo một trận này mà pháp chiến cơ trên thực tế sức chiến đấu cũng không có vượt qua bán thân cấp tối đa cũng liền đối phó một chút cường giả thần p h thôi c h i ế nguyên đấu cơ này đối với cực phẩm linh thạch đến nói, cấp bậc thấp cơ cực Thạch bậc c này Linh nói, với vô phẩm ù cho nên ê t i hao chẳng năng lượng cũng n gì g lạ. rất ít, cũng chẳng có u bản chu khởi nguyên còn cảm thấy linh nguyên thạch là một cái thái họa hoặc là không có tác dụng gì nhưng cho tới bây giờ về sau mới phát giác được linh nguyên thạch thật là một cái thế giới c i b ả o có thể liên tục không ngừng sản xuất từng cái đẳng cấp linh thạch thật rất thơm đương nhiên đã có linh nguyên thạch này cao cấp hơn còn có tiên nguyên thạch thần nguyên thạch chờ một chút rất nhiều kỳ diệu bảo vật chu khởi nguyên sau khi rời giường cắm một cái mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác là một bữa phong phú mỹ vị bữa sáng một bắt mang theo linh khí đậu hũ não một lồng hấp tôn bóc vỏ bánh bao nước còn có một mâm h ả i sản quái mặt cùng một chén nước lớn quả s a l a d nô、no. cái này đậu hủ nao rất non không sai thì ra cái này chư đầu nhân là đi thu thập tảng đá muốn dùng tảng đá đập hư ma pháp cạm bẫy sao vẫn là dùng tảng đá xem như cái đệm biện pháp này còn rất khá bất quá tảng đá có thể ngăn cản ma pháp sao chu khởi nguyên một bên uống một ngụm đậu hủ não kẹp một cái tôn bóc vỏ bánh bao nước một bên ăn một bên nhìn xem hình ảnh ma pháp phía trên xuất hiện hiện tượng trên tấm hình chư đầu nhân s á c từng khối tảng đá lớn hướng phía khô đàng thành phương hướng mà đi hiện tại có chư đầu nhân đã đứng tại ma pháp cạm bẫy bên、giới. bất quá chu khởi nguyên cũng rất nghi hoặc mặc dù nói trên tảng đá sẽ không sinh mọc hoa cây cỏ m ụ c trừ phi trên tảng đá bản thân liền có một chút thổ nhưỡng không phải vậy trần trùng trục trên tảng đá là sẽ không sinh dài bất luận cái gì hoa cỏ cây cối tảng đá kia có thể nói chính là khắt chế một hệ ma pháp đồ vật nhưng cái này thiên nhiên tảng đá rất yếu đội a muốn làm a pháp sư sử dụng nham thạch hệ ma pháp chu khởi nguyên ngược lại là cho rằng có thể khắt chế một hệ ma pháp thế nhưng là cái này ở trên núi thu thập tảng đá cũng có thể khắt chế một hệ ma pháp sao hắn không rõ ràng lắm nhìn qua trong lịch sử giống như cũng không có người làm như vậy qua tại chu khởi nguyên ăn điểm tâm thời điểm phía dưới chư đầu nhân cũng bắt đầu hành động ầm ầm ầm ầm từng đ ợ t chấn đ i ế c muốn thai âm thanh truyền khắp mảnh rừng núi này mà toàn bộ khâu đẳng thành bên trong cũng toàn bộ cũng nghe được thanh âm này tùy theo mà đến là cho b u i l ấ y trời mà đây cũng là chư đầu nhân nghe mệnh lệnh về sau một cái sắt bên một cái đi lên ném chấn cự thạch từng khối t ả n g đ á lăng không mà lên sau đó trùng điệp đập xuống đất hình thanh âm thanh lớn cũng chấn lên trên đất cho b u i những này cự thạch toàn bộ đều bị khảm n ạ m tại trên mặt đất những này chư đầu nhân vẫn là có một chút chính xác những đá này một cái sắt bên một cái liền cùng xây tường giống nhau chu khởi nguyên một bên ăn điểm tâm một bên nhìn say x ư ơ n g n g o n lành ăn với cơm quá ăn với cơm tưởng tượng một chút ngàn vạn khối to lớn ít nhất mấy ngàn cân tảng đá bị cố ý ném lên thiên không sau đó rơi xuống t r ắ n g cảnh đây tuyệt đối là rung động tâm linh cảnh tượng hoành t r á n g chu khởi nguyên cho dù là từ trong hình ảnh nhìn nhưng cũng cùng tại chiến trường bên trong không hề khác gì nhau cùng thân lâm k ỳ cảnh cũng kém không nhiều không đ ể cập tới chu khởi nguyên sau khi rời giường tiếp tục xem hí phía d ư ớ i tinh linh tộc binh sĩ cũng toàn bộ đều bị giật mình tỉnh lại toàn bộ đều đứng tại trên tường thành quan sát điềm quả nhiên bị ngươi đoán đúng n hoa ữ n n g phương đ kế trưởng lão thông báo tất cả các binh sĩ chuẩn bị tác chiến đi hoa điểm híp mắt nhìn xem bên ngoài cự thạch bay tán loạn tràng cảnh nàng thật đúng là xem nhẹ thú nhân tọa quân sư hồ tộc quả nhiên có một bộ vậy mà thời gian ngắn ngủi liền nghĩ ra phương pháp phá giải vâng hoa điểm trưởng lão Ta c hộ ha ha. u quân bài sư ngươi Hoa h p lại lập súng đại công tảng đá kia đập xuống quả nhiên liền không có một hệ ma pháp xuất hiện không tệ thật rất không tệ hộ u quân sư ngươi công lao không nhỏ bổn hoàng cho ngươi nhớ một công hồ bá nhìn thấy phía trước chư đầu nhân từng khối tảng đá kẹn trôi qua về sau quả nhiên ma pháp cạm bẫy liền không có phản ứng mà l ạ bất quá bây giờ còn không phải vui vẻ thời điểm mặc dù khô đẳng thành phía ngoài cạm bẫy đã bị phá giải thế nhưng là muốn công thành lời nói y nguyên rất phiến phước hiện tại khô đẳng thành bên trong khẳng định có đông đảo bán thần cấp chỉ cần bọn hắn chú đóng ở thành trì không ra chúng ta chỉ sợ cũng chiếm không được tiên cơ hồ ưu mặc dù nói tạ ơn nhưng trên mặt không có một chút nụ cười ngược lại rất là nghiêm túc liền v ừ a là ngoài thành những này tinh linh nhóm vội vàng phía dưới bố trí ma pháp trận thiếu chút nữa để bọn hắn ngay cả khô đảng thành tường thành đều không có sở đến liền muốn rút lui muốn công thành lời nói khẳng định không có đơn giản như vậy quân sư không sao chúng ta từng bước một đến trước tiên đem những cạm bẫy này cho thanh lý mất cuối cùng tập trung lực lượng tiến đánh bắt môn tường thành còn không tin có thể bắt không được cái này khô đảng thành sao h ổ bá mặc dù là toàn cơ bắp nhưng cũng biết vững vàng Quy chương VSC thú nhân VSC tinh linh, dùng c ự thạch nện ở thông hướng khâu đ ẳ n g thành trên đường về sau tinh linh bảy ma pháp cạm b ấ y toàn bộ đều bị phá hư rơi cũng không có tạo được hẳn là có tác dụng bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày khâu đ ẳ n g thành bên ngoài một nghìn mét bên trong địa phương liền có bốn mươi lăm trăm mét chăn lót đầy c ự thạch mà lại mặt đất ít nhất cũng gia tăng hai mét trở lên có thể nói là cho khâu đ ẳ n g thành bên ngoài trải một tầng mặt đất gạch giống nhau một đám đang chết chư l ầ u nhân vậy mà dùng biện pháp như vậy phá giải ma pháp của chúng ta cả b ấ y đáng ghét nói chuyện chính là tinh linh tộc thái thượng cựu trưởng lão hoa uy hắn là một cái hỏa hệ ma pháp sư đồng thời cũng là thần s ạ thủ đương nhiên hắn cũng là nửa cường giả thần cấp bất quá có thể là bởi vì hoa huy hỏa hệ ma pháp thiên phú nguyên nhân hắn tính tình rất táo bạo lúc đầu tinh linh tính cách đều là rất bình thản coi như tự thân tính cách cao ngạo nhưng làm sao cũng nói không đến táo bạo phía trên đi chỉ có thể nói là cùng hỏa hệ ma pháp thiên phú có quan hệ hoa huy trưởng lão không cần đến sinh khí lúc đầu phía ngoài những cạm bẫy kia cũng chỉ là cho thú nhân tộc gia tăng một chút phiền thoái mà thôi dựa vào những cạm bẫy nhưng đánh không lùi những n à y thú nhân hoa điểm nghe được hoa u y lựa dẫn ngút trời lời nói về sau nàng tuyệt khuôn mặt đẹp h hoa điểm trường lão ta biết chỉ là ma pháp cạm bẫy bị những này vụng về thú nhân ta có chút không cam tâm mà thôi hoa h uy đương nhiên không có trông cậy vào những cạm bẫy kia có thể đem thú nhân cho đánh lui chỉ bất quá cạm bẫy lại bị hắn vẫn cho rằng vụng về thú nhân cho phá giải hắn liền có chút không cam lòng tinh linh tộc một hệ ma pháp sư chiếm đa số lúc đầu kỳ thật có thể bố trí cái khác ma pháp hệ k h á c trận nhưng không có thần lực lời nói bố trí ma pháp trận cũng không thể tùy tiện bố trí muốn đối ứng ma pháp thiên phú ma pháp sư mới có thể bố trí tựa như phía dưới một hệ ma pháp trận cạm bẫy liên toàn bộ đều là một hệ ma pháp sư bố trí ra nếu là đổi một cái hỏa hệ ma pháp sư đi bố trí một hệ ma pháp trận này là không thể nào thành công đồng thời cũng không có nhiều như vậy cái khác ma pháp hệ k h á c sư lúc này mới sẽ toàn bộ bố trí một hệ ma pháp cả bẫy nếu không thú nhân dùng loại này nện tảng đá biện pháp phá hư ma pháp trận khẳng định là không làm được chỉ là hỏa hệ ma pháp trận cũng không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ một khi phát động trong nháy mắt liền có thể đem tảng đá cho hòa tán mất vậy hạ thành công tảng đá đã c h ả y đến khô đ ằ n g thành bên ngoài năm trăm mét chỗ tại cái phạm vi này bên trong là an toàn năm trong vòng trăm thước khẳng định liền tiến vào tinh linh tộc mũi tên phạm vi bên trong hồ u nhìn xem phía trước chư đầu nhân đã đem tảng đá cho chạy đến khoảng cách khô đàng thành năm ngoài trăm thước về sau hắn liền vội vàng cùng hồ bán ó i một lần tình huống chư đầu nhân sở dĩ chạy đến khoảng cách khô đàng thành năm trăm m thời t điểm dừng lại đây đều là hồ u chỉ thị năm trăm m phạm vi đã tại tinh linh tộc tầm bắn cùng ma pháp bên trong hồ u cũng không muốn cự như vậy xông vào ít nhất cũng phải chuẩn bị kỹ càng tại đi vào v ề phần tại sao tinh linh làm chủng tộc mạnh mẽ chỉ có thể xạ kích đến năm trong vòng trăm thước phạm vi thế giới cùng thế giới là không giống đại lục cùng đại lục cũng là không giống t h như nói quang minh đại lục cùng thủy lam tinh đương nhiên không giống quang minh đại lục chỉ là hàng rào không gian đều muốn so thủy lam tinh hàng rào không gian dày đặc nhiều đồng thời trong không khí lực cản cũng không giống cũng có thể nói là pháp tắc không giống cho nên tinh linh trên quang minh đại lục tầm bắn là năm trăm m nếu là tinh linh xuyên qua đến thủy lam tinh phía trên đi đoán chừng tầm bắn liền sẽ vượt qua năm nghìn m tăng phúc không chỉ mười lần đây chính là siêu phàm thế giới cùng phổ thông thế giới so sánh ừ m g bùn hoàng biết được theo quân sư nhìn tiếp xuống phải làm gì hổ bá một bên hưởng thụ lấy bên người mấy cái h ổ tộc mỹ nữ hầu hạ một bên hỏi đến hổ bá vẫn là rất ham hưởng thụ nguyên bản không có bị ma hóa thời điểm hắn liền ham hường lạc bị ma hóa về sau h ổ bá tham lam bị càng phát kích phát ra hiện tại càng là làm trầm trọng thêm trên chiến trường đều không quên mất hưởng lạc b ậ y hạ kế tiếp năm trăm m chư đầu nhân là không có cách nào đi cất đặt những tảng đá kia theo ta thấy muốn điều động tượng nhân tộc hoặc là ngư đầu nhân tộc tiến đến bọn họ trời sinh liền có cự lực mang theo hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy hồ i u sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy chư đầu nhân hiện tại không được tác dụng điều động tượng nhân cùng n g u đầu nhân đi lên vẫn có thể đem tảng đá nem cái mấy trăm m é t không thành vấn đề t ố t cứ làm như thế đi quân sư hết thể liền giao cho ngươi ngày mai bùn hoàn g muốn vào ngày mai nhìn thấy khô đằng thành phía dưới cạm bẫy toàn bộ bị phá hủy có thể không thể làm được h ổ ba khẽ gật đầu đồng ý h ổ ưu biện pháp này chư đầu nhân mặc dù lực lượng cũng rất lớn nhưng tượng nhân tộc cùng nhu đầu nhân tộc lực lượng càng thêm to lớn bệ hạ có thể làm được ngày mai liền có thể bắt đầu tiến công khô đằng thành h ổ ưu đáp ứng xuống chính là h ổ ba không nói hắn đều sẽ thúc giục xuống dưới dù sao mục tiêu của hắn cũng không chỉ là khô đằng thành mà thôi h ổ ba thương lượng với h ổ ưu tốt rồi về sau thú nhân tộc liền bắt đầu biến động lên nguyên bản tại tuyến đầu chư đầu nhân toàn bộ đều lui xuống dưới thay đổi nhu đầu nhân bất quá những ngày chư đầu nhân cũng không có nghỉ ngơi mà là hướng phía sau trên núi mà đi xem bộ dáng là muốn tiếp tục đi thu thập tảng đá ừng làm sao đổi một cái t ộ c đàn chu khởi nguyên ăn được bữa sáng để một cái ma sửa đổi người máy thu thập xong cái bàn về sau hắn liền thấy thú nhân tộc bên trong biến hóa chư đầu nhân lui xuống đ ổ i thành ngưu đầu nhân mà lại tại ngưu đầu nhân đằng sau chỗ không xa còn không có tượng nhân trở lấy cái này để hắn kỳ quái chư đầu nhân không phải đang đập tảng đá sao làm sao đổi thú nhân rồi không đúng những n à y ngưu đầu nhân làm sao đứng tại chỗ hướng phía khô đảng thành tường thành bên k i ê nện tảng đá chẳng lẽ muốn dùng tảng đá đập chết trên tường thành tinh linh đây cũng quá ngây thơ đi chu khởi nguyên lại nhìn thấy ngư đầu nhân đứng tại chư đầu nhân trải tốt trên tảng đá hướng phía khô đằng thành phương hướng nện tảng đá hắn liền có chút buồn b ự c còn tưởng rằng đây là công thành bắt đầu nữa nha nhưng nhìn đến ngư đầu nhân đập tảng đá chỉ cần làn nện vào tường thành toàn bộ đều bị trên tường thành ma pháp trận phá hủy về sau chu khởi nguyên đã cảm thấy không thích hợp những n à y ngư đầu nhân giống như cũng không phải là muốn dùng tảng đá nện tinh linh mà là giống như chư đầu nhân tại làm nện tảng đá phá hủy dưới mặt đất ma pháp cả bấy ta biết những n à y thú nhân thật mẹ nấu ta khâu đẳng thành phía trên có tinh linh cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đoán chừng ngưu đầu nhân đứng địa phương chính là tinh linh cực hạn phạm vi công kích cho nên bọn hắn mới phải đứng ở nơi đó bất động chu khởi nguyên cẩn thận quan sát một chút thú nhân tộc cùng tinh linh tộc hai bên về sau cũng lập tức liền phản ứng lại cũng chỉ có nguyên nhân này nếu không liền nói không thông tinh linh cũng không phải ngốc nếu là thú nhân tộc thật chạy vào bọn hắn phạm vi công kích bên trong đoán chừng thú nhân hoặc là sẽ bị vạn tiễn x u y ê n tâm hoặc là sẽ bị ma pháp cho đánh thành cho cặp bã những này n ư u đầu nhân sức lực thật đúng là lớn lớn như vậy một khối đá vậy mà có thể ném xa như vậy chu khởi nguyên nghe phía dưới chiến trường bên trong rầm rầm rầm âm thanh liền có chút cảm thán mặc dù hắn tại thủy làm tinh thời điểm cũng có mạnh mẽ thân thể nhưng tại thế giới ma pháp bên trong tinh trần luyện thể thuật không dùng cho nên tố chất thân thể cũng liền bình thường một cái thánh vực chiến sĩ cường độ thân thể đều còn mạnh mẽ hơn hắn tại chu khởi nguyên say sưa ngon lành nhìn xem nhu đầu nhân nệ tảng đá giống như mưa sao băng giống nhau điên cuồng tràng cảnh thời điểm khâu đàng thành bắc môn tường thành những n à y thú nhân xem ra không đem phía dưới cạm b ấ y phá hủy sạch sẽ bọn họ là sẽ không công thành khẳng định là hồ bá bên cạnh hồ tộc xạ mạn ra chủ ý sớm biết ta liền không nên tập kích hồ bá hẳn là trước tiên đem cái này hồ tộc xạ mạn giết chết hoa phương kế nhìn xem thú nhân động tác hắn không khỏi có chút hối hận tại thú nhân tộc mới vừa tới khô đằng thành phía ngoài thời điểm hắn nên l i ề u mạng giết chết hồ ưu người quân sư này như vậy hiện tại liền không có có nhiều như vậy chuyện tối thiểu nhất cũng có thể đem những chư đầu nhân đó cho tiêu diệt hoa p ư ơ n g kế trưởng lão không cần tức giận Hồ tộc là nổi d xem,、so、xem ra thú nhân hôm nay công không được thành lưu lại một số người nhìn chằm chằm thú nhân nhất cử nhất động sau đó những người khác toàn bộ đều nghỉ ngơi đi tu dưỡng tốt tinh thần chờ đợi ngày mai công thành hoa đan lúc này cũng xen vào nói nói ừ m g đan đan nói rất đúng đều an bài xong xuôi đi các người mấy cái cũng đi nghỉ ngơi đừng chờ đợi ở đây hoa điểm đồng ý hoa đan đồng thời cũng đem hoa phương kế bọn hắn những n à y nam trưởng lão đổi u xuống tường thành thú nhân tộc muốn đánh lén cũng không có đơn giản như vậy phía trước miêu nhân tộc có thể xông vào tường thành kia cũng là bọn hắn tính toàn kỹ đoán chừng thả bọn họ bên trên tường thành bằng không miêu nhân tộc những cái kia thích khách chỉ sợ tường thành đều sợ không tới đều sẽ tử thương hơn phân nửa đằng mắt một ngày trôi qua thú nhân nện tảng đã hành động một mực tiếp tục đến đêm hôm khuya khoác mới dừng lại ta đi những n à y thú nhân tộc thật đúng sẽ chơi lại còn có thể như vậy buổi sáng chu khởi nguyên rửa mặt sau đó ăn bữa sáng tiếp lấy quan sát phía dưới chiến trường một chút xuống dưới hắn đôi mắt đều muốn trợ tròn thì ra hiện tại khô đ ằ n g thành bên ngoài bắc môn mặt thành một cái phủ kín phiến đá giống nhau mặt đất cái này một nghìn mét bên trong toàn bộ đều là mặt đất gạch giống nhau mặt đất hơn nữa còn rất là bằng thẳng một đêm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại ngư đầu nhân cùng tượng nhân đem tảng đá toàn bộ đều nện vào khô đ ằ n g thành bên ngoài năm trong vòng trăm thước mặt đất về sau ngư đầu nhân lại tập thể đến một cái chiến tranh trà đạc đây là một loại chuyên thuộc về ngư đầu nhân đồ đàng chi cái này như đầu nhân sử dụng một cái chiến tranh trà đạp về sau một cỗ sóng chấn động văn sung dưới những tảng đá kia liền toàn bộ giống như bị xe lưu vượt trên giống nhau đều hướng phía dưới luôn sung dưới sau đó tảng đá mặt ngoài cũng trở nên rất bằng thẳng hóa ra là như vậy không có nghĩ tới những thứ này như đầu nhân còn có làm sửa đường công nhân tiềm chất ta cái này nếu là làm tới thủy lam tinh đi những cái kia xe lưu cần cầu cái gì đều có thể hết hiệu lực chu khởi nguyên lật xem một lượt tối hôm qua hình ảnh tin tức về sau mới phát hiện thì ra những này mặt đất đều là như đầu nhân làm dùng để giám sát những thiết bị này dĩ nhiên không phải phổ thông đồ vật không riêng gì có thể thời gian thực giám sát hơn nữa còn có thể chứa được hình ảnh tin tức đây cũng là dựa vào ảnh lưu niệm m a pháp xem ra chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu a chu khởi nguyên nhìn xem thú nhân cùng tinh linh hai bên đều rất ăn ý bắt đầu trôn nổi nấu cơm hắn liền biết cái này bữa sáng n ế m qua về sau khẳng định chính là hai bên ngươi chết ta sống thời điểm thời gian ngay tại hai bên binh sĩ lúc ăn cơm đi qua đan đan đều an bài xong xuôi sao thú nhân tộc lập tức liền muốn công thành hoa điểm nhìn bên ngoài thành thú nhân bắt đầu tập kết phía trước nhất chư đầu nhân vậy mà trong tay toàn bộ đều cầm một mặt mâu thuẫn một cái tay khác bên trong còn cầm một thanh đầu gỗ cột tảng đ á truy chư đầu nhân cũng không phải nhân thủ một thanh vũ khí chỉ có chư đầu nhân bên trong tướng lĩnh mới có kim loại vũ khí thú nhân tộc bên trong kim loại vũ khí mặc dù không phải rất ít nhưng muốn toàn bộ quân đội đều phối chi kim loại vũ khí còn chưa đủ cho nên giống chư đầu nhân như vậy phá o h ô i tộc đàn toàn bộ đều là dùng đầu gỗ làm vũ khí thì như truy mộc tường cung tiễn tấm thuẫn khôi giáp chờ một chút một vài thứ đều là dùng đầu gỗ hoặc là dây leo làm đã an bài xong xuôi chúng ta binh sĩ toàn bộ đều vào chỗ liền c một, một mươi triệu tinh linh những t ngày tinh linh binh sĩ thấp nhất đều là ma đạo sư cái này một cấp bậc thiên phú tu luyện thấp tinh linh là không thể nào đi vào quân đội có thể nói tinh linh tộc binh sĩ thực lực toàn diện áp đảo thú nhân tộc binh sĩ cũng không trách hoa đàn tự tin như vậy thú nhân bắt đầu tiến công truyền mệnh lệnh của ta thú nhân đi vào năm trăm m phạm vi về sau tất cả cung tiễn thủ bắn một l ư ợ t một vòng thú nhân đi vào ba trăm m về sau tất cả ma pháp sư phạm vi công kích ma pháp trực tiếp chào hỏi bọn hắn tất cả kiếm sĩ đề phòng hoa phương kế làm lâm thời tinh linh quân đội chỉ huy hắn làm rất không tệ bắt đầu tiến công nhìn thấy hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng về sau h ổ bá ra lệnh một tiếng đông đông đông chống trận vang lên chư đầu nhân công kích chư đầu nhân tướng lĩnh chư vị thế một cái mệnh lệnh hạ xuống sau lưng hắn hai bên chư đầu nhân toàn bộ đều hướng phía khô đằng thành vào tới chư đầu nhân vẫn là xem như pháo hôi sử dụng đương nhiên chư đầu nhân cũng không hoàn toàn là pháo hôi có một chút chư đầu nhân còn nhấc lên thang mây đang chạy còn có chư đầu nhân đẩy từng chiếc sông xe những n à y thang mây cùng sông xe đều là thú nhân tộc tại nhân tộc nơi đó học qua đi những vật này thật không đơn giản thang mây là một loại tiết mục dùng lửa đều nhóm không cháy cái này thang mây cũng chỉ có thể đ ệ n ngã mà không thể bị hủy diện trừ phi trên tường thành người nhảy đi xuống hủy đi thang mây đương nhiên trên tường thành người lá gan cũng không có khả năng có lớn như vậy Trẻ dị xị ở tại hồ ba đến hoàng hôn hẻm núi trên đường liền đụa vào cho nên lần này cũng tới chỉ huy miêu nhân đi theo chư đầu nhân đằng sau chuẩn bị chờ chư đầu nhân dựng tốt rồi thang mây về sau liền trực tiếp xông lên đi chiếm lĩnh t ư ờ n g thành xa nhân tộc chuẩn bị sắp cuối thời đại nhìn thấy chư đầu nhân cùng miêu nhân tộc bên trên về sau hắn cũng ra lệnh bất quá muốn chờ đợi một hồi cái này chiến tranh cũng không thể như ong vỡ tổ phun lên đi không phải vậy cũng chỉ có cùng chết ngư đầu nhân tượng nhân tộc lang nhân tộc cầu đầu nhân tộc hổ tộc toàn bộ đều nhìn chư đầu nhân cùng miêu nhân tộc hướng phía khô đằng thành vào tới miêu nhân tộc sở dĩ sông đi lên đây cũng là trừng phạt cũng là để miêu nhân tộc lấy công chuộc tội biện pháp điều kiện tiên quyết là nhất định phải cầm xuống khô đằng thành quy một chương bảy trăm sáu mươi thú nhân vsc tinh linh chín chương bảy trăm sáu mươi thú nhân vsc tinh linh chín cung tiến thủ vòng thứ nhất ném bán nhìn thấy chư đầu nhân đã xông vào nằm trong vòng trăm thước hoa đan ra lệnh một tiếng hiu hiu hiu tinh linh tộc cung tiến thủ sau khi nhận được mệnh lệnh tập thể đến một cái ném bán trong n h á y mắt khô đằng thành bên ngoài bên trên bầu trời liền biến đen lên, lít nha lít nít mũi tên như là mưa như chút nước giống nhau hướng phía chư đầu nhân bay đi nâng t n phong chư đầu nhân mặc dù ngu nhưng cũng còn biết phòng ngự toàn bộ đều giơ lên trong tay một tâm thuẫn vận chuyển chính bọn họ đấu khí quấn quanh ở một trên tâm chắn một trên tâm chắn lóe đấu khí màu vàng con mang chư đầu nhân toàn bộ đều tu luyện thổ hệ đấu khí cùng lưu đầu nhân là giống nhau tại chư đầu nhân tâm thuẫn giơ lên đồng thời tinh linh tộc mũi tên cũng rơi xuống run run run theo từng tiếng mũi tên rơi ở trên khiên đồng thành đồng thời còn có từng đoá từng đoá màu bắn tung tói ra tinh linh tộc mũi tên cũng không phải cứ như vậy bắn ra phổ thông mũi tên mà là gia tăng nguyên tố chi lực mũi tên mũi tên bên trên phơi bảy các loại nhan sắc lục sắc màu đỏ kim sắc màu vàng màu lam không phải trường hợp cá biệt đây chính là tinh linh cung tiễn thủ tên ma pháp nguyên tố chi lực kèm theo tại mũi tên bên trên có thể công phá kẻ địch phụ ma áo giáp quả nhiên là vô cùng lợi hại theo m ũ i tên rơi xuống chư đầu nhân từng cái ngã vào trong vũng máu bất quá cũng có một chút chư đầu nhân thực lực cường đại ngăn trở tinh linh tên ma pháp bất quá đây chỉ là đợt thứ nhất thế công mà thôi cung tiễn thủ lui ra phía sau ma pháp sư tiến lên phạm vi công kích ma pháp một đợt tự do công kích hoa đan mệnh lệnh truyền khắp khô đàng thành tường thành sau đó tinh linh tộc cung tiễn thủ toàn bộ lui ra phía sau nghỉ ngơi để ma pháp sư tiến、lên. tất cả tinh linh ma pháp sư nghe được mệnh lệnh về sau toàn bộ đều lên trước một bước đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng ma pháp hướng phía phía dưới tường thành đã vọt tới ba mươi bốn trăm mét h m chư đầu nhân đã đánh qua nói đến khâu đằng thành là rất lớn cái này dù sao cũng là tinh linh chi sâm biên cảnh môn hộ là pháo đài cấp thành thị ngăn chặn hoàng hôn hẻm núi muốn thông hướng tinh linh chi sâm lối đi duy nhất chỉ là bắc môn tường thành liền dài đến mười vạn m é tường thành độ dày đều có năm trăm mét nhiều cho nên hoàn toàn có thể chứa đựng tinh linh tộc mười triệu quân đội ở phía trên tác chiến mà lại tường thành toàn bộ đều là thật tâm vật liệu chỗ kiến tạo ra được mặc dù là trồng cây t ố i nhưng những n à y cây t ố i làm i ễ n dịch hỏa hệ ma pháp công kích phổ thông hỏa hệ ma pháp hoàn toàn có thể không nhìn tại tinh linh ma pháp sư thi pháp một máy mắt bên trên bầu trời hỏa vũ gió bão băng tuyết thủy lòng hướng phía chư đầu nhân liền nào h tới bất quá ngay lập tức phát huy cũng không phải là những thứ này không chung rơi xuống nguyên tố ma pháp mà là một hệ ma pháp tại trong lòng đất đột nhiên liền chui ra một chút đại thụ dây leo thú nhân tộc t ả n g đã hoàn toàn ngăn không được những n à y ma pháp đây cũng không phải là ma pháp t r ợ mà là ma pháp sư sử dụng tự thân tinh thần lực cùng ma lực cầu thông tin trong đất một nguyên tố chỗ thả ra đến ma pháp phòng ngự phòng ngự Bộ giáp đấu khí. Công kích. Chư đầu nhân bên giáp Công trong tướng đấu đầu khí. kích. Chư nhân lĩnh m ộ t bên hô hảo, m ộ theo bên ư ớ n đằng thành công、kích. trên thân hiện hiện thổ màu vàng Giang g giáp giác. phía khô kích, thổ khí, đây là thổ hệ đấu khí h đấu đây đấu đặc điểm. t màu là Ấm Ấm. bộ tinh linh ma pháp sư ma pháp rơi xuống từng cái chư đầu nhân hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng tiên sau đó lại bị bạo phong quyệt lên kêu thảm bay lên không trung sau đó trên mặt đất mọc ra cây cối cũng động lên trên cây cảnh lá đều là vũ khí mỗi một cái nhánh cây động một cái liền có một cái chư đầu nhân bị tại chỗ đâm xuyên lá cây bay múa ở giữa những chư đầu nhân đó giống như bị làng trì giống nhau trên thân toàn bộ đều là tường đạo lỗ hổng vô cùng thê thảm cung tiến thủ m a pháp sư tự do công kích đem chư đầu nhân ngăn cản tại tường thành bên ngoài đừng để bọn hắn tiếp cận hoa đan nhìn xem phía dưới mặc dù chết đi chư đầu nhân rất nhiều nhưng là thú nhân tộc lần này đến trong quân đội chư đầu nhân số lượng là nhiều nhất ít nhất cũng có bốn mươi lăm ngàn và nhiều là bọn hắn tinh linh năm lần trở lên chư đầu nhân dĩ nhiên không phải không sợ chết bọn họ ngu nhưng cũng không đại biểu không sợ chết bọn họ sau lưng có miêu nhân tộc đi theo đằng sau còn có ngưu đầu nhân tượng nhân tộc hổ tộc bọn họ không dám lui chỉ cần dám chạy trốn bọn họ cũng là đường chết một đầu hiện tại hoàng tộc hổ nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ chư đầu nhân đỉnh lấy cung tiến cùng ma pháp đã công kích đến khâu đằng thành tường thành xa năm mươi m địa phương có thể nói lập tức liền có thể lấy dựng thẳng lên thang lây từ đó bắt đầu leo lên tường thành theo phía dưới công thành chiến ngay từ đầu chu khởi nguyên liền lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt đem chiến trường này xem như sử thi cấp phim nhìn lại cái này hơn trăm triệu người chiến tranh tràng diện thật sự chính là một cái cấp bậc sử thi công thành chiến thật lớn tràng diện phép thuật huấn y lệ cùng đ ấ u khí làm cho cả công thành chiến phủ lên một luồng khí tức thần bí đây chính là ma huyễn sử thiến thi tranh hình tượng a chư đầu nhân thực lực cũng không tệ làm a vậy mà có thể công kích đến trước tường thành mặt năm mươi m địa phương bất quá cũng liền vẹn vẹn nơi này mà thôi tinh linh tộc còn không có đem hết toàn lực chư đầu nhân đã chết mất hơn ngàn vạn chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới chiến trường bên trong tình huống hắn liền cảm thán một tiếng cái này khâu đằng thành công thành run run tuyến kéo rất dài khâu đằng thành tường thành có mười vạn m cái này tác chiến đứng dậy trên cơ bản là hơn mười vạn chư đầu nhân song song hướng phía khâu đằng thành công kích từ phía trên nhìn chính là lít nha lít nhít đầu heo rất là hùng v ĩ chặt diện đương nhiên chu khởi nguyên cũng không phải chỉ xem hắn cũng sử dụng ảnh lưu niệm thạch đem cái này thật lớn công thành chiến cho ghi xuống trường hợp như vậy không cho bỏ lỡ đến lúc đó hoàn toàn có thể tìm cái lý do lấy ra để vợ con của mình thưởng thức một chút ân có thể coi như là một bộ phim phía dưới chư đầu nhân b ư ớ c lên t ử vong hướng phía tường thành lại công kích trong chốc lát cái này năm mươi mễ hoa nửa giờ rốt cục đến dưới tường thành tốt rốt cục xông vào tường thành chu khởi nguyên vũ một cái đùi cuối cùng là muốn lên diễn bữa ăn chính hắn cũng chờ không tệ phiền luôn nhìn những chư đầu nhân đó máu tươi vậy ra hắn đều có chút buồn nôn ăn không ngô thịt ân khối này mập trâu canh k h n g tệ à thật là thơm đúng vậy chu khởi nguyên ăn đồ ăn vật ăn khó chịu vậy mà làm một cái cự đại n ồ i l ẩ u cay ra còn làm rất nhiều đồ ăn mập trâu dê béo lát cá các loại hải sản những vật này toàn bộ đều là quang minh đại lục bên trên đồ vật đều là dê bỏ cá loại hình m a thú bắt đầu ăn có thể thơm làm một cái vĩ đại ăn hàng chu khởi nguyên tỏ vẻ không cay không vui n ồ i l ẩ u không thịt không vui x u y ê n lấy các loại thịt mỗi lần ăn uống vào sản xuất từ lam hà tinh băng thoải mái lam ngập n ư ỡ n g hắn chỉ có một cái thoải mái chứ có thể biểu đạt tâm tình của mình mà chu khởi nguyên ăn lậu thời điểm phía giới chư đầu nhân cũng coi như là vọt tới giới tường bất quá theo chư đầu nhân vọt tới dưới tường thành về sau chuyện cũng phát sinh biến hóa chư đầu nhân tại vọt tới phía dưới tường thành về sau lập tức liền dựng thẳng lên từng cái thang m â y bất quá rất kỳ quái chính là trên tường thành tinh linh vậy mà cũng không có đem những này thang m â y cho đẩy ngã một điểm động tác đều không có chỉ là như cũ tại bắn tên cùng phóng ra ma pháp đánh g i ế t phía dưới tường thành chư đầu nhân cái này rất cổ quái Quy chương VSC Chương thú nhân、VSC、tinh linh, chương 761, thú nhân、VSC、tinh linh, VSC Kỳ tại chu khởi nguyên buồn bực thời điểm phía dưới biến hóa đến miêu nhân tộc khi nhìn đến chư đầu nhân dựng thẳng lên thang m â y về sau toàn bộ đều nhanh nhanh hướng về phía trước mà đi miêu nhân thân thủ nhanh nhẹn tại chiến trường bên trong tránh né những cái kia mùi tên cùng ma pháp không nên quá đơn giản nếu không phải là bởi vì miêu nhân tộc không thích hợp đi mắc không thang ngây đoán t h ừ n g hổ bá liền điều động bọn hắn bên trên chu khởi nguyên nhìn thấy miêu nhân tộc nhanh chóng tiếp cận từng thành sau đó thuận thang ngây liền lên từng thành nhưng là miêu nhân tại nhanh nhẹn leo lên tường thành một nửa địa phương về sau đột nhiên trên tường thành liền xuất hiện một mảnh lục s á c tùy theo mà đến là một mảnh lít nha lít nhít gai gỗ n g h è a miêu nhân tộc từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chiến trường phía trên thì ra trên tường thành đều sớm bị tinh linh tộc bố trí một hệ ma phát t r ậ n chỉ bất quá vẫn không mở ra thôi hiện tại miêu nhân tộc leo lên những ngày thang m â y về sau tinh linh tộc cũng là nhìn lên cơ mở ra ma phát t r ậ n trong nháy mắt đông đảo thang mây bên trên miêu nhân tộc đều bị miễu xác không còn một mảnh đợi đến miêu nhân tộc đều chết mất về sau những cái kia gai gỗ cũng biến mất tại trên tường thành phanh phanh, phanh. Gai gô biến mất về sau, biến miêu thi thể toàn bộ nhân toàn mất thể về đậu ề u chung rơi xuống từ tại phía dưới tường thành phát ra âm thanh không phía ngã lớn, rơi ra dưới âm l p kịp tức trên thang còn chưa liền i bên dọa ê mây m nhân mặt đều biến hình, toàn bộ đều hướng lui lại đến mặt mấy mét. T. đều đều Đậu lui bộ lại phộng những n à y tinh linh thật mẹ nấu tinh liền vừa rồi thoáng một cái liền chơi chết vượt qua mười vạn miêu nhân lúc đầu mèo này người liền không có nhiều còn như thế một giết đ o á n chừng miêu nhân bị dọa q u á s ứ ca chu khởi nguyên thấy cảnh này về sau hít vào một ngụm khí lạnh quả nhiên tinh linh tộc không thể xem thưởng đừng tưởng rằng bọn hắn yêu thích hòa bình liền dễ khi dễ đây chính là quang minh đại lục ba chủ cấp c h ủ tộc làm sao có thể là dễ khi dễ đ â y này a đáng chết tinh linh vậy mà dễ ta nhiều như vậy tộc nhân ta muốn để các ngươi đ ề n mạng trẻ dị xỉ ở nhìn xem leo lên thang mây về sau bị trong nháy mắt giết chết tộc nhân hắn đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ như m u ố n nhỏ máu giống nhau nguyên bản còn tại chư đầu nhân đằng sau chỉ huy h ắ n hướng về khô đằng thành tường thành liền vào tới bất quá còn không có sông mấy bước liền bị một con mèo người cho giữ chặt tộc trưởng không thể hiện tại đi qua cũng là không công chịu chết chúng ta chỉ có còn sống mới có thể vì tộc nhân báo thù a gu a lập tức liền giữ chặt trẻ dị xỉ ở hắn thế nhưng là biết trên tường thành hữ hiểm nhưng không nghĩ tới tường thành này trên vách tường đều bị tinh linh cho thiết t r í ma phát trận nếu là sớm một bước biết hắn tuyệt đối sẽ không để nhiều như vậy miêu nhân đi không công chịu chết nghĩ đến lần trước ban đêm bọn hắn sở dĩ có thể leo lên tường thành đoán chừng đều là tinh linh tộc cố ý nhường vì cái gì khẳng định là dẫn dụ cái khác dạ tập thú nhân bằng không bọn họ lúc ấy làm không tốt ngay cả tường thành đều lên không đến liền sẽ toàn quân bị diệt không cam tâm ta không cam tâm a Trẻ gì xì ở một mặt thống khổ bọn họ miêu nhân tộc mặc dù nhân số cũng không ít nhưng chân chính tinh nhuệ thích khách toàn bộ đều là tốn hao thời gian cùng tài nguyên bồi dưỡng được đến lần trước giạ tập liền đã tử vong một nghìn thánh vực cấp tinh nhuệ thích khách lần này mười vạn miêu nhân mặc dù không phải thánh vực nhưng cũng đều là sáu bảy cấp tả h ư u cũng là miêu nhân tộc bên trong trụ cột vững vàng quân đội tốn hao không ít tài nguyên mới bồi dưỡng được đến điểm này miêu nhân cùng chư đầu nhân cũng không giống nhau những cái kia pháo hôi chư đầu nhân đại đa số đều là ba năm cấp tả h ư u năm cấp chư đầu nhân liền đã có thể tính bên trên là trong quân đội đầu mục có thể thống lĩnh một trăm người trở lên chư đầu nhân hoàn toàn không chút bồi dưỡng toàn bộ đều dựa vào tự mình tu luyện cùng ăn uống tăng lên thực lực, thực lực tăng lên mặc dù cũng không nhanh nhưng số lượng của bọn họ đông đảo Bình thực ư ờ n hơn 10 năm liền g thể có t nhiên thành mà một vậy trở á i thực, thực lực càng ấ p tả mạnh cần thời gian tu luyện liền càng lâu miêu nhân cùng chư đầu nhân không giống miêu nhân tu luyện đều sẽ sử dụng các loại tài nguyên phối hợp tu hành như vậy gia tăng thực lực tốc độ liền sẽ rất nhanh chóng không cần tài nguyên tu luyện tới sáu bảy cấp cần mấy chục năm bọn họ không có khả năng chờ đợi thời gian dài như vậy Cũng chi Miu nhân trời sinh liền có được thích Nhân sinh liền Miu trời kiểu h h h á c t ê nên n sinh nhưng cũng cần đi qua nhất định huấn luyện, cho nên Miu Nhân tộc đồng dạng đều sẽ trong tu luyện sen lẫn các loại nhiệm vụ ám sát, như vậy liền phú, thích khách, cho hắn là loại trời tộc tu sát, t đi Miu sẽ các có ám đều qua vậy vụ h ấ nói luyện Tiểu n được hợp cách thích khách ra. Tiểu nói này trẻ gì xỉ ở đau lòng cũng không sai dù sao tốn hao thời gian dài cùng tài nguyên bồi dưỡng được đến thích khách cứ như vậy không công bị âm chết tại chiến trường bên trong hắn làm sao có thể không đau lòng đâu về sau trẻ gì xỉ ở liền đi tìm được hội u sau đó hỏi thăm một chút một bước kế hoạch dù sao hắn không thể để cho miêu nhân tộc một mực đi lên chịu chết khẳng định như vậy là không được coi như bọn hắn miêu tộc cũng là thú nhân tộc bên trong nhân khẩu đại tộc cũng không thể để tộc đàn bên trong tinh nhuệ thích khách toàn bộ chết mất không phải vậy tộc đàn dựa vào cái gì đến thủ hộ t r ẻ dị x ì ở tộc trường ngươi nói chuyện b ả n quân sư biết được như vậy ngươi trước hết để cho miêu nhân tộc rời khỏi tường thành phạm vi b ả n quân sư sẽ an bài đón lấy công thành hồ ưu đang nghe trẻ dị x ì ở tỉnh cầu về sau hồ ưu cũng không có làm khó hắn trực tiếp đáp ứng để miêu nhân tộc rời khỏi tinh linh phạm vi công kích mà lại hồ ưu cũng muốn tốt rồi bức kế tiếp công thành kế hoạch đa tạ quân sư đại nhân tre dị xỉ ở nghe được hồ ưu lời nói về sau hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện thần sắc cảm kích nếu là hồ hữu không đáp ứng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình đi chịu chết nhưng bây giờ không cần đi chịu chết có thể lui về đến miêu nhân tộc lui sao ha ha tiếp xuống đoan chừng có trò hay nhìn a chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới miêu nhân tộc thân hình nhanh nhẹn hướng phía tường thành bên ngoài lui xuống lưu lại chư đầu nhân tại công thành miêu nhân tộc lui một chút chư đầu nhân tiếp xuống bỏ lên trên thang lây còn có chư đầu nhân đẩy xung đột nhau tại va chạm khô đằng thành cửa thành một cái chư đầu nhân chết rồi có hai cái đi lên quả thực chính là núi liền không rứt xem ra thú nhân tộc quân sư lại thay đổi sách lược nhưng là dựa vào chư đầu nhân có thể công lên thành tường sao tinh linh tộc ma pháp trận cũng không tấp phá ngoài thành những ma pháp kia trận là bởi vì ẩn tàng dưới mặt đất cho nên mới sẽ bị thú nhân tùy tiện phá giải hiện tại nếu là dựa vào n ề n tảng đá phương pháp liền muốn phá hư tường thành trên vách tường ma pháp trận đoán chừng là không thể nào a chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới chư đầu nhân hành động hắn không khỏi lắc đầu hắn không cho rằng chư đầu nhân có thể leo lên thành tường một cái là bởi vì bọn hắn thân hình vốn là rất to lớn rất v ụ về không linh hoạt cái này bên trên thang mây chính là muốn chết quả nhiên chính là phá hôi chẳng lẽ thú nhân tộc muốn tiêu hao khô đ ằ n g thành tinh linh ma lực cùng đầu khí cuối cùng một mạch công phá khô đ ằ n g thành sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên cảm thấy điểm này đáng t i n nhất dùng pháo hôi chư đầu nhân đi tiêu hao hết tinh linh ma lực cùng đầu khí đợi đến tinh linh đã tinh bị lực tận thời điểm cái khác thú nhân tộc tộc đàn toàn bộ cùng nhau tiến lên như vậy có lẽ thật đúng có khả năng công phá khô đ ằ n g thành q một chương bảy trăm sáu mươi hai trên trời rơi xuống miêu tinh người khổ cực miêu nhân chương bảy trăm sáu mươi hai trên trời rơi xuống miêu tinh người khổ cực miêu nhân từng cái chư đầu nhân bỏ lên trên thang lây sau đó kêu thảm bị t ư ờ n g thành trên vách tường m a pháp trận phát động gai gỗ cho đâm xuyên mặc dù có chư đầu nhân dùng tấm thuẫn ngăn trở những ngày gai gỗ nhưng cũng bị gai gỗ cho đánh bay quẳng xuống thang lây đông đông đông nghe được chiến trường bên trong truyền đến âm thanh chu khởi nguyên đưa ánh mắt đặt ở chư đầu nhân phía sau trận doanh bên trong liếc mắt liền thấy có thật nhiều cao lớn uy mánh ngư đầu nhân chính sắp xếp tốt rồi đội ngũ hướng phía chiến trường bên trong tiến lên mà tới Ồ, những ngày thú nhân không có ý định tiêu hao tinh linh ma lực cùng đấu khí về sau tiến công sao hiện tại liền bắt đầu tiến công không khỏi có một chút s ố n đi nhìn thấy những ngày n g đầu nhân cầm từng khối khi mỗi cái đầu c h â u tay người bên trong đều có một thanh khổng lồ dịu chu khởi nguyên cảm thấy những n à y ngưu đầu nhân hiện tại tham dự chiến tranh bên trong có chút sớm chư đầu nhân tổn thất mặc dù rất lớn nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy một phần năm tổn thất vẫn chưa tới mà lại hiện tại tinh linh tộc thế công cũng yếu xuống dưới hiện tại cũng là hướng về phía tại va chạm cửa thành chư đầu nhân cùng thang mây bên trên chư đầu nhân công kích rõ ràng tinh linh tộc là tại tiết kiệm ma lực cùng mũi tên mặc dù tinh linh tộc phía sau có liên tục không ngừng mũi tên vận chuyển đến khô đàng thành bên trong đến nhưng cũng chịu không được thời gian dài như thế xa k í c dù sao chư đầu nhân nhiều lắm tinh linh cung tiến thủ cùng ma pháp s ư công kích thời điểm khó tránh khỏi sẽ công kích đến cùng một cái chư đầu nhân trên người điều này sẽ đưa đến mỗi chết một cái chư đầu nhân bọn họ trên thân liền sẽ cắm đầy mũi tên đây không phải tinh linh tộc không có nhãn l ự c độc đáo mà là xạ kích thời điểm ai cũng không biết sẽ xạ kích cái kia chư đầu nhân cái này rất bình thường tinh linh cung tiến thủ cũng không có khả năng thương lượng trước tốt rồi người cái này một cái chư đầu nhân ta một cái kia chư đầu nhân trên chiến trường là không thể nào đi thương lượng cho nên tạo thành có nhiều người bắn giết một cái chư đầu nhân tình huống rất bình thường ồ miêu nhân tộc đây là đang làm gì chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện chiến trường bên trong có điểm gì là lạ miêu nhân tộc vậy mà từ chư đầu nhân đằng sau lui trở về sau đó cùng mưu đầu nhân tạo thành hỗn hợp đội ngũ mỗi cái miêu nhân đều đứng tại một cái mưu đầu nhân bên cạnh hướng phía khô đằng thành bên kia l ầ y tới nhìn thấy mưu đầu nhân hướng phía khô đằng thành tới gần về sau tinh linh tộc cũng là phản ứng rất nhanh toàn bộ đều dùng cùng tiện hướng phía mưu đầu nhân xạ kích lên nhưng mưu đầu nhân cũng không phải chư đầu nhân trong tay tấm thuẫn trên người khôi giáp toàn bộ đều là kim loại chế tạo thành tăng thêm mưu đầu nhân bản thân thổ hệ lộ khí tinh linh tộc cùng tiện đối mưu đầu nhân tấm t h u n cùng khôi giáp hoàn toàn không có tạo thành lực những này ngư đầu nhân quả nhiên là khiên t h ì t a mờ mờ tờ vậy mà một vòng này cùng tiễn xạ kích xuống dưới chỉ có số ít thằng xui s ẹ o bị bắn chúng đôi mắt bạo chết đầu mới chết mất cái khác ngư đầu nhân mặc dù nhiều ít có một chút thụ thương nhưng so chư đầu nhân nhưng là muốn mạnh lên nhiều lắm nhìn thấy tinh linh tộc đối ngư đầu nhân công kích về sau chu khởi nguyên cẩn thận quan sát một chút phát hiện ngư đầu nhân thật đúng là rất chống trọi đánh một vòng này ít nhất cũng có mấy trăm vạn mũi tên xuống dưới vậy mà c h ế t ngư đầu nhân hơn vạn cũng chưa tới thụ thương nhiều một ít có cái hơn mười vạn mà lại tại tinh linh tộc đối ngư đầu nhân động thủ về sau ngư đầu nhân cũng không có bị động bị đánh mà là hướng phía tường thành bên kia nhanh chóng v ắ t tới đợi đến tiếp cận tường thành hai trăm mét địa phương về sau bọn họ tập thể nắm lên bên cạnh miêu nhân sau đó bước nhanh hướng phía tường thành sông hơn mười mét về sau lại đem trong tay miêu nhân hướng phía trên tường thành ném đi lên đậu xanh cái này miêu đầu nhân thật mẹ nấu mãng thú nhân tộc ý nghĩ thật mẹ nấu kỳ hoa vậy mà muốn dùng phương pháp như vậy leo lên tường thành xác định đầu góc không có h ư mất nhìn thấy miêu đầu nhân làm ra cử động về sau chu khởi nguyên trong nháy mắt bạo cái nói tục đôi mắt đều nhanh chừng ra ngoài lại còn có như vậy tao thao tác tường thành này thế nhưng là có cao hơn một trăm mét mặc dù mèo q u a n không chết nhưng mèo này người ngã không ngã chết còn có cần nghiên cứu thêm lượng kỳ thật chu khởi nguyên nhìn thấy tinh linh tộc tường thành hắn liền có chút g u người tường thành này độ rộng sánh vai độ đều mở lớn dài có chút không hợp lý nhưng bây giờ thấy công thành về sau mới phát hiện không có cái gì không hợp lý chỉ có có được hay không dùng nói chuyện dù sao hơn ngàn vạn người đồng thời tác chiến tường thành không rộng binh sĩ không thể đi lên người kia lại nhiều cũng không có cái gì chim dùng những này lưu đầu nhân thật đúng là sức lực rất lớn tại vận đủ sức lực đem miêu nhân hướng phía k h u đàng thành trên tường thành đã đánh qua về sau y nguyên còn có sức lực cầm lấy tấm thuẫn phòng ngự tinh linh tộc công kích đồng thời những cái tiêu miêu nhân bị ném đến không trung về sau bởi vì không dùng sức bị tinh linh tộc một vòng mưa tên giết chết một một số nhỏ sau đó còn lại toàn bộ đều rơi vào trên tường thành kiếm sĩ chú ý giết chết lâm vào trận pháp miêu nhân nhìn thấy từ trên trời giáng xuống miêu tinh người hoa đang trong nháy mắt liền làm ra chỉ huy chớ nhìn bọn họ tinh linh tại trên tường thành đứng liền cho rằng trên tường thành không có cạm bẫy trên tường thành cũng có rất nhiều ma pháp trận chỉ bất quá những n à y ma pháp trận mặc dù mở ra nhưng sẽ không tổn thương tinh linh một phân một hảo tinh linh tộc bố trí ma pháp trận rất không tệ có thể nhận ra tinh linh khí t ứ c từ đó tránh tổn thương đến bọn hắn t ỷ như hiện tại miêu nhân mặc dù rơi xuống trên tường thành nhưng bọn hắn t ạ i rơi xuống đất một nháy mắt liền bị ma pháp trận cho vây khốn có rất nhiều dây leo có rất nhiều gai gỗ còn có chính là huyễn cảnh đại đa số miêu nhân tộc đều là bị huyễn cảnh cho vây khốn bọn họ tại chỗ đổi tới đổi lui sau đó tinh linh tộc kiếm sĩ liền lên trước bắt đầu giết chóc những này leo lên tường thành sau đó bị ma pháp trận vây khốn miêu nhân toàn bộ đều bị tinh linh kiếm sĩ một kiếm giết chết cái này một đợt ít nhất cũng có hơn vạn miêu nhân đồng thời phía dưới miêu đầu nhân còn tại liên tục không ngừng đem miêu nhân cho đưa lên tường thành sau đó lại bị ma pháp trận khống chế tinh linh tộc tiến lên giết chóc vậy phần tại sao ngưu đầu nhân không cùng lúc đem miêu nhân cho ném lên thành tường bởi vì ném đồ vật dễ dàng đụng vào nhau chỉ có thể cách xa một chút ném khỏi đây chút miêu nhân lên thành tường không phải vậy đụng vào nhau này hạ tràng hoàn toàn chính là một cái không trung thai nạn xe cộ không chết ở tinh linh trong tay lại đ ô n g chết như thế đoán chừng là quang minh đại lục nhất khổ cực tiểu chết đi nói đến trên thực tế k h u đẳng thành là có ma pháp vòng bảo hộ nếu là mở ra thành thị cấp thủ hộ ma pháp trận toàn bộ thành thị liền sẽ bị một cái ma pháp vòng bảo hộ bảo vệ bầu trời dưới mặt đất không có một tia góc chết bất quá như vậy thành thị cấp ma pháp trận tiêu hao ma lực thực tế là nhiều lắm cho dù là tinh linh tộc cái k i a cũng không có lương tâm mà lại hoa điểm bọn hắn cũng không cho rằng thú nhân tộc là một cái uy hiếp liền bọn hắn hơn mười bán thần cấp cường giả đều có thể ngăn trở những cái k i a thú nhân cho nên liền không có mở ra thủ hộ ma pháp trận không mở ra thủ hộ ma pháp trận nguyên nhân không riêng gì hoa điểm cho rằng bọn họ có thể đánh lui thú nhân đồng thời cũng vì l u y binh đúng vậy chính là l u y binh tinh linh tộc đã có quá lâu chưa từng xảy ra chiến tranh cho nên tinh linh tộc binh sĩ trên thực tế đều là tân binh đại tử không huấn luyện một chút bọn hắn thực chiến sao có thể là một cái hợp cách binh sĩ đâu là binh sĩ vậy liền muốn thấy máu chảy không thấy máu binh sĩ vinh còn lâu mới được xưng là là một cái tốt binh sĩ bách chiến lao binh kia cũng là đi qua vô số lần chiến trường sống sót binh sĩ như vậy binh sĩ mới là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đoán chừng nếu là thú nhân tộc biết tinh linh tộc là bắt bọn hắn đang luyện binh đoán chừng sẽ nổi giận toàn diện tiến công đi ta đi khổ cực miêu tinh n g i cái này mẹ nấu là tại tạm đầu người a Quy một chương 763, chiến tranh chương bảy trăm sáu mươi ba chiến tranh n g ạ c dạo không thích hợp cái này thú nhân tộc làm như vậy bọn họ chẳng lẽ không biết trên tường thành có ma pháp trận sao mà lại coi như không có ma pháp trận g ầ n ấy miêu nhân lên thành tường có thể đứng vững gót chân sao đoán chừng đi lên liền bị tinh linh tộc cho vây đánh đây quả thực là tại t ạ n g đầu người chẳng lẽ miêu nhân là đắc tội cái gì thú nhân sao chu khởi nguyên nhìn xem trên tường thành từng đám bị g i ế t miêu nhân hắn không khỏi có chút r ở khóc r ở cười mà lại những mưu đầu nhân đó còn tại hướng trên tường thành mất mèo người đây là tại hố miêu nhân a khoan hay nói chu khởi nguyên là thật đúng miêu nhân tộc chính là đắc tội với người đầu tiên miêu nhân đắc tội cầu hoắc cái này cầu đầu nhân quân sư tiếp theo ạ c ù ạ lâm chiến chạy trốn chuyện sớm đã bị hồ bá biết hồ bá lần này chính là đang giết gà dọa khỉ coi là hồ hữu không biết khô đằng thành phía trên có ma pháp trận sao cái này đương nhiên không có khả năng cũng là bởi vì biết bọn họ mới làm như thế một miêu nhân tộc là thích khách không sai nhưng thích khách khắc tinh chính là tinh linh tộc điểm này toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc đều biết tinh linh tộc trời sinh thân cận tự nhiên làm sao có thể tùy tiện bị ám sát trừ phi thực lực so tinh linh cao một cái đại cấp độ cái này mới có thể ám sát thành công t h như ạ gù ạ ám sát hoa lộng ảnh thời điểm liền không thành công bị hoa lộng ảnh thần vực hộ vệ phát hiện ra mặc dù ạ gù ạ làm hoa lộng ảnh bị thương nặng hộ vệ nhưng cũng bại lộ lúc ấy ạ gù ạ bọn hắn ám sát hoa lộng ảnh thời điểm tốc độ quá nhanh tăng thêm hoa lộng ảnh đám người bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu mới có thể rơi vào t r ậ t vật chạy trốn kết cục bằng không ai giết hay còn chưa nhất định đâu cho nên miêu nhân tộc trên thực tế tại cuộc chiến tranh này bên trong đưa đến tác dụng cũng không lớn bởi vì bị tinh linh tộc trò khắt chế hai miêu nhân tộc số lượng nhiều ném lên thành tường còn có thể đưa đến xáo trộn tinh linh tộc thế công hiệu quả, cũng chính là xem như miêu nhân tộc tộc trưởng t r ẻ dị xì ở lúc này cũng phản ứng lại nhưng hắn không có cách nào đi ngăn cản bởi vì đây là thú hoàng hổ bá ra lệnh là quân sư hồ ưu truyền đạt quyết định bọn họ nếu là dám chống lại quyết định chỉ sợ không riêng gì trên chiến trường miêu tộc muốn chết cho dù là miêu tộc căn cứ miêu nhân đoán chừng cũng sẽ bị tiêu diệt t r ẻ dị xì ở sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này hắn chỉ có thể sắc mặt âm t r ầ m ánh mắt bi vẫn nhìn xem từng cái miêu nhân bị ném lên thành tường đi chịu chết khoan hay nói tại miêu nhân bị đưa lên trên tường thành về sau thật sự chính là xáo trộn tinh linh tộc một chút bố trí t h như nói những cái kia cung tiến thủ cùng ma pháp sư có thật nhiều đều lui khoảng cách rất xa bởi vì phía trước mấy đám miêu nhân bị giết chết về sau phía sau miêu nhân tộc còn chưa rơi xuống đất bị ma pháp trận vây k h ố n thời điểm bọn họ liền cảnh giác vậy mà tại không c h u n g thời điểm liền phát động công kích mặc dù không có tạo thành quá lớn thương vong nhưng vẫn như cũ có một chút tinh linh bị miêu nhân công kích làm bị thương còn tốt chính là không có tử vong tinh linh cứ như vậy chén miêu nhân lung tung công kích một phen về sau phía dưới ngay tại leo lên chư đầu nhân cũng tiếp vào mệnh lệnh mới có chư đầu nhân lại đem thang ngây hợp thành thật nhiều cấp độ trước tiên ở bên tường thành lên khung lên một cái thang m â y sau đó một cái khác thang m â y nghiêng khoác lên cái này thang m â y phía trên cuối cùng còn có nhiều cái thang m â y từ hai bên dựa vào từ đó hình thành một cái sườn dốc giống nhau thang m â y cái này đem tường thành vách tường cho ra không tại phía dưới chư đầu nhân trèo lên thang m â y thời điểm cũng đơn giản chư đầu nhân hành vi dĩ nhiên không phải chính bọn họ nghĩ ra được mà là phía sau quân sư hồ ưu tại quan sát lâu như vậy công thành chiến về sau nghĩ ra được biện pháp có thể nói là một cái rất tốt điểm tinh linh tộc cũng không phải ăn chay nhìn thấy chư đầu nhân dựng lên như vậy kiểu mới thang n â y về sau bọn họ toàn bộ đều tập trung hỏa hệ ma pháp sư không chỉ là như thế này chư đầu nhân trên thân bốc cháy lên về sau bởi vì những ngày chư đầu nhân đẩy người mỡ lại bị đốt ra dầu trơn chư đầu nhân chạy loạn thời điểm những ngày thiêu đốt dầu chân dính đã tới chưa đụng phải hỏa vũ chư đầu nhân trên thân gây nên phản ứng dây chuyền trong nháy mắt liền có một mảng lớn chư đầu nhân bị nhanh lửa đem trên tường thành miêu nhân giải quyết sau đó mở ra một chút ma pháp trận để phía dưới ngư đầu nhân không dám tiếp tục làm như vậy hoa đ a n nhìn thấy phía dưới chư đầu nhân đã bị sát thương hơn phân nửa hiện tại bên tường thành chư đầu nhân cơ bản lâm vào trong biển lửa về sau nàng có chút nghĩ nghĩ quyết định mở ra một chút trên tường thành ma phát trận phòng ngự đồng thời cũng không để miêu nhân tiếp tục bị ném đi lên để tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn muốn. muốn luyện binh có nhiều thời gian hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đem thú nhân cho đánh lui vâng hoa phương kê bọn hắn đáp ứng sau đó nhanh chóng dặn dò xuống dưới về sau trên thành nhân bị thật nhanh giết chết, sau đó tinh ư linh nhóm liền mở ra phía trên ma phát trận trong nháy mắt trên tường thành liền sinh trưởng ra từng khóa cây cối những n à y cây là thật đại thụ đây là một loại một hệ ma pháp đương nhiên tinh linh tộc thành thị bản thân liền là dùng một loại thiết mộc sinh trưởng m à thành có thể thủy hóa bất sâm ma pháp trận thúc đẩy sinh trưởng những đại thụ này cũng không phải từ trên tường thành t i ế p lấy mọc ra mà là độc lập mặt khác đại thụ những đại thụ này là thật lại là giả ma pháp trận đ ỉ n h chỉ về sau những đại thụ này liền sẽ trong nháy mắt khô heo biến mất đây chính là một hệ ma pháp chỗ thần kỳ kỳ thật nói đến một hệ ma pháp tại tinh linh tộc bên trong rất phổ biến nhưng cái khác chủng tộc bên trong là rất ít gặp tựa như là thú nhân tộc đ ộ tộc bên trong hoàn toàn liền chưa nghe nói qua bọn h ẳ n có tộc nhân là một hệ ma pháp hoặc là đấu khí thiên phú Bất quá đương nhiên tại thủy lam tinh bên trên liền có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tâm thuộc hỏa phổi thuộc tính kim thận thuộc thủy lá gan thuộc một tỳ thuộc thổ công nhân bên trong ngũ hành mà nói rất n g ư ờ nào nói người trời sinh liền có ngũ hành đây cũng là đại diện trong cơ thể con người tạng p h ụ từng cái đặc tính để diễn tả còn đúng là không sai kỳ thật còn muốn thêm một vài thứ nam nhân có kim một thủy h ỏ a thổ còn muốn tăng thêm một cái dương thuộc tính nữ nhân phải thêm cái trước âm thuộc tính nam nhân trời sinh dương khí tràn đầy nữ nhân âm khí mười phần cái này âm dương giao hòa mới là hoàn mỹ nhất phù hợp đáng chết tinh linh vậy mà mở ra ma pháp trận có những n à y cây cối tồn tại xem ra là đừng nghĩ lấy sử dụng biện pháp như vậy leo lên tường thành hồ u tại m ặ t khác một cỗ chiến xa bên trên xa xa nhìn thoáng qua trên tường thành đột nhiên xuất hiện từng dãy to lớn cây cối lại liếc mắt nhìn bên cạnh trên chiến xa đã lâm vào sắc đẹp không cách nào tự kèm chế thu hoàng hồ bá hắn trong lòng cũng có một k i a lo nghĩ hoài nghi lần này vội vã mở ra chiến sự có phải là quá sớm đúng vậy hồ u không có hối hận mở ra chiến sự mà là cho rằng bọn họ đối tinh linh tộc khai chiến hơi sớm q u y một chương bảy trăm sáu mươi b ố có minh giới chương bảy trăm sáu mươi b ố có minh giới ừ m xem ra ma pháp này thế giới là thật có minh giới a chu khởi nguyên đột nhiên liền thấy lúc trước tử vong chư đầu nhân cùng miêu nhân thi thể bên trong toát ra từng cái linh hồn những linh hồn này không có tại chỗ đợi bao lâu trực tiếp liền phiêu lên thiên không nổi lên thiên không chi sau có chút ba động một chút sau đó những linh hồn này liền biến mất không thấy gì nữa tung tích những linh hồn này đều là tự động biến mất không thấy gì nữa mà không phải linh hồn phân giải tại quang minh đại lục phía trên linh hồn có thể nói mới là nhân loại bản nguyên giống như vậy đột nhiên biến mất quang minh đại lục không chiếm được một điểm chỗ tốt đồng thời chu khởi nguyên cũng không thấy được có cái gọi là tử thần xuất hiện nói rõ những linh hồn này là bị một cái cùng loại công nhân trong truyền thuyết âm gian cho tiếp dẫn quá khứ cũng không cần tử thần tới bắt những linh hồn này đương nhiên chu khởi nguyên cho rằng công nhân trong truyền thuyết âm gian địa p h ủ khả năng thật tồn tại nhưng muốn nói ra động bị sai đi bắt chết đi linh hồn khả năng không phải thật sự bình thường tự nhiên chết đi linh hồn hoặc là chết đi không có đoạn khí linh hồn đều là sẽ không trở thành oan hồn ác quỷ cho nên những linh hồn này cũng đều là tự động bị âm gian tiếp dẫn đi vào mà những cái kêu oan hồn ác quỷ đón chừng mới cần âm gian địa phủ xuất động q u sai tiến đến bắt đây mới là ch c ù lúc ấy quang minh thần nhìn thấy vị kia tử thần chính là trong lúc vô tình thông qua một khe hở không gian đi tới phía ngoài cái này tử thần chính là minh giới chủ thần minh giới cùng quang minh đại lục cái này thế giới bên ngoài giống nhau đều có thần linh chu ũ n g có p khởi ô n g nguyên h nhìn thấy những cái kêu đổ vào thi thể trên đất lục tục no ngoe chui linh hồn cảm giác có chút không rét mà run nhưng thú nhân cùng tinh linh vậy mà liền giống như không thấy được giống nhau sau khi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể cho là mình trên thân có chân chính thần lực mới nhìn đến những linh hồn này tại chu khởi nguyên phát hiện những cái kia linh hồn ngay tại biến mất về sau thú nhân tộc cũng bắt đầu đợt tiếp theo thế công nếu chư đầu nhân cùng miêu nhân đều không công nổi bọn họ liền điều động ngư đầu nhân đi lên đồng thời từng cái thang m â y xa xa giá lên n g h i ê m thật giống như một cái cự đại lên dốc giống nhau ngư đầu nhân dơ tấm thuẫn bên người còn đi theo một cái xà nhân hướng phía thang m â y phía trên liền chạy nhanh đi lên ma pháp sư cung t i ế t thủ đem những ngư đầu nhân đó cùng xà nhân toàn bộ đều đánh xuống tinh linh tộc bên này cũng không có để ngư đầu nhân cùng xà nhân đang lục thuận lợi như vậy mũi tên như mưa các loại nhan sắc phạm vi ma pháp tại thang n â y phía trên tảng g a c đồng thời những chư đầu nhân đó hiện tại đã lui xuống dưới năm mươi triệu chư đầu nhân hiện tại cũng, cũng chỉ còn lại có hai mươi triệu toàn bộ đều bị hồ u chỉ huy đi tiếp tục khai thác đá đầu cùng đốn cây mục đi hiện tại liên tục không ngừng có cây cối cùng tảng đá vận chuyển đến khô đằng thành phía trước đến về phần tại sao muốn vận chuyển tảng đá hồ u phát hiện những cái tia đầu gỗ thang mây thực tế là chịu không được giày vò Tinh linh một linh cái ma pháp x u ố n g ngược mạng tới một tan t lớn, liền lại coi như h ra à n từng mảnh h tiếp t ụ càng kéo không về sửa một thể thể cái còn có cũng dùng, nhưng l m h như, vậy. Làm như vậy vĩnh h ư vậy, vậy viễn làm n k ô c ô ngày nổi đằng khô h t n n h Cái à chu ả ngày, c khởi nguyên nhìn đều có chút chẳng lấy thú nhân hoàn toàn ở vào hạ p h o n g tinh linh bên này một cái cũng chưa chết tối đa cũng liền thu chút tổn thương nguyên nhân rất lớn là bởi vì tinh linh bên này có ma pháp trận phòng ngự thú nhân tộc bắt bọn hắn hoàn toàn không có cách ai bảo thú nhân tộc không biết ma pháp đâu cho dù có những cái kia xạ mạn tồn tại nhưng thú nhân xạ mạn nhiều nhất sẽ chỉ một chút tăng thêm cùng mặt trái trạng thái đồ đàn thuật căn bản liền không biết công kích ma pháp Tỷ như nói trong thú nhân bị bệnh hoặc là nói muốn câu thông ma thú đều là xạ mạn xuất thủ đồng thời xạ mạn bên trong còn có đặc thù thú nhân có thể dự báo một chút hòa phúc còn có chiến tranh thời điểm có thể cho thú nhân gia tăng tăng thêm đồ đàn thuật để thú nhân thực lực tăng lên gấp đôi có thừa đương nhiên cái hiệu quả này cũng là muốn nhìn xạ mạn thực lực đến nói xạ mạn thực lực càng cao tăng lên cũng càng nhiều cũng không phải nói xạ mạn hoàn toàn liền không có lực công kích cái này muốn nhìn thiên phú có xạ mạn thiên phú không tồi có thể học được triệu hoán một ít ma thú năng lực có thể đem ma thú biến thành sùn vật của mình từ đó tăng lên chính mình đối địch năng lực cũng là bảo vệ mình một loại biện pháp tỷ như nói hồ u hắn liền có thể triệu hồi ra một con thần b ự c hậu kỳ ma thú sáu đôi huyết hồ cái này sáu đôi huyết hồ dĩ nhiên không phải chính hắn thu phục mà là từ nhỏ nuôi đứng dậy đây cũng là hắn một lá bài t ẩ y cái này sáu đôi huyết hồ vẫn là hồ u tại hồ tộc căn cứ thời điểm vô ý ở giữa đục phải lúc ấy cái này sáu đôi huyết hồ chỉ có chỉ là năm sáu cấp ma thu thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của hồ u mấy cái mặt trái nguyền rủa đồ đàng thuật sáu đôi huyết hồ liền nằm xuống mặt hắn xâm lược sau đó sáu đôi huyết hồ liền thành hồ u sùng vật cho tới bây giờ trở thành thần vực hậu sùng vật cho tới bây giờ trở trở thành t h ầ trên cơ bản không có khả năng tính nếu là có b ể hẹ một tại nơi này có lẽ còn có như vậy một chút khả năng nhưng bây giờ thú nhân tộc một không r ả n h bên trong tộc đàn ở đây hay không có b ể hẹ một muốn bắt cái gì công phá khô đ ằ n g thành đâu cái này thú nhân tộc có phải hay không điên rồi coi như cấu kết ma tộc nhưng cũng chỉ có thể hơi để cao một chút thực lực cùng t i n h linh tộc so ra vẫn là trên lệnh q u á xa so với nhân loại ngược lại là mạnh lên thật nhiều lần thú nhân vì cái gì không đi đánh nhân tộc cùng cái khác chủng tộc hết lần này tới lần khác muốn tới gặm tinh linh tộc khối này cứng rắn tảng đá chu khởi nguyên lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối trên mặt bàn là công nhân mỹ thực cả bàn sao rau một bên mỗi lần ăn một bên nhìn lên trời sắc đêm đen đến về sau thối lui thú nhân như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy cái này thú nhân tộc khả năng cũng không phải là muốn chiếm lĩnh địa bàn bộ dáng không phải vậy vì cái gì không đi đánh nhân tộc cùng chủng tộc khác cái này nếu là đi đánh nhân tộc rất có thể một cái tập kích phía dưới trực tiếp liền cầm xuống một cái biên cảnh thành thị thú nhân tộc thực lực như vậy nhân tộc không đoàn kết cùng một chỗ căn bản là ngăn cản không nổi dễ dàng liền có thể bị thú nhân cầm đế quốc kế tiếp q một chương bảy trăm sáu mươi lăm thú nhân mục đích một thật là thơm a cố quái cái này thú nhân khẳng định có cái gì mục đích không phải vậy nếu là thật muốn muốn công thành bắt đất chắc chắn sẽ không đặt vào d ễ như t r ở bàn tay có thể chiếm lĩnh địa bàn bất động ngược lại đi đánh không có cái gì dã tâm yêu thích hòa bình tinh linh cái này hoàn toàn liền nói không thông cái này muốn nói không có mục đích ai mẹ nấu tin a chu khởi nguyên kẹp một khối làm kích bạch thịt bò nhét vào miệng bên trong cái này bạch thịt bò là cấp năm ma thú bên trong một loại là một hệ ma thú bạch trâu nhục chi bên trong hiện ra một cỗ cỏ xanh hương khí bắt đầu ăn khiến người ta cảm thấy một cỗ nồng hậu dạy đặc tự nhiên khí tức rất là không tệ chu khởi nguyên vừa ăn mỹ vị món ngon một bên hắn ngay từ đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì thú nhân tộc sẽ nhằm vào tinh linh tộc tinh linh tộc cường đại như vậy thú nhân hoàn toàn chính là cố ý đến tìm cái chết không được thú nhân tộc nếu đến đánh tinh linh tộc vậy khẳng định có mục đích của bọn hắn là cái gì mục đích đâu ta muốn biết rõ ràng nghĩ tới đây chu khởi nguyên cầm lấy trên mặt bàn một bát linh mễ cơm nhanh chóng đào lên vài phút đem trên mặt bàn mỹ vị quét ngang một trận sau đó đi đến chiến cơ bên trong chuyên môn dự lưu một cái thư phòng giống nhau trong phòng ậm làm chu khởi nguyên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn vật liệu có điêu khắc ma pháp trận tiểu đao có đủ loại ma pháp vật、liệu. cuối cùng còn có một đ à i bội số lớn kính hiển vi mặc dù máy móc loại đồ vật không thể tại thế giới ma pháp sử dụng nhưng tính hiển vi cũng không phải máy móc loại công nghệ cao sản phẩm không cần mở điện vậy liền sẽ không dùng không được lấy ra vật liệu về sau hắn nhanh chóng bắt đầu chế tạo lên một loại đồ vật đầu tiên là hòa tan một chút bí ngân sau đó đem những này bí ngân toàn bộ đều biến thành so tóc cũng còn muốn mạnh kia mắt thường đều không nhìn thấy về sau lại làm rất nhiều cái khác vật liệu thì như một ít ma pháp thủy tinh cuối cùng làm ra một chút cùng con mỗi không t r a n h lệch nhiều đồ vật mà lại chu khởi nguyên còn ở lại chỗ này một chút tiểu nhân côn trùng trên thân khắc họa lên ma pháp trận sử dụng tính hiện vi về sau ma pháp trận khắc họa rất thuận lợi hô tăng thêm quan vận thuật tăng thêm cái đồ chơi này không có sinh mệnh khí t ứ c ngay cả bán thần cấp cường giả đều không thể phát hiện không sai nhìn xem trong tay cái này con dối phép thuật con mỗi chu khởi nguyên rất là hài lòng hoàn toàn có thể để cho bán thần cấp đều không thể phát hiện coi như nhìn thấy cái này con mỗi đoán chừng cũng chỉ sẽ tưởng rằng một con sâu nhỏ mà thôi căn bản liền không biết quan tâm đúng vậy chu khởi nguyên chế tạo thủ công cái đồ chơi này chính là một loại gián điệp thức con dối phép thuật là hắn căn cứ thủy làm tinh bên trên trong phim ảnh những cái k i a máy móc con mỗi cải tạo mà đến khắc họa ma phát trợ sẽ để cho những n à y con mỗi càng thêm bí ẩn để bán thần cấp cường giả đều không thể phát hiện những n à y con mỗi trên người mà phát trợ bởi vì thời gian quan hệ chu khởi nguyên cũng chỉ là đồng thời chế tạo ra mười con con mỗi con dối ra đi đem cho ta đi giám thị hồ ba cùng hồ u ta muốn nhìn những n à y thú nhân tộc đến tột cùng tại làm trò gì hoa lớn như vậy đại giới đến đánh tinh linh tộc đến tột cùng có cái gì âm u chính mình nghĩ mãi mà không rõ Chu khởi nguyên suýt, liền rất suy, liền xoan rất mười u ố n nên hắn liền trả giá hành động, những nhân, nhiên liền đoán. Ông ngong ngong. biết, biết giá tiếp giám cái kia trả trực thị thú tự thể cho có mà vậy con con mỗi con dối nhanh chóng hướng phía thú nhân danh o địa m ò a đi hiện tại thú nhân tộc đã thu b ì n h cũng đều tại trôn nổi nấu cơm tinh linh tộc cũng giống như vậy khác biệt chính là thú nhân tộc cắt mặt tinh linh tộc đại đa số ăn chay cái này ngoại vi tinh linh chi xâm thế nhưng là bị thú nhân hỏa hại không nhẹ không riêng gì chính bọn họ nuôi gia súc trong rừng rậm rã thú cùng ma thú cũng đại đa số bị thú nhân hạ sát thủ đúng vậy thú nhân tộc cũng sẽ không trồng lương thực bọn họ đều là nuôi dưỡng gia súc t h như nói ngựa trâu dê keo gà vịt con thỏ thậm chí l à hổ lang gấu đều có bất quá những này cũng không phải phổ thông động vật mà là một ít m a thú bất quá đều là một chút chẳng mạnh mẽ lắm m a thú từ một cấp đến ba cấp đều có cho nên thú nhân tộc bình thường đối ngoại chiến tranh thời điểm đều là vội vàng gia súc lên đường dù sao chính bọn họ cũng phải ăn uống binh sĩ ở bên ngoài tác chiến cũng phải ăn ngon mới có sức lực đánh trận không phải chỉ bất quá thú nhân tộc có một loại đặc điểm bọn họ sẽ chỉ dẫn đường bên trên ăn cùng đến chiến trường bên trong ăn mấy ngày đồ ăn Vì vì gì? cái Bởi tìm h nhân chiến chiến, không khí hư ú này dưỡng ăn Đoạn. Đoạn. Trên bản muốn là lấy có cơ cái rồi. rồi. g Vũ chính là ộ tới cái cho cơ cả nơi đi người người lại đi. đoạn, đều đều đều đoạt Hoàng nên nhân những trên bản ngay không công thú thà, Tốt, tìm t qua bị là ở Vũ, sẽ hồ bá lều chu khởi nguyên ngồi tại chiến cơ bên trong trên ghế s a lon nhìn xem trước mặt mình hình ảnh trong hình ảnh thình lình chính là hồ bá còn có hồ u hai gia hỏa này hiện tại ngay tại ăn uống thả cửa mờ mờ tờ hai cái này cứu n ạ vậy mà ăn tốt như vậy hơn nữa còn như thế hưởng thụ Chu h k đồng u y ê n thời à hổ bá cùng hồ u bên người còn ngồi một đống mỹ nữ những mỹ nữ này đều là hồ tộc có thể là hồ u lấy được những ngày hồ nữ thế nhưng là rất xinh đẹp mọc ra cùng nhân loại giống nhau khuôn mặt chính là lỗ thai là thai h ổ ly đằng sau có một đầu cái đôi địa phương khác đều cùng nhân loại không sai biệt lắm c hồ í n nhân loại xinh đẹp nhiều, những này h h là loại so với đẹp nữ đều là một bá ộ mị nhãn như tơ n g vẻ, mị hiện o ặ c lòng n g ư ờ không hơn Hồ h này. gì cái bá i tại liền bị mê ôm bên người hai cái hồ nữ trái hôn một chút phải sờ một chút kỳ thật đặt ở trước kia hồ bá không có bị ma hóa thời điểm hắn mặc dù cũng rất thích sắc đẹp nhưng tuyệt đối sẽ không lâm vào sắc đẹp mê hoặc bên trong nhưng là bị ma hóa về sau hồ bá trong nội tâm dục vọng hoàn toàn bị giải phóng ra dục vọng trong lòng có thể nói là đột nhiên tăng lên mấy chục lần như vậy lâm vào sắc đẹp không cách nào tự kiềm chế chính là ma hóa về sau biểu hiện một trong bất quá một bên hồ u ngược lại là không có lâm vào sắc đẹp mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ sinh đẹp hồ nữ hầu hạ nhưng hắn nhưng là không có quên lần này mở ra chiến sự là vì cái gì vậy hạ không thể tiếp tục như vậy chỉ là một cái khô đằng thành liền đem chúng ta ngăn ở tinh linh chi xâm bên ngoài nếu là thời gian lâu dài vậy chúng ta thú nhân tộc tổn thất sẽ càng thêm lớn hồ u mở miệng nói ra hắn cũng không phải vì giảm bất thú nhân tổn thất thú nhân chết lại nhiều hắn cũng sẽ không đau lòng vì bất kể hắn là cái gì chuyện chết liền chết rồi dù sao thú nhân nhiều như vậy chết một chút cũng không sao cả hồ u ngay cả mình mẫu tộc hồ tộc đều có thể hố càng thêm không cần nói cái khác trùng tộc hiện tại trong hồ tộc xạ mạng chỉ có hắn một cái trợ giúp hồ tộc cho nên hồ ưu cho rằng đây đã là chính mình cứu hồ tộc một mạng không cảm ơn liền thôi còn chửi mình là một tên phản đồ lúc ấy hồ ưu thiếu chút nữa nhịn không được đem những cái kia mắng tộc nhân của hắn cho xử lý bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống dù sao cũng là chính mình mẫu tộc có thể không giết vẫn là giữ đi q một chương bảy trăm sáu mươi sáu thú nhân mục đích hai chương bảy trăm sáu mươi sáu thú nhân mục đích hai ồ không biết quân sư có gì thượng sách không ngại nói nghe một chút hồ bá nhìn thoáng qua hồ ưu thuận miệm nói một câu sau đó lại đắm chìm trong sắc đẹp tại rượu ngon bên trong hai bên h ồ tộc mỹ nữ cái này một mụn rượu cái k i a một mụn thịt còn bị hổ bá cho s ờ yêu kiểu cười liên tục tại thú nhân tộc bên trong có ba cái chủng tộc đều ham sắc đẹp đầu tiên chính là h ồ tộc h ồ tộc vui sắc đẹp đây là thú nhân tộc bên trong mọi người đều biết chuyện tiếp theo là xà nhân tộc xà nhân vui dâm cái này đoán chừng là bởi vì xà nhân cũng là cùng loài rắn ma thú có cộng đồng chấu nguyên nhân ở châu đó cuối cùng là chư đầu nhân tộc kỳ thật nói đến chư đầu nhân cũng không phải là hoàn toàn ham s ắ c đẹp chỉ bất quá đám bọn hắn có một loại bản năng sai sự bọn hắn đi sinh sôi đời sau nói cách khác chư đầu nhân hoàn toàn là hướng về phía sinh thẳng ngãi con đi ân điểm này cùng heo loài ma thú cũng rất tương tự qua n g minh đại lục trong nhân loại cũng có nuôi dưỡng heo loài ma thú trong đó cũng có loại heo chư đầu nhân cùng những cái tia lợn giống không sai bị lắm khác biệt là một cái có trí tuệ một cái không có trí tuệ mà thôi vậy hạ hiện tại chư đầu nhân miêu nhân ngưu đầu nhân xà nhân toàn bộ đều đã công qua thành nhưng là vẫn không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn nhiều lắm là cũng chính là tiêu hao một chút tinh linh ma lực cùng đấu khí tinh linh ngay cả thương vong đều không có trái lại chúng ta thú nhân một phương thương vong thế nhưng là quá lớn n g à y kế vậy mà tổn thất hơn ba mươi triệu thú nhân đây chính là chúng ta lần này quân đội một phần ba cái này thương vong quá lớn như vậy tiếp tục chỉ sợ khâu đàng thành không có công phá chúng ta thú nhân tộc đều phải chết xong hồ u cũng không sợ hồ bá dù sao cấu kết ma tộc tế đản đều là hồ u lấy ra có thể nói hắn mới là ma tộc sứ giả hồ bá cũng không dám động hồ u một sợi đông không phải vậy chờ đợi hồ bá chỉ sợ không phải quá tốt hạ c h ẳ n g bị ma hóa sinh vật bình thường mà nói đều sẽ bị ma tộc k h ô n g chế mặc dù đạt tới t h á n h vực về sau liền sẽ khôi phục ý thức của mình nhưng tâm tình tiêu cực sẽ nương theo bọn hắn cho đến chết giống như vậy bị triệt để ma hóa sinh vật cho dù là chu khởi nguyên kế thừa quang minh chủ thần vị trí trên thân có thần lực tồn tại đều giải cứu không được bọn hắn chu khởi nguyên chỉ có thể cứu những cái kia vừa bị ma khí ô nhiễm sinh vật t h như nói phía trước tinh linh tộc thái thượng trưởng lao hoa thu đông hoa thu đông bởi vì là bán thần cấp từng giả cho nên một mực tại cùng ma khí đối kháng cũng không có bị ma hóa như vậy chu khởi nguyên mới có thể cứu được nếu như bị triệt để ma hóa chu khởi nguyên liền cứu không được coi như dùng quan g minh thần lực cũng chỉ sẽ đem bị ma hóa sinh vật cho triệt để tịnh hóa rơi bị tịnh hóa đại biểu cho hóa thành cho bụi ngay cả linh hồn cũng không thể lưu lại thương vong bùn hoàng đã biết được chúng ta quân đội cũng chẳng phải như thế một chút đằng sau còn có lần lượt điều động tới quân đội quân sư ngươi còn không có nói cụ thể biện pháp giải quyết hổ ba lúc này cũng nhìn thẳng vào lên vấn đề này bọn họ thú nhân tộc nếu mở ra chiến sự vậy sẽ phải thắng bọn họ cũng không phải không công tới đưa chút đầu người cho tinh linh k ẩ m sau đó lại xám xịt trở về bọn họ là muốn chiến thắng tinh linh. công phá khô đẳng thành cái này biên cảnh lớn nhất quân sự pháo đài sau đó tiến thẳng một mạch trực đ ả o tinh linh tộc ha n hổ tinh linh thánh thành bậy hạ mặc dù ta thú nhân tộc nhân khẩu đông đảo tiền tuyến cái này một thứ quân đội chỉ là rất nhỏ một con số nhưng bây giờ tiền tuyến quân đội đều là thú nhân tộc bên trong tinh nguyện tổn thất quá nhiều cũng không tốt ngài không nên quên chúng ta mục đích là cái gì nếu là bắt không được tinh linh tộc đến lúc đó cũng không tốt cùng ma tộc bản giao hồ u không có trước nói hắn biện pháp mà là đem thất bại về sau hạ chẳng nói một lần quân sư ngươi nói rất đúng bụn hoàng kém chút quên đi mục đích bất quá bây giờ tinh linh mạnh như vậy chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp tinh linh thực lực muốn cầm xuống khô đ à n g thành không phải chuyện dễ dàng như vậy đi quân sư nói một chút kế hoạch của ngươi h ổ bá nghe được h ổ ưu lời nói về sau hắn thân thể run lên sau đó đẩy ra hai bên hồ tộc mỹ nữ ngồi ngay ngắn nhìn xem h ổ ưu nói tại h ổ bá cùng h ổ ưu bắt đầu đàm luận tiếp xuống công thành phương án thời điểm chu khởi nguyên chế tạo con môi gián điệp con rối cũng tìm được lều vải của bọn họ chu đi vào sau đó dừng ở trong khắp nóng nách bất quá những n à y con môi đang bay lúc tiến vào hồ bá cùng hồ u còn có hổ rác cái này hộ vệ toàn bộ đều nhìn th sau đó phát hiện là một chút tiểu con mỗi về sau toàn bộ đều quay đầu không để ý tới bọn họ cho rằng tại tinh linh c h i xâm như vậy trong rừng rầm có con mỗi kia là rất bình thường hồ b a cùng hồ u nói lời toàn bộ đều bị chu khởi nguyên cho nghe lên quá khứ thậm chí bọn hắn ở chỗ đó liều hình tượng cũng bị chu khởi nguyên nhìn rất rõ ràng m ơ m ơ tờ hai cái này cấu kết ma tộc khấu nạn làm sao còn không nói mục đích của mình chu khởi nguyên nhìn thấy hai người kia nói mấy câu quả nhiên là có mục đích nào đó nhưng là là cái gì mục đích lại là không có nói rõ ràng không khỏi thầm mắng một tiếng v ậ hạ hiện tại khô đ ằ n g thành trên tường thành bị tinh linh tộc c h e kín ma phát trận chúng ta điều động binh sĩ công thành đó chính là không công chịu chết đối tinh linh một điểm uy hiếp đều không có thậm chí chúng ta cùng t i ễ n thủ hiện tại đi xạ kích cũng vô dụng một hàng kia sắp xếp đại thụ dễ như chở bàn tay liền có thể cản lại cung tiễn hồ u lắc đầu hắn mặc dù rất hài lòng hộ tộc như thế toàn c ơ b ắ p cường tộc làm thú hoàng hắn có thể rất dễ dàng liền đem hồ bá cho lừa dối nhưng đối hồ bá không thông minh biểu hiện hắn thực tế là có chút im lặng quân sư những này bổn hoàng cũng đều không hiểu ngươi liền nói có biện pháp nào có thể đánh hạ khô đàng thành chính là hồ bá một mặt không kiên nhẫn để hồ u nói thẳng. bán cái gì cái nút hắn mới lười nhắc nghe những vật này chết một chút pháo hôi thôi hổ bá không có chút nào đau lòng bậy hạ ngài cũng nhìn thấy hôm nay ta để chư đầu nhân lui ra khỏi chiến trường về sau vận chuyển một chút đầu gỗ còn có tảng đá những tảng đá kia cùng đầu gỗ chính là chúng ta trí thắng nơi mấu chốt hồ u nhắc nhở một chút hổ bá ban ngày chư đầu nhân vận chuyển những cái kia đầu gỗ cùng tảng đá mới là thứ trọng yếu nhất ồ không biết quân sư muốn dùng những vật này làm cái gì hổ bá trên mặt thật đúng là có chút nghi vấn hắn ban ngày cũng phát hiện chư đầu nhân tại vận chuyển đầu gỗ cùng tảng đá bất quá bởi vì phía trước chế tạo thang lây còn hữu dụng tảng đá nghệ h ủ y ma pháp cạm bấy thời điểm dùng qua cho nên hồ bá cũng không nghĩ nhiều hiện tại hồ ưu nói ra hắn mới phát hiện đoán chừng những đá này mặc k h á c chỗ hữu dụng đi b ậ y hạ nếu khâu đ ẳ n g thành phía trên đều có tinh linh bố trí ma pháp trận chúng ta tới gần không được vậy chúng ta liền không tới gần chúng ta dùng những đá này cùng đầu gỗ lại lần nữa kiến tạo một cái tường thành ra dùng tảng đá đắp lên một cái lên dốc trực tiếp thông hướng khâu đ ẳ n g thành tường thành nhìn tinh linh còn có cái gì c h i ê u số hồ u cũng là nói ra kế hoạch của hắn ừ n quân sư ngươi kế hoạch này tốt thật sự là c a minh trên tường thành có ma phát trận liền lại lần nữa làm một cái tường thành vẫn là trực tiếp để chúng ta thú nhân thông hướng tường thành lên dốc tảng đá đường không tệ rất tốt cứ làm như thế h ổ bá nghe được h ổ ưu lời nói về sau hắn cũng là khen lớn lên trên mặt cũng lộ ra thần sắc cao hứng thật giống như ngày mai liền có thể đánh tinh linh tộc kêu cha gọi mẹ giống nhau q một chương bảy trăm sáu mươi bảy thú nhân mục đích ba chương bảy trăm sáu mươi bảy thú nhân mục đích ba ta đi cái này hộ tộc quân sư thật mẹ nấu sẽ nghĩ vậy mà nghĩ ra một chiêu như vậy dùng tảng đá một lần nữa xây dựng một cái nghiêng đường dốc thật là có khả năng xây thành công cái này nếu là xây thành công vậy bọn hắn cùng tinh linh liền sẽ đi vào đánh giáp lá cà chiến tranh bên trong cứ như vậy k h ô đẳng thành trên tường thành mặc dù có ma p h á p trận nhưng cũng chịu không được mấy ngàn b ạ n thậm chí hơn trăm triệu thú nhân xông đi lên a chính là cung cấp cho ma p h á p trận ma lập đoán chừng cũng quá sức chu khởi nguyên nghe được hồ ưu kế hoạch về sau mặc dù cảm thấy kế hoạch này rất đơn giản nhưng tại thế giới ma pháp bên trong công thành như thế đại hành kỳ đạo kiến tạo một cái khác tường thành ra đúng là dễ dàng nhất cũng là tốt nhất công thành biện pháp bất quá loại biện pháp này đoán chừng cũng chỉ có thể bị thú nhân tộc như vậy nhân khẩu đại tộc sử dụng đồng thời thú nhân tộc bên trong khí lực lớn tộc đàn rất nhiều bọn họ làm lên chuyện như vậy một điểm không phí sức nếu là đổi được nhân loại địa tinh tinh linh như vậy sức lực trời sinh liền không nhiều l ắ m chủng tộc đi làm kia là tốn công mà không có kết quả làm không tốt cái này lên dốc không có xây thành ngược lại bị ra khỏi thành quân địch cho g i ế t tào thảo bất quá mặc dù biện pháp này rất là khéo thành công làm không tốt thật đúng sông vào khô đằng thành bên trong đi nhưng tinh linh tộc sẽ như vậy trơ mắt nhìn thú nhân trồng chất như vậy một cái lên dốc sao không có khả năng tinh linh tộc cũng không phải ngu đần bất quá chu khởi nguyên y nguyên không cảm thấy thú nhân tộc biện pháp này có thể thành công tinh linh cũng không phải chết cũng không phải đồ đần đoán chừng thú nhân vừa làm như thế bọn họ liền nghĩ đến thú nhân muốn làm gì tinh linh tộc trí tuệ thậm chí càng vượt qua nhân loại thứ đơn giản như vậy bọn họ một chút liền sẽ phát hiện thú nhân muốn làm gì phát hiện về sau tinh linh chắc chắn sẽ không để thú nhân xây dựng như thế một cái có thể uy hiếp mình đồ vật ha ha tuất quân sư lần này thế nhưng là có công lớn a chỉ cần đánh hạ khô càng thành bùn hoàng chắc chắn chủng địa ban tường ngươi hồ bá nghe được hồ u biện pháp về sau có thể nói là mừng rỡ như điên mặc dù còn không có công phá khô đ o à n thành nhưng bọn hắn thú nhân chỉ cần có thể xông lên tường thành này còn có tinh linh chuyện gì sao toàn bộ trong đại lục trừ cựu long tộc cựu nhân tộc bên ngoài còn có cái nào chủng tộc năng lực cận chiến có bọn hắn thú nhân tộc cường đại như vậy lục địa phía trên hổ bá cảm thấy bọn hắn thú nhân tộc chính là hoàn toàn xứng đáng vương đến nỗi cự nhân tộc cự nhân tộc đều sớm ẩn giấu đi bọn họ nhân khẩu thưa thớt so cự long đều m ấ n ít cho nên toàn bộ đều tị thế lên nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có tham dự qua đại lục ở bên trên phân tranh cho nên hổ bá không cho rằng cự nhân tộc sẽ ra ngoài cùng bọn hắn thú nhân tộc là đị trước k i a thú nhân tộc là sư tộc cầm quyền thời điểm có bệ hẹ một cho dù là c ự long tộc c ự nhân tộc bọn họ cũng không cần sợ đến liền mạnh cương ai sợ ai nhưng bây giờ hổ tộc cầm quyền thú nhân tộc về sau bệ hẹ một không có chút nào bán hổ tộc sổ sách bệ hẹ một chỉ trung thành với sư tộc đối hổ tộc cái mưu này phản mới lên tới hoàng vị tộc đản bọn họ không có chút nào cảm bạo bất quá bệ hẹ một ngược lại là không có đi cho sư tộc báo thủ muốn báo thủ chỉ có thể chính sư tộc tới thú nhân tộc chính là như vậy nếu là chính mình không có năng lực bị người giết đó cũng là đáng lời ai bảo chính mình không đủ mạnh đâu trở lại chuyện chính v ậ hạ Ban t hồ ư ở n cũng g là u rốt cuộc h nói g mục đích của bọn hắn bất quá hắn cũng không có nói thật quân sư nói đúng lắm chúng ta mục đích không thể nào quên chỉ cần ma tộc đại nhân đến đến chúng ta cũng không cần sợ tinh linh tộc thần linh hồ bá nhẹ gật đầu hắn thu hồi nụ cười mừng rỡ mặc dù không nghĩ chịu làm kẻ dưới nhưng tiến đánh tinh linh tộc vốn chính là ma tộc đưa ra điều kiện lúc này nếu là đổi ý không đánh vỡ quang minh đại lục phong ấn không thả ma tộc đến đây chỉ sợ bọn họ thú nhân tộc liền muốn lọt vào tinh linh tộc trả thù lúc đầu hổ ba không có chút nào rõ ràng tinh linh tộc thực lực nhưng cấu kết ma tộc về sau ma tộc thông qua tế đản đem tinh linh tộc một chút thực lực nói cho cho bọn hắn sau đó hổ ba cùng hồ ưu mới biết được tinh linh tộc vậy mà có nhiều như vậy thần linh mà lại cho dù là hiện tại tinh linh cơ bản cách mỗi mấy năm liền có một vị trở thành thần linh khủng bố như vậy thần linh sản xuất thật rất đáng sợ hổ ba tại biết về sau lúc đầu muốn đ tinh linh tộc thực lực cường đại như vậy nếu là cầm thú nhân tộc khai đ a o lời nói dễ dàng liền có thể một đầu ngón tay đâm chết bọn hắn nhưng là hổ bá muốn đổi ý đã muộn hắn đã bị ma hóa bị ma tộc khống chế cho nên nhất định phải hoàn thành ma tộc yêu cầu không phải vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong chết cùng sống chỉ có một con đường hắn chết rồi ma tộc cùng l ắ m thì một lần nữa tìm một cái hổ tộc tới làm chuyện này cho nên cuối cùng hổ bá vẫn là khuất phục người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a nó thực hiện tại hổ bá trên chiến trường còn vẫn như cũ trầm mê sắc đẹp làm sao không phải hắn qua loa thái độ mặc dù hổ bá bị ma hóa bị khống chế không thể không công kích tinh linh nhưng hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì thật không ai có thể đoán được coi như hồ ưu cũng không biết hồ b á y tứ đậu xanh thì ra thú nhân tộc là đánh cái chủ ý này đánh vỡ quang minh đại lục đối thần linh phong tỏa ma pháp trận sau đó thần linh liền có thể giáng lâm đến quang minh đại lục như vậy ma tộc liền có thể đến quang minh đại lục thì ra là thế ta liền nói thú nhân là có mục đích làm nửa ngày là mục đích này cái này mẹ nấu hồ b á cùng hồ ưu chính là quang minh đại lục phản đ ộ a đầu nhập ngoại lai dị tộc thật mẹ nấu là hai tên bại hoại t ạ bã chu khởi nguyên nghe được hồ u lời nói về sau hắn trong nháy mắt cũng rõ ràng thú nhân tộc vì cái gì đặt vào so tinh linh tộc yếu nhiều nhân tộc đ ộ t tộc không đi công chiếm mà nhất định phải công kích tinh linh tộc hóa ra là đánh cái chủ ý này mờ mờ tờ không thể để cho thú nhân đạt được à, không phải vậy trên đại lục còn muốn chết bao nhiêu người đi tiểu ra thế nhưng là đến kiếm lấy điểm danh vọng cái này nếu là đại lục ở bên trên người chết nhiều cũng không chính là tiểu ra tổn thất rồi nghĩ lại đột nhiên chu khởi nguyên phát hiện không thể tùy ý thú nhân như thế công thành xuống dưới không phải vậy tinh linh tộc thật bị đánh xuống đại lục ở bên trên phong ân phá mát ộ c đến khẳng định sẽ chết rất nhiều người vậy liền là chính hắn tổn thất không đúng ma tộc đến thật giống như ta còn có chỗ tốt chỉ bất quá bây giờ thực lực của ta có chút thấp còn đối phó không được ma tộc à, được rồi vẫn là không mạo hiểm như vậy chu khởi nguyên lại nghĩ tới một cái kiếm lấy điểm danh vọng biện pháp đó chính là cố ý đem ma tộc đem thả tiền đến sau đó hắn liền có thể làm quang minh đại lục c h ú a cứu thế cứ như vậy điểm danh vọng vậy còn không ảo hảo đến bất quá cái này có một cái tiền đề tiền đề là chính hắn có thể đối phó ma tộc không có thực lực này cái này chỗ cứu thế thật tình không làm được Quy chương chu khởi nguyên kiếm lấy điểm danh vọng cũng không cần người khác đều là tín đồ của hắn chỉ cần là sùng bại hắn thích hắn thậm chí hơi chú ý hắn người này đều sẽ cung cấp điểm danh vọng cho hắn bất quá những người này liền cùng thủy l a m tinh bên trên dân mạng giống nhau khả năng ngày đầu tiên còn chú ý chu khởi nguyên ngày thứ hai đem hắn cấp biến mất như vậy người tạm thời có thể xưng là ngụy tín đồ thậm chí ngụy tín đồ cũng không bằng những n à y chú ý hắn người cùng tín đồ đương nhiên là không giống tín đồ chỉ cần không bị tín ngưỡng người vứt bỏ chỉ cần có thần tích tồn tại này tín đồ là không thể nào sẽ phản bội bọn hắn tín ngưỡng thần linh trái lại những những người này liền chẳng qua là lúc đó chu khởi nguyên làm một chút có lợi cho chuyện của bọn hắn cho nên những n à y dân mạng nhóm hơi cho chú ý một chút đằng sau khả năng liền đem chu khởi nguyên cấp q u n mất như vậy người chỉ là tại trong thời gian ngắn có thể cho chu khởi nguyên cung cấp một chút điểm danh vọng cung cấp điểm danh vọng còn không có tín đồ nhiều như vậy hiện tại nếu là thả ma tộc đến quang minh đại lục coi như hắn có thể đánh lui ma tộc đó cũng là được không bù mất một cái là tử vong quá nhiều nhân khẩu từ đó làm cho chính nó kiếm lấy điểm danh vọng sẽ giảm bớt còn có một nguyên nhân là cho dù là làm cái này chúa cứ thế vậy cũng chỉ có thể để chu khởi nguyên kiếm lấy nhất thời điểm danh vọng không thể cam đoan để đại lục ở bên trên sinh mệnh lâu dài cho hắn cung cấp điểm danh vọng đây mới là chu khởi nguyên nghĩ đến cái này biện pháp về sau lại từ bỏ nguyên nhân chủ yếu bất quá chu khởi nguyên thành lập quang minh thần giáo về sau tín ngưỡng quang minh thần tín đồ liền không giống những n à y tín đồ toàn bộ đều là tín ngưỡng chu khởi nguyên tín đồ là có thể lâu dài cho hắn cung cấp điểm danh vọng coi như rời đi quang minh đại lục ma pháp này thế giới những n à y tín đồ y nguyên có thể cho chu khởi nguyên cung cấp điểm danh vọng mà lại y nguyên có thể thông qua thân phận lệnh bài sử dụng thần hệ hệ thống một nhiệm vụ ban thưởng thông tin công năng truyền tống công năng chờ một chút mấy giờ về sau hồ bá cùng hồ ưu yến hội kết thúc quân sư tiếp xuống liền giao cho ngươi hy vọng đừng để ta thất vọng à đây chính là chuyện rất trọng yếu hồ bá đến k h â đẳng thành bên này về sau hắn một mực liền ở vào cá ướp m ố i trạng thái bên trong đã không có đi chỉ huy công thành cũng không có muốn đích thân đi đánh tinh linh ý tứ hắn biết tinh linh tộc lợi hại hơn nữa lúc trước hoa thu đông tổn thương trên thực tế cũng không đều là hàn đánh mà là rất nhiều tộc quần thủ lĩnh vừa vận tại thú hoàng thành chuyện thương lượng hoa thu đông liền lập tức đụng vào cũng là hoa thu đông xui i x ẻ lập tức đụng vào chuyện này nếu không hắn cũng sẽ không t h ụ thương lúc ấy hổ bá không thể không xuất thủ hoa thu đông muốn bắt miêu nhân tộc tộc trưởng trẻ gì xị ở hắn nếu là không động tác này còn thế nào tại những tộc quần khác trước mặt lập y lúc ấy cũng chỉ có hổ bá là ma hóa bán t h ầ n cấp hổ g i á c thu được hổ bá truyền âm cũng không có động thủ không phải vậy đoán chừng hoa thu đông làm không tốt liền chết tại thú hoàn thành b ậ y hạ xin yên tâm ta sẽ làm tốt hổ u cáo lui hổ u đáp ứng về sau liền rời khỏi hổ bá lều mặc dù không biết hổ bá vì sao lại đem quân quyền giao cho mình nhưng đây là chuyện tốt hắn có thể đi làm chính mình muốn làm chuyện các ngươi cũng đi xuống đi hổ bá nhìn thấy hổ u đi về sau hắn nhìn thoáng qua trong lều v à i hồ nữ phất phất tay để các nàng toàn bộ tất cả đi xuống bệ hạ hồ ưu chỉ sợ có ý đồ không tốt mong rằng bệ hạ cảnh giác một hai hồ giác làm chân chính bán thần cấp cường giả vẫn là không có bị ma hóa bán thần cấp hắn tâm trí rất k i ệ toàn mà lại đạt tới bán thần cấp về sau tư duy so trước kia muốn nhanh nhẹn nhiều mặc dù suy nghĩ chuyện thời điểm y nguyên vẫn là dựa vào võ lực giải quyết tất cả vấn đề nhưng hắn rất dễ dàng liền phát hiện hồ ưu giấu giếm sự tình gì mặc dù không biết hồ ưu đến tột cùng giấu giếm cái gì hồ giác luôn cảm thấy có chút địa phương nào rất không thích hợp không sao tuy hắn đi, đi. k hồ ô n g c bá đôi mắt hiện lên một tia tinh mang sau đó khoát tay h à o nói xem ra hồ bá mặt ngoài hết thảy đều là đang diễn trò vậy mà hồ bá là t r a nhìn g Mà lại、hồ、bá n h lên đi cũng không được như là nghe đồn rằng hộ tộc toàn cơ bắp vậy mà rất có trí tuệ g á n g vẻ thú vị thú vị cái này mới thu h o à n g hồ bá còn có quân sư hồ ưu vậy mà đều tại giả vợ giả v ị mà lại đều có chính mình tiểu tâm tư đây là chiến trường bên trong lại còn muốn dở âm mưu quy kế một cái thu hoằng là cá ướp m ố i qua loa cho xong ứng phó một quân sư vậy mà không có chút nào đầu não lung tung nghĩ biện pháp thật mẹ nấu phụ chu khởi nguyên từ con mỗi gián điệp truyền đến hiện trường hình tượng nhìn thấy h ổ ba cùng hồ ưu lẫn nhau lừa dối người về sau hắn đều có chút không biết nên nói cái gì lúc đầu chu khởi nguyên trước kia còn nói chỉ có nhân tộc mới có thể làm nội loạn mới có thể làm âm mưu quy kế coi như chiến trường bên trong đều có thể âm chết người một nhà nhưng nhìn thấy h ổ ba cùng hồ ưu giá trị chu chu khởi nguyên mới phát hiện thì ra cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể dở âm mưu q u ỷ kế những n à y thú nhân tộc cũng sẽ dở âm mưu q u ỷ kế không chuẩn xác mà nói là chỉ cần có trí tuệ có dã tâm sinh mệnh đều sẽ làm âm mưu q u ỷ kế cho dù l à như là tinh linh như vậy yêu thích hòa bình sinh mệnh đều sẽ làm âm mưu chớ đừng nói chi là cái khác chủng tộc một đêm trôi qua ngày thứ hai trời tờ m ở sáng thú nhân tộc liền đ ã n đến qua bữa sáng sau đó hồ h u liền bắt đầu chính hắn cho rằng rất kế hoạch hòa mỹ tất cả tộc còn người phụ trách đều rõ chưa rõ ràng liền tranh thủ thời gian cho ta hành động tại trong hôm nay quân sư đại nhân chúng ta đều hiểu tất cả ở đây tướng lĩnh đều tỏ vẻ chính mình nghe hiểu cái này có cái gì không hiểu không phải liền là vận chuyển đầu gỗ cùng tảng đá lấp đầy khu đảng thành tường thành là một cái sườn dốc có thể để bọn hắn trực tiếp công đi lên sao quá đơn giản、Tốt. nếu rõ ràng vậy liền hành động đứng lên đi chứ miêu dân tộc cầu đầu dân tộc xa dân tộc lang dân tộc hộ tộc không cần đi vận chuyển tảng đá cùng đầu gỗ bên ngoài cái khác tượng nhân tộc như đầu nhân tộc chư đầu nhân tộc toàn bộ đều đi vận chuyển tảng đá cùng đầu gỗ n ắ m chặt thời gian miêu nhân tộc cầu đầu nhân tộc xa nhân tộc lang nhân tộc phụ trách hấp dẫn tinh linh nhóm công kích đừng để bọn hắn trở ngại hành động của chúng ta tốt rồi chuyện l i ề n an bài đến nơi đây tất cả mọi người hành động đi h ồ ưu trực tiếp liền mệnh lệnh lên đem tất cả chủng tộc đều cho an bài bên trên về phần bọn hắn hộ tộc h u tộc đều ở nhà cách ly quan sát đâu ai bảo bọn hắn không t h ấ thời là tất cả tướng lĩnh đáp ứng sau đó nhanh đi làm theo lên hối ưu trong tay thế nhưng là có thu h o à n g lệnh b à i cùng ý c h ỉ bọn họ không dám chống lại sư nhân tộc hạ chẳng còn đẫm máu đang ở trước mắt bọn họ không nghĩ để c h ú n g tộc của mình cũng thay đổi thành như thế q một chương bảy trăm sáu mươi chín bắt đầu chương bảy trăm sáu mươi chín bắt đầu theo thú nhân tộc toàn bộ cũng bắt đầu hành động về sau tinh linh tộc cũng phát hiện không thích hợp khoảng cách gần như thế bọn họ một chút đều nhìn thấy điềm điềm ngươi nhìn những cái kia thú nhân vận chuyển nhiều như vậy đầu gỗ cùng tảng đá muốn làm gì chẳng lẽ muốn dùng tảng đá ném đi lên nện chúng ta sao kỳ cái này thú nhân cũng quá đần đi tinh linh tộc thái thượng tứ trưởng lão hoa giao giao đứng tại trên tường thành hướng thú nhân tộc danh o địa nhìn sang phát hiện thú nhân toàn bộ ăn được sớm một chút về sau vậy mà bắt đầu vận chuyển đầu gỗ cùng tảng đá nàng liền cười hì hì suy đoán nhìn qua hoa điểm nói không biết thú nhân có hồ tộc quân sư hẳn là sẽ không ngốc đến dùng tảng đá ném đi lên nệm chúng ta a hoa điểm cũng là một mặt ngộng nàng ngơ ngác dáng vẻ rất đáng yêu mặc dù tuổi tác đã có hơn hai nghìn tuổi nhưng hoa điểm vẫn là một bộ trẻ tuổi dáng vẻ tinh linh nếu là không nghĩ lão lời nói là sẽ không thay đổi lão tinh linh bản thân mình chính là một cái có thể tự động điều tiết dung mạo chỉnh dung máy móc nghĩ trẻ tuổi liền trẻ tuổi nghĩ già đi trở nên thành thục liền trở nên thành thục bất quá bình thường mà nói tinh linh nhóm cũng sẽ không cải biến dung mạo của mình đều là một bộ gương mặt trẻ tuổi điềm điềm cũng k h ó nói những cái k i a thú nhân đ ầ n như vậy phía trước còn ném miêu nhân tộc đi lên chuẩn bị tập kích chúng ta đây hiện tại đ ổ i tảng đá ném đi lên nện chúng ta cũng rất bình thường à. hoa đan ngược lại là có khác biệt ý kiến nàng nối những cái k i a thú nhân ý kiến lại đi vậy mà hướng phía trên tường thành mất mèo người lạnh lẽn còn làm bị thương nhiều như vậy tục nhân còn tốt không có người chết không phải vậy nàng đều muốn báo nổi không tốt điềm điềm tỉ đan đa tỉ các ngươi nhìn phía dưới những thu nhân tộc đó vì cái gì đem những tảng đá kia hướng bên tường thành bên trên ném bọn họ đây là muốn làm gì hoa g i a o g i a o đột nhiên liền thấy những thu nhân tộc đó vận chuyển lấy tảng đá toàn bộ đều từ năm ngoài trăm thước địa phương hướng phía dưới tường thành ném qua sau đó liền mặc kệ mà lại còn đang không ngừng ném nàng đã cảm thấy có chút hoảng hoa g i a o g i a o mặc dù là bán thần cấp cứng giả thế nhưng là căn bản cũng không có không thực chiến cho nên lần này chỉ huy là hoa đan hoa đan trước kia thế nhưng là tại huy hoàng chi thành đợi qua dẫn đầu chú đóng ở huy hoàng chỗ tinh linh chiến đấu qua rất nhiều lần cho nên kinh nghiệm thực chiến hoa đan rất mạnh cho dù là hoa điểm trên thực tế cũng chỉ là ra ngoài rèn luyện qua mấy lần mà thôi bàn về cỡ lớn chiến tranh kinh nghiệm cũng là không đủ xem ra những n à y thú nhân mục đích không đơn thuần bọn họ ném khỏi đây bên trong tảng đá tới khẳng định có mục đích điểm điểm muốn không nên ngăn cản bọn hắn ném tảng đá tới hoa đan nhìn xem phía dưới tường thành tảng đá sau đó lại nhìn xem còn tại lục tục no ngoe ném tảng đá tới chư đầu nhân tự nhân n ư u đầu nhân luôn cảm thấy chuyện khả năng không có đơn giản như vậy không cần ngăn cản cho phép những n à y thú nhân、đi. muốn ngăn cản tảng đá ném qua tới thế tất yếu sử dụng ma pháp còn không bằng chờ đợi thú nhân công thành thời điểm giết mấy cái thú nhân mạnh một chút chúng ta vẫn là xem trước một chút những này thú nhân tộc đến tột cùng muốn làm gì nếu là bất lợi cho chúng ta đến lúc đó chúng ta mở ra ma pháp vòng bảo hộ cũng không muộn hoa điểm lắc đầu cự tuyệt đề nghị của hoa đan nàng không muốn đem tài nguyên lãng phí ở những này bay tới tảng đá trên thân trong tộc tài nguyên hẳn là dùng tại giết địch phía trên mà không phải những này không có sinh mệnh tảng đá trên thân nếu là dùng ma pháp vòng bảo hộ ngăn cản những đá này bay tới này còn không biết cần mở ra bao lâu thú nhân thế nhưng là có thể một mực từ trên núi vận chuyển tảng đá tới nếu là thú nhân một mực dùng tảng đá ném qua đến này khô đẳng thành vẫn mở ra khiên phép t h u ậ t s a o này đến lúc đó liền thành không ngừng không n g h ỉ tài nguyên chiến tranh nhìn là thú nhân bên kia tảng đá không có vẫn là tinh linh tộc tài nguyên không có cái này đến cuối cùng không cần phải nói khẳng định là tinh linh một phương thảm bại ma pháp tài nguyên thế nhưng là rất chân quý không có như thế lung tung sử dụng những n à y thú nhân biện pháp tốt thì tốt nhưng cũng rất dễ dàng khắc chế nếu là ta ta mẹ nấu liền mấy cái hỏa hệ cấm trú xuống dưới mấy cái tảng đá cũng phải biến thành nhằm tương những cái kia thú nhân còn không toàn bộ ngọn cụ tỏi chu khởi nguyên cũng là rời giường rất sớm ăn sáng xong về sau hắn hiện tại lại n ế m qua cơm trưa những cái kia thú nhân lại còn thay ca đi ném tảng đá cùng vận chuyển tảng đá ân ba cái ban một lớp làm việc một lớp đi ngủ một lớp ăn cơm cùng nghỉ ngơi bị ép buộc chu khởi nguyên nhìn một buổi sáng thú nhân ném tảng đá cùng phía trước này ném tảng đá n g ệ n ma pháp cạm bây không giống hiện tại tảng đá đều là ném đến khô đằng thành tường thành dưới chân một buổi sáng đi qua tại khô đằng thành phía dưới tường thành đã trồng chất thật nhiều tảng đá một đống một đống mỗi cái tảng đá đã tới liền có thật nhiều trồng lên đến tảng đá bị đập xuống lăn đầy đất mà lại những đá này đã đóng có hơn mấy chục mét cao mặc dù những đá này cộng lại có thể kiến tạo một cái khô đằng thành cao như vậy tường thành nhưng khoảng cách muốn kiến tạo một cái sườn dốc đi lên còn kém như vậy một chút bất quá căn cứ thú nhân buổi sáng ném đến phía dưới tường thành tảng đá đến xem đoán chừng đến ban đêm thú nhân liền có thể tích lũy đủ kiến tạo sườn dốc tảng đá những cái tia đầu gỗ thú nhân ngược lại là không có ném qua đi mà là toàn bộ đều đặt ở năm ngoài trăm thước tựa như là có chỗ dùng khác dáng vẻ cứ như vậy thú nhân mãi cho đến trạm vào tối mới dừng lại ném tảng đá cử động đồng thời toàn bộ đều võ trang đầy đủ lên ồ xem ra những ngày thú nhân là dự định trong đêm kiến tạo cái kia lên dốc sao có phải là n g u à? tinh linh t ộ c thế nhưng là có nhìn ban đêm năng lực trong đêm tối như thường có thể cùng ban ngày giống nhau chiến đấu cái này không phải mình muốn đòn phải không cái này h ồ tộc quân sư là ngốc rồi vẫn là đầu vóc nước vào rồi chu khởi nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua sắc trời phát hiện mặc dù bây giờ sắc trời là vừa vặn mặt trời rơi xuống núi thời điểm xem như hoàng hôn thời khắc nhưng kiến tạo hơn trăm mét cao lên dốc thật không đơn giản khẳng định phải làm đến trời tối chớ đừng nói chi là khô đằng thành mặt trên còn có tinh linh trông coi công kích thời gian hao phi ít nhất cũng là muốn gia tăng gấp mấy lần cái này trong đêm t ố i kiến tạo tảng đá sườn núi không phải cử chỉ sáng suốt ta kỳ thật có một chút chu khởi nguyên thật đúng là nói đúng cái này hồ ưu đã bị ma hóa dục vọng bị phóng đại mặc dù hồ ưu bản thân đã bị ma tộc cho k h ô n g chế nhưng tư duy còn là chính hắn điều này sẽ đưa đến hắn phản cốt con dục vọng càng thêm máy liệt hắn có thể không phải thật tâm quy thuận ma tộc mà là muốn lợi dụng ma tộc đến đạt thành chính hắn mục đích lúc này hồ ưu dục vọng liền ngăn chặn bản thân hắn trí tuệ một lòng mà tinh linh tộc bên kia hiện tại cũng phát hiện thú nhân tộc đ ộ n g t ĩ n h báo thú nhân tộc có d ị động dường như muốn phát động công thành một cái trên tường thành quân coi giữ đến đây lâm thời bộ chỉ huy thông báo vừa mới phát hiện tin tức cho một đám tinh linh tộc thái thượng trưởng lão đi chúng ta đi xem một chút những cái kia thú nhân còn muốn làm gì hoa điểm nghe được thú nhân có d ị động về sau vội vàng đứng lên hướng phía bên ngoài đi tới khâu đẳng thành không cho sơ thất coi như biết rất rõ ràng sẽ không xảy ra vấn đề nàng vẫn là không nhịn được lo lắng hay là mình đi trông coi tốt nhất đan đan người chỉ huy phòng thủ những n à y thú nhân giống như muốn công thành hoa điểm đi tới trên tường thành về sau liền thấy chư lầu nhân ngưu lầu nhân t ư ợ nhân g n toàn bộ đều tại năm ngoài trăm t h ứ c địa phương ngay tại xoay người nhặt từng cây đ ạ i thụ thân cây nàng vội vàng để hoa đan đi chỉ huy phòng thủ được rồi điềm điểm, điểm ta cái này đi hoa đan đáp ứng về sau liền xuống dưới để tinh linh nhóm bắt đầu hành động lên c u n g tiến thủ toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị nhưng là đợi đến tinh linh nhóm toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng về sau những cái tia thú nhân cũng không có mang theo thang l â cùng công thành xe cái này để hoa điểm bọn hắn những n à y các tinh linh trưởng lão bờ mực cùng tiến thủ chuẩn bị một đợt tự do ném bắn mặc dù thú nhân tộc cử động rất cổ quái nhưng hoa đan nhìn thấy thú nhân đi vào ba trăm m phạm vi về sau y nguyên phát động thế công của bọn hắn nàng cũng mặc kệ thú nhân muốn làm gì chỉ cần đi vào phạm vi công kích về sau nàng liền nhất định phải tổ chức tinh linh nhóm chống cự nhiều ít vẫn là có thể giết một chút thú nhân giết một cái thiếu một cái h u h h u h h u một trận mây đen giống nhau mưa tên hướng phía phía dưới một tay khiêng cây cối một tay giơ tấm thuẫn thú nhân liền cấp tốc bàn tới dũng dũng dũng. đại đa số mũi tên đều bị thú nhân cho dùng tấm thuẫn ngăn trở ngao còn có một phần nhỏ bắn tại thú nhân trên thân có thú nhân bởi vậy thụ thương có thú nhân trực tiếp tại cái này một đợt mưa tên bên trong tại chỗ bị bắn chết bất quá cuối cùng thú nhân vẫn là lấy thương vong rất trả giá thật nhỏ vọt tới bên tường thành sau đó bắt đầu bọn hắn hành động kiến tạo trên tảng đá sườn núi kỳ thật xông lại thời điểm thương vong thú nhân đại đa số đều là chư đầu nhân bởi vì chư đầu nhân trên thân không có da dáng trang bị mũ giáp là da thú làm khôi giáp là dây l e o bệnh tấm thuẫn là đồ gỗ liền trang bị như vậy chư đầu nhân có thể không thương tồn vòng thảm trọng sao mang lưu đầu nhân cùng tượng n h đâu trên người bọn họ toàn bộ đều là kim loại mũ giáp cùng khôi giáp liền liên thủ bên trong tấm thuẫn cũng là kim loại trọng thuẫn cứ như vậy một bộ trang bị tăng thêm bọn hắn tự thân bộ giáp đầu khí tinh linh tộc mũi tên rất khó làm bị thương như đầu nhân cùng tượng nhân cái này cũng không thể trách ai được chư đầu nhân bản thân thực lực liền không mạnh mẽ lắm như đầu nhân cùng tượng nhân thế nhưng là thú nhân tộc bên trong tinh anh tộc đ à n chiến tranh bên trong chủ lực tinh phẩm trang bị không cần trên người bọn hắn chẳng lẽ còn dùng trên người chư đầu nhân sao ma pháp sư tiến lên tự do phạm vi ma pháp công kích tinh linh tộc một phương ma pháp sư bắt đầu phía trước hoa đ a n cho bọn hắn an bài công kích trình tự điểm điểm ngươi nhìn phía dưới những n à y thú nhân đang làm gì bọn họ làm sao tại chúng ta bên tường thành bên trên lũy thế những tảng đá kia thú nhân tộc vọt tới bên tường thành thời điểm hoa đan ngay tại chú ý những n à y thú nhân độc tĩnh bây giờ lại phát hiện thú nhân ở đem những tảng đá kia từng khối b à y trình tệ chỉ chốc l á t liền b à y một người cao không tốt những n à y thú nhân là muốn dùng những đá này xem như đá đặt chân leo lên trên tường thành đến không được chúng ta không thể để cho bọn hắn đ ạ t được đan đan để tất cả tinh linh toàn lực công kích đến mặt thú nhân đem bọn hắn đánh lui hoa điểm cũng nhìn thấy phía dưới thú nhân ngay tại vận chuyển tảng đá lúc đầu còn không biết những này thú nhân muốn làm gì nhưng nhìn đến thú nhân đằng sau thanh không một đầu thông hướng bên tường thành con đường sau đó bắt đầu loay hoay tảng đá cùng đầu gỗ thời điểm nàng lập tức liền hiểu rõ ra những này thú nhân muốn tại bên tường thành bên trên kiến tạo một cái tảng đá cái thang những đá này làm cái thang sẽ rất khó phá hủy mà lại bởi vì là tảng đá chất đống phía dưới không dành tâm cho nên coi như ma pháp đánh tới những đá này cũng không có tác dụng gì phá hủy không được những đá này cái gì những này thú nhân vậy mà nghĩ ra như vậy biện pháp sao cái này sao có thể phía dưới tảng đá mặc dù rất nhiều nhưng là còn không đạt được có thể đ ố n g đến cùng tường thành cao như vậy cao độ a hoa đan nhìn một chút phía dưới tảng đá phát hiện mặc dù rất nhiều nhưng bởi vì tường thành phạm vi rất rộng những cái k i a thú nhân ném qua đến tảng đá cũng nhiều nhất ở phía dưới chất đ ố n g cao hơn mười m mà thôi căn bản là đủ không đến khô đẳng thành tường thành đan đan chúng ta muốn cảnh giác những đá này khả năng hiện tại không đủ nhưng nếu là thú nhân lợi dụng mấy ngày thời gian đến kiến tạo lời nói thật rất có thể kiến tạo đứng dậy như vậy chúng ta thủ thành phiền phức liền đến hoa điểm lắc đầu nàng cũng biết phía dưới tảng đá không đủ kiến tạo đến tường thành cao như vậy nhưng thú nhân lợi dụng nhiều ngày thời gian để hoàn thành chuyện này chỉ sợ chuyện này liền sẽ rất tồi tệ đ i ể m điểm ta nghe ngươi hoa đan sau khi nghe xong trầm mặc một chút thú nhân quân đội nhiều như vậy không biết còn có viện quân hay không hoa điểm nói tới tình huống làm không tốt thật đúng sẽ xuất hiện biện pháp tốt nhất chính là tại thú nhân tộc còn không có kiến tạo đứng dậy cái này tảng đá cái thang thời điểm liền cho ngăn cản như vậy đến tiếp sau phòng thủ kế hoạch mới có thể tiến hành tiếp tất cả một hệ ma pháp sư nghe lệnh đối phía d ư ớ i thú nhân sử dụng liên hợp căm chú ma pháp ngăn cản bọn hắn hoa đan mệnh lệnh truyền xuống giới liên hợp cấm chú ma pháp là một loại quân đoàn thức ma pháp tất cả cùng một ma pháp hệ khác sư đều có thể liên hợp lại cùng nhau sử dụng loại này liên hợp cấm chú liên hợp cấm chú ma pháp uy lực rất khủng bố cho dù là một đám mấy trăm vạn năm s á u cấp ma pháp sư thi triển liên hợp cấm chú đều có thể uy hiếp được b á n t h ầ n cấp cường giả sinh mệnh mặc dù nói b á n t h ầ n cấp cường giả không có khả năng chính diện đi đối kháng liên hợp cấm chú nhưng làm sao cũng có thể để b á n t h ầ n cấp cường giả nhuộn bộ lui binh theo tinh linh tộc ma pháp sư bắt đầu liên hợp thi triển cấm chú mạnh mẽ ma lực ba động rung động thiên địa trong nháy mắt thú nhân tộc bên kia các thú nhân toàn bộ đều cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ không hiểu ma lực ba động. không tốt tinh linh tộc vậy mà sử dụng liên hợp căm chú người tới để tất cả công thành các tướng sĩ rút lui hồ i u cảm nhận được cố này mạnh mẽ ma lực ba động về sau hắn lập tức liền nghĩ đến liên hợp căm chú lập tức để người thông báo công thành các tướng sĩ rút về đến cũng chỉ có tinh linh tộc mới có thể thi triển liên hợp căm chú dù sao ma pháp đều là tinh linh tộc sáng tạo ra đến liên hợp căm chú chủng tộc khác cũng nghiên cứu nhiều năm như vậy một điểm đầu mối đều không có liên hợp căm chú không riêng gì cần cùng một ma pháp hệ khắc sư còn cần những ma pháp sư này tâm vô bản vụ một điểm tạp n i ệ m đều không có chạy không tư tưởng lấy thuần túy nhất ý niệm đem tất cả mọi người ma lực cho liên hợp lại cùng nhau trong đó chỉ cần có một người ý niệm ba động một chút liền sẽ dẫn đến liên hợp căm chú toàn diện sụp đổ lấy trên địa cầu tục ngữ nói chính là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến một cái nho nhỏ con kiến tùy ý bọn chúng phát triển liền sẽ thành mắt xích chi thế phá hủy một tòa ngàn dặm đê đập chỉ cần có một chỗ lỗ thủng liền sẽ lấy chỗ sơ hở này làm căn bản dần dần mở rộng từ đó làm cho chỉnh bàn sụp đổ đặc ở liên hợp căm chú trên thân loại thuyết pháp này cũng giống như vậy tất cả mọi người muốn tiếp sức phối hợp tâm vô tặc n i ệ m nếu không liên hợp căm chú là không cách nào thành công. điểm này làm tinh linh chẳng khó khăn gì lúc đầu tinh linh nhóm liền tâm linh thuần khiết sạch sẽ không có quá nhiều bẩn thỉu tư tưởng cho nên liên hợp cầm chú đối bọn hắn mà nói là dễ như trở bàn tay liền có thể thi triển đi ra m a pháp mà cái khác chủng tộc liền không giống tỉ như nói nhân tộc trong nhân tộc lòng người thoạt đo coi như mình thân thuộc đang suy nghĩ cái gì cũng không biết muốn tìm tới thuần khiết tâm linh nhân loại quả thực là quá ít chu khởi nguyên đều cảm thấy chính hắn không phải người tốt cũng không tính được người xấu mà lại tâm tư cũng không đơn thuần so ra kém tinh linh thuần khiết như vậy không tì vết chương 771, liên hợp cấm chú chi xâm la luyện g ụ c h thiên nhiên một tinh linh à mời lắng nghe các ngươi chân thành nhất bạn bè thỉnh cầu hội tụ vào một chỗ đi xâm la luyện g ụ c tất cả tinh linh ma pháp sư hội tụ vào một chỗ về sau t i ê n lặng nhắc tới một chút ma pháp chú ngữ sau đó bọn hắn tinh thần lực ba động tần suất toàn bộ đều điều chỉnh thành giống nhau như lúc sau đó rất nhanh chóng dung hợp làm một thể tại tinh linh các ma pháp sư tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau về sau đột nhiên một cỗ khổng lồ ma lực liền từ chung quanh bọn hắn phát ra ra không tốt tinh linh tộc muốn sử dụng liên hợp cấm chú minh kim thu binh hồi u cảm giác được tinh linh ma pháp sư thi pháp lúc khổng lồ ma lực về sau hắn nhanh cũng là người ta chuyển lệnh minh kim thu minh vừa đem to lớn chiêng vàng bị ngưu đầu nhân góp vang chuyến khắp toàn bộ chiến trường chư đầu nhân ngưu đầu nhân t ư ợ nhân g n nghe được thanh âm này về sau toàn bộ đều cầm trong tay vận chuyển tảng đá ném một cái sau đó nhanh chóng hướng phía chiến trường bên ngoài chạy ra ngoài chư đầu nhân bản thân thực lực nhỏ yếu tăng thêm trí lực cũng không có gì đặc biệt khả năng cũng không có phát hiện này to lớn ma lực mà ngưu đầu nhân cùng tượng nhân đều sớm phát hiện tinh linh ma pháp sư phát động liên hợp cấm trú lúc to lớn ma lực nhưng bây giờ là tại chiến trường bên trong chỉ cần không có mệnh lệnh rút quân vậy bọn hắn cho dù là chết tại chiến trường bên trong cũng không thể lui không phải vậy chờ đợi bọn hắn cũng là chết hơn nữa còn chết bất ức chết một điểm tôn nghiêm đều không có hiện tại nếu minh kim thu binh ngưu đầu nhân cùng tượng nhân đương nhiên so với ai khác đều chạy nhanh cái này nếu là l u i chậm tinh linh cấm chú thi pháp thành công về sau bọn họ mạng nhỏ tất cả đều muốn không bảo đảm bất quá trên thực tế lần này vọn tới phía dưới tường thành thú nhân không có bao nhiêu người bởi vì không phải công thành cho nên vọn tới phía dưới tường thành kiến tạo tảng đá sườn núi thú nhân chỉ có năm mươi vạn ba mươi vạn chư đầu、nhân. nhưng đầu h â n n c ù tượng nhân một cái tộc đàn 10 vạn, tại vọt tới tưởng thành bề sau, lục tục ngoe ngue bị giết chết tại thôi. Nhưng nhân đàn vạn, ngoe ngue vạn, hiện cũng còn vạn chỉ mà cái lục có lại bề bị sau, phía dưới thú nhân vẫn là trễ bọn họ vừa mới chuyển thân chạy mấy trăm mét mắt thấy lập tức liền muốn chạy ra năm ngoài trăm thước địa phương đi nhưng còn chưa đủ xa c ấ m chú thần vực ma pháp thế nhưng là danh sưng có thể hủy diệt một tòa thành thị khủng bố ma pháp mặc dù như vậy thành nhỏ khả năng cuộc sống người chỉ có mấy chục vạn nhưng cũng là một tòa thành thị không phải chớ đừng nói chi là hiện tại tinh linh tộc thế nhưng là sử dụng liên hợp cầm chú v y lực thế nhưng là vượt xa thần vực ma pháp uy lực b á n thần cấp cường giả chịu một chút cũng sẽ ngọn cụ tỏi phổ thông cầm chú cũng không phải chạy năm trăm mét liền có thể tranh thoát hiện tại thú nhân một phương tất cả bộ đội toàn bộ đều như bị điên hướng phía sau tối lui chỉ chốc lát liền chạy tới hai vạn mét bên ngoài địa phương đi đây cũng là bởi vì bọn hắn bản thân liền chú đóng ở hơn mười cây số bên ngoài địa phương lần này chỉ là điều động chút ít nhân mã tiến đến kiến tạo trên tảng đá s ư n núi s â m la luyện ngục tinh linh liên hợp ma pháp cuối cùng vẫn là thành công phóng thích ra ngoài trong nháy mắt một cỗ khổng lộ một hệ ma lực từ khổng thành phía trên tường thành lan tràn trong nh hai nghìn m ba nghìn m bốn n g h n m một vài m mười lăm n g h n m ầm ầm ầm ầm ầm toàn bộ khâu đằng thành tường thành bên ngoài hơn một vạn mét mặt đất toàn bộ đều trong nháy mắt nổi lên lên sau đó luồn lên từng cái to lớn đầu gỗ những này to lớn cọc gỗ ít nhất cũng mấy trăm mét cao như vậy một giây không đến luồn lên cao như vậy có thể nghĩ uy lực là khổng lồ cỡ nào tại trong nháy mắt bên trong khâu đằng thành phía dưới tường thành trồng chất tảng đá biến thành cho bụi bị những này cọc gỗ cho hủy diệt những này cọc gỗ cũng không phải phổ thông cọc gỗ mà là mang theo một hệ ma lực cọc gỗ mạnh mẽ vô song lực lượng tại cọc gỗ phía trên cho dù là sắt thép cũng sẽ bị trong nháy mắt đụng thành vỡ nát mà những cái kia ngay tại điên cuồng lui về sau chư đầu nhân ngưu đầu nhân tượng nhân bao quát nguyên bản chết tại phía dưới tường thành thú nhân thi thể toàn bộ đều bị những n à y cọc gỗ đụng thành một vòng huyết vụ phiêu tán xuống dưới những huyết vụ này toàn bộ đều bao phủ tại những n à y cọc gỗ phía trên khiến cái này mấy trăm mét cao cọc gỗ trở thành huyết sắc cự côn nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi đậu xanh những n à y tinh linh còn có một chiêu như vậy cái này mẹ nấu quá khủng bố đi loại này ma pháp đã vượt qua bán thần cấp cường giả lực lượng coi như so với hạ vị thần cũng không kém bao nhiêu tinh linh tộc cát chủ bài một t r o n g quả nhiên mạnh mẽ chu khởi nguyên nhìn thấy liên hợp c ầ m chú uy lực về sau hắn n h ị n không được cũng sổ một câu nói t ụ ánh mắt chừng l ã o đại hắn cảm giác tinh linh chiêu này mình tuyệt đối ngăn không được ca chu khởi nguyên mặc dù trên thân có chân chính thần lực tồn tại nhưng cảnh giới của hắn trên thực tế mới sáu cấp ma pháp sư thực lực mặc dù có thể đánh chết bán thần cấp từng giả nhưng còn không có đạt tới có thể ngăn cản hạ vị thần tình trạng tại chu khởi nguyên bị tinh linh ma pháp sư liên hợp căm chú cho giật này mình thời điểm thú nhân bên kia đồng dạng chấn kinh không nhỏ hô hô cuối cùng là sống x u t sao tinh linh thật đáng sợ ma, ma ta muốn về nhà một cái thú nhân bị dọa đáy ra bày trên mặt đất nhìn phía sau cách hắn chỉ có xa mấy mét to lớn có gỗ trên mặt thần sắc có may mắn sợ hãi nghĩ mà sợ lòng còn sợ hãi ngơ ngác há mồm nói một câu a ta chết sao một con mèo người nằm dạp trên mặt đất k ê u t h ẳ n g thiết đừng a ta không muốn chết ta còn không có lấy được nàng dâu một cái ngưu đầu nhân mà phía trước trên chiến xa hồ bá hữu ồ bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh quân sư cái này này làm sao xử lý cái này tinh linh tộc thật đáng sợ đ bùn hoàng cho là chúng ta vẫn là rút lui đi bàn bạc kỹ hơn tốt chúng ta đánh giá t h ấ p tinh linh tộc hiện tại công thành hoàn toàn chính là không lý trí hành vi a h ổ ba sắc mặt trắng bệnh một mảnh hắn là dũng manh vô địch có thể xông pha chiến đấu nhưng không có nghĩa là hắn gốc cường đại như vậy ma pháp nếu là còn tiến lên đây không phải là một con đường chết sao ừng ậ y hạ ngươi nói rất đúng chúng ta đánh giá t h ấ p tinh linh tộc thực lực hiện tại thú nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ cứ như vậy một cái liên hợp ma pháp xuống tới chúng ta nếu là không tránh chỉ sợ toàn bộ cũng phải chết ở ma pháp này phía dưới hồ u trên mặt thần sắc cũng là biến n o không hiểu hắn trong lòng cũng là một mảnh tuyệt vọng chính mình việc cần phải làm nên làm cái gì tinh linh tộc không hạ được đến chuyện này hoàn toàn làm không được ca hồ u cảm giác chính mình muốn đ i ê n hắn làm sao cũng không nghĩ tới tinh linh tộc thực lực vậy mà mạnh như vậy hơn nữa còn có thể sử dụng liên hợp căm chú như thế một mạng lớn địa phương vậy mà toàn bộ đều bị căm chú bao trùm khâu đẳng thành mười vạn m é t lớn lên tường thành tường thành bên ngoài hơn mười chín ngàn m bên trong địa phương toàn bộ đều bị liên hợp căm chú ma pháp bao trùm đây quả thực quá khủng bố hồ u hoàn toàn nghĩ không ra ứng đối biện pháp ai bậy hạ lui quân đi trước tiên lui đến hoàng hôn hẻm núi hiện tại chúng ta các tướng sĩ sĩ khí sa sút hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu tại kiên trì chỉ sợ tinh linh không có đánh tới chúng ta tướng sĩ chính mình liền muốn sụp đổ cuối cùng hồ ưu nhìn chung quanh toàn bộ đều là sợ h ã i sợ h ã i thu nhân hắn liền biết lần này công thành chiến xem như triệt để thất bại coi như đằng sau còn có đến đây chi viện thú nhân thì thế nào hiện tại những n à y thú nhân binh sĩ đã đều là tinh nguyện đằng sau đến cũng chỉ là một chút phá hôi coi như cũng là binh lính tinh nguyện nhưng ngăn lại được tinh linh tộc một phát liên hợp cấm chú sao nghĩ tới đây hồ ưu nhìn không được trong lòng toàn bộ đều là để bài q một chương bảy trăm bảy mươi hai vô đề chương bảy trăm bảy mươi hai vô đề mợt nhân mã của ta còn không có thượng t u ế n thú nhân liền mẹ nấu sợ rồi cái này lui binh rồi không thể nào chu khởi nguyên nhìn xem toàn diện hướng phía hoàng hôn hẻm núi phương hướng thối lui thú nhân thế nào cảm giác thú nhân cũng quá không khỏi đánh dễ dàng đều bị tinh linh đánh n gục hiện tại rơi vào cái chật vật lui quân hạ tràng quá nhanh nguyên bản chu khởi nguyên còn cùng kim gia gia chủ kim sơn nói xong xử lý giáo đình về sau liền mang theo quang minh thần giáo cường già đến tinh linh chi xâm bên này hỗ trợ xử lý thú nhân tộc cái này quang minh đại lục phản đồ nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tinh linh thực lực vậy mà cường đại như vậy một cái liên hợp cầm chú liền đem thú nhân dọa cho lui bọn hắn là muốn tại hoàng hôn hẻm núi chờ đợi đến tiếp sau viện quân đâu vẫn là trực tiếp rút lui về thú nhân liên minh nhìn xem rút lui thú nhân chu khởi nguyên không khỏi nghĩ đến lần này hắn nhưng là một điểm tiện nghi đều không có chiếm được vốn đang dự định tinh linh tộc ngăn cản không nổi thời điểm hắn xuất thủ xử lý những cái k i ê u ma hóa bán thần cấp cừng giả hiện tại cũng ngâm nước nóng điểm danh vọng một điểm không có kiếm được khâu đằng thành trên tường thành a điểm điểm ngươi mau nhìn thú nhân bị chúng ta đánh lui kỳ hì xem bọn hắn còn dám hay không đến khi dễ chúng ta tinh linh tộc hoa đan nhìn thấy thú nhân tộc quân đội toàn bộ đều rút lui về sau lập tức liền bay đến bầu trời hoan hô lên thú nhân đúng là tạm thời rút lui đan đan mặc dù chuyện này đáng giá vui vẻ nhưng chúng ta vẫn là không thể bông lỏng cảnh giác thú nhân sẽ không cứ như vậy tính căn cứ lâu dài tình báo đến xem thú nhân rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại hoa đ i ể m nhưng không có hoa đan vui vẻ như vậy tinh linh tộc đối ngoại hệ thống tình báo bên trong trên cơ bản mỗi tháng đều có quang minh đại lục bên trên từng cái tộc quần tin tức thú nhân tộc như vậy đại tộc đương nhiên không ngoại lệ trong tình báo biểu hiện cái này thú nhân tộc cũng không phải ăn chay thú nhân tộc bên trong từng cái tộc đàn đều rất khổng lồ cái này một tước quân đội khả năng chẳng qua là thú nhân tộc quân đội một phần trăm chỉ bất qua đến đều là một chút tinh nhuệ mà thôi điềm điềm ngươi yên tâm tốt rồi ta sẽ không để lòng cảnh giác sẽ an bài các binh sĩ thay phiên thủ ở trên tường thành hoa đan cũng thu hồi cánh rơi vào trên tường thành nghiêm chỉnh nói chơi đùa về chơi đùa chính sự thời điểm nàng vẫn là rất nghiêm túc sau đó tinh linh nhóm cũng là điều động trinh sát trên đường đi lần theo dấu vết thú nhân đại bộ đội đến hoàng hôn hẻm núi sau đó trinh sát mới về khô đảng thành hồi báo chính mình nhìn thấy hết thảy Tinh linh một bên khác hoàng hôn hẻm núi bên trong thú nhân tộc vừa rút tiến hẻm núi sau đó tại trong hạp cốc hạ trại nghỉ ngơi bọn họ cũng không sợ tinh linh tộc đuổi theo tại khô đằng thành chịu một cái liên hợp căm t h ú đó là bởi vì tinh linh ma pháp sư đều tại trên tường thành muốn đối phó bọn hắn đều không có biện pháp gì nhưng tinh linh một khi ra khô đằng thành Hổ hổ không, không cho tinh linh hắn thú nhân thủ, bá bọn cùng rằng ưu đều đối là sẽ một à lại linh liên tinh cũng cho thích cầm chú cơ không phóng sẽ sư pháp hợp h ma i Phanh. m ộ cái cự đại kim loại cái chén bị h ổ bán lện xuống đất bên trong màu đỏ rượu dịch vãi đầy mặt đất giống như là một chén tử máu tươi giống nhau loại rượu này là thú nhân tộc bên trong đặc hữu tên vì thú huyết sôi trào rượu tên rất hình tượng uống qua về sau sẽ để cho người cảm thấy huyết dịch đều đang thiêu đốt đang sôi trào để người muốn phát tiết ra ngoài muốn cùng người thỏa thích chiến đấu cho nên bị thú nhân tộc mệnh danh là thú huyết sôi trào đáng chết tinh linh bùn hoàng kế hoạch hoàn toàn thất bại không nghĩ tới bọn này mềm yếu tinh linh ma pháp cường đại như vậy hổ bá ngã một cái cái chén về sau ngồi tại lều chủ vị mang trên mặt phẫn nộ thần sắc mắng vài câu quân sư lấy ngươi thấy chúng ta tiếp xuống phải làm gì cái này xây dựng tảng đá leo lên tường thành phương pháp rõ ràng lại không được hổ bá mắng xong tinh linh về sau lại hỏi thăm một tiếng hồ u trên thực tế hổ bá còn không biết khô đằng thành cũng không phải đơn giản như vậy phía trước miêu nhân có thể bị ném lên thành tường kia cũng là tinh linh nhóm cố ý nhường cố ý để thú nhân cảm thấy có thể leo lên tường thành nhưng trên thực tế đâu trên thực tế khô đ ằ n g thành trên tường thành là có pháp thuật phòng ngự trận mở ra pháp thuật phòng ngự trận về sau cho dù là dù n g bay đó cũng là bay không tiến khô đ ằ n g thành bên trong đi chớ đừng nói chi là muốn xây dựng trên tảng đ á sân núi đi lên đây quả thực là đang nằm mơ có thể nói khô đ ằ n g thành tại tinh linh tộc điều động quân đội đến đây phòng thủ về sau n à y hoàn toàn chính là vững như thành đồng trên đại lục đường hỏng có chủng tộc có thể tấn công vào thành nội trừ phi là hoàn toàn nghiền ép thực lực tỷ như nói đến hơn vài chục trên trăm cái chân chính bán thần cấp cũng có thể công phá thành thị cấp pháp thuật phòng ngự trận vòng phòng hộ bất quá điểm này ngẫm lại cũng không thể toàn bộ đại lục trừ tinh linh tộc bên ngoài cộng lại bán thần cấp có hay không một trăm cái vẫn là một vấn đề đây là tính đến những cái kia giấu trong bóng tối bán thần cấp cường giả nguyên nhân k h â u đàng thành ma pháp trận sở dĩ cường đại như vậy đương nhiên là bởi vì tinh linh tộc bên trong bán thần cấp cường giả có hơn mười cái bán thần cấp cường giả tại k h â u đàng thành bên trong chủ trì cái này pháp thuật phòng ngự trận uy lực hoàn toàn có thể tăng phúc mười lần trở lên cường độ lần này thú nhân tộc bức xích tinh linh tộc mặc dù điều động mười triệu quân đội đến đây khô đàng thành nhưng trên thực tế bọn hắn hoàn toàn không có đem thú nhân tộc để ở trong mắt lần này cũng bất quá là để lâu không tham gia qua chiến tranh tinh linh các binh sĩ đến chiến trường bên trong gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng thấy chút máu binh sĩ không phải qua n g huấn luyện liền có thể thành tinh anh cũng phải thực chiến bằng không tinh linh tộc coi như không điều động quân đội đến khô đ ằ n g thành bên trong đến bọn họ hoàn toàn cũng có thể ngăn cản thú nhân tộc quân đội đến nỗi dựa vào cái gì đến ngăn cản cũng không nên đem tinh linh chi xâm bên trong thụ nhân tộc xem như không thể động tây thụ nhân tộc là có thể di động mặc dù thụ nhân tộc nhân khẩu rất ít nhưng số lượng của bọn họ cũng có khoảng năm trăm ngàn tăng thêm tuổi thọ lâu đời trừ những năm kia hấu thụ nhân bên ngoài mỗi cái trưởng thành thụ nhân thực lực đều rất cường đại cây trong nhân tộc ít nhất có hơn ba mươi vạn đều là cường giả thần vực bất quá bởi vì bọn hắn rất khó đột phá đến bán thần cấp cho nên đại đa số đều số thần vực hậu kỳ nửa cường giả thần cấp mặc dù rất ít nhưng cũng là có có mấy trăm bán thần cấp cái này cũng chưa tính đã ngưng tụ thần cách trở thành hạ vị thần rời đi quang minh đại lục những thụ nhân kia tinh linh tộc nếu không phải nghĩ rèn luyện binh lính của mình bọn họ hoàn toàn có thể để cho thụ nhân tộc xuất thủ ngăn trở thú nhân thú nhân cũng không phải thụ nhân cường giả đối thủ đương nhiên tinh linh cao tầng còn có một tầng cố kỵ chính là những cái kêu ma hóa thú nhân trên thân có ma khí có thể đem bán thần cấp cường giả hoa thu đông trưởng lão đều cho lây nhiễm tinh linh nữ hoàng tại điều động bọn hắn lúc đi ra cũng đã nói đừng để thụ nhân độc thủ cũng là sợ thụ nhân bị lây nhiễm đến lúc đó thành ma hóa thụ nhân như thế bọn hắn tinh linh tộc coi như mời giáo đình hoặc là quang m i n h thần giáo người đến tỉnh hóa những n à y ma hóa thú nhân cùng thụ nhân cũng không làm nên chuyện gì cho đến lúc đó tinh linh tộc tổn thất cũng quá đại thụ nhân trí giả không cho sơ thất lần này chúng ta chuẩn bị cũng không đầy đủ xem thường những cái kia tinh linh chúng ta không nên sớm như vậy liền vội vã phát động chiến tranh hẳn là chờ đợi bán thần cấp c ư ờ n g giả càng nhiều về sau mới phát động chiến tranh như vậy đoán chừng mới có thể n h ấ t cử cầm xuống tinh linh tộc lần này là chúng ta lô mãng hồ u cũng cảm thấy mình quá xung động đội t h à n h mình trước kia tuyệt đối không có khả năng xúc động như vậy gấp gáp như vậy phát động đối tinh linh tộc chiến tranh hoàn toàn chính là một loại ngu xuẩn hành vi hắn cảm thấy mình sở dĩ xúc động như vậy khẳng định là bởi vì ma hóa nguyên nhân bị ma hóa về sau hắn thực lực mặc dù đạt tới bán thần cấp thế nhưng là ảnh hưởng trái chiều rất nghiêm trọng tỷ như nói cảm xúc phương diện không cách nào k h ô n g chế một khi có chuyện gì kích thích hồ ưu về sau hồ ưu liền cảm thấy mình không cách nào k h ô n g chế cảm xúc liền sẽ lung tung quyết định một việc hoàn toàn liền mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào cuối cùng cảm xúc không cách nào k h ô n g chế hậu quả liền ảnh hưởng đến lần này đối tinh linh chiến tranh mặc dù đây cũng là hồ bá đồng ý nhưng thất bại nguyên nhân cuối cùng vẫn là hồ ưu sai lầm làm quân sư toàn diện chỉ huy một lần chiến tranh nhưng cuối cùng thất bại truy cứu nguyên nhân vẫn là không có hiểu rõ đến tinh linh tộc thực lực xem thường tinh nhưng cứ như vậy lui về thú hoàn g thành tia bản hoàn g còn mặt mũi nào mà tồn tại quân sư ngươi nhìn còn có hay không cái gì những biện pháp khác hổ bá nghe được hồ ưu lời nói về sau hắn ánh mắt hiện lên một tia tinh quang sau đó cố ý thở dài một hơi nói b ậ y hạ không phải hồ ưu không nghĩ một chút biện pháp là thực tế không có biện pháp khác tinh linh tộc bán thần cấp cường giả còn không có xuất động chúng ta liền đã rơi vào cái thảm bại hạ tràng nếu là những bán thần cấp cường giả đó xuất động chúng ta hạ tràng chỉ sợ không dễ nhìn ngài cũng là cùng cái tia bán thần cấp giờ ý giao thủ qua hắn thực lực cường đại như vậy hoàn toàn có thể đối phó chúng ta ma hóa bán thần cấp cường giả bảy mươi tám cái k h â u đẳng thành bên trong tinh linh tộc bán thần cấp cường giả số lượng chỉ sợ có mười cái tả h ư u chúng ta ma hóa bán thần cấp cường giả mới khó khăn lắm hơn năm mươi cái y nguyên không phải là đối thủ của bọn họ b ậ y hạ lần này chiến tranh chỉ sợ cần bàn bạc kỹ hơn chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi tinh linh tộc nội t ì n h thâm hậu không biết bọn hắn sẽ còn hay không có càng nhiều cường giả nếu là bọn hắn đuổi theo sợ là chúng ta liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này hồ u trên mặt thần sắc giống như ăn mướp đáng bình thường lắc đầu chính hắn hiện tại cũng không có cách hắn cũng không biết tinh linh vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế theo lý mà nói không nên a vậy được rồi quân sư vậy liền như lời ngươi nói bổn hoàng đồng ý buổi sáng ngày mai từ hoàng hôn hẻm núi rút quân về thú hoàng thành đợi đến chuẩn bị kỹ cảng lại đến cùng tinh linh tộc nhất quyết thắng bại hồ bá nghe được hồ u lời nói về sau trên mặt lộ ra một k i a miễn cưỡng thần sắc cuối cùng đổi phế đáp ứng xuống là bệ hạ ta xuống dưới về sau sẽ thông báo cho các tướng sĩ hồ u nghe được hồ bá đồng ý về sau hắn cũng yên tâm hắn mục đích lần này không có đã tới cũng không muốn h ư ở n cự như vậy không công chết rồi có thể rút về đi tiếp tục gia tăng thực lực sau đó ngóc đầu trở lại đây mới là hồ ưu muốn làm ừng quân sư người đi xuống đi bổn hoàn mệt mỏi hồ bá k h o á t tay áo để hồ ưu lui ra vâng bệ hạ hồ ưu cáo lui hồ ưu đứng lên xoay người thi cái lễ đi ra lều trại về chính hắn lều bên kia nhìn thấy hồ ưu sau khi đi xa hồ bá để hồ giác đem lều đóng lại sau đó từ trong tay trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu lam thủy tinh cầu trong nháy mắt một cỗ màu lam vòng bảo hộ bao lại lều vải của hắn hồ giác lần này nguy hiểm thật kém chút b u ồ n hoàng liền chết tại k h u đằng thành bên ngoài hồ ưu tên k i a thật đúng coi là b u ồ n hoàng là ngốc sao ma tộc không có ý tốt mặc dù trợ giúp b u ồ n hoàng đạt được thú nhân tộc hoàng vị nhưng bọn hắn nếu là thật đi vào quang minh đại lục k i a bản hoàng đến lúc đó sợ rằng sẽ chết rất khó coi h ổ bá lòng còn sợ hay nói đến bây giờ hắn còn có chút nghĩ mà sợ tinh linh thực lực quá mạnh kém chút mạng nhỏ liền cho chơi không có thì ra h ổ bá đều là giả vờ giả vờ giả vịt đến tiến đánh tinh linh tộc sau đó cũng xuất công không xuất lực dù sao tù ý hồ u đi giày vò hắn ngay tại một bên hình như là tại hừng lạc Trên thực tế là đang nhìn cái này náo nhiệt kém chút liền đem hổ bá cho nhìn chết rồi hắn không nghĩ tới tinh linh tộc có cường đại như vậy c ô m chú ma pháp mặc dù hổ bá biết tinh linh tộc thực lực rất cường đại hẳn là không công nổi nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn thú nhân sẽ bại nhanh như vậy thảm như vậy bệ hạ chúng ta làm như thế hổ u thật nhìn không ra sơ hở sao v ạ nhất n hắn biết bệ hạ làm chuyện này ma tộc bên kia chỉ sợ bệ hạ không tiện bàn giao a hồ d ắ c một mặt lo lắng h ắ n lo lắng bệ hạ làm chuyện sẽ bị hổ u phát hiện từ đó nói cho ma tộc như vậy bọn họ về sau liền không dễ chịu đặc biệt là hổ bá sợ rằng sẽ bị ma tộc tra tấn không sao hổ u cũng là bị ma、hóa. hồ bá lôi kéo trên cổ mình một cây màu đỏ tiến lộ ra dính vào thịt đeo một viên trong suốt hạt trâu cái khỏa hạt trâu này bên trong còn có một tia sương mù đang lựu chuyển g i n m vẽ thanh tâm trâu là một loại tinh thần phòng ngự thần khí có thể để đeo người bảo trì cảm xúc chấn định còn có thể phòng ngự tinh thần của người khác công kích có thể nói là một loại cực kỳ thưa thất thần khí tinh thần phòng ngự thần khí vốn là rất ít gặp cùng linh hồn phòng ngự thần khí không sai bị lắm chỉ bất quá tinh thần phòng ngự thần khí chỉ có thể phòng ngự tinh thần lực công kích cho nên mặc dù hiếm thấy nhưng không phải không ai từng chiếm được mà linh hồn phòng ngự thần khí là phòng ngự linh hồn ma pháp công kích một loại thần khí cho nên đạt được người rất thưa thớt muốn so tinh thần phòng ngự thần khí càng thêm chân quý bậy hạ ma tộc là một cái rất nguy hiểm chủng tộc chúng ta thú nhân như thế tiếp xúc bọn hắn chỉ sợ thú nhân tộc sẽ gặp phải toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc chống cự tiếp xuống nên làm cái gì hổ giác nhìn thấy thanh tâm châu về sau cũng không có giật mình hạt châu này vốn chính là hộ tộc trong bạo khố đồ vật hắn đều sớm biết có vật này lần này hổ bá bị ma hóa về sau vẫn là hắn tìm đến hạt châu này mới đem hổ bá cảm xúc cho ổn định lại hổ giác có sư tộc tại chúng ta không cần lo lắng đại lục ở bên trên tộc đàn đối công kích của chúng ta chỉ bất qua cái này ma tộc rất khó xử lý bị ma hóa về sau thật giống như mạng nhỏ bị bọn hắn bắt lại b ồ n hoàng cũng không biết hẳn là làm sao giải trừ cái này ma hóa hổ bá đối đại lục ở bên trên tộc đàn đến là không quan tâm cái này cuối cùng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi lúc trước muốn tới đánh tinh linh tộc cũng chỉ là qua loa hổ ưu cùng ma tộc coi như nhi tử hổ tiên phong chết rồi hổ bá cũng chỉ là muốn tìm chu khởi nguyên báo thủ đến nội nhi tử truy sát sư nhân hắn cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra bệ hạ mặc dù nói sư hoàng không có chết nhưng hắn t h ụ thương nghiêm trọng thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước Bệ y hẹn một nhất tộc còn có cái khác tộc đàn thật còn biết nghe bọn hắn điều khiển sao hổ giác đ ố i cùng là bán thần cấp cường giả sư hoàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú lúc ấy vây công thú hoàng thành hoàng cung thời điểm hổ tộc cường giả trên thực tế không chút độc thủ đều là h ổ ưu là một nhóm cao thủ ra tay hổ tộc cuối cùng chỉ là đem những sư tộc đó hoàng thất cấp cứu đi mà thôi để hồ bá cũng bị ma hóa sau đó để hồ bá phản sư tộc sau đó ma hóa hơn mười thần vực hậu kỳ cường giả để bọn hắn toàn bộ đều trở thành ma hóa bán thần cấp giết tiến thu hoàng thành về sau vốn là để hồ bá đem sư tộc hoàng giả sư hoàng cho xử lý nhưng là hồ hữu không biết là hổ tộc bên trong có được thanh tâm châu như vậy tinh thần phòng ngự loại t h ầ n khí để hồ bá cảm xúc rất bình tĩnh một chút cũng không có vừa mới bắt đầu bị ma hóa về sau tâm tình tiêu cực sau đó hổ tộc người liền bị mật an bài một chút cường giả đem sư tộc t ụ thương những cái kia tộc nhân toàn bộ cấp cứu y bên ngoài là hộ tộc đem những n à y người cho bắt đi sau đó giống như cuối cùng là giết chết đương nhi đây chỉ là hổ bá đối ngoại thuyết pháp đối ngoại nói là giết chết nhưng trên thực tế những sư tộc đó cường giả toàn bộ đều bị hổ tộc tộc nhân cấp cứu hiện tại toàn bộ an bài tại một cái rất địa phương bí ẩn cho nên nói hổ tộc cũng không có tạo phản mà là bởi vì hổ bá bị ma tộc khống chế cái mạng nhỏ của mình dưới sự bất đắc di chỉ có thể thuận thế mà làm không cần lo lắng bệ t h ẹ một nhất tộc từ thời kỳ viễn cổ vẫn hiệu chung với sư tộc mặc dù không biết đây là vì cái gì nhưng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội sư tộc chỉ cần sư hoàng ra lệnh một tiếng bệ h ẹ một toàn tộc đều sẽ nghe lệnh hổ bá nghe được hổ giác lời nói về sau cũng không lo lắng hắn biết những cái kia hiệu chung với sư tộc tộc đàn là tuyệt đối sẽ không phản bội nếu không phải lúc trước đứng tại h ồ tộc bên này tộc đàn nhiều mũi tăng t thêm những cái kia bộ tộc mạnh mẽ cũng không muốn thú nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau chỉ sợ h ồ tộc còn ngồi không lên thú nhân tộc hoàng tộc trên vị trí này tới về phần tại sao sư hoàng bọn hắn không lập tức mệnh lệnh bệ hẹ một còn có cái khác thú nhân cường tộc đem bị ma hóa tộc đàn cho cưỡng ép khống chế lại đâu đây cũng là bởi vì h ồ bá đã bị ma hóa mà lại lúc này đã có rất nhiều thú nhân bị ma hóa cái này nếu là cưỡng ép khống chế bọn hắn làm không tốt bị ma tộc phát hiện về sau những người này có thể sẽ toàn bộ đều mất mạng. cho nên tại không có tìm được có thể giải trừ hồ bá bọn hắn những n à y thú nhân ma hóa trước đó sư hoàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là để hồ bá đi cùng hồ ư u bọn hắn những n à y ma hóa thú nhân lá mặt lá trái trước mê hoặc bọn hắn sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp thú nhân tộc không thể tổn thất lớn như vậy v ề phần tại sao còn tìm chủng tộc khác bên trong thần vực hậu kỳ cường giả đến ma hóa đây cũng là một loại mê hoặc hành vi không làm như vậy sao có thể để hồ ư u còn có phía sau hắn ma tộc tin tưởng hồ bá là thật bị ma hóa mà lại là thật bị tâm tình tiêu cực điều khiển đây đương nhiên chính yếu nhất chính là cân nhắc đến một con dê là thả một đàn dê cũng là thả nếu muốn tìm tới giải trừ ma hóa trạng thái phương pháp vậy liền không bằng làm càng thêm triệt để một chút cho nên lúc đó hồ ưu nói ra ma hóa một chút tộc đàn khác cường dạ về sau hồ bá lập tức sẽ đồng ý bất quá chờ đến tiến đánh tinh linh tộc thời điểm hồ bá chính là xuất công không xuất lực phía trước nếu không phải hoa phương kế cái kêu bán thần cấp giờ ý ra muốn xử lý mình hồ bá liên động tay cũng sẽ không động lần này hồ tộc cùng dạng người này đều không nhúc nhích một chút liền đi lộ cái mặt ân xem như bối cảnh bản bệ hạ lần này sau khi trở về chỉ sợ hồ u sẽ không cứ như vậy được rồi khẳng định lại sẽ ở chung biện pháp gì ra chúng ta ứng đối như thế nào hồ giác làm bán thần cấp tường giả kỳ thật hắn đã sống thật lâu hắn vẫn là hộ tộc bên trên tộc trưởng đời thứ nhất thân vệ mặc kệ hồ ưu suy nghĩ gì chiêu trò chúng ta về t r ư ớ c thu hoàng thành lại nói cái khác thực tế không được cũng chỉ có xử lý hồ ưu phá hủy tế đàn trên người ma hóa cũng chỉ có nghĩa biện pháp khác lúc đầu hồ b á là muốn giết chết hồ ưu phá hủy tế đàn nhưng sư hoàng ngăn cản hắn mặc dù làm như vậy thật là có thể ngăn chặn ma tộc liên hệ quang minh đại lục bên này nhưng thật chỉ có một cái tế đàn sao lấy hồ nhân này g ả o hóa tác phong thật sẽ chỉ có này bên ngoài một cái tế đàn sao mà lại làm không tốt âm thầm bên trong còn có người có thể kiến tạo tế đàn từ đó cùng ma tộc liên hệ với muốn thật là như vậy đến lúc đó quang minh đại lục mới thật nguy hiểm mặc dù bọn hắn thú nhân tộc cùng đại lục ở bên trên mỗi cái chủng tộc đều quan hệ không tốt nhưng cũng không muốn phá hủy quang minh đại lục cũng không muốn làm phản đồ sư nhân tộc có thể tại thú nhân tộc hoàng giả vị trí đứng vững lâu như vậy cũng là có chính bọn họ trí tuệ ở c h ỗ đó không riêng gì thực lực cường đại đồng thời cũng phải để người tâm phục khẩu phục không phải vậy sao có thể thời gian dài ngồi tại lãnh đạo vị trí phía trên ngày thứ hai trời còn chưa sáng thú nhân tộc liền vội vàng ăn sang xong sau đó nhanh chóng từ hoàng hôn hẻm núi bên trong rút lui chỉ để lại những cái kia bị ma hóa hoàng văn tinh luyện xà y nguyên dừng lại tại trong hạp cốc dù sao những ma thú này nguyên bản liền cuộc sống tại hạp cốc này bên trong lưu bọn hắn lại còn có thể ngăn cản tinh linh tộc đuổi theo phía ngoài mặt trời đã đến đỉnh đầu chu khởi nguyên mới từ chiến cơ trên giường bò lên mở ra màn cửa về sau một cô ánh mặt trời chiếu tiến đến a ngủ tốt no bụng thoải mái một ngày mới khởi đầu mới cố lên chu khởi nguyên d ỗ i lưng một cái sau đó tỉnh lại một chút tinh thần nhìn xem bên ngoài trói mắt mặt trời lớn tiếng hô một tiếng rửa mặt về sau chu khởi nguyên lại tự mình động thủ làm một chút sớm một chút có hải sản cháo linh sữa bò một lồng gạch cua bánh bao nước tăng thêm một mâm đại anh đạo cái này sớm một chút có thể nói là phong phú có dinh dưỡng có đồ uống cũng có trái cây còn có cháo càng thêm có công nhân đặc hữu sớm một chút bánh bao đem những này mỹ vị sớm một chút đều đặt ở trên bàn cơm về sau chu khởi nguyên ngồi tại trước bàn ăn mặt mở ra hoàng hôn hẻm núi hình ảnh hắn muốn nhìn một chút thú nhân tộc thế nào đậu xanh thú nhân đâu làm sao không gặp rồi chạy đi đâu rồi làm cái quỷ gì chẳng lẽ bọn hắn tại ta lúc ngủ lại chạy tới công thành rồi Mở ra hình ảnh về sau đó chu khởi nguyên liên thông khô đàng thành bên ngoài đã sớm bố trí tốt những cái kia truyền ảnh mà phát trận cha sau khi xem phát hiện mặc dù khô đàng thành ý nguyên đóng chặt cửa thành tinh linh nhóm cũng ở trên tường thành tuần tra nhưng khô đ ẳ n g thành bên ngoài cũng không có thú nhân tung tích ta đi thật mẹ nấu nhìn thấy quỷ thú nhân chạy đi đâu rồi chẳng lẽ bọn hắn về thú nhân liên minh đi sao không nên a thú nhân tộc không đều là hiệu chiến sao làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh lui rồi không thích hợp à. chu khởi nguyên phát hiện khô đằng thành bên kia không có thú nhân về sau hắn liền hoài nghi thú nhân khả năng lui về thú nhân liên minh nhưng chuyện vẫn là có điểm gì l ạ lạ h i ế u chiến thú nhân vậy mà lại lui về thú nhân liên minh hắn mới không tin đây là bị tinh linh một cái cấm chú dọa cho. khẳng định là có nguyên nhân gì đi đi xem một chút thú nhân tộc đến cùng có phải hay không lui về thú nhân liên minh bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì chiêu trò chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ vẫn là dùng tinh thần lực khống chế chiến cơ thuận thú nhân dấu vết lưu lại đuổi theo mà lại cũng chỉ huy những cái kia g á n điệp con môi đuổi theo Quy c h ư ơ n g về t i n h l i nguyên ngồi chiến n t cơ trên h mặt bàn bữa sáng cũng còn không ăn sóng hắn liền thấy phía dưới sắp xếp thật giải đội ngũ thú nhân quân đội đang theo lấy thú nhân liên minh nội địa thẳng tiến ta hôm nay ngồi hải sản cháo không tệ thương ngon bên trong mang theo biển cả hương vị quả nhiên không hổ là bản đầu bếp làm được tuyệt đỉnh mỹ vị chu khởi nguyên ăn một thìa hải sản cháo bên trong có các loại hải sản tôm b ắ c vỏ các loại vỏ sò、so、thịt còn có một số thịt cá thịt cua cá mực bạch tuộc phải những vật này đều là quang minh đại lục trong b i ể n rộng các loại hải ma thú chỉ là lớn lên giống tôm he vỏ sò、so, hải ngư con cua cá mực bạch tuộc nhưng trên thực tế hương vị càng thêm mỹ vị mà lại tăng thêm đến từ lâm lợi tình cảm k h ô n tiên tông trồng linh mễ cái này hải sản cháo hương vị liền càng thêm ăn ngon nói một câu này cháo chỉ ứng thiên thượng có cũng k h ô đủ những này thú nhân thật sự chính là lui binh thật sự là cổ q á i Chu chút, chính có Khởi nhìn phát hiện thú nhân thật sự chính là rút lui, không Nguyên lui, kỹ lại một một rút sự sĩ là để bất i thời binh hoại, cái kia hôi bại chi n đồng những này nhân toàn những hóa, nhân cũng hoàn toàn không h thú hề thậm chí hóa thú khí đều gồm một mặt một mặt là là bộ bao bị b sĩ sắc, sĩ ma có à. Bất quá cũng đúng những n à y thú nhân sĩ khí lập tức liền bị tinh linh một cái câm chú toàn bộ đều cho đánh không có đoán chừng hiện tại cũng còn rất sợ hãi và không thì cũng sẽ không rút lui nhanh như vậy sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên cảm thấy sĩ khí hoàn toàn không có quân đội tiếp tục lưu lại cũng là chịu chết đoán chừng cũng bởi như thế thú nhân mới rút lui đi được rồi mặc kệ bọn hắn ta muốn về thánh thành đi còn những n à y thú nhân đi chết đâu thú nhân đối tinh linh hoàn toàn không có cái uy hiếp gì bọn họ khẳng định là không cách nào đánh vào tinh linh chi sâm cho nên chu khởi nguyên cùng trong chốc lát đợi đến chính mình bữa sáng ăn xong về sau hắn liền khống chế chiến cơ hướng phía tinh linh chi sâm trở về kim sơn ta là chu khởi nguyên ừng không cần đa lễ đối phó giáo đình chuyện thế nào rồi còn cần bao lâu có thể triệt để xử lý bọn hắn ồ đã đem đại lục ở bên trên giáo đình thế lực á p chế tiến quan minh đế quốc sao không tệ làm rất tốt không phải khen thưởng ngươi không cần k i ê m tốn ngươi công lao ta sẽ bẩm báo cho chủ thần đợi đến giáo đình triệt để bị thanh trừ về sau tin tưởng phần thưởng của ngươi sẽ không thiếu không cần cảm ơn ừng lần này tìm ngươi cũng là có một chút sự t ì n h kim sơn giáo đình chuyện không cần phải gấp các ngươi không cần tới tinh linh c h i s â m c h i viện thú nhân tộc đã từ tinh linh c h i s â m biên cảnh triết minh bọn họ chiến bại không riêng gì thú nhân tộc xem thường tinh linh ta cũng xem thường tinh linh tinh linh tộc nội tỉnh sâu không lường được cường đại đến toàn bộ đại lục đều không có bất kỳ cái gì chủng tộc là bọn hắn đối thủ về sau đối tinh linh vẫn là muốn cẩn thận một chút không nên đắc tội bọn hắn là thật ta tận mắt nhìn thấy lúc ấy ta ngay tại chiến trường trên không tận mắt thấy thú nhân tộc là thế nào bị đánh bại tinh linh tộc mấy trăm vạn ma pháp sư sử dụng một loại liên hợp c ấ m chú lập tức không riêng gì giết chết công thành mấy chục vạn thú nhân đồng thời phá hủy thú nhân tộc tất cả bộ trí đem thú nhân tất cả binh sĩ đều dọa sĩ khí hoàn toàn không có hiện tại triệt binh thời điểm thú nhân này là một bộ phó dáng vẻ thất hồn l ạ c phách rõ ràng là không có cái gì tác chiến tâm tư đúng tại hồng viêm đế quốc nham thành bên trong ta mang đến một chút sư tộc gan bại ở nơi đó ngươi để gia tộc người chú ý một chú t mà lại cũng chú ý một chú t t h ú nhân động tĩnh đợi đến giáo đ tại đi đem giải rồi, liền này. Tại ma thú tộc trong thú quyết. Tốt nhân hóa nhân chuyện bên này. về tinh linh thánh thành thời điểm chu khởi nguyên liên lạc đến kim sơn để bọn hắn không cần tới chi viện nếu thú nhân đã rút lui bọn họ đến cũng là lãng phí thời gian không có khả năng trực tiếp đánh vào thú nhân liên minh a phải biết thú nhân cộng lại nhân khẩu thế nhưng là rất nhiều cùng nhân tộc tất cả đế quốc cộng lại đều không khác mấy tối thiểu nhất cũng có hai mươi tỷ nhân khẩu chu khởi nguyên cũng sẽ không để kim sơn mang theo người sông đi vào như thế là tìm được chết thú nhân nhiều như vậy chiến thuật biển người cũng đẻ chết bọn hắn toàn bộ đại lục tất cả chủng tộc cộng lại có một trăm tỷ trở lên nhân khẩu đương nhiên đây chỉ là một giả lập số lượng cụ thể bao nhiêu người quang minh đại lục còn không có thế lực n h ả m chán đi lần lượt nhân khẩu tính toán mặc dù quang minh đại lục cũng có cùng loại thẻ căn cước đồ chơi nhưng có thật nhiều nhà cùng khổ cả một đời liền đợi ở trong thôn không đi ra thành thị bên trong cũng không dùng đến thân phận gì chứng cũng không có tại thành thị bên trong đăng ký qua quang minh đại lục phía trên đế quốc đều là quý tộc bình dân nô lệ như vậy giai tầng sân thôn nông dân không có đăng ký cũng rất bình thường còn có một số lưu dân vậy thì càng thêm là không có thân phận cho nên cụ thể nhân khẩu số lượng có bao nhiêu trừ những cái k i a đăng ký trong danh sách người bên ngoài không có đăng ký chính là không cách nào ghi lại trong danh sách coi như ghi chép người biết có người, người này g ư ờ i n tại nhưng ngươi không đi đăng ký hắn cũng chỉ sẽ làm làm ngươi không tồn tại phía trên quang minh đại lục chính là như vậy mà lại cũng không ai sẽ quan tâm ngươi là thân phận gì chỉ cần không phải chủng tộc khác người vậy liền sẽ không tra quá nghiêm cho nên mỗi nhân loại đế quốc ở giữa do binh thương nhân thậm chí là thổ phỉ cường đạo sát thủ đều có thể tự do tới lui bất quá một chút lai lịch bất chính người đều muốn hối lộ những cái tia biên cảnh trông coi binh sĩ như vậy bọn hắn mới có thể được cho phép đi vào đế quốc khác bên trong đợi đến v â n phó song kim sơn chu khởi nguyên chiến cơ cũng đã bay có một nửa lộ trình quả nhiên vẫn là chiến cơ tốc độ phi hành mau một chút hơn nữa còn không cần tiêu hao chính hắn ma lực nếu là chính chu khởi nguyên bay từ hoàng hôn hẻm núi bay trở về thánh thành cần vài ngày mà bây giờ cưới ma pháp chiến cơ chỉ cần chừng hai giờ hắn liền có thể trở lại tinh linh thánh thành hai tiếng về sau công nhân mỹ thực các phía sau chu phủ chu khởi nguyên chiến cơ chậm dãi hạ xuống đến trong đó hô vẫn là chỗ của mình dễ chịu thoải mái chu khởi nguyên hạ chiến cơ về sau đem ma pháp chiến cơ cho thu vào không gian giới chỉ về sau chu khởi nguyên nằm trong chốc lát về sau phía trước công nhân mỹ thực các lợp bịt liền phát hiện khí tức của hắn sau đó nhanh chóng trở lại sân lợp bịt lập tức liền phát hiện tại bên hồ nước bên trên nằm tại trên ghế nằm nghỉ ngơi chu khởi nguyên lập tức sắc mặt kích động cho chu khởi nguyên lên tiếng t h à o ừng lợp bịt không cần đa lễ mấy ngày nay chúng ta cửa hàng kinh doanh thế nào Mỹ t h ự chủ nhân nói lên mỹ thực các chuyện làm ăn cái này mấy thiên minh lộ vẻ người lưu lượng giảm xuống không ít tối thiểu nhất giảm bớt một nửa người lưu lượng thật xin lỗi chủ nhân phụ lòng ngài nhắc nhở lợp t ị t nghe được chu khởi nguyên hỏi công nhân mỹ thực các chuyện làm ăn hắn liền trên mặt một mảnh đắng c h ắ c nói ồ còn có loại sự tình này cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi đ ề u không có điều tra chẳng lẽ tinh linh nhóm chính là chỉ ăn một cái mới mẹ sao hiện tại đều không thích ă n rồi chu khởi nguyên nghe được lợp Lờ t ị t lời nói về sau trên mặt xuất hiện một mảnh vẻ kinh nghi hắn cái này cảm giác được rất kỳ quái mỹ thực các những cái k i a bánh ngọt còn có quả v ậ t mặc dù đều là sớm làm tốt nhưng hương vị thế nhưng là thật không kém toàn bộ đều là hắn nghiên cứu cải tiến ra chủng loại cùng thủy lam tinh bên trên những cái tia đồ ăn cũng không giống nhau nói đến hắn nghiên cứu cải tiến ra những n à y chủng loại càng thêm ăn ngon hắn ra ngoài mới nửa tháng chẳng lẽ tinh linh nhóm liền c h á n ăn lệch ra rồi theo lý thuyết không nên à, những cái k i ê u bánh ngọt cùng q u à v ậ thế t nhưng là có hơn mười loại thay phiên lấy ăn ăn một năm đều không nên sẽ dính nhau chu khởi nguyên không khỏi nghĩ đến có phải là tinh linh không giống nhau lắm có phải là tinh linh nhóm n ế m qua một lần về sau liền không thích ăn đây chủ nhân không phải tinh linh nhóm không thích ăn mà là chúng ta sắt vách trên một con đường mặt mới mở một quán ăn nhỏ đem việc buôn bán của chúng ta cướp đi hơn phân nửa lờ thịt nghe được chu khởi nguyên nói lời h ắ n ngay cả vội khoác khoắt tay một mặt ta không nghe lầm chủ nhân không phải như vậy này một quán ăn nhỏ là tinh linh mới mở tên là vi lục thực các bọn họ mặt tiền cửa hàng bên trong mua bán đồ vật toàn bộ đều là bắt t r ư ớ c cửa hàng chúng ta bên trong quả vật cùng bánh ngọt bọn họ sử dụng tinh linh chi xâm bên trong vật liệu cho nên hương vị cùng chúng ta có chút khác biệt nhưng cũng ăn thật ngon lúc này mới dẫn đến chúng ta cửa hàng bên trong chuyện làm ăn dần dần giảm bớt lờ thịt vừa nói trên mặt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi hắn mặc dù sớm mấy ngày liền biết nhưng y nguyên nhịn không được sợ h a i thắc phục lại còn có người có thể thông qua hương vị đem bọn hắn mặt tiền cửa hàng bên trong đồ ăn cho phục chế đi qua làm được phải biết công nhân bên trong mỹ thực hơn phân nửa đều là muốn thả các loại đồ gia vị mà lại đồ ăn bản thân cũng sẽ đi qua xử lý. hoàn toàn nhìn không chưa hoàn không cho hủy, thêm chưa thật không toàn toàn sao toàn là là này là làm, là là nguyên bản đến cùng là cái gì. Đặc biệt là điểm tâm cùng ăn cũng nguyên tăng từng ăn qua, thật đúng tột biệt tâm vặt, biết vật biết gì. gì gì. ra qua, qua, quả liệu đều bộ Đặc điểm cái cái cái dù ồ còn có chuyện như vậy bọn họ mặt tiền cửa hàng ở đâu ta ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức một chút lại đem tiệm chúng ta mặt bên trong đồ ăn đều cho phục khắc ra lợi hại à cái này hoàn toàn chính là siêu cấp thiên tài cấp bậc đầu biết đi chu khởi nguyên trên mặt giật mình hắn thật đúng là không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này lại có người có thể sao chép được công nhân bánh ngọt cùng quả vặt phải biết có một chút bánh ngọt có thể không hoàn toàn là giống nhau nguyên liệu nấu ăn còn có hãm liêu có chút quả vật làm được cũng là rất phức tạp cho dù là tại thủy lam tinh bên trên công nhân mỹ thực có một chút cũng rất khó làm được không phải là bởi vì nguyên liệu nấu ăn mà là bởi vì cách làm rất phức tạp tăng thêm không biết thả cái gì bị phương hòa hậu gia vị nguyên liệu nấu ăn phối trộn thậm chí là nấu nướng hoàn cảnh những vật này đều sẽ ảnh hưởng một đạo thức ăn ngon hương vị nhà này tinh linh mới mở tiệm mặt đầu bếp vậy mà có thể đem phức tạp như vậy quả vật cùng bánh ngọt đều cho p h ụ khắc ra cái này còn không phải thiên tài. Cái gì là thiên tài? chủ nhân ngay tại tiệm chúng ta phía trước một con phố khác từ cái này ngã tư đường đi qua đối diện này một con phố k h á c l i ề n có một nhà vi lục thực c á c mà lại căn cứ đến chúng ta cửa hàng bên trong đủ sao đồ ăn người nói cái này vi lục thực c á c tại nơi khác còn có mặt tiền cửa hàng chỉ bất quá thánh thành quá lớn cho nên thuộc hạ trong lúc nhất thời còn không có thời gian tìm đi qua nhìn lợi ích chỉ chỉ phương hương nói ừ n chuyện này ta biết không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta cùng lắm thì đổi mới một chút mới ăn uống tốt rồi chu khởi nguyên nói là nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu cái này hoàn toàn chính là học t r ộ n mà lại ai biết cái này vi lục thực các tại tinh linh c h i s â m những thành thị khác bên trong có phải là cũng có mở tiệm mặt nếu là tại tinh linh c h i s â m bên trong thành thị đều mở một cái mặt tiền cửa hàng này lợi ích coi như lớn đi mặc dù nói chu khởi nguyên bản thân chỉ là tại tuyên dương công nhân mỹ thực không có muốn kiếm tiền ý tứ chỉ là muốn kiếm lấy điểm danh vọng tinh linh này học xong công nhân mỹ thực về sau cũng là một loại văn hóa bên trên đưa vào thế nhưng là bị người khác chiếm tiện nghi lớn như vậy hắn rất là khó chịu mà lại những n à y tinh linh học về sau nếu là không nói nơi phát ra không tuyên truyền bọn hắn công nhân mỹ thực các chu khởi nguyên coi như một điểm điểm danh vọng cũng không chiếm được này vi lục thực các coi như triệt để đắc tội hắn hắn là sẽ không bỏ qua cho bọn họ đương nhiên cái tiền đề này là cái này vi lục thương hội thật sẽ giấu diếm bánh ngọt cùng quả v ậ t lai lịch nếu là thật chính là bị giấu diếm này chu khởi nguyên liền sẽ không bỏ qua cái này vi lục thương hội hắn có thể mặc kệ bọn họ có phải hay không tinh linh thế lực lớn chuyện này chu khởi nguyên muốn giải quyết cũng rất đơn giản dù sao trước mặt hắn thế nhưng là chữa trị xong tinh, tinh linh hoa lộ ảnh có cái này quan hệ ở đây tinh linh tộc làm sao cũng sẽ cho chu khởi nguyên một điểm mặt mũi coi như đem vi lục thương hội cửa hàng đóng lại cũng sẽ để bọn hắn tuyên truyền bán nơi cung cấp thức ăn ở c h ỗ đó coi như không tìm tinh linh nữ hoàng xử lý chu khởi nguyên cũng có biện pháp để vi lục thương hội được không bù mất tỉ như có thể tìm một nhà cùng vi lục thương hội cạnh tranh thương hội đem đồ ăn phối phương toàn bộ đều bán cho bọn hắn mà lại để bọn hắn tuyên truyền ra ngoài công nhân mỹ thực các thanh danh cứ như vậy vi lục thương hội liền sẽ chịu không nổi tinh linh thế nhưng là rất chán ghét nói dối lựa gạt tộc nhân tăng thêm vi lục thương hội như thế không hỏi mà lấy còn cần tại thương nghiệp bên trên cái này hoàn toàn chính là trộm. căn cứ chu khởi nguyên h i ể u rõ lịch sử đại lục tinh linh tộc là cao ngạo bọn họ nhất xem thường chính là kẻ trộm cùng lừa đảo cho nên tại tinh linh tộc bên trong có rất ít tinh linh đi lừa gạt cũng rất ít có tinh linh làm kẻ trộm kẻ trộm cùng lừa đảo tại tinh linh tộc bên trong là không có kết cục tốt bình thường đều là bị khu trục ra khỏi thành thành phố hoặc là làng hạ tràng nghiêm trọng sẽ bị nuốt lại cụ thể là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên còn hiểu hơn một chút mới có thể biết lẽ ra tinh linh tộc hẳn là sẽ không như thế làm mới đúng cho dù là biết người khác phối phương này cũng không nên trực tiếp liền sử dụng a q một chương bảy trăm bảy mươi bảy vô đề, chương 777, vô đề. h o a n g nên q u a n lâm khách nhân xin hỏi mấy vị là muốn đường ăn vẫn là muốn đóng gói mang đi chu khởi nguyên đứng ở bên ngoài nhìn một chút cái này vi lục thực c á c chiêu bài còn có này ở c h ỗ đó đại thụ về sau trực tiếp đi vào mặt tiền cửa hàng bên trong sau đó liền có một cái tinh linh phục vụ viên đi tới hỏi t h a m một tiếng chỉ một mình ta ta muốn đóng gói mang đi chu khởi nguyên lần này đương nhiên là một người tới dù sao lpid bây giờ tại tinh linh thánh thành bên trong thế nhưng là rất nổi danh cho nên hắn không có để l tới khách nhân mời tới bên này khách nhân có thể tự đi chọn lựa mong muốn đồ ăn t i nhìn l h một bên n bên bên trên, trên tộc, tộc, xem đây hết thảy chu khởi nguyên trong lòng rất khó chịu cái này vi lục thương hồi quá không hiểu chuyện học liên học đi hết lần này tới lần khác cửa hàng mở tại cửa hàng của hắn phụ cận mà lại vi lục thực các từ phục vụ đến bài trí thậm chí quầy hàng bộ dáng đều cùng công nhân mỹ thực trong các không sai bị lắm cái này mẹ nấu sơn trại đến tình trạng như vậy vậy mà cũng không cùng lờ t i ệ t chào hỏi đây chính là kẻ trộm hành vi nói đến chu khởi nguyên vốn là rất chán ghét hành động như vậy đồ lậu còn không cho bản quyền phí loại hành vi này là đáng xấu hổ phục vụ viên ta liền cần những thức ăn này mỗi dạng một phần đánh cho ta bao đi nhìn thấy vi lục thương hộ i như vậy hành vi chu khởi nguyên cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục ở chỗ này không có, có cần ó c gì phải xem ra kinh thương tinh linh đã tâm linh không t h u ầ n k h i ế t thậm chí rất hát tâm ngay cả bọn hắn tinh linh truyền thống đều không có bảo trì lại còn có cái gì dễ nói có lẽ chỉ là vi lục thương h ộ i cái này một nhà thương h ộ i tinh linh có thể như vậy nhưng chu khởi nguyên ý nguyên rất là khó chịu được rồi k h á c h nhân phục vụ viên đáp ứng sau đó đóng gói chu khởi nguyên muốn đồ ăn cầm đồ vật đi ra vi lục thương h ộ i về sau chu khởi nguyên cũng không quay đầu lại hướng phía công nhân mỹ thực các phương hướng đi tới cái này vi lục thương h ộ i mặc dù hành vi không thế nào quan minh nhưng phục vụ không tệ trong cửa hàng hoàn cảnh cũng rất tốt nhưng làm sao liền làm ra vô lại như vậy chuyện đây chu khởi nguyên thực tế là có chút một mực theo đạo lý tới nói tinh linh tộc là không thể nào sẽ làm ra cưỡng đoạt chuyện đến bọn họ đều là quan minh chính đại làm một ý chuyện nhưng lần này học trộm công nhân mỹ thực các đồ ăn cách làm về sau trực tiếp liền mở rất nhiều cửa hàng ra bán các loại đồ ăn cái này để chu khởi nguyên xem không hiểu trở lại công nhân mỹ thực các về sau chu khởi nguyên trực tiếp gọi lợp thịt bên trên tầng cao nhất đây chính là bọn họ trong cửa hàng đồ ăn lợp thịt nguyên nếm thử nhìn cùng lương thực của chúng ta có không hề khác gì nhau chu khởi nguyên từ không gian giới chỉ lấy ra một đống hộp gỗ cái này mỗi cái hộp gỗ nhỏ bên trong đều chứa một phần bánh ngọt cùng quả vặt mỗi một phần đều có nửa cân p h â t lượng cái này đóng gói ngược lại là rất tinh xảo đương nhiên chu khởi nguyên bọn hắn mặt tiền cửa hàng bên trong đóng gói cũng là hộp gỗ. chỉ bất quá k h á c hoa không giống vâng chủ nhân lờ bị đáp ứng sau đó dùng một đôi chất gỗ đũa kẹp lên cùng một chỗ màu trắng bánh ngọt trước người người sau đó cắn một cái ở trong miệng tinh tế phẩm mùi chủ nhân cái này bánh ngọt rất giống chúng ta trong cửa hàng bánh quế mặc dù cũng giống vậy không có nguyên liệu nấu ăn ở bên trong khả năng cũng là dùng một loại rất giống mùi thơm hoa quế đ ó a hoa ép nước về sau làm được bánh ngọt mà lại sử dụng bột mì cùng gạo nếp m à không sai bị lắm bắt đầu ăn rất n u nhưng một chút cũng không dính miệng ngọt độ cũng là trong veo vị một chút cũng không á n có thể là gia nhập một loại nào đó chỉ có vị ngọt trái cây loại hình đồ vật mà lại toàn b tại tại quả nhiên đầu bếp thiên phú tại tỉnh kỳ cao a cái này cùng loại bánh quế giống nhau bánh ngọt hoàn toàn có thể cùng khách sạn năm sao bên trong chuyên môn phụ trách mặt điểm chủ bếp đánh đồng chu khởi nguyên cũng làm đến một khối cùng bánh quế mùi thơm không sai biệt lắm giống nhau như lúc cái này bánh ngọt sau đó cảm thán một câu như vậy bánh ngọt đã vượt qua công nhân mỹ thực trong các mua bán bánh ngọt mặc dù công nhân mỹ thực trong các bánh ngọt cùng quả vật đại đa số đều là chu khởi nguyên sáng tạo cái mới ra nhưng làm những cái kia thức ăn ngon đều là người máy người máy làm được đồ vật đều là giống nhau như lúc ngay cả hương vị đều là giống nhau rất ổn định nhưng cũng cũng là bởi vì cái này ổn định hương vị hủy hết thảy người máy liền là người máy vĩnh viễn cũng không cách nào làm ra nhân loại đầu bếp làm hương vị ra đánh cái so sánh đem đầu bếp liệt kê một cái đẳng cấp sơ cấp trung cấp cao cấp, đặc cấp đại sư tôn sư đại tôn sư tiên cấp thần cấp nhiều như vậy đẳng cấp muốn là người máy là đặc cấp đầu bếp này vi lục thực các phía sau vị kia tinh linh đầu bếp chính là cấp đại sư chủ nghệ hoặc là thậm chí là cấp tông sư đương nhiên chu khởi nguyên cho rằng vi lục thực các đầu bếp trình độ cũng liền tại cấp đại sư tả hữu cấp đại sư có thể làm thủy lam tinh bên trên ngũ tinh cấp khách sạn chủ bếp mà cấp tông sư liền đã có thể khai tông thu đồ là có thể tiến hoàng cung làm ngự chủ tồn tại đến nỗi đại tông sư trở lên đầu bếp vậy liền thật là cực kỳ thưa tớt hiện tại lở b ị đại khái chính là đại cấp bậc tông sư chủ nghệ mà chu khởi nguyên đã mắc cấp cấp chín thần cấp chủ nghệ mang theo có thể nói rất là người tiên đương nhiên, đây chẳng qua là đang thủy làm tinh bên trên thần cấp chủ nghệ thôi này biểu hiện ra ngoài đồ vật cũng không có cái gì siêu phàm hiện tượng đã không phát sáng ăn cũng sẽ không để người đột nhiên gia tăng lực lượng cái gì vậy tại sao chủ nghệ còn có một cái tiên cấp cùng thần cấp đâu toàn bộ đều là bởi vì hai loại cảnh giới đầu bếp có thể làm ra để dò người nước mắt thống khổ đồ ăn cũng có thể làm ra khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đồ ăn cái này có thể nói là một loại ý cảnh cấp những vật khác mặc dù hư vô mờ mịt nhưng ai cũng không thể phủ nhận chủ nhân vậy làm sao bây giờ những người máy này làm được đồ vật so ra kém vi lục tức ác này lương thực của chúng ta còn bán được đi sao mặc dù nói hiện tại còn có người lưu lượng nhưng một lúc sau chúng ta mỹ thực còn không có tiến bộ chỉ sợ người lưu lượng sẽ chạy hết l ợ thịt nghe được người máy làm đồ ăn vậy mà so ra kém vi lục thực các hắn đều có chút giật mình bởi vì chính hắn bởi vì người khác đều biết hắn cho nên chưa từng đi vi lục thực các cho nên lần này cũng là lần đầu tiên ăn lúc này mới có những ngày lo lắng ý nghĩ không cần lo lắng ta ban đêm cho người máy tăng thêm mấy cái quả vật cùng bánh ngọt sau đó chuẩn bị đối phó vi lục thương hội bọn họ học trộm chúng ta cửa hàng đồ vật kỳ thật hoàn toàn có thể đến tinh linh quan viên bên kia khiếu nại hắn nhưng là được rồi ta tự có biện pháp q u y một chương bảy trăm bảy mươi tám tìm tới cửa chương bảy trăm bảy mươi tám tìm tới cửa lợp thịt không cần phải để ý đến bọn hắn qua đi ta tự có biện pháp thu thập bọn họ bọn họ mặt tiền cửa hàng mở không được bao lâu chu khởi nguyên nhìn thấy lợp thịt lo lắng bộ dáng hắn để lợp thịt không cần để ý tới chuyện này chính hắn sẽ giải quyết chu khởi nguyên mở cái này mỹ thực cắt chỉ là vì kiếm lấy một chút điểm danh vọng người khác có thể học nhưng tuyệt đối không thể giấu giếm lai lịch n g ư ờ i học liền học chu khởi nguyên cũng không quan tâm nhưng học lại đến đoạt mối làm ăn mà lại thậm chí giấu giếm lai lịch cái này không đúng công nhân có câu tục ngữ nói tốt uống nước không quên người đào gi uống nước đều không thể nào quên nước không nào giếng người, ăn c đào thể ơ mấy càng công khắc cảm được chữ. là là là làm, này nào không quên nông dân công lao. Thời cảm ơn trong lòng, đây mới là đạo lý là người, nếu là người đều sẽ không thêm thể thời thế hai mới m đều đây lao, lý đạo đạo sẽ ngày sau chu khởi nguyên đem cái này vi lục thương hội cho điều tra một lần hắn phát hiện cái này vi lục thương hội thật đúng lợi dụng công nhân mỹ thực các xuất phẩm mỹ thực tại tinh linh chi xâm mỗi cái thành phố lớn đều mở một nhà cửa hàng tinh linh cũng là có người nghèo mặc dù không thiếu hụt tan mặc nhưng cũng có người nghèo h a cái này vi lục thương hội vậy mà không biết xấu hổ như vậy mặt vậy cũng đừng trách tiểu ra tàn nhẫn nó g t chu khởi nguyên băng lánh cười một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc hàn quan g c h i sắc hắn không nghĩ tới đến quang minh đại lục về sau lại còn sẽ bị người dính tiện h nghi cái này không thể không nói là một kiện trâm trọng chuyện cái này đều là chu khởi nguyên chủ quan hắn lúc đầu cho rằng những thức ăn này là không có người có thể phòng chế ra dù sao nguyên vật liệu phá hư dối tinh dối mù tăng thêm cũng không người nào biết là cái gì công nghệ hẳn là không có khả năng bị học trộm nhưng chu khởi nguyên xem nhẹ một chuyện tinh linh thế nhưng là thiên nhiên sùng nhi bọn họ thích nhất chính là thực vật công nhân mỹ thực trong các mặc dù cũng có ăn t h ị nhưng đại bộ phận đều là thực vật làm được tỉ như nói bánh ngọt còn có qua vặt không phải thực vật trái cây chính là thực vật bản thân tinh linh xuất sinh liền thân cận tự nhiên tăng thêm sống năm số lâu dài cho nên có số ít tinh linh đối tinh linh chi xâm bên trong thực vật rõ như lòng bàn tay cái này vi lục thương hội bên trong đầu bếp chính là một người như vậy hắn n ế m qua công nhân mỹ thực các đồ vật về sau lập tức liền phòng chế ra đương nhiên hắn vẫn là nghiên cứu vài ngày mới nghiên cứu ra được tinh linh bên trong đương nhiên cùng nhân loại giống nhau có t h i ê n tài cũng có bình thường người không phải vậy bọn hắn toàn bộ đều là thiết tài toàn bộ đều có thể tu luyện thành thần linh này tinh linh liền sinh mệnh mẫu thụ phía trên đạn sinh tinh linh có rất lớn tỷ lệ đều là thi ê n tài chỉ có cực thiếu cá biệt tinh linh là thiên phú hạng người bình thường bất quá sinh mệnh mẫu thụ cách mỗi một nghìn năm mới có thể sinh ra một lần tinh linh một lần đạn sinh tinh linh cũng mới một nghìn cái mà thôi mặc dù nói đại đa số đều là thi ê n tài đều có thể tu luyện đến bán t h ầ n cấp thậm chí là thần linh nhưng từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh tinh linh số lượng có ít cũng còn tốt là quang minh đại lục bên trên tinh linh số lượng ít không phải vậy đoán chừng đều không có quang minh đại lục chủng tộc khác sinh tồn chốt c ố n g bất quá ra quang minh đại lục về sau tinh linh số lượng có thể không như trong tưởng tượng ít như vậy chu khởi nguyên có được quang minh chủ thần một chút ký ức hắn rất rõ ràng tinh linh mạnh mẽ tinh linh tộc bên trong ra một tháng thần kia là chúa tể cấp tồn tại cũng không biết tháng này thần làm sao làm trừ quang minh đại lục bên ngoài cái khác tất cả trên đại lục đều có một viên sinh mệnh mẫu thụ bởi như vậy tinh linh số lượng có thể nói là thật to gia tăng nếu không phải là bởi vì một cái trong đại lục chỉ có thể có một viên sinh mệnh mẫu thụ tồn tại đoán trừng n g u y ệ t thần làm không tốt sẽ làm rất nhiều sinh mệnh mẫu thụ chồng đứng dậy tinh linh thánh thành hoa hồng đường phố vi lục thương hội được ngay tại hoa hồng trên đường nơi này mặc dù không có công nhân mỹ thực các bên kia hoa tươi đường phố não nhiệt phồ nhưng cũng không kém đúng vậy chu khởi nguyên chỗ mở công nhân mỹ thực cắt tại hoa tươi đường phố mặc dù là ngã tư đường nhưng bốn đầu đạo đều là hoa tươi đường phố chỉ phân đông nam tây bắc mà thôi đến từ nhân loại khách nhân không có ý tứ nơi này là chúng ta vi lục thương hội được cũng không tiếp đái ngoại tộc nhân viên mời ngươi dừng bước chu khởi nguyên đến vi lục thương hội được về sau vừa chuẩn bị đi vào không nghĩ tới thủ vệ hộ vệ đem hắn ngăn cản còn nói không tiếp đái ngoại tộc chẳng lẽ đây là kỳ thị sao ồ không tiếp đái ngoại tộc vì cái gì các ngươi vi lục thương hội nếu mở cửa làm ăn vì cái gì ngăn cản khách nhân tới cửa chu khởi nguyên cũng không có nói rõ bọn hắn kỳ thị chủng tộc khác dù sao nơi này là tinh linh địa bàn một ít chuyện vẫn là muốn nói quy củ không quy củ không thành tiêu chuẩn nhân loại khác nhân chúng ta vi lục thương hội đương nhiên muốn mở cửa làm ăn bất quá nơi này là được cũng không mở ra cho người ngoài ngươi cần chuyện làm ăn vậy liền mời rời bước đến thánh thành thánh thương hội phân bộ bên kia là chuyên môn tiếp đại thương nhân cũng sẽ không hạn chế ngoại tộc người thủ vệ tinh linh hộ vệ ngược lại là không nổi giận mà là giải thích một chút không nhắm rượu khí bên trong l n chứa giống nhau là cao ngạo có vẻ như giống như xem thường nhân tộc giống nhau bất quá đây cũng là bình thường dù sao tinh linh lịch sử rất huy hoàng giống như vậy thế lực lớn bên trong các tinh linh khẳng định là muốn học tập này lịch sử huy hoàng đương nhiên tinh linh bên trong bình dân hơn phân nửa là sẽ không học tập những cái kia lịch sử không có thiên phú liền tiếp xúc không đến cao tầng hết thạy điểm này cùng thủy làm tinh bên trên cũng rất giống như ồ hóa ra là chuyện như vậy sao nói như vậy đ ú n g vậy các ngươi vi lục thương hội được mặc kệ làm ăn chuyện rồi chu khởi nguyên nghe xong cái này thủ vệ hộ vệ tinh linh về sau hắn có chút ngây thơ nhân loại khác nhân thật đúng là như vậy chúng ta được chỉ là quản lý tài vật còn có chính là phái người giám thị phía dưới chi nhánh ngân hàng được là sẽ không tiến hành thương nghiệp bên trên đàm phán cùng hoạt động cái này thủ vệ tinh linh hộ vệ ngược lại là rất rõ ràng vi lục thương hộ i chuyện cũng đúng mặc dù nói thủ vệ hộ vệ là tiểu nhân vật nhưng đại đa số tiểu nhân vật biết đến chuyện cũng rất nhiều ồ nói cách khác các ngươi cái này được mặc kệ làm ăn chuyện một mực lấy tiền chỉ cần người phía dưới trung thực đem tiền kiếm được giao lên các ngươi liền mặc kệ bọn hắn làm cái gì chu khởi nguyên có chút giật mình tinh linh này còn có làm như vậy chuyện làm ăn sao không sai nhân loại khác nhân ngươi nói đúng chúng ta vi lục thương hộ chính là như vậy được mặc dù quản một ít chuyện nhưng làm ăn cùng ai làm ăn hành trưởng cũng là mặc kệ chính là muốn quản cũng không q u ả n được chỉ cần phía d ư ớ i không ra vấn đề này được liền sẽ không quản bọn họ tốt rồi nhân loại khác h nhân nói nhiều như vậy ngươi vẫn là đi chi nhánh ngân hàng bên kia mới là mở ra cùng ngoại tộc người làm ăn địa phương thủ vệ tinh linh nói một đại thông dù sao chính là được mặc kệ làm ăn chuyện chỉ cần người phía d ư ớ i đem kiếm lấy tiền giao lên là được tinh linh tộc mặc dù có thương nhân có thương hội cùng thương hội nhưng là đằng sau trưởng quản tinh linh trên thực tế cũng không phải là thương nhân tỷ như vi lục thương hội hành trưởng vị này hành trưởng là một cái tinh linh nữ tử cũng là tinh linh tộc cao tần một trong q một chương bảy trăm bảy mươi chín vô đề chương bảy trăm bảy mươi chín vô đề ừm đa tạ ngươi giải thích cho ta bất quá ta lần này tới các ngươi vi lục thương hội cũng không phải là làm ăn ta là chuyên tới tìm các ngươi hành trưởng ngươi thông báo một chút đây là các ngươi công chúa cho lệnh bài của ta chu khởi nguyên nghe xong tinh linh thủ vệ nói về sau hắn cũng không nói nhảm trực tiếp móc ra hoa lộng ảnh cho hắn một viên đại diện hoàng tộc thân phận sinh mệnh m â u thụ nhánh cây điều khắc mà thành lệnh bài phía trên có một viên sinh mệnh m â u thụ lá cây đồ án ai u thật đúng là hoàng tộc lệnh bài ngài làm sao không còn sớm lấy ra đâu mau mời tiến mời đến tại hạ cái này mang ngài tiến đến thấy chúng ta vi lục thương hội h à n h t r ư ở n g thủ vệ tinh linh xem xét chu khởi nguyên lấy ra lệnh bài sắc mặt lộ ra một mảnh v ẻ giật mình thật sự chính là sinh mệnh mẫu thụ khí tức không sai vội vàng liền đem chu khởi nguyên hướng thương hội bên trong dẫn được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời lời nói đi theo thủ vệ tinh linh liền hướng thương hội bên trong đi cái này vi lục thương hội phòng ở cũng là một cây rất lớn có thể là chính bọn họ trồng ra dù sao tinh linh tộc đại đa số đều là một hệ ma pháp sư một hệ ma pháp sư là có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật tăng tốc sinh trưởng tại tinh linh bên trong một hệ ma pháp sư lại được xưng là tự nhiên ma pháp sư trong nhân tộc không phải là không có một hệ ma pháp sư nhưng không phải tất cả ma pháp sư đều có thể xưng là tự nhiên ma pháp sư cùng đi theo trong chốc lát về sau chu khởi nguyên đếm lấy xuyên qua mấy cái sân nói cách khác qua mấy gốc cây phạm vi sau đó đến bên trong một gian cửa viện cái phạm vi này thế nhưng là rất lớn không riêng gì mấy gốc cây còn có bốn phương thông s u ố t địa phương đến cái viện này cổng còn có thể đi khắc sân hoa tam ngươi tiểu tử làm gì chứ làm sao mang một nhân loại tiến được bên trong rồi không biết chúng ta nơi này không tiếp đãi ngoại tộc người sao Cửa v i ệ ồ có hoàng tộc lệnh bài sao vậy được ta cho các ngươi thông báo một tiếng đến nỗi hành trường có gặp hay không vậy ta có thể không dám hứa chác hoa chính cũng chính là cửa viện hộ vệ nói được rồi tốt chính ca ngươi một mực đi thông báo hoa tam cám v ư t qua hoa tam vội vàng đáp ứng hoa chính khoát tay áo sau đó tiến sân đi thông báo đi đông đông đông hoa chính tiến sân về sau liền đi cửa thư phòng gõ cửa một cái ai trong thư phòng chuyển ra từng tiếng sáng giọng nữ hỏi thăm hành trưởng ta là hoa chính a hoa chính nghe được giọng nữ về sau vội và nói g n là hoa chính và o đi bên trong giọng nữ nghe được là hoa chính về sau liền để hắn đi vào hoa chính gặp qua hành trưởng hoa chính đầu tiên là cho trong thư phòng đang xem s á c một cái tinh linh nữ tử thi lễ một cái không cần đa lễ hoa chính có chuyện gì sao tinh linh nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút hoa chính sau đó hỏi hành trưởng bên ngoài có một nhân loại cầm hoàng tộc lệnh bài tới thương hội nói muốn gặp ngài ngài nhìn là gặp hay là không gặp hoa chính nghe được nhà mình hành trưởng hỏi thăm về sau vội và nói g n ồ có nhân loại cầm hoàng tộc lệnh bài tới t ì m ta hoa chính hắn có không có nói qua cái lệnh bài này là ai cho hắn cái này tinh linh nữ hành trưởng nghe được có nhân loại cầm hoàng tộc lệnh bài nàng nghi hoặc một nháy mắt sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi một tiếng hành trưởng hắn nói lệnh bài là công chúa cho hắn hoa chính vội và nói ồ công chúa sao hoa lộng là ảnh hắn, hoa đi. Xem ra là hắn, hoa chính đem n g vội mời t vàng đáp c là h o ứng về sau hướng phía bên ngoài bước nhanh ra ngoài nhân loại khác nhân chúng ta hành trưởng mời ngươi đi vào hoa tam ngươi trở về phòng thủ đi người ta liền mang vào hoa chính sau khi đi ra nhìn xem chờ ở cửa chu khởi nguyên bọn hắn nói ai t ố ấ t chính ca đ a tạ hoa tam vội vàng đáp ứng sau đó liền hướng phía bên ngoài đi hắn còn tại phòng thủ thời gian bên trong không thể rời đi quá lâu nhân loại khác h nhân mời đi theo ta đi hoa chính nói liền dẫn chu khởi nguyên tiến sân chu khởi nguyên cũng không có trả lời trực tiếp điểm đầu sau đó cùng hoa chính tiến sân hành trường người ta mang đến hoa chính mang theo chu khởi nguyên tại bên ngoài thư phòng mặt nói một tiếng ừ m biết ngươi để hắn vào nói nói đi chu khởi nguyên nghe được một cái âm thanh trong trèo nói vâng thuộc hạ biết hoa chính trả lời một tiếng nhân loại khác nhân bên trong chính là chúng ta vi lục thương hội hành trưởng hoa lục ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng n à n g nói bất quá muốn lễ phép một chút hoa lục hành trưởng đây chính là cùng nữ hoàng bệ hạ đều là tỷ bội tương xứng hoa chính đầu tiên là nhắc nhở một chút chu khởi nguyên ồ ta biết chu khởi nguyên nghe được thân phận của hoa lục về sau trong lòng thật là có điểm sai dị cái này vi lục thương hội bối cảnh xem bộ dáng là rất lớn à. bất quá bối cảnh tại làm sao lớn chỉ cần chiếm chính mình tiện nghi chu khởi nguyên đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ chỉ bất quá chuyện như vậy không dùng được dùng vũ lực h ẳ n chỉ có thể đi tìm đến đòi muốn công đạo tin tưởng có hoa lộng ảnh quan hệ ở đây người khác cũng sẽ không không nể mặt mũi vậy ngươi đi vào đi hoa chính liền để chu khởi nguyên đi vào cành cây chu khởi nguyên đẩy cửa thư phòng ra về sau liếc mắt liền thấy bản đọc sách ngồi phía sau đọc sách tinh linh nữ tử lớn lên rất xinh đẹp bất quá tuổi tác khẳng định rất lớn hắn thế nhưng là nghe bên ngoài cái kia hoa chính nói vị này chính là cùng tinh linh nữ hoàng xưng ơ tỷ mọi người kia tuổi liền đại đi tinh linh nữ hoàng hắn biết đã có hơn hai nghìn tuổi ngươi chính là cầm hoàng tộc lệnh bài tới nhân loại kia không hẳn là cứu h o à n ộ c lệnh bài t ớ h â n loại kia không hẳn là cứu hoa n g ảnh c ô n h ú a c ù n hoa lục nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đi vào nàng nói thẳng ồ xem ra hoa lục hành trưởng là đã biết được thân phận của ta vậy ta ý đồ đến ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi chu khởi nguyên cũng không có kỳ quái vì cái gì hoa lục sẽ biết hắn là ai dù sao chính hắn tại trong hoàng cung cứu hoa thu đông trưởng lao chuyện lớn như vậy nếu là làm một cái thế lực lớn thủ lĩnh còn không biết vậy thì có điểm không hợp t h ó i thưởng chu tiên sinh tại sao đến ta thế nhưng là thật không biết ngươi lai lịch thân phận cũng là ta đi hoàng cung thăm hỏi hoa thu đông trưởng lao thời điểm n g hoàng bệ hạ nói cho ta chu tiên sinh nếu nói tới chỗ này ta còn thực sự là không biết người đến vi lục thương hội có chuyện gì đâu n g ư ơ i có chuyện gì cứ việc nói chính là ta nhất định sẽ giúp giúp ngươi hoa lục nghe được chu khởi nguyên nàng còn thật có chút đ ộ n g hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nàng làm sao sẽ biết cái này chu tiên sinh tới làm gì đến, đến rồi hoa lục hành trưởng mặc kệ ngươi đến tột cùng là biết vẫn còn không biết rõ nói ta đều muốn nói các ngươi vi lục thương hội lần này làm chuyện quá không chính cống ta mở công nhân mỹ thức á c mà các ngươi vi lục thương hội mở vi lục thức á c vậy mà từ ta công nhân mỹ thực trong các học trộm về sau trắng trận làm được buôn bán ta đây ngược lại là không có phản đối các người bán nhưng là các n g ư ờ i học trộm về sau bán thời điểm cũng không giới thiệu một chút những cái tia mỹ thực là xuất từ nơi nào cái này có chút quá mức đi chu khởi nguyên cũng mặc kệ hoa lục là thật không biết hay là g i ả không biết hắn đem chuyện một mạch nói một lần cái gì còn có chuyện như vậy chu tiên sinh ngươi nói là chúng ta vi lục thương hội mở vi lục thực các ta thật là một điểm đều không biết à, cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta còn muốn tra một chút mới có thể biết được hoa lục nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong nháy mắt sắc mặt liền biến khó coi nàng không nghĩ tới vị này tinh linh t ổ c cân nhân vậy mà lại gặp được chuyện như vậy cái này học trộm liền trộm đi ngươi cũng nên nói là từ cái kia học được đi không phải vậy đây không phải rõ ràng để người khó xử sao càng nghĩ hoa lục thì càng sinh khí hiện tại vi lục thương hội phía dưới tinh linh thương nhân là càng ngày càng không tân u quy củ lại còn làm lên học trộm hoạt động làm liền làm đi còn trắng trợn tại người khác cửa hàng phụ cận làm ăn hơn nữa còn không nói cho đến mua đồ ăn khách nhân cái này đồ ăn là xuất từ nơi nào đây quả thực là tại người khác đào trong giếng múc nước ăn còn một bên nói đây là chính mình đào giếng cái này quá đáng ghét nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này mới được thân phận của chu khởi nguyên chỉ có tinh linh tộc cao tầng biết được phía dưới bình dân còn có thân phận thấp tinh linh nhưng không biết chu khởi nguyên đã cứu công chúa của bọn hắn cùng hoa thu đông trường lão hoa lục hành trưởng hiện tại cũng không chỉ là tinh linh thánh thành có vi lục thực cắt căn cứ thuộc hạ của ta điều tra hiện tại tinh linh c h i s â m c ó đếm được thành lớn đều mở vi lục thực cắt toàn bộ đều là ăn cắp ta công nhân mỹ thực các mỹ thực phương pháp luyện chế để bán ta cũng không phải là nói muốn thu lấy ích lợi của các người chu á c có người thể phương khởi nguyên cũng không tin tưởng hoa lục biết một chút đều không biết tối thiểu nhất cũng là biết mới mở vi lục thực các chuyện này khả năng nàng thật không biết được vi lục thực các là học trộm công nhân mỹ thực các nhưng chu khởi nguyên cũng phải đem nói nói ra không phải vậy tinh linh tộc còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đâu chu tiên sinh chuyện này ta là thật không biết cụ thể là ta là biết phía dưới mới mở thực các sinh ra cũng không hiểu biết bọn hắn vậy mà là học trộm sau đó xây dựng thực các nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy hoa lục hiện tại trong lòng rất là nổi nóng người phía dưới đều là làm chuyện gì à cái này làm nàng bị động như vậy tinh linh tộc mặt mũi đều bị vứt trên mặt đất g i ấ m thật sự là mất mặt à. chính yếu nhất chính là phía dưới những người này khẳng định là ỉ vào thân phận của hoa lục luôn luôn làm việc phách lối vô cùng đối chính tinh linh tộc tộc nhân còn thôi đối ngoại tộc nhân vậy đơn giản liền phách lối đến bầu trời nếu không phải thân phận của hoa lục đoán chừng phía dưới những người kia đều sớm bị tinh linh đế quốc quan viên cho bát nếu hoa lục hành trưởng nói như vậy vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần chắc hẳn ngươi cũng không nghĩ chuyện này chuyển đến nữ hoàng bệ hạ đi đâu à. chu khởi nguyên t r ầ m rãi nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết chuyện này không liên quan hoa lục chuyện dù sao vị này hành trưởng thế nhưng là cùng nữ hoàng bệ hạ là một đời hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy chỉ bất quá nói nhiều một câu là đang nhắc nhở hoa lục chuyện này nếu là không nhanh chóng giải quyết này nữ hoàng bệ hạ liền sẽ biết việc này đến lúc đó giải quyết coi như không giống như bây giờ đơn giản chu tiên sinh ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo còn xin ngươi về trước đi chờ đợi ta sẽ để cho người phía dưới lập tức đóng những cái kia thực các như vậy ngươi thấy được không được hoa lục mặc dù có chút căm tức chu khởi nguyên nói lời nhưng nàng vẫn là nhịn xuống là các nàng vi lục thương hội sai nàng sẽ không trốn tránh trách nhiệm không cần không cần hoa lục hành trưởng ngươi hiểu lầm ta lần này đến cũng không có muốn các ngươi đóng lại thực các ý tứ các ngươi vi lục thương hội y nguyên có thể mở thực các nhưng các ngươi là tại ta công nhân mỹ thực các học mỹ thực nấu nướng phương pháp cho nên bán đồ ăn thời điểm này đều nhất định muốn nói rõ ràng đây là từ ta công nhân mỹ thực trong các học được nấu nướng phương pháp cũng có thể tại đóng gói phía trên viết rõ ràng ta cũng chỉ như vậy một cái điều kiện chỉ cần các ngươi có thể làm đến vậy ta không có hai lời các ngươi muốn làm sao bán đều được chu khởi nguyên nhưng không có muốn để bọn hắn đóng cửa ý tứ hắn lần này đi tìm đến này cũng là bởi vì vi lục thực các làm càng h ă n d ỡ hoặc trộm đi qua trực tiếp liền bán một chút cũng không có dẫn công nhân mỹ t h ự cách c này đều không nhắc công nhân mỹ thực các. này chu khởi nguyên còn thế nào kiếm lấy điểm danh vọng vì điểm danh vọng chu khởi nguyên đương nhiên không thể để cho bọn hắn đóng cửa đóng cửa đây không phải là liền thiếu một chút điểm danh vọng nơi phát ra sao mặc dù như vậy từ trong miệng người khác chuyển đi thanh danh đoán c h ừ n g thấp một chút kiếm lấy điểm danh vọng khẳng định thiếu một chút nhưng cũng luôn luôn so không có mạnh hơn nếu là kéo dài thời gian lâu dài làm không tốt cũng liền thành thật tín đồ giống nhau lúc k i ệ kiếm lấy điểm danh vọng liền sẽ biên độ lớn tăng lên ồ chu tiên sinh hóa ra là ý tứ này hoa lục biết được có thể dựa theo ngơi ư ý tứ xử lý vậy thì làm như vậy đi chu tiên sinh về trước đi chuyện này ta sẽ xử lý đến lúc đó ngơi ư một mực thấy kết quả tiên sinh nghĩ như thế nào hoa lục nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau ngây ra một lúc lúc đầu nàng còn tưởng rằng vị này chu tiên sinh là muốn bọn hắn vì học trộm đi đồ ăn nấu nướng phương pháp trả tiền hoặc là chính là muốn bọn hắn vi lục thương hội đem thực các cho đóng nhưng hoa lục không nghĩ tới chính là vị này chu tiên sinh vậy mà tại hồ thanh danh này chuyện phía trên đây là nàng chỗ kinh nghi bất định bất quá nếu chu khởi nguyên nói như vậy hoa lục cũng không nói gì thêm trực tiếp liền đáp ứng xuống nàng cho rằng làm như vậy càng đơn giản mà lại bọn hắn vi lục thương hội nhưng chính là chiếm đại tiện nghi về sau công nhân mỹ thực các nếu là bước phát triển mới phẩm mỹ thực bọn họ vi lục thực các không phải giống nhau có thể học trộ tới sau đó phóng tới thực các bên trong đi bán cứ như vậy lợi ích có thể nói là gia tăng thật lớn mặc dù vi lục thương hội chỉ là tại tinh linh c h i xâm lưu hành nhưng dân di thực vi thiên câu nói này phóng tới nơi nào đều áp dụng tại tinh linh tộc bên trong đương nhiên cũng áp dụng hơn nữa còn sẽ tốt hơn dùng tinh linh tuổi thọ lâu đời là loài trường thọ tộc cho nên bọn hắn đối nghệ thuật đối với sinh mạng đối đồ ăn đều là yêu cầu rất cao đồ ăn phương diện bình thường tinh linh tộc ngược lại là chỉ ăn một chút trái cây mật hoa có lẽ có thể ăn rau quả loại hình đồ vật nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn ăn không tinh tế những n à y trái cây mật hoa rau quả kia cũng là rất chú trọng lúc nào hái trái cây lúc nào thu thập m ậ t hoa lúc nào hái rau quả đều là có cố định thời gian nghe nói như vậy mới có thể bảo đảm là tốt nhất tươi mới nhất hương vị Quy quốc. quốc. quả. Chu nguyên xuống, sau Chu vậy Vậy yên chương kích Chương kích lục cáo tức, Thú nhân hồng Thú nhân hồng hoa hành khởi sinh khẳng định trường, ngươi liền liền ứng đứng lên nói.、Chu、tiên tin tập tập Tốt, ta trở trở kết ta tử. tâm trở về trở tin tức, ta đáp viêm viêm về về đế đế đó sẽ sau đó đưa chú khởi nguyên ra được nguy hiểm thật vậy mà là hành trưởng đưa ra đến xem ra cái này nhân loại không đơn giản á còn tốt chính mình không có đắc tội hắn hoa tam tại được ngoài cửa lớn phòng thủ nhìn thấy hoa lục đưa c h ú khởi nguyên đi ra ngoài hắn trong lòng b u ồ n trồn may mắn chính mình không có đắc tội người chủ nhân ngài trở về c h ú khởi nguyên trở lại chu p h ụ thời điểm sắc trời đã không còn sớm đã là hoàng hôn thời điểm hắn sau khi vào cửa lợp thịt cũng là trở lại trong sân đi nhìn thấy chu khởi nguyên tiến sân hắn vội vàng lên tiếng trào l ợ t h đang nấu cơm nâu có không phần của ta chu khởi nguyên tiến sân về sau đã nghe đến một cố mùi thơm l ợ thịt chính trong sân dựng mới lò nấu cơm đâu trong nhà này là không có lò bình thường đều là phải tự mình xây dựng mà lại tinh linh tộc cũng có rất ít người xây lò chỉ có tinh linh bên trong một chút có địa vị mới có thể xây dựng lò làm tốt ăn đại đa số tinh linh đều là ăn mới mẹ trái cây mật hoa rau quả là không cần nấu nướng có thuộc hạ làm chủ nhân phẩm lợp t ị t vội và nói lợp t ị t hôm nay ta đi vi lục thương hội được nhìn thấy bọn hắn hành trường không nghĩ tới vị này hành trường cũng là đối vi lục thực các chuyện hoàn toàn không biết gì chỉ là biết được phía dưới xây dựng một cái thức ắt không biết bọn hắn là từ cửa hàng chúng ta học trộm cách làm cuối cùng vị này hành trưởng sẽ cho ra bàn giao chu khởi nguyên nghe được có phần của mình về sau hắn liền trong sân ngồi xuống ngồi xuống về sau nói một lần đi vi lục thương hội chuyện chủ nhân nếu là cùng tinh linh nữ hoàng có quan hệ làm như vậy liền không thể tốt hơn bình thường tinh linh là sẽ không làm như thế không có phần chuyện nhưng tinh thương tinh linh thật đúng nói không chính xác tiếp xúc người và sự việc tình yêu thay đổi một chút tác phong làm việc cũng là có lợi í c ngược lại là cảm thấy chuyện này phát sinh ở tinh linh tộc vốn chính là chuyện hiện có chẳng qua là bởi vì xuất hiện ở thương nhân trên thân cho nên tinh linh lần này mới có thể tại chuyện này trên thân ngã ngã nhào một cái thời gian vội vàng mà qua mấy ngày sau chủ nhân đây là vi lục thương hội đưa tới đồ vật ngài nhìn xem một ngày này chu khởi nguyên tại công nhân mỹ thực lầu cắt trên đỉnh nhàn nhã xem sách thỉnh thoảng còn nhìn xem bay tới bay lui chính tước đột nhiên lở k ị t liền từ phía dưới đi lên còn ôm mấy cái hộp gỗ nhỏ thế nào xem xét thật đúng rất giống nhà mình mặt tiền cửa hàng đóng gói hộp gỗ Ồ, đây là vi lục thực các đóng gói hộp sao bộ dáng làm cũng không tệ lắm chu khởi nguyên nhận lấy về sau Nhìn chút, một sau đầu ó có đó có liền là là lục thực các chữ lớn. Liên cái dưới vi tới trên hàng công nhân chuyển trên nhất hàng nhỏ, bốn quan tranh chấp, mấy ngày nay cũng thấy mặt một thực thụ thực, một thực thực trộm kết hộp chữ, phía chữ phía chữ học chấp, mấy đây các các mỹ mỹ mỹ sau quả. đ tiên hoa lục tại chu khởi nguyên tìm trôi qua về sau nàng biết phía dưới có người trộm đạo học đồ của người khác còn không thừa nhận sư phụ cái này khiến nàng rất nổi nóng lập tức liền phái người gọi tới vi lục thực các tương quan người phụ trách sau đó những người phụ trách này toàn bộ đều bị khai trừ mà lại thậm chí còn bị giam giữ lên đưa đi làm lao công không mấy năm khẳng định là g i không được xử lý người phụ trách về sau hoa lục liền để mới nhậm chức thực các người phụ trách đi xử lý cái này sự t ì n h phía sau đi từ hai phương diện xuất thủ một bên là khách nhân đến mua đồ ăn thời điểm cho khách nhân giải thích cái này mỹ thực là từ cái kia đến còn có chính là đóng gói cái hộp gỗ mặt khắc ra chữ chủ nhân trải qua mấy ngày do xét vi lục thương hội đích thật là tại bán đồ ăn thời điểm tuyên truyền chúng ta công nhân mỹ thực các mấy ngày nay chuyện làm ăn có thể nói là bạo g i ạ p ngồi đậy a lợp mấy ngày nay cũng là đi điều tra tra được chuyện cùng chu khởi nguyên nói không sai bị lắm vi lục thực các thật làm như vậy ồ vậy còn không sai ta biết ngươi xuống dưới mau lên chu khởi nguyên để lở bịt buông xuống h ộ p gỗ về sau bắt hắn cho vây lui khó trách mấy ngày nay điểm danh vọng lại đi dâng lên một đoạn hóa ra là vi lục thương hội đem chuyện làm tốt rồi mấy ngày nay chu khởi nguyên phát hiện một mực ổn định gia tăng điểm danh vọng tăng vọt một đoạn lúc đầu hắn còn tưởng rằng là quang minh thần giáo bên kia lại tăng thêm rất nhiều tín đồ đâu không nghĩ tới là bởi vì tinh linh tộc bên này một cấp điểm danh vọng một tỷ bốn mươi sáu năm tỷ bốn ba nghìn bốn trăm tám mươi năm vạn hai cấp điểm danh vọng ba danh vọng, ước năm ba trăm mười vạn chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình điểm danh vọng Tăng có lẽ là cảm giác được chu khởi nguyên nhàn nhã quá lâu đột nhiên liền cảm giác được kim sơn tại liên hệ hắn kim sơn gặp qua thần sứ đại nhân chu khởi nguyên kết nối kim sơn thông tin thỉnh cầu về sau trước mặt liền có một hình ảnh biểu hiện ra nhìn thấy kim sơn xoay người cho mình hành lễ giáo hoàng đại nhân không cần đa lễ không biết lần này liên lạc ta có chuyện gì cái này kim sơn đột nhiên liên hệ hắn chắc hẳn khẳng định có cái đại sự gì phát sinh nếu không thì sẽ không liên hệ hắn chu khởi nguyên hỏi thăm một tiếng thần sứ đại nhân không tốt thú nhân tộc công kích hồng viêm đế quốc hiện tại hồng viêm đế quốc đã tổn thất ba tòa thành trì vô số thôn c h ấ n đều bị thú nhân cho chiếm lĩnh chúng ta quang minh thần giáo làm sao bây giờ là y nguyên t r ư ớ c tiêu diệt giáo đ ì n h vẫn là đi đánh l u i thú nhân tộc kim sơn nghe được chu khởi nguyên cha hỏi về sau vội vàng sắc mặt lo lắng nói cái gì làm sao có thể vài ngày trước thú nhân tộc mới từ hoàng hôn hẻm núi lui quân bọn họ làm sao đi công kích hồng viêm đế quốc đi chu khởi nguyên cũng là c h ó nặng mấy ngày nay hắn một mực cung dung thành thơi cũng không có cùng tinh linh nữ hoàng còn có hoa lậu ảnh gặp mặt đương nhiên không biết nhân tộc tình huống cho nên nghe được chuyện này liền giật n ả y cả mình thân sứ đại nhân là thật chúng ta phải làm gì c o n mời chỉ thị kim sơn vội và nói giáo đình hiện tại thế nào rồi chu khởi nguyên chưa hề nói thú nhân chuyện mà là hỏi thăm một chút giáo đình hiện trạng thân sứ đại nhân giáo đình bây giờ bị ta quang minh thần giáo toàn diện áp chế quang minh đế quốc chỉ còn lại có cuối cùng một tòa hoàn thành c á q một chương à n h trì t bảy trăm tám mươi hai giáo đình hủy diện một chương bảy trăm tám mươi hai giáo đình hủy diện một thân sứ đại nhân giáo đình đã có đầu rút cổ đến quang minh đế quốc trong hoàng thành quang minh thánh sơn ngay tại trong hoàng thành chỉ cần đánh xuống hoàng thành này giáo đình liền sẽ bị triệt để hủy diện ngay được chu khởi nguyên hỏi tham đố phó giáo đình truyện kim sơn vội vàng trả lời lên、Ồ. vậy mà đã đem giáo đình bức cho ép tới quang minh hoàng thành bên trong đi sao kim sơn gia chủ ngươi cho ta nói kỹ càng một chút chuyện đã xảy ra đi chu khởi nguyên những ngày này thật đúng không có đi cố ý chú ý đối phó giáo đình chuyện những ngày này chỉ là chú ý thú nhân tộc cùng công nhân mỹ thực các chuyện bên này đi đối phó giáo đình chuyện ngược lại bị hắn cấp quên không còn một mảnh hắn vốn chính là như thế từng cái tính có đôi khi đối tất cả mọi chuyện đều rất đ ẹ bụng nhưng có lúc cũng không phải quá coi ra gì không tim không phổi nói chính là hắn đương nhiên đây không phải đại diện chu khởi nguyên máu lạnh không có tình cảm mà là hắn làm việc mặc dù nhìn qua cũng t à cũng chính nhưng trên thực tế thật đúng không có làm qua cái gì người người đoán trách chuyện ra thần sứ đại nhân chuyện là như vậy kim sơn đem đoạn này chuyện đến nay chuyện toàn bộ đều cho chu khởi nguyên nói một lần thì ra tại đoạn thời gian trước chính thức cùng giáo đình khai chiến về sau kim ra cường giả còn có bọn hắn thần thú thủ hộ tam nhãn viêm sư toàn bộ đều chuyển chức trở thành quang minh hệ như vậy trải qua bọn hắn thực lực cũng thật to ra tăng rất nhiều mà lại tại chu khởi nguyên biết thú nhân cấu kết ma tộc chuyện về sau hắn liền đem thần hệ hệ thống bên trong chuyển chức tế đàn cho đổi một chút nhưng phạm là cường giả thần vực đi lên chuyển chức lời nói đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới như vậy trải qua kim g i a cường giả thần vực có thể nói là thực lực tăng nhiều mà lại thần vực hậu kỳ cường giả thậm chí được đề thăng đến bán thần cấp cường giả kỳ thật chu khởi nguyên cũng không có đội khác cũng chính là cho những n à y chuyển chức cường giả thần vực tâu nhập một chút thần lực chỉ cần bên trên tế đàn chuyển chức vậy liền có thể đến một chút thần lực từ đó tăng lên mình thực lực những n à y bị tăng lên cường giả cũng không giống như bị ma hóa những cái kia thú nhân giống nhau bị thần lực tăng lên cường giả đó là chân chính cảnh giới tăng lên thực lực là thực sự thậm chí không có một chút tác dụng p ụ có thần lực dung hội bản thân về sau muốn trở thành thần linh đều có rất lớn khả năng cứ như vậy kim g i a thế nhưng là gia tăng một nhóm lớn bán thần cấp cường giả cùng thần vực hậu kỳ cường giả chỉ là bán thần cấp cường giả kim g i a liền gia tăng hai mươi cái có thể nói là thực lực lớn lớn gia tăng cái này hai mươi cái bán thần cấp cường giả ở trong có mười cái là tam nhãn viêm sư còn có mười cái là kim g i a cường giả có nhiều như vậy cường giả quang minh thần giáo thực lực toàn diện nghiền ép giáo đình cho nên tại thời gian ngắn ngủi nhân tộc trong địa bàn quang minh giáo đình nhân viên thần chức toàn bộ đều bị đ ổ i tận giết tuyệt cho dù có không có bị giết cũng là bị đội tản ra còn có sợ hãi rời khỏi trận này thanh chiến đúng vậy cuộc chiến tranh này chính là thanh chiến là tranh đoạt chính thống quang minh chủ thần dưới trướng duy nhất tôn giáo thanh chiến lần này chính thống chi chiến có thể nói là kinh lấy rất nhiều quang minh đại lục bên trên thế lực đặc biệt là những cái kia tôn giáo thế lực bị kim g i a thực lực thế nhưng là giật mình kêu lên bọn họ vạn vạn không nghĩ tới kim g i a vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế lại có hai mươi cái bán thần cấp cứng giả đây cũng quá đáng sợ hơn nữa còn đều là quang minh hệ bán thần cấp cứng giả đây chính là so tự nhiên hệ thủy hỏa thổ gió cường giả lợi hại hơn nhiều một hệ cũng là tự nhiên hệ t h u loại bất quá bởi vì đại đa số một hệ chức nghiệp giả đều là tinh linh tộc n h â n tộc mặc dù cũng có một hệ t r ư ớ c nghiệp giả nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ cho nên sẽ không tính ở trong đó quang minh thần giáo có nhiều cường giả như vậy về sau rất nhanh liền đánh tới quang minh đế quốc ngắn ngủi không đến một tháng liền giết tới quang minh hoàng thành bên ngoài có thể nói nếu không phải thú nhân tộc đột nhiên nối người tộc p h á t binh công kích hồng v i ê m đế quốc kim sơn đoán chừng phải chờ tới đánh xuống giáo đỉnh về sau mới có thể liên hệ chu khởi nguyên thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh chẳng ai ngờ rằng thú nhân tộc tại tinh linh tộc trong tay bị thiệt lớn về sau lại đem mục tiêu cho đổi được nhân tộc trên thân tức kim sơn các ngươi làm k h n g tệ như là đã đánh tới quang minh hoàng thành bên、ngoài. vậy liền tiếp tục đi đến nỗi thú nhân tộc công kích hồng viêm đế quốc chuyện tạm thời trước không cần phải để ý đến hồng viêm đế quốc hẳn là có thể ngăn cản một hồi các ngươi tại trong hôm nay đánh vào quang minh hoàng thành cầm xuống quang minh thánh sơn có vấn đề hay không chu khởi nguyên nghe xong kim sơn nói chuyện về sau cũng là nói lên thú nhân tộc chuyện không phải đi chi viện mà là trước hết để cho kim sơn bọn hắn cầm xuống giáo đình hắn muốn vào hôm nay liền đạt được tin tức tốt t h ầ n sứ đại nhân chúng thuộc hạ người chắc chắn lúc trong hôm nay cầm xuống quang minh thánh sơn kim sơn lập tức liền đáp ứng xuống quang minh giáo đỉnh bên trong mặc dù cũng có bán thần cấp từ nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái ngay cả thú nhân tộc cũng chỉ có mười cái tả hữu bán thần cấp cường giả giáo đình có năm cái cũng không kỳ quái đúng vậy thú nhân tộc vốn là có mười cái bán thần cấp cường giả sư tộc hai cái hộ tộc một cái ương tộc một cái thiên nga nhân tộc một cái còn có năm cái toàn bộ đều là bệ hẹn một nhất tộc nhưng là hiện tại thú nhân tộc cường giả liền thiếu đi sư nhân tộc hai cái bán thần cấp cường giả chết một cái phế một cái mà ương tộc thiên nga nhân tộc bệ hẹn một nhất tộc toàn bộ cũng không nguyện ý cùng hộ tộc thông đồng làm vậy cho nên toàn bộ đều ẩn thế mà cứ đi dẫn đến thú nhân tộc hiện tại chỉ có h ồ tộc một cái chân chính bán thần cấp cực giả cũng chính là h ồ giác Tốt, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi chờ các ngươi cầm xuống giáo đình sau đó đem đại bộ đội điều động đi hồng viêm đế quốc tri viện bọn hắn đừng để thú nhân tộc đi vào nhân tộc địa bàn chu khởi nguyên rất hài lòng kim sơn thái độ cái này kim ra ra chủ năng lực làm việc rất mạnh hơn nữa còn sẽ làm chuyện làm ăn nếu là đặt ở thủy làm tinh bên trên đây chính là cùng nào đó bảo người sáng lập giống nhau châu bỏ thương nhân a thời buổi rối loạn a không nghĩ tới thú nhân tộc vậy mà quay lại đầu t ư ơ n g nhắm ngay nhân tộc không đúng Bọn l ợ p p i n ở phía dưới cửa hàng bên trong bốn phía tuần sát thỉnh thoảng còn cùng tinh linh đột địa tinh hay là nhân loại phía mài câu đột nhiên liền nghe được chu khởi nguyên triệu hoán lợpit t dừng lại cùng người khác giao lưu xin lỗi một tiếng về sau liền lên tầng cao nhất chủ nhân không biết gọi thuộc hạ đến đây có chuyện gì quan trọng lợp bên trên tầng cao nhất nhìn thấy chu khởi nguyên về sau liền mở miệng h ỏ i thăm lợp ta nhận được tin tức thú nhân tộc đang tấn công tinh linh tộc thất bại về sau nguyên bản ta cho là bọn họ là về thú nhân trong liên minh đi nhưng không nghĩ tới bọn hắn n ử a đường quay lại phương hướng xâm lấn hồng viêm đế quốc hiện tại hồng viêm đế quốc biên cảnh thành thị đã có ba tòa thất thủ chỉ sợ thành thị bên trong tính mạng người đáng lo ta không nghĩ ra những n à y thú nhân tại sao lại muốn tới công kích nhân loại lợp người nói thú nhân là vì cái gì q một chương bảy trăm tám mươi ba giáo đình hủy diệt hai chương bảy trăm tám mươi ba giáo đình hủy diệt hai lợp thịt thú nhân xâm lấn hồng viêm đế quốc chuyện này người thấy thế nào chu khởi nguyên cảm thấy mình nếu không nghĩ ra vậy thì tìm lợp thịt tới cùng một châu nghĩ tục ngữ nói tốt ba cái thối thợ giải đấu qua ra c ắ t lượng bọn họ hai cái thế nhưng là siêu phẩm giả là ma pháp sư là tu chân giả làm sao phải cũng so ra c ắ t lượng mạnh hơn đi chủ nhân thú nhân vậy mà xâm lấn hồng viêm đế quốc sao lợp thịt nghe vậy đầu góc chuyển nhanh chóng rên dỉ một lúc sau đột nhiên nhãn tình sáng lên nhưng là trong nháy mắt sắc mặt biến rất khó coi chủ nhân không tốt A đứng có hảo ý. Lờ tịt ngữ khi có chút ngư nôn nóng nói. ma u hóa chính là ma hóa đậu xanh mờ mờ tờ những ngày thú nhân là nghĩ tìm đường chết đi cũng dám làm chuyện như vậy bọn họ là muốn tản ma khí từ đó ma hóa n h â n tộc đợi đến có đại lượng ma hóa người về sau muốn lấy tinh linh tộc chỉ sợ cũng không phải là không được c chu khởi nguyên nghe được l ợ t ít nhắc nhở về sau hắn liền phản ứng lại cái này ma hóa thú nhân trên thân thế nhưng là có ma khí hơn nữa còn sẽ ô nhiễm đại lục ở bên trên thổ địa cùng không gian ma khí sẽ cho nhân loại lây nhiễm từ đó biến thành ma hóa người đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến chuyện chủ nhân anh minh chuyện hẳn là liền như là ngài nói những n à y thú nhân khẳng định muốn đánh vào n h â n tộc địa bàn sau đó trắng trận ma hóa dân tộc có ma hóa người về sau hoàn toàn có thể cầm ma hóa người làm phá hôi từ đó tấn công vào tinh linh chi sâm lấy đạt tới mục đích của bọn hắn lờ thịt tại chu khởi nguyên nói những lời này về sau hắn cũng liền bận điệu nâng một chút chu khởi nguyên hắn thế nhưng là rất biết là người chủ nhân của mình cũng phải bưng lấy cũng không thể sự tình gì đều chính mình chiếm này ta anh minh cái gì cái này không đều là ngươi nghĩ sao yên tâm công lao này ta cho ngươi nhớ kỹ chờ trở, trở lại thủy làm tinh về sau ngươi ban thưởng thiếu không được chu khởi nguyên cũng không có đem lờ thịt công lao chiếm lấy hắn làm chủ nhân lòng d ạ vẫn là muốn phóng đại một chút chuyện này lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới chủ yếu nhất vẫn là chu khởi nguyên tâm không có ác như vậy độc không nghĩ tới thú nhân tộc sẽ mang theo ma khi xâm lấn nhân tộc đây chính là tại truyền bá ma hóa người đây không phải một một chuyện tốt nếu là đi khắp đại lục đều là ma hóa sinh vật toàn bộ quang minh đại lục kết giới chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt thuộc hạ c ả m ơn chủ nhân ban t h ư ở n g lờ kít cũng không có cự tuyệt hắn biết chủ nhân nói ban t h ư ở n g vậy khẳng định liền có ban t h ư ở n g đến quang minh đại lục về sau hắn thế nhưng là không ít được chốt tốt ngươi đi xuống trước đi chu khởi nguyên khoát tay áo để lờ k í xuống dưới về sau chu khởi nguyên lại liên hệ kim sơn đem thú nhân tộc mục đích nói một lần để hắn đi đầu điều động một chút hồng viêm đế quốc bên kia quang minh thần giáo nhân viên thần chức đi tới tiền tuyến hiệp trợ hồng viêm quân đội của đế quốc ngăn cản ma hóa thú nhân có lẽ còn có ma hóa người cái này ma hóa thú nhân cùng ma hóa người thực lực khẳng định rất mạnh mà lại muốn dễ dàng lây nhiễm người sơ ý một chút bị lây nhiễm không có quang minh hệ chức nghiệp giả tại chỗ vậy liền không có cứu cho nên chu khởi nguyên mới có thể để kim sơn phái quang minh thần giáo người tiến đến tri viện mặc dù không phải cứng giả nhưng cũng có thể xua tan ma khí chỉ cần có thể xua tan lây nhiễm ma khí này hồng viêm đế quốc liền còn có thể đem thú nhân tộc cho ng hồng viêm đế quốc thực lực cũng không thể khinh thường bọn họ cũng có bán thần cấp c ư ờ n g giả ít nhất cũng có một cái đây là bên ngoài nhưng vụ trộm khẳng định còn có bình thường đế quốc đều không sẽ đem mình thực lực chân chính lộ ra có mấy cái bán thần cấp này thú nhân tộc ma hóa bán thần cấp cũng không dám động bọn họ cũng sẽ không động về phần tại sao bán thần cấp cường giả lực phá hoại qua cường đại nếu là tùy ý bán thần cấp cường giả chiến đấu này quang minh đại lục không bị đánh tan giá rồi cho nên thế lực của cả đại lục liền định ra một quy củ nhưng phạm là cường giả thần vực bán thần cấp cứng giả hết thể không chính xác trên đại lục đã võ đặc biệt là không thể tại người nhiều địa phương đã võ k h thật cái này hạn chế chính là để cường giả không nên tùy tiện lung tung phóng đại chiếu không thể phá hủy thành thị cái gì thú nhân tộc công kích tinh linh tộc khô đằng thành thời điểm sở dĩ không có phái gia ma hóa bán thần cấp cường giả nguyên nhân hơn phân nửa ngay tại cái quy củ này phía trên bọn họ nếu là dám để bán thần cấp cường giả công thành lời nói làm không tốt thế lực của cả đại lục đều sẽ hợp nhau tấn công đây cũng không phải là thú nhân muốn nhìn thấy chuyện cho nên mặc dù thú nhân muốn nhanh chóng chiếm lĩnh n h â n tộc địa bàn từ đó thu hoạch được càng nhiều hơn ma hóa người nhưng bọn hắn không dám để cho bán thần cấp xuất mã đồng rạc dân tộc bên này cũng sẽ không vận dụng bán thần cấp cứng giả chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy cái này bán thần cấp cường giả cũng chính là một sự uy hiếp cùng loại với thủy làm tinh bên trên vũ khí hạt nhân chỉ là chấn nhiếp người khác một cái siêu cấp vũ khí cũng sẽ không vận dụng một khi vận dụng lời nói này chỉ có thể nói là một loại đồng quy vô tận kết cục đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy kết quả hoàng đình ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt chúng ta giáo đình hôm nay sợ rằng muốn hủy diệt chúng ta đều sẽ chết đây hết thể đều là ngươi tạo thành sở quang minh tài quyết đại chủ giáo trương vệ quang nhìn xem dưới thánh sơn mặt quang minh thần giáo quân đoàn còn có những cái tia rừng ở không chúng bán thần cấp cường giả cùng cường giả thần、bực. hắn trong lòng tràn đầy không có lực lượng nhưng vẫn là đ ố i quang minh giáo đình giáo hoàng hoàng đình một câu trương vệ quang ngươi nói ít ngồi t r n g trọc các ngươi tài quyết viện cũng không là độ tốt quang minh giáo đình rơi xuống hiện tại kết cục như vậy ngươi dám nói không có nguyên nhân của các ngươi sao quang minh chủ thần vứt bỏ chúng ta ha ha hóa ra là như vậy thì ra ta thần đã vứt bỏ chúng ta ha ha ha, ha. hoàng a h đình nhìn xem trương vệ quang tức giận nói sau đó nói nói lấy liền ha ha phá lên cười giống như liên cuồng biết giáo đình bị quang minh chủ thần vứt bỏ hoàng đình tín ngưỡ trong nháy mắt sụp đổ sự đà kích này có thể nói là tinh thần chỗ sâu đà kích ngay tại người của giáo đình lòng người bàng hoàng thời điểm phía dưới kim sơn mở miệng nói chuyện hoàng đình ra nói chuyện kim sơn âm thanh trong nháy mắt truyền khắp cả toàn thánh sơn kim sơn gia chủ không nghĩ tới các ngươi kim ra vậy mà lại nhận ta thần ưu ái ta giáo đình t h u a không an hoàng đình mặc dù cảm thấy lần này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng biểu lộ vẫn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ hắn cảm thấy coi như mình là chết cũng phải chết cao cao tại thượng kim sơn bọn hắn những n à y kẻ đến sau đường hòng để hắn cúi đầu hoàng đình các ngươi giáo đình đã sớm mục nát quang minh chủ thần có thần dụ giáo đình mục nát ta quang minh thần giáo thay vào đó là chính các ngươi hùng hổ dọa người chính mình từ bỏ sinh lộ trách h a i kim sơn nói không sai nguyên bản bọn hắn không nghĩ gây sự với giáo đình không nghĩ đuổi tận giết tuyệt nhưng n g ăn không được người của giáo đình tìm bọn hắn gây chuyện một núi không thể chứa hai hổ một cái đại lục cũng không thể cho phép hai cái giống nhau tôn g giáo cho nên một trận chiến này không thể tránh n ẽ q một chương bảy trăm tám mươi b ố giáo đình hủy diệt ba chương bảy trăm tám mươi b ố giáo đình hủy diệt ba ha, ha ha ha nói tốt nói quá tốt rồi kim sơn gia chủ ngươi nói không sai giáo đình cũng sớm đã mục nát cũng khó trách ta thần hội vứt bỏ giáo đình trách không được người khác trách không được người khác cả hoàng đình là c u ồ n g loạn cười thảm lấy lớn tiếng nói hắn chẳng lẽ không biết giáo đình đã mục nát sao giáo đình hiện tại liền cùng loại trên địa cầu minh triều thời kỳ cuối mục nát tới cực điểm nội bộ thế lực đông đảo coi như hoàng đình làm giáo hoàng cũng cầm những thế lực này không có cách chỉ có thể mặc cho bọn hắn tìm đường chết xuống dưới hoàng đình tựa như là sùng trinh hoàng đế muốn thay đổi giáo đình kết cục nhưng rất không có lực lượng mặc dù trong tay hắn có một chút quyền lực cũng có một chút thực lực nhưng giáo đình bên trong vẫn có cùng hắn đối kháng thế lực tồn tại tỷ như sở quang minh tài quyết hoàng đình người câm miệm cho ta n g ư ơ i mẹ nấu đang nói cái gì n g ư ơ i biết chính n g ư ơ i hiện tại đang nói cái gì sao trương vệ quang nghe được hoàng đình lời nói về sau trong n g á y mắt sắc mặt đều đ ỏ lên tức giận đối hoàng đình giống một tiếng ta đang nói cái gì chẳng lẽ ngươi trương vệ quang không biết sao còn có các ngươi các ngươi không biết sao các ngươi những người này bình thường làm chuyện coi là có thể giấu được hay giáo đình là nhà lớn sự nghiệp lớn nhưng cũng chịu không được các ngươi như thế vô độ tiêu xài nhìn xem hiện tại hạ chẳng đến các ngươi hài lòng rồi hoàng đình đầu tiên là chỉ vào trương vệ quang chất vấn sau đó ngón tay lại đem chung quanh giáo đình tổng bộ bốn vị đông tây nam bắc đại chủ giáo chỉ một lần nói xong lời cuối cùng âm thanh rất là thê lương nghĩ hắn hoàng đình ngồi lên giáo đình giáo hoàng vị trí về sau cẩn thận nhưng là người phía dưới nghe hắn lời nói sao mệnh lệnh của hắn chuyển xuống về sau ý tứ hoàn toàn l i ệ n biến chân chính mệnh lệnh căn bản là chuyển không đi xuống đây mới là giáo đình mục nát nguyên nhân đại bộ phận quyền lực đều bị cầm giữ hắn hoàng đình là thực lực cương đại nhưng muốn cùng giáo đình bên trong thế lực tranh đấu lời nói còn kém một chút Các người có người bản n l ĩ hoàng liền lời, tới, nhiều i công hàng, vậy cũng không cần g đầu vậy á đình tại, ta ngay tại. Giáo đình Đến ngay vong, ta liền vong. h tại, ta tại. ta Giáo A. o đình không để ý đến mấy người này trực tiếp quay đầu nhìn quang minh bảo phía dưới vây quanh kim sơn bọn người nói nói xong lời cuối cùng còn giống lớn một tiếng bộ dáng rất là khẳng khái sôi sục hoàng đình thoáng một cái làm kim sơn đều có chút xấu hổ cái này làm kim sơn kém chút cho là mình một phương này người là nhân vật phản diện là người xấu giáo đình có thể nói là việc c á c bất tận những năm gần đây lợi dụng diệt trừ dị đoan tên tuổi nhưng không biết giết bao nhiêu bị oan của người hoàng đình đã các ngươi giáo đình không có khác di ngôn vậy liền biến mất đi tất cả mọi người nghe lệnh cái thứ nhất tấn công vào quang minh bảo người sẽ có được mười khối thánh thạch khen thưởng cho ta tiến công kim sơn cũng không phải ăn chay trực tiếp liền hạ lệnh bắt đầu tiến công đương nhiên quang minh thần giáo người toàn bộ đều là đâu vào đấy bắt đầu tiến công cũng không phải như ô n g vỡ tổ tiến lên trước là ma pháp sư công kích đối quang minh bảo mở ra ma pháp vòng bảo hộ liền bắt đầu cùng ngành đoạn tạc quang minh thần giáo bên trong cũng không đều là quang minh hệ chức nghiệp giả còn có cái khác ma pháp hệ khác sư ở trong đó chu khởi nguyên làm chuyển chức tế đàn cũng không phải vì đem quang minh đại lục bên trên cái khác nghề nghiệp đều đổi tận giết tuyệt một trăm trăm hoa đôi nợ trong nhà đua tiếng mới là tốt nhất phát triển con đường ầm ầm g i a n g i ắ c đủ mọi màu sắc ma pháp tại quang minh bảo ma pháp vòng bảo hộ phía trên bốn phía nở hoa bất quá cái này giáo đình nội tình thật sự chính là rất thâm hậu cái này khiên phép thuật vậy mà trong lúc nhất thời không có bị đánh vỡ bất quá vẫn là chấn động kịch liệt một chút mới ngừng lại được đoán chừng là bởi vì ma pháp năng lượng trong lúc nhất thời bị tiêu hao qua kịch cho nên vòng bảo hộ mới ba động lợi hại như vậy đợi đến ma pháp vòng bảo hộ năng lượng lại khôi phục về sau ba động liền nghe x u n dưới ma pháp quân đoàn cho ta hung hăng đánh trả hoàng đình kém chút bị giật này mình lập tức tất cả quang minh thần giáo người đều lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay lục mang tinh trận giống nhau cỡ nhỏ bí ngân ma pháp trận dùng ma lực kích hoạt về sau trong nháy mắt tất cả cỡ nhỏ ma pháp trận liền nối liền với nhau sau đó vậy mà tại quang minh bảo phía dưới hình thành một cái khổng lồ ma pháp vòng bảo hộ mà lại đem tất cả quang minh thần giáo người đều cho bảo vệ、Bệnh. Quang mà i n lại bởi vì vừa mới ma pháp bạo tạc dẫn đến nguyên tố hỗn loạn cho nên muốn dùng tinh thần lực thăm dò phía dưới tình huống cũng không được tình huống hiện tại thật giống như từ trường bạo loạn tín hiệu không cách nào truyền ra ngoài là một cái đạo lý thành công sao hoàng đình trơ mắt nhìn quang minh bảo bên ngoài đẩy trời cho bụi hắn trong lòng có điểm khát vọng khát vọng có thể đánh l u i kim sơn bọn hắn nhưng hắn cũng biết đây nhất định không có khả năng nếu có thể đánh bại quang minh thần giáo này sớm tại kim sơn bọn hắn không có tấn công vào quang minh đế quốc trước đó liền có thể đánh bại làm gì trở tới bây giờ hô tại hoàng đình trông mong nhìn thời điểm đột nhiên một trận cuốn phong từ phía dưới thổi ra đ ầ y trời cho bụi bị thổi không còn một mảnh sau đó lộ ra phía dưới tình huống cái gì làm sao có thể bọn họ vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy phóng thích lớn như vậy pháp thuật phòng ngự sao đợi đến thấy rõ ràng phía dưới tình huống về sau hoàng đình trong nháy mắt t r ò n g mắt đều kém chút cho lồi ra đến hắn cảm giác có chút ngộng phía dưới liên hợp pháp thuật phòng ngự trận lập tức bị hoàng đình cho nhận thành pháp thuật phòng ngự ma pháp này trận cùng ma pháp thế nhưng là có khác biệt ma pháp trận chỉ cần cung cấp ma lực là được mà ma pháp cũng phải cần ma lực cầu thông ma pháp nguyên tố sau đó tinh thần lực sắp xếp ma pháp nguyên tố về sau mới có thể hình thành ma pháp đây là không giống ma pháp trận ma lực cung ứng này hoàn toàn liền có thể sử dụng ma hạch o hoặc là ma tinh thạch chờ có ma lực tài nguyên như vậy liền có thể tiếp tục ma pháp trận vận dụng ma pháp là không thể nào lâu dài kéo dài mà ma pháp trận chỉ cần có tài nguyên coi như một mực mở ra đều có thể trên lệnh này thế nhưng là đại đi chuẩn bị quang minh trừng trị đánh cho ta phá ma pháp vòng bảo hộ kim sơn ra lệnh một tiếng tất cả quang minh ma pháp sư liền bắt đầu chuẩn bị lên liên hợp ma pháp quang minh trừng trị là quang minh hệ cấm chú ma pháp cái này cấm chú là có thể liên hợp lại thi triển là quang minh c h i lực hình thành một thanh vài trăm mét lớn lên trường thường vốn là đơn thể cấm chú công kích bất quá uy lực rất to lớn tăng thêm quang minh trường thường còn có thể phát ra quang minh tri lực đốt diện tứ phương cho nên tại phạm vi bên trong sinh mệnh đều sẽ nhận ma pháp đà kích vô thượng quang minh chủ thần a xin nghe từ các tín đồ lấy quang minh c h i lực đốt diệt thời gian tà ma quang minh trừng trị quang minh thần giáo ma pháp chú ngữ nhắc tới sau khi đi ra trong nháy mắt bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái thần tích giống nhau thần quốc cái này hư hư hảo hảo thần quốc bên trong thậm chí có thiên sứ đang bay lượn sau đó một thanh khổng lồ quang minh trường tương liền xuất hiện tại thần quốc phía dưới trên đó tản ra một cỗ nồng đậm quang minh chi diễm thì ra cái này quang minh trừng trị là một cái thần thuật tại quang minh thần giáo quang minh pháp sư sử dụng ma pháp thời điểm liền triệu hồi ra một tia thần lực cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy thần tích tràn diện không tốt phòng ngự phòng ngự ma pháp vòng bảo hộ khả năng ngăn cả đây là thần thuật ta thần thuật hoàng đ i n h nhìn thấy quang minh trừng trị trường thương xuất hiện về sau hắn một nháy mắt liền cảm ứ n g được khí tức quen thuộc kia là thần lực mặc dù bây giờ không có quang minh chủ thần c h i ế u cố nhưng hắn dù sao làm lâu như vậy giáo hoàng đối thần lực khí tức vẫn là rất m ấ n cảm lập tức liền phát hiện phòng ngự phòng ngự trương vệ quang cũng cảm thấy không tốt vội vàng để tài quyết viện người cũng đi theo phòng ngự lên đông nam tây bắc tứ đại chủ giáo hiện tại cũng đều hành động lên nhưng bọn hắn hành động chỉ có thể nói là vô lao chi công ầm ầm gian dắt gian dắt quang minh trừng trị chi thương lập tức đánh vào quang minh bảo vòng bảo hộ phía trên vòng bảo hộ ngay cả một giây đều không có ngăn trở trực tiếp liền răng r ắ c một tiếng liên miên không ngừng âm thanh văng lên toàn bộ vòng bảo hộ giống như là một khối to lớn thủy tinh cường lực giống nhau trong nháy mắt vỡ ra vỡ nát ra vây một tiếng quan g minh trường thương vậy mà thoáng cái liền đánh vào quan g minh bảo đại môn lầu phía trên toàn bộ đại môn lầu cứ như vậy lập tức bị oanh sập khoảng cách cái phạm vi này mấy trong vòng t r ă m thức tất cả mọi người bị thiêu thành cho t à n hô thần thuật thật đáng sợ hoàng đình bọn hắn những n à y giáo đỉnh cao tầng tại biết không ổn về sau liền tránh ra thành vực trở lên giáo đỉnh cường giả trên cơ bản đều né tránh lưu tại cửa thành lầu từ bên trên giáo đình bên trong người hơn phân nửa đều là thánh vực trở xuống số ít thánh vực sơ kỳ bị giết cho ta xông đi vào giáo đình bên trong người một tên cũng không để lại kim sơn nhìn thấy quang minh bảo bị công phá về sau hạ một cái mệnh lệnh sau đó mang theo quang minh thần giáo bán thần cấp cường giả cùng thần vực cường giả thánh vực nhóm ở trên bầu trời phi hành chỉ huy phía dưới quân đội hướng phía quang minh bảo liền vào tới hiện tại có thể nói đầy trên thánh sơn toàn bộ đều là quang minh thần giáo người lần này thế nhưng là có năm mươi triệu nhân chi nhiều liền cái này còn không phải toàn bộ nhân viên thần chức còn có rất nhiều giáo đồ cũng không có đến đây một trận tuyệt đối nghiền ép chiến đấu qua về sau giáo đình cường giả toàn bộ đều bị diệt sát liền tiết kiệm hoàng đình bị tóm trương vệ quang bọn hắn những n à y giáo đình cao tầng tại chỗ bị chu sát đây là chu khởi nguyên mệnh lệnh giáo đình giáo hoàng nhất định phải bị bắt lại trương vệ quang bọn hắn liền không đáng giá nhắc tới những người kia hai họa nhân tộc nhiều năm như vậy hiện tại bọn hắn chết xem như cho chết trong tay bọn hắn người vô tội báo thủ những người vô tội kia cũng nên nhắm mắt thân sứ đại nhân giáo đình đã cầm xuống đây đều là giáo đình trong bảo khố bảo vật còn có tài phú ngài nhìn xử lý như thế nào những vật này tại cầm xuống giáo đình về sau kim sơn liền liên hệ đến chu khởi nguyên. sau đó hướng chu khởi nguyên báo cáo lên quá trình ừ n không tệ có thể nhanh như vậy cầm xuống giáo đ ỉ n h kim sơn ngươi làm không sai đợi lát nữa chính ngươi dùng thân phận lệnh bài nhận lấy một vạn viên thánh thạch đây là đưa cho ngươi phần thưởng đến nội những vật này các ngươi thu lại chính là ban thưởng cho những cái k i a lập công người đi ta không cần những thứ này chu khởi nguyên đầu tiên là khích lệ kim sơn một phen sau đó nhìn thoáng qua giáo đ ỉ n h trong b ả o khố đồ vật kim ngân tài bảo còn coi t è m phép thuật ma pháp vật liệu quả thực chính là để người hoa mắt bên trong khẳng định có một chút hy thế kỳ chân nhưng hắn một chút cũng không cần chu khởi nguyên tại đến tinh linh chi xâm trước kia thế nhưng là mua thật nhiều đồ vật có thể sử dụng tiền mua được đồ vật hắn cảm thấy hết t h ả đều không phải chuyện đến nỗi ban thưởng cho kim sơn cái kia thánh thạch trên thực tế chính là linh thạch là cấp thấp linh thạch mà thôi đương nhiên sẽ không cho c ự c phẩm linh thạch chu khởi nguyên trong tay c ự c phẩm linh thạch cũng không có nhiều muốn dùng ít đi chút mới được đa tạ thần sứ đại nhân ban thưởng kim sơn vội vàng cảm tạ lên ừ m nếu giáo đình chuyện đã xong xuôi vậy các ngươi liền nhanh đi tri viện hồng viêm đế quốc nghe nói bên kia tình huống rất khổn chu khởi nguyên liền để kim sơn nhanh đi tri viện hồng viêm đế quốc vâng thần sứ đại nhân. thuộc hạ lập tức liền tiến đến hồng viêm đế quốc kim sơn biết thú nhân tộc cấu kết ma tộc cũng biết ma tộc nguy hại ma khí thế nhưng là có thể ma hóa người đồ vật rất là tạ ác nhất định phải tiêu diệt Tốt, vậy ta liền đợi đến chu khởi nguyên quốc máy cùng kim sơn đối thoại về sau nhìn một chút hệ thống cái này tiêu diệt giáo đình thế nhưng là cho hắn gia tăng đại lượng điểm danh vọng chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi sáu nghề nghiệp quang minh chủ thần sáu cấp ma đạo sĩ trung kỳ ba vạn sáu ngàn sức chiến đấu thần lực ba mươi sáu điểm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 một cấp điểm danh vọng hai trăm bảy mươi sáu năm tỷ bốn mươi ba bốn trăm tám mươi năm vạn hai cấp điểm danh vọng ba mươi b ố ước tám bảy trăm bốn mươi hai vạn ba cấp điểm danh vọng năm ước năm ba trăm m ư ơ i vạn thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu một mươi tám một chín hai tám không điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu ba trăm bốn mươi sáu nghìn điểm lục thân một mươi bốn bảy ba hai tám không điểm càn khôn quyết hai vạn hai nghìn điểm lục thân sức chiến đấu viêm quảng một nghìn điểm lục thân sức chiến đấu chi thức chi thư m ộ ư ơ i điểm lục thân sức chiến đấu gen h u hóa m ộ ư ơ i điểm lục thân sức chiến đấu bảy cấp tinh quan luyện thể thuật một bốn bảy ba h a i tám không điểm lục thân sức chiến đấu một cấp hai mươi ba nghìn hai mươi hai cấp bốn mươi sáu nghìn bốn mươi ba cấp chín mươi hai nghìn tám mươi bốn cấp một trăm tám mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi năm cấp ba trăm sáu mươi tám ba trăm hai mươi sáu cấp bảy trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi bảy cấp một trăm bốn bảy nghìn trăm hai m tinh thần lực ba trăm một mươi ba nghìn cản khôn quyết hai vạn hai ngàn điểm tinh thần chiến đấu lực ba cấp s tinh thần dị năng một điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hồn đại pháp tám nghìn không tinh thần chiến đấu lực b ă n g hệ dị năng một điểm tinh thần chiến đấu lực cái này tiêu diệt giáo đình nhìn xem cái này điểm danh vọng tăng quả nhiên vẫn là chiến tranh đến điểm danh vọng nhanh bất quá cũng là nhìn địa phương có địa phương có thể dựa vào chiến tranh đến kiếm lấy điểm danh vọng có địa p h ư ơ nếu g l không phải ể chính i chu khởi nguyên lười n hắn l chỉ cần tự mình đi tổ chức quang minh thần giáo các đại quân đoàn trinh chiến chỉ sợ đạt được điểm danh vọng còn muốn tăng gấp mấy lần nhiều dù sao tự mình tham dự đạt được điểm danh vọng cùng gián tiếp đạt được điểm danh vọng thế nhưng là bất đồng thật lớn vậy phần tại sao tiến đánh tinh linh tộc sẽ không lấy được điểm danh vọng tinh linh tộc từ thời kỳ viễn cổ chính là quang minh đại lục trí tôn t r ù n g tộc nằm trong tay toàn bộ đại lục bọn họ tư tưởng rất ngoan cố lại là tự nhiên sùng nhi đương nhiên không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào phía dưới cũng không có khả năng bị chinh phục ủ Ngo! Những này danh vọng vẫn là tạm thời điểm tạm t là gia tăng một chút thần lực. cũng sẽ không đạt tới hạ vị thần chiến lược về phần tại sao thần linh đều là có thần cách tồn tại mà lại có thần chức cái này thần chức trên thực tế chính là l ĩ n h nộ g phát tắc nhiều ít hạ vị thần là sơ bộ tiếp xúc phát tắc mà bán thần cấp mặc dù cũng có thần lực nhưng chỉ là chạm tới một chút xíu phát tắc r a lông coi như chu khởi nguyên hiện tại thần lực tăng lên tới so hạ vị thần cũng muốn nhiều đó cũng là không có gì chim dùng thần lực cũng không đại biểu phát tắc mà tại chu khởi nguyên cùng kim sơn liên lạc thời điểm hồng viêm đế quốc bên kia chiến đấu là càng thêm kịch lý lên mà lại như chu khởi nguyên sở liệu thú nhân tộc một phương quả nhiên sai phái ra đến đều là những cái kia ma hóa thú nhân mà lại thậm chí còn có một số ma hóa người những n à y ma hóa người toàn bộ đều là bị ma khí lây nhiễm nhân tộc hà vân thành là hồng viêm đế quốc tới gần biên cảnh một tòa đại thành trì tại hồng viêm đế quốc bên trong có thể nói là gần với đế đô thành trì một trong vương ra những n à y thú nhân quá đáng ghét không biết bọn hắn dùng biện pháp gì đem chúng ta nhân tộc biến thành như thế quái vật sau đó còn tới tiến đánh chúng ta quả thực chính là hông c ư ớ n g nói chuyện chính là hà vân thành thành chủ nô khải nô khải là một vị thần vực hậu kỳ hỏa hệ ma pháp sư là vân dương vương tâm phúc thuộc hạ nô khải. Nhất định phải duy trì tốt ma pháp trận, không n phải pháp thể để cho thú trì tốt để duy ma vâng vương gia thuộc hạ rõ ràng nô khải lập tức đáp ứng xuống mặc dù coi như vân dương vương không nói hắn cũng sẽ làm như vậy nhưng nhà mình vương gia nếu nói vậy hắn liền muốn tiếp lấy viêm thiên dương là hồng viêm đế quốc vân dương vương là hồng viêm đế quốc hoàng đế viêm trên trời rơi xuống một cái mẫu thân thân đệ đệ cũng là duy nhất thân đệ đệ tiền nhiệm hoàng đế cùng cái khác phi tử sinh dục hoàng tử mặc dù cũng là viêm trên trời rơi xuống h u y n h đệ nhưng làm sao cũng không có thân đệ đệ thân đồng thời viêm thiên dương còn là một vị bán thần cấp cường giả hỏa hệ chiến sĩ lúc đầu viêm thiên dương thực lực là ẩn giấu không có khả năng có bất kỳ người nào biết đây là hồng viêm đế quốc tuyển mật là át chủ bài nhưng lần này thú nhân l u t kích dưới sự bất đắc dĩ viêm thiên d ư n g liền bại lộ mình thực lực c ù n g ngày liền đánh lui mười cái trở lên ma hóa bán thần cấp cường giả thú nhân đây cũng là bởi vì hỏa hệ nguyên bản liền đối ma khí có nhất định khắt chế năng lực tăng thêm bán thần cấp bản thân đã là bán thần chi thể cho nên đối ma hóa về sau sinh vật lực uy hiếp càng thêm cường đại công kích đối bọn hắn tổn thương càng thêm lớn lần này cũng là trùng hợp lúc đầu viêm thiên dương p h ụ đệ cũng không tại hà vân thành mà là tại vân dương q u ủ n thành nơi đó mới là viêm thiên dương ở chỗ đó thành thị đương nhiên hà vân thành lúc đầu cũng là tại hắn đất phong bên trong lần này viêm thiên dương cũng là vừa vặn đến hà vân thành tuần sát cũng là đến thương lượng với ngô khải một ít chuyện kết quả liền đụng phải thú nhân công thành. ngay tại viêm thiên dương nói chuyện với ngô khải thời điểm báo vương gia thành chủ đại nhân t h à n h nội đến một đám tự xưng là quang minh thần giáo giáo đồ nói bọn hắn biết thú nhân tộc tình huống mang đến một chút tình báo mà lại cũng có thể giúp đỡ ngăn cản thú nhân bọn họ muốn thấy các ngài một sĩ binh nhanh chóng từ phía dưới tường thành chạy tới sau đó quỳ một gối xuống tại viêm thiên dương cùng ngô khải trước mặt nhanh chóng nói nói xong không rên một tiếng cùng đợi ồ quang minh thần giáo người đến phía sau là kim gia cái kia tông giáo sao bọn họ vậy mà biết thú nhân tộc là chuyện gì xảy ra kim gia thật đúng là mạnh mẽ à vâng ừ a mới nhận được tin tức, lại đem tin lại giáo đỉnh triệt để cho diệt đi, chi viện, nhận đỉnh bọn hắn đến chi viện, chắc hẳn n cho chắc thú h được để tức, có vương gia đi lên thông báo binh sĩ lập tức đáp ứng về sau hướng phía phía dưới tường thành nhanh chóng chạy tới chỉ chốc lát sau cái kia chạy xuống đi binh sĩ mang theo một đám ít nhất cũng có mấy ngàn người bên trên hà vân thành tường thành hồng viêm đế quốc quang minh thần giáo phân giáo đại chủ giáo kim vĩnh thành gặp qua vân dương vương gặp qua ngô thành chủ hồng viêm đế quốc quang minh thần giáo phân giáo chủ giáo phùng tự trúc gặp qua, vương, gặp, qua gặp qua vân dương vương gặp qua ngô thành chủ gặp qua vân dương vương gặp qua ngô thành chủ theo kim vĩnh thành bài kiến hồng nhan phân giáo cái khác giáo đ ồ toàn bộ đều đối viêm thiên dương cùng ngô khải thi cái lễ dù sao quy củ vẫn là m u ố có bọn họ cũng không phải trước kia cái kia giáo đỉnh giáo đình phách lôi quen cho nên bây giờ bị tiêu diệt về sau chính là một cái tán mới quang minh thần giáo trước kia giáo đình tập tục xấu sẽ bị triệt để hủy bỏ thay thế ồ hóa ra là kim vĩnh thành đại chủ giáo đại chủ giáo không cần đa lễ còn có các vị cũng không cần đa lễ bản vương hoan g nên các vị đến đây gấp rút tiếp viện hà vân thành v i ê m thiên dương nhìn thấy kim vĩnh thành động tác của bọn hắn cùng thần thái còn có lời ngữ về sau trong lòng quả thực là giật mình không nhỏ hắn không nghĩ tới kim ra tại trường không quang minh chủ thần tôn giáo g về sau biến hóa vậy mà sẽ lớn như vậy trước kia giáo đình thế nhưng là rất cao n g o cho dù là thu tín đồ cũng là một bộ bố thí giáo vẽ cùng hiện tại quang minh thần giáo kia là cách biệt một trời a q một chương bảy trăm tám mươi sáu thú nhân c h i chiến hai chương bảy trăm tám mươi sáu thú nhân c h i chiến hai ha ha ha ha tốt tốt tốt kim vĩnh thành đại chủ giáo chư vị bạn của quang minh thần giáo còn mời không cần đa lễ bổn vương còn muốn cảm tạ chư vị có thể đến giúp t r ợ hà vân thành bổn vương thay mặt hà vân thành bên trong dân chúng cảm tạ chư vị viện trợ tri ân con mời chịu bổn vương túi đầu viêm thiên dương một bên cười ha ha vừa nói cuối cùng thậm chí ô n quyền hướng phía kim vĩnh thành bọn hắn không người trào bái số dưới cũng không phải viêm thiên dương chỉ còn thiếu quang minh thần giáo chút người này viện trợ kỳ thật đối với hắn cái này bán thần cấp cường giả đến nói Có hiện a y k tại quang minh thần giáo đột nhiên tới viêm thiên dương có thể không cảm động sao mà lại viêm thiên dương còn biết quang minh thần giáo trước mấy ngày sở di không có ngay lập tức chạy tới đoán chừng cũng là bởi vì muốn đối phó giáo đình dù sao đã đánh vào quang minh đế quốc người khác cũng không có khả năng từ bỏ thật vất v à đánh xuống ưu thế quay tới chợ giúp bọn hắn hồng viêm đế quốc viêm thiên dương cũng không có cảm thấy quang minh thần giáo làm sai so sánh với thú nhân mà nói chỉ sợ giáo đình càng thêm buồn nôn càng để cho người chắn ghét đội thành viên thiên dương đoán chừng hắn đều sẽ trước tiên đem giáo đình làm chết tại tới đối phó thú nhân không dám không dám v â n dương vương ngại nghiêm trọng tại hạ cũng không dám chịu ngài cúi đầu thân là nhân tộc một viên chúng ta quang minh thần giáo đến giút c ợ hà vân thành là là ngại quá khắc khí kim vĩnh nhìn thấy viêm thiên dương đối bọn hắn hắn cũng không dám tiếp nhận vị này vân dương vương túi đầu a căn cứ bọn hắn kim ra tình báo cái này vân dương vương giấu rất sâu tuyệt đối không chỉ thần vực hậu kỳ đơn giản như vậy quả nhiên lần này thú nhân tộc xâm lấn về sau vị này vân dương vương triển hiện ra thực lực cường đại bán thần cấp cường giả khủng bố như vậy a ha ha kim đại chủ giáo nói tốt cùng là nhân tộc vốn là hẳn là gần nhau nhìn nhau bất quá bổn vương vẫn là muốn cảm ơn các ngươi có thể đến tri viện viêm thiên dương nghe được kim vĩnh thành lời nói về sau trong lòng cũng rất là vui vẻ quan minh thần giáo quả nhiên cùng người của giáo đình k h n g giống một điểm n ạ o khí đều không có đối người đối chuyện cũng có cái nhìn khác biệt tốt rồi không nói cái này kim đại chủ giáo các ngươi để người truyền lời nói biết thú nhân tộc tình huống có thể cùng bổn vương nói một chút những n à y thú nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao vì cái gì bọn hắn vậy mà có thể để chúng ta nhân tộc biến thành con rối giống nhau để bọn hắn thúc đẩy viêm thiên dương nhìn thấy kim vĩnh thành bọn hắn rất xấu hổ về sau cũng rời đi chủ đề ngược lại hỏi thăm này thú nhân tộc tình huống đứng dậy vương ra chúng ta quan minh thần giáo đều sớm thu được mật thám báo cáo thú nhân tộc bên trong phát sinh b i n h biến bọn nó hoàng tộc sư nhân tộc bị hổ nhân tộc giết sạch cứng giả đồng thời hổ nhân tộc cũng thay thế sư nhân tộc trở thành thú nhân tộc, hoàng tộc. k i đương nhiên g có t r là chu khởi nguyên tuyên bố đi ra hạ tại thần hệ hệ thống bên trong tuyên bố tin tức này có thú nhân tộc hoàng tộc đổi chủ ti tức cũng có thú nhân tộc cấu kết ma tộc chuyện còn có ma khí nguy hại ma hóa sinh vật ti tức cuối cùng còn nói cho quang minh thần giáo giáo đỉnh ma khí khắc tính chính là quang minh ma lực sẽ sử dụng thần thuật cái k i a đối ma hóa sinh vật tổn thương liền sẽ càng cao hơn cái gì sư nhân tộc không còn là thú nhân tộc hoàng tộc rồi không có khả năng bọn họ vậy mà lại bị h ổ tộc đánh bại làm sao có thể sư nhân tộc không phải có b ề h ẹ một nhất tộc hiệu chung sao làm sao lại bị chỉ là h ổ tộc đánh bại rồi viêm thiên dương nghe được thú nhân tộc hoàng tộc đổi chủ h ổ tộc về sau hắn trong nháy mắt liền kinh hô lên liên tục nói không có khả năng một bên ngâu khải cũng là trận mắt hốt mộn bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới thú nhân tộc hoàng tộc sẽ đổi chủ có bể hẹn một nhất tộc hiệu chung sư nhân tộc hẳn là không có khả năng bị cái khác thú nhân tộc bậy thay thế nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này không có khả năng cái này không thể không để bọn hắn hoài nghi hồng viêm đế quốc bản thân cũng muốn điều động thám tử đi vào thú nhân liên minh nhưng nhân loại tại thú nhân trong liên minh liền như là là trong đêm tối hải đăng làm sao cũng không thể ẩn tảng thử qua mấy lần về sau chứ thám tử chết một chút cái khác tin tức gì đều không có sờ đến cho nên hồng viêm đế quốc liền từ bỏ chuyện này vương gia ngươi không có nghe lầm sự thật chính là như vậy thú nhân tộc hiện tại mới thú hoàng chính là nguyên bản hộ tộc tộc trưởng hồ bá mà sư nhân tộc hoàng tộc hiện tại là không biết tung tích căn cứ ta quan g minh thần giáo tình báo đến xem thú nhân tộc bên trong không biết là hộ tộc hay là cái gì tộc quần người cấu kết ma giới bên trong ma tộc từ đó làm cho một bộ phận thú nhân bị ma khí ma hóa sau đó hộ tộc thông qua những n à y ma hóa thú nhân thật nhanh liền lật đổ sư nhân tộc thống trị từ đó mở ra thú nhân liên minh thời đại mới kim vĩnh thành vừa nói đến đây lại bị viêm thiên dương đánh gãy viêm thiên dương cao mày nói chờ chút kim đại chủ giáo cái này ma giới là cái gì ma tộc lại là chủng tộc gì ma hóa lại là chuyện gì xảy ra ngươi có thể giải thích một chút sao nô khải cũng là một chán dấu chấm hỏi mặt mũi tràn đầy n g u người hắn cũng không biết ma giới là địa phương nào ma tộc lại là chủng tộc gì bất quá hắn không lên tiếng ở một bên lẳng lặng nghe kim v i n h thành nói lời vương ra thần linh ngài hẳn phải b i ế ta t kim v i n h thành không có đầu tiên nói ma giới ngược lại là hỏi thần linh thần linh lời nói ta vẫn là biết được bất quá ma giới cùng thần linh có quan hệ gì sao viêm dương tiên tính đến kim vĩnh thành tra hỏi về sau trọn hạ lông mày sau đó nói v ư ơ n g ra thần linh cùng ma giới là có liên quan hệ hoặc là nói là đối lập quan hệ chúng ta phổ thông p h ả m nhân tu luyện chính là vì trở thành thần linh nhưng trở thành thần linh về sau chẳng lẽ liền a n gối không lo sao không phải trở thành thần linh về sau cũng có địch nhân mới đó chính là ma giới ma giới tương đối chúng ta thế giới này đến nói cũng là rất lớn địa phương cũng có vô số cái chủng tộc mà lại ma giới thực lực so với chúng ta quang minh đại lục phải mạnh mẽ hơn nhiều ma giới tùy tiện một chủng tộc bên trong ra một cái tiểu binh đó chính là thánh vực cấp cường giả thả phía trên quang minh đại lục đó cũng là một cường giả còn có Ma giới bên trong cũng có cùng thần linh đồng dạng cường đại cường giả nếu không phải quan minh đại lục không chuẩn thần linh tiến đến làm không tốt hiện tại chúng ta đều lọt vào đặc t h ủ đến nội ma tộc ma tộc là ma giới bên trong chủng tộc mạnh nhất trong ma tộc trừ những cái kia vị thành niên tộc nhân bên ngoài thực lực thấp nhất tộc nhân đều có thần linh cấp bậc thực lực nhìn xem viêm thiên dương bọn hắn đông nhiên biến hóa s á t mặt kim vĩnh thành biết bọn hắn chỉ sợ là bị ma giới cùng ma tộc dọa cho lấy cái này cũng rất bình thường bọn họ vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm còn không bằng cái này vân dương vương đâu vương gia nghe nói ma tộc là ma giới bên trong duy nhất thổ dân trung tộc ma giới bên trong chủng tộc khác toàn bộ đều là ma tộc chinh phục từng cái vị diện về sau thu phục đi qua chủng tộc ma giới bên trong ma khí thiên nhiên liền có thể ô nhiễm tất cả sinh vật mà lại thậm chí có thể ô nhiễm địa ngục vương gia ngươi nhìn bên ngoài thú nhân tộc vị trí có phải là biến đen kịt một màu đó chính là ma khí tác dụng ma khí tại nút trường chúng ta đại lục ở bên trên địa vực một khi đại lục địa vực bị ma khí nuốt trường một nửa vậy liền thật là không xong chỉ sợ ma giới liền có thể đánh vỡ chúng ta đại lục đối thần linh c ơ chế cho đến lúc đó ma tộc liền có thể đánh vỡ không gian trực tiếp đạt đến quang minh đại lục. Đến lúc kim a vinh thành một hơi đem hắn tại thân phận lệnh bài bên trong nhìn thấy ma giới cùng ma tộc tư liệu toàn bộ đều nói một lần lúc này cũng không phải giấu giếm tin tức thời điểm chỉ có làm cho tất cả mọi người đều biết ma tộc cùng ma hóa sinh vật khủng bố còn có làm sao phòng ngự ma hóa sinh vật đây mới là chính yếu nhất、T. kim đại chủ giáo dựa theo ngươi nói vậy chúng ta ha không phải là không có biện pháp ngăn cản được bị ma hóa thú nhân tộc viêm thiên dương thật sự chính là bị hù dọa cái này ma tộc thật đáng sợ tùy tiện ra một cái thực lực thấp nhất tộc nhân chính là hạ vị thần mà lại bị ma hóa sinh vật lại còn có thể biên độ lớn tăng lên thực lực coi như không thể vượt đại cảnh giới tăng lên nhưng thực lực cũng so cùng cảnh giới phải cường đại hơn đặc biệt là trên người bọn họ ma khí có thể lây nhiễm những người khác cùng sinh vật bị lây nhiễm về sau liền thành ma hóa sinh vật cái này có thể rất là không ổn à Đúng vậy. thú nhân tộc những thần vực đó hậu kỳ bị ma hóa về sau mặc dù có cùng bán thần cấp không sai biệt lắm thực lực nhưng cũng chỉ là không sai biệt lắm chỉ có thể tính một cái ngụy bán thần cấp mà thôi cùng chân chính bán thần cấp cường giả kém xa v ư ơ n g ra n à y ngược lại không đến nỗi không cách nào ngăn cản ma hóa thú nhân kỳ thật thú nhân tộc trước hết nhất công kích là tinh linh tộc tại hoàng hôn hẻm núi phủ cận khô đ ằ n g thành bên ngoài thú nhân cùng tinh linh thế nhưng là phát sinh một trận kinh tế h chi chiến c h i cuối cùng tinh linh thậm chí còn vận dụng liên hợp c ầ m chu cấp ma pháp một cái ma pháp x u n dưới thế nhưng là trực tiếp phá hủy khô đàng thành phía trước mấy vạn mét địa vực rất là khủng bố cuối cùng thú nhân tộc b trở về thú nhân liên minh trên đường không biết thú nhân làm sao làm liền đem mục tiêu chuyển hướng chúng ta n h â n tộc địa bàn xâm lấn kim v i n h thành lắc đầu tỏ vẻ thú nhân tộc vẫn có thể ngăn cản thậm chí có thể đánh bại tinh linh tộc chính là một cái ví dụ rất tốt mà cái gì cái này thú nhân tộc là cùng tinh linh tộc phát sinh một trận chiến tranh chiến bại về sau mới rơi quay đầu lại đánh chúng ta nhân tộc chủ ý sao bất quá tinh linh tộc thật đúng là khủng bố a may mắn ta hồng viêm đế quốc chưa từng có đi có ý đồ với bọn họ không phải vậy ăn thiệt thòi chính là chính chúng ta viêm thiên dương nghe được thú nhân tộc cùng tinh linh tộc phát sinh chiến tranh sau đó chiến bại về sau sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc lên mà lại cũng may mắn một chút hồng viêm đế quốc không có đi có ý đồ với tinh linh tộc mặc dù nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì nhưng cuối cùng là duy trì thương nghiệp bên trên vắng lai、like. tinh linh tộc loại thực lực này thế nhưng là để hắn rất giật mình bất quá kim đại chủ giáo cái này thú nhân tộc cùng tinh linh tộc phát sinh chiến tranh đồng thời chiến bại kia là tinh linh tộc thực lực cường đại chúng ta nhân tộc mặc dù ma pháp sư cũng rất nhiều nhưng liên hợp cấm chú cường đại như vậy ma pháp chúng ta giống như cũng không thể lực thành công ty pháp a tinh linh tộc thực lực cường năng đánh bại thú nhân tộc chúng ta nhân tộc dùng biện pháp gì đánh bại thú nhân tộc mà lại ngươi không phải nói những cái kia ma hóa thú nhân trên thân có ma khí sao cái này ma khí chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào viêm thiên dương tiếp lấy vừa nghi nghi ngờ nói hắn cho rằng tinh linh tộc vốn chính là đại lục ở bên trên chủng tộc mạnh nhất có thể đánh bại thú nhân tộc kia là đương nhiên mà nhân tộc cộng lại cũng chỉ có thể cùng thú nhân tộc đánh cái ngang tay coi như không có bể hẹ một nhất tộc nhưng bây giờ thú nhân tộc ma hóa thực lực tăng cường một m ả n g lớn còn có thể dùng ma khí lây nhiễm nhân loại cứ như vậy nhân tộc một phương có thể nói là bị áp chế một phương a ha ha vương gia tại hạ đang muốn nói chuyện này đâu ma tộc ta quang minh thần giáo khả năng bắt bọn hắn không có cách nhưng cái này ma hóa thú nhân trên người ma khí ta quang minh thần giáo thế nhưng là có biện pháp xử lý có chúng ta những n à y quang minh hệ chức nghiệp giả tồn tại chỉ cần kịp thời dùng quang minh ma pháp trị liệu rất dễ dàng liền có thể t ị n h hóa thời gian ngắn bị lây những người đương nhiên thời gian dài lại không được vương ra chúng ta quang minh thần giáo quang minh hệ chức nghiệp giả đối với mấy cái này ma hóa thú nhân cũng là có khắt chế năng lực đối phó cũng rất dễ dàng chính là bọn hắn thiên nhiên k ắ c tinh còn xin ngài yên tâm ta quang minh thần giáo đã tiêu diệt giáo đỉnh mà lại dựa theo giáo hoàng ý trị tất cả các cường giả ngay tại chạy đến tri viện chỉ cần chúng ta có thể kiên trì mấy ngày liền có thể chờ đến ta quang minh thần giáo viện còn đến đến lúc đó những n à y ma hóa thú nhân chính là không chịu nổi một ích kim v i n h thành nhìn xem phía dưới tường thành như cũ tại công kích ma p h á p vòng bảo hộ ma hóa thú nhân cùng ma hóa người ánh mắt bên trong lộ ra một tia chẳng ghét mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên gặp nhưng là thân phận lệnh bài bên trong tư liệu hắn nhìn qua cái này ma hóa sinh vật rất t à ác mặc dù đạt tới nhất định thực lực về sau còn có thể bảo trì ý thức của mình nhưng không thể không nói cái này cũng giống nhau là ma tộc con rối cho nên hắn rất là chẳng h é t ô quan g minh ma pháp có thể k h ắ c chế mà khi sao quan g minh thần giáo còn có cường giả muốn đổi tới tri viện kia thật là quá tốt rồi quá tốt rồi kim đại chủ giáo bổn vương thay mặt hồng viêm đế quốc cảm tạ các ngươi quan g minh thần giáo tri viện viêm thiên dương nghe xong kim vĩnh thành lời nói về sau rất là kích động có thể có quan g minh thần giáo cường giả tới tri viện vậy liền quá tốt rồi bọn họ hồng viêm đế quốc bên trong mặc dù cũng có mấy cái bán thần cấp cường giả nhưng rõ ràng không phải thú nhân tộc một phương đối thủ riêng này mấy ngày hắn liền đã cùng thú nhân tộc bên trong ít nhất hai mươi cái trở lên ma hóa bán thần cấp cường giả giao thủ qua vương gia nói quá lời nếu việc quan hệ ma tộc đó chính là tất cả sinh mệnh chuyện không quan hệ trợ giúp không giúp các người dùng quang minh ma pháp đánh lui phía dưới công thành ma hóa thú nhân cùng ma hóa người để vương gia nhìn xem quang minh ma pháp đối ma hóa sinh vật khắt chế hiệu quả kim vinh thành ngược lại là cảm thấy đây không phải đang trợ giúp hồng viêm đế quốc mà là tại trợ giúp toàn bộ đại lục nếu là không ngăn cản những n à y ma hóa thú nhân này toàn bộ đại lục đều sẽ gặp nạn cuối cùng còn để mang tới quang minh thần giáo giáo đình lập tức hành động đứng dậy dùng quang minh ma pháp công kích phía dưới ma hóa thú nhân kim vinh thành cảm thấy bọn hắn không thể chỉ là ngoài miệm nói một câu cũng phải thực tế biểu hiện ra bọn hắn quang minh hệ chức nghiệp giả đối ma hóa thú nhân khắc chế hiệu quả mặc dù không có đối phó qua ma hóa sinh vật nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi quang minh hệ đối ma khí khắc chế cái này ma khí tại hắn đi tới hà vân thành thời điểm kim vinh thành liền cảm thấy một cỗ nồng hậu dạy đặc khí tức t à ác cũng chính là loại ma khí này quang minh ma pháp bản thân liền đối t à ác có tác dụng khắc chế đối cái này ma khí đương nhiên cũng là có tác dụng khắc chế Quy một chương 788, thú nhân chi chiến chương 788, thú nhân v i ê m thiên dương bản thân liền muốn biết chuyện này hiện tại từ kim vĩnh thành s á c h ra đương nhiên là không thể tốt hơn chuyện hành động kim vĩnh thành trực tiếp để tất cả quang minh thần giáo giáo đồ đi đến bên tường thành sau đó đối phía d ư ớ i ma hóa thú nhân bắt đầu thi triển ma pháp công kích lúc này hắn cũng mặc kệ phía d ư ớ i là có người hay không loại tại những nhân loại này rõ ràng liền đã bị ma hóa đã cứu không được chỉ là thú nhân đánh hạ hồng viêm đế quốc biên cảnh ba cái thành phố lớn vô số thành nhỏ cùng thị trấn còn có làng toàn bộ đều gặp nạn số người này coi như ít nhất cũng có mấy chục triệu nhân khẩu thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể đây không phải khoa trương người bình thường nhân khẩu vượt xa t r ư c nghiệp giả có thiên phú người tu luyện không như trong tưởng tượng nhiều như vậy một cái trong thôn chỉ cần xuất hiện một cái người có thiên phú đó chính là toàn bộ làng may mắn bởi vì điều này đại biểu có thể tham gia quân ngũ có thể nhập học viện học tập đấu khí hoặc là ma pháp đây chính là thay đổi vận mệnh đồ vật không riêng gì nhân tộc cái khác chủng tộc cũng là như vậy n h â n tộc cùng thú nhân tộc cũng kém không nhiều người bình thường có thể không có tư cách có thể làm binh sĩ người bình thường tối đa cũng chính là tại chiến l o ạ n thời điểm bắt tới xem như phá hôi chân chính trong quân đội binh sĩ toàn bộ đều là có thiên phú tu luyện người tạo thành không có tu luyện người bình thường quân đội là sẽ không lớn t h vâng phú tu y nghe ấ nhất, cần chỉ h t có được kim vĩnh thành mệnh lệnh về sau quang minh giáo đồ nhóm toàn bộ đều hành động lên diễn phần mình phân phối xong một đoạn tưởng thành bắt đầu thi pháp quang minh tri kiếm kiếm ánh sáng giáng lâm quang diễm tri vũ phổ chiếu trời hạ gặp mưa đủ loại quang minh hệ ma pháp hướng phía phía dưới ma hóa trong thú nhân đã đánh qua thậm chí còn có thực lực thấp người sử dụng trị liệu hệ quang minh ma pháp hướng phía phía dưới đã đánh qua đây cũng là bởi vì trông thấy trong tư liệu nói quang minh hệ ma pháp đối ma hóa sinh vật có khắc chế cho dù là trị liệu hệ bên trong cũng là có quang minh nguyên tố cho nên đồng dạng thích hợp công kích kẻ địch cc、si. si si. những này quang minh ma pháp ánh sáng trói lọi soi sáng ma hóa thú nhân thân thể về sau thật giống như băng đụng phải lựa giống nhau bọn họ trên người ma khí bị nhanh chóng tịnh hóa người đồng thời cũng tại tịnh hóa thân thể của bọn hắn chỗ sâu a đau quá cứu mạng a ngao ngao giống ngang ngâu ngao a bị quang minh ma pháp công kích đến ma hóa thú nhân cùng ma hóa người từng mảnh từng mảnh kêu t h ả m lên trên mặt đất lăn lộn rú thảm thống khổ không chịu nổi mặc dù thực lực thấp thú nhân cùng nhân loại bị ma hóa về sau liền không có ý thức nhưng thống khổ y nguyên tồn tại sau đó từ từ một chút thực lực thấp ma hóa thú nhân cùng ma hóa người toàn bộ đều bị quang minh ma pháp cho tịnh hóa trở thành cho tàn đây là bởi vì ma khí đã xâm nhập những n à y thú nhân cùng thân thể của nhân loại chỗ sâu cho nên quang minh ma pháp mới có thể đem thân thể của bọn hắn cũng cùng nhau cho tịnh hóa rơi t quang minh ma pháp cũng quá khủng bố đi bị công kích đến ngay cả cặn bát đều không có nhìn thấy một trận gió thổi qua phía dưới liền biến mất một mảnh ít nhất mấy vạn ma hóa thú nhân cùng ma hóa người hà vân thành thành chủ ngô khải không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh hắn hiện tại cảm giác chính mình phía sau l ư n g tất cả đều là mồ hôi lạnh cái này mẹ nấu trước kia luôn đỗi người của giáo đình làm sao bọn hắn không có nổi điên đem chính mình cho thiêu chết ngẫm lại ngô khải liền sợ hãi hắn không biết mình lúc kia làm sao lại có lớn như vậy r ũ t khí ha ha ngô thành chủ ngươi hiểu lầm quan minh ma pháp đương nhiên không có khủng bố như vậy đây chỉ là đối ma khí khắc chế nghiêm trọng cho nên mới sẽ sinh ra lớn như vậy hiệu quả ra. đối phổ thông chức nghiệp giả đến nói quang minh hệ mặc dù lợi hại nhưng cũng sẽ không có đối phó ma hóa sinh vật đơn giản như vậy kim vĩnh thành nghe được nô g khải lời nói về sau cười ha ha một tiếng mặc dù quang minh hệ chức nghiệp giả rất lợi hại so phổ thông chức nghiệp giả lợi hại rất nhiều nhưng hắn hiện tại cũng không thể nói như vậy không phải vậy chính là hãng quang minh thần giáo vào bất nghĩa a hóa ra là như vậy à vậy thật đúng là ta hiểu lầm kim đại chủ giáo thật là có lỗi với nô g khải nghe được kim vĩnh thành lời nói về sau cũng biết mình tàn rỡ coi như quang minh chức nghiệp giả thật khủng bố như vậy vậy cũng không thể nói rõ ra à hắn cảm thấy lần này chính mình chủ quan nô thành chủ không cần k h á c h khí những chuyện này chúng ta kinh nghiệm rất nhiều kim vĩnh thành nhìn xem nô khải xin lỗi hãn vội và nói g n kim đại chủ giáo quang minh ma pháp quả nhiên lợi hại những n à y ma hóa thú nhân một điểm cũng đỡ không nổi quang minh ma pháp uy lực mặc dù ta hỏa hệ ma pháp cũng đối ma khí có chút tác dụng khắc chế nhưng cái hiệu quả này thế nhưng là còn kém rất rất xa quang minh ma pháp à. viêm thiên dương t á n thưởng một chút chính hắn là hỏa hệ chức nghiệp giả nhưng cái này quang minh ma pháp tại cuộc chiến tranh này bên trong tác dụng rõ ràng càng thêm lớn thinh linh thánh thành công nhân mỹ thực các mái nhà thác nước hình áo nước lợp ít thú nhân tộc vậy mà không có trở về bọn họ đi vòng tập kích hồng viêm đế quốc hiện tại đã công hám hồng viêm đế quốc bên i c ả n h tam đại thành trì vô số nhân loại bình dân thảm t a o độc thủ ta thật là không có nghĩ tới những thứ này thú nhân tộc vậy mà lại quay đầu t i ế n đánh hồng viêm đế quốc không phải vậy ta khẳng định sẽ đi ngăn cản bọn hắn ai đáng thương nhân loại vô tội dân c h g a kể từ khi biết thú nhân tộc tiến đánh hồng viêm đế quốc đi về sau chu khởi nguyên coi như muốn đi chi viện nhưng cũng không có cách nào đi mặc dù có thể định vị cái nào đó quang minh giáo đồ thân phận lệnh bài sau đó truyền tống đi qua bất quá chu khởi nguyên không có làm như vậy đầu tiên không có cách nào thuyết phục hắn làm sao vượt qua mà lại coi như hắn đi qua. đoán chừng cũng không thay đổi được cái gì chuyện đã từng xảy ra thay đổi không được chủ nhân cái này cũng không trách ngài ngài không phải đã thông báo kim sơn bọn hắn đi tri viện sao lợn t í ị t ở một bên khuyên nói một câu Ừm, đích thật là đi tri viện hy vọng có thể tới k ị c đi chu khởi nguyên mặc dù nói vì kiếm lấy điểm danh vọng cho nên không hy vọng nhân loại đại lượng tử vong nhưng cũng có hắn lòng thương hại ở trong đó đây cũng không phải là thánh mẫu mà là hắn nghĩ tới tử vong nhiều như vậy nhân loại cảm giác rất khó chịu kia cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh là có trí tuệ mà không phải không có trí tuệ g i thú được rồi không nói những này t q một chương bảy trăm tám mươi chín thú nhân tri chi chiến nam chương bảy trăm tám mươi chín thú nhân t h i chiến n a m lần này mặc kệ là đối tinh linh chiến tranh cũng tốt vẫn là đối nhân tộc chiến tranh cũng tốt đều rất là đột nhiên ma hóa thú nhân xuất hiện là một cái ngoài ý m u ố n cũng là một loại tất nhiên ma tộc bản thân liền là một cái xâm lược tính chủng tộc mạnh mẽ bọn họ một mực tại cùng các thần linh tác chiến muốn nhập chủ thế giới ma pháp cho nên bọn hắn k h ô n g chế thú nhân tộc đương nhiên đây cũng là quang minh đại lục xui xẻo vừa lúc bị ma tộc cho đụng phải không phải vậy toàn bộ thế giới ma pháp đại lục hoặc là gọi vị diện đông đảo ma tộc liền hết lần này tới lần khác chọn chúng quang minh đại lục đây là quang minh đại lục vận rủi nhưng làm sao không phải ma tộc vận rủi vì cái gì nói là ma tộc vận rủi ma tộc vừa muốn xâm lấn quang minh đại lục nhưng lúc này hết lần này tới lần khác chu khởi nguyên xuyên qua đến quang minh đại lục phía trên đây không phải ma tộc vận rủi là cái gì có thể nói chu khởi nguyên khai sáng quang minh thần giáo tại quang minh đại lục phía trên chính là một cái dị số có quang minh thần giáo tại ma tộc â m hữu nghị thành công đoán chừng muốn trả giá rất lớn ma hóa thú nhân cùng tinh linh tộc chi chiến cuối cùng lấy chiến bại chấm dứt đây là tinh linh tộc thực lực bản thân mạnh mẽ Mà ma bây giờ ma hóa thú nếu h kích nhân khởi h â n ngược công lần nữa khởi xướng tộc, c lại lại đi i một n tranh, nhân tộc thực lực kém xa tít tắp tinh linh tộc, cho nên trong nháy mắt hồng tộc thực tích tắp tộc, mắt xa cho lực kém viêm đế q ố ố c cầm bị x u nói g biên ba cạnh thành lớn. Nếu n tòa không có chu khởi nguyên đoán chừng nhân tộc một điểm sức chống cự cũng sẽ không có rất nhanh liền sẽ bị ma hóa thú nhân cho tấn công vào nội địa làm không tốt còn biết dẫn đến hủy diện mặc dù nói có quang minh thần giáo đi c h i viện hồng viêm đế quốc trên lý luận đến nói là có thể ngăn cản được thú nhân tộc nhưng chu khởi nguyên không yên lòng nhân tộc hiện tại mỗi chết một cái liền tổn thất một cái có thể cho hắn cung cấp điểm danh vọng người a cho nên chu khởi nguyên mới phải đi tìm tinh linh nữ hoàng muốn c h i viện chỉ cần tinh linh tộc sai phái ra cường giả cùng quân đội c h i viện này thú nhân tộc rất nhanh liền có thể giải quyết đến nỗi chu khởi nguyên vì cái gì không tại thú nhân tộc bên trong truyền bá tín ngưỡng kiếm lấy điểm danh vọng thú nhân tộc cùng tinh linh tộc là một cái đạo lý thú nhân không có khả năng tín ngưỡng dị tộc thần linh bọn họ chỉ thờ phụng t h ú thần mà lại nhân tộc từ thời kỳ viễn cổ chính là thú nhân tộc kẻ địch thú nhân là không thể nào tín ngưỡng một nhân loại đây là nằm mơ giữa ban ngày buổi chiều tinh linh hoàng cửa cung. Người đến dừng bước. nơi này là hoàng cung nhân loại không nên tới gần nhìn thấy chu khởi nguyên hướng phía cửa hoàng cung mà đến cửa hoàng cung thị vệ toàn bộ đều nắm thật chặt vũ khí trong tay của mình sau đó một cái tướng quân cấp bậc tinh linh mở miệng nói ra cái này cửa hoàng cung thị vệ cho dù là một cái đội trưởng phóng tới phía dưới đi đó cũng là tướng cấp quan viên vị tướng quân này ta muốn gặp các ngươi nữ hoàng bệ hạ đây là lệnh bài chu khởi nguyên cũng không có nói nhảm trực tiếp đem đại diện tinh linh hoàng tộc thân phận lệnh bài lấy ra hướng phía cái này đội trưởng đội thị vệ nói đây là sinh mệnh chi bày tại hạ hoa trung quân không biết các hạ xưng hô như thế nào hoa chúng quân nhìn thấy cái này sinh mệnh mẫu thụ nhánh cây làm thành lệnh bài về sau lập tức liền cảm ứng được phía trên sinh mệnh khí t ứ c là cái cây khí t ứ c không sai sinh mệnh mẫu thụ nhánh cây cũng không phải ai cũng có thể h á i xuống coi như sinh mệnh mẫu thụ bao phủ nửa cái tinh linh chi sầm cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên hái tinh linh tộc sẽ không đồng ý làm một cái sinh mệnh mẫu thụ cũng sẽ không để người gây chính mình nhánh cây sinh mệnh mẫu thụ mặc dù không phải thần linh nhưng cũng là có chính mình ý thức tồn tại nếu không phải là bởi vì nó đại đa số thời gian đều là đang ngủ say chỉ sợ nó mới là toàn bộ đại lục tồn tại Cương đại nhất, Trên đại l ụ quân quân, chu c ỉ khởi nguyên thu hồi lệnh bài sau đó nhìn hoa chúng quân nói chu tiên sinh ngày tốt bậy hạ sớm có hạ mệnh lệnh tới nói ngài đến có thể trực tiếp mang ngài đi vào thấy bậy hạ mời hoa chúng quân nghe được tên của chu khởi nguyên về sau trong lòng cũng là giật mình Hắn vừa rồi liền có suy đi o á n h ệ n tại chu ứ n g thực về sao công chúa điện hạ cùng hoa thu đông trưởng nhân loại cường、giả. Được. Chu đông điện trưởng nhân giả. hạ hoa thu loại lão khởi nguyên nhẹ đầu, sau đó cùng trung quân tiến hoàng cung. nguyên hoa chu khởi gật đầu, đó đi, sau Vừa một bên cảm giác được đông đảo ánh mắt nhìn xem chính mình có trong hoàng cung thị vệ thị nữ còn có một số nút trong bóng tối cường giả mặc dù không phải lần đầu tiên đến nhưng hắn y nguyên cảm giác tinh linh tộc mạnh mẽ chỉ là dẫn đường cái này hoa trung quân một cái cửa hoàng cung thị vệ đội trưởng liền có thần vượt sơ kỳ thực lực cái này toàn bộ trong hoàng cung ít nhất cũng có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tinh linh Cái n à hoa tâm doanh n g đó một lát một lát, c ư nhìn thấy chu khởi nguyên về sau cũng thật cao hứng mặc dù vị này là nhân loại nhưng liên tiếp cứu tinh linh tộc hai cái trọng yếu tinh linh cho nên đối chu khởi nguyên rất là nhiệt tình vâng tổng quản đại nhân hoa chúng quân nghe được mệnh lệnh về sau liền lui xuống chạy về cửa hoàng cung đi phiên trực thời điểm cũng không thể rời đi quá lâu chu tiên sinh mời n g à i ngồi người tới trên trăm hoa uống trái cây điểm t h ơ m hoa tâm doanh mang theo chu khởi nguyên đến tự nhiên đại điện bên cạnh một cái thiền điện bên trong trước hết để cho chu khởi nguyên ngồi xuống về sau nàng gọi người bên trên đồ uống b á n h hoa uống là tinh linh tộc bên trong một loại đỉnh cấp c ự c phẩm đồ uống có thể nói là một loại t r à nhải là trăm loại trở lên cánh hoa điều chế mà thành trong đó mặc dù mùi thơm khác nhau nhưng cũng không xung đột hơn nữa còn có thể để nhân phẩm nếm đến các loại hương hoa cảm thấy được trăm loại mùi vị thực tế là một loại hiếm có đồ uống không chỉ là như thế này thời gian dài uống bách hoa uống lời nói còn có thể gia tăng chức nghiệp giả tinh thần lực có thể tính là một loại chân phẩm bình thường mà nói bách hoa uống sẽ chỉ cung ứng cho tinh linh tộc bên trong cao tầng sử dụng bởi vì sản lượng cũng không cao lần này hoa tâm doanh có thể lấy ra chiêu đ á i chu khởi nguyên có thể thấy được tinh linh nữ hoàng vẫn là rất coi trọng chu khởi nguyên bằng không thì cũng sẽ không lấy ra vật chân quý như vậy đến chiêu đãi hán trái cây cũng là một loại nguyên tố trái cây chức nghiệp giả ăn về s a đối tu luyện đều có nhất định có ích bất quá chu khởi nguyên ngược lại là ăn cũng không có gì chim dùng dù sao chính hắn lại không thể tu luyện ăn cũng không có chứng dùng với hắn mà nói nhiều lắm là chỉ là so với cái kia phổ thông trái cây ăn ngon một chút mà thôi bưng lên điểm tâm cũng không kỳ lạ chính là chính chu khởi nguyên mặt tiền cửa hàng bên trong những cái kia điểm tâm hạt vương đường b á n h quế thịt khô còn có các loại quả hạch chờ một chút một chút điểm tâm chu tiên sinh ta đi thông báo bệ hạ ngại ở đây chờ một lát một lát hoa tâm doanh cùng chu khởi nguyên nói một tiếng về sau liền rời đi Quy một chương 790, thú nhân chi chiến, 6. Chương 790, Thú nhân chi chiến, 6. cái này bách hoa uống còn thực là không tội à, uống qua về sau khiến người ta cảm thấy tựa như là tại trong biển hoa ngao du giống nhau các loại hương hoa theo nhau mà đến mà không lộ vẻ xung đột tinh linh quả nhiên có một tay à. cái này bách hoa uống quá thần d i ệ u khả năng cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân mới có thể gia tăng tinh thần ca chu khởi nguyên nhìn thấy hoa tâm doanh đi về sau hắn cũng bưng lên một bên chất gỗ cái chén uống lên bách hoa uống hắn nuôi bách hoa uống cũng sớm đã đói khát khó nhịp uống một ngụm về sau hắn trong nháy mắt thật giống như đi vào một thế giới hoa bên trong giống nhau đương nhiên đây chỉ là một ảo giác mà lại chu khởi nguyên cũng phân tích ra cái này bách hoa uống gia tăng tinh thần lực công hiệu là thế nào xuất hiện khả năng cũng là bởi vì để người lâm vào biển hoa bình thường thế giới nguyên nhân cứ như vậy cũng là người ta cảm nhận được các loại đoá hoa n ở rộ còn khiến người ta cảm thấy các loại mỹ hảo phong cảnh để người tinh thần đạt tới cảnh giới kỳ diệu từ đó gia tăng tinh thần lực đương nhiên trong này cũng ít không được bách hoa uống bên trong các loại t r o n g cánh hoa nguyên tố trợ giút tại chu khởi nguyên nhấm nháp bách hoa uống thời điểm một bên khắc hoa tâm doanh đi đến tự nhiên đại điện về sau phát hiện hôm nay triều hội vừa mới kết thúc v ậ hạ chu tiên sinh đến hiện tại ngay tại thiền điện bên trong chờ đợi hoa tình â m doanh n h t ấ y nhà m ì n h bệ hạ m u ố nghe về thư h p ò n đi đi vội lại xử lý lên quốc sự, nàng đội vàng đi lên ngăn o sao? Hoa a sau qua tỉnh tỉnh, tiên tới tỉnh tỉnh nói. sinh hắn. n Chu h đó Đi, đi rồi Ồ, gặp g được hoa tâm doanh lời nói về sau ánh mắt bên trong hiện lên một t i a n g h i hoặc hoa t ỉ n h t ỉ n h có chút nghi hoặc chu khởi nguyên là vì cái gì mà đến tinh linh tộc còn tại cùng thú nhân tộc tắc chiến thời địa vị này chu tiên sinh cũng không đến mà mấy ngày nay vừa mới đem thú nhân tộc cho đánh lui vị này chu tiên sinh tìm tới nàng không thể không hoài nghi chu khởi nguyên dụng tâm a rất nhanh hoa tình tình mang theo hoa tâm doanh liền đến tiền điện bên trong chu tiên sinh hoan g h ê n lần nữa đến hoàng cung làm khách hoa t ỉ n h tình đi đến chu khởi nguyên trước mặt về sau mang trên mặt mỉm cười nói nữ hoàng bệ hạ chu khởi nguyên m ạ o g m ộ i đến đây hy vọng không có cái giày đến bệ hạ chu khởi nguyên nhìn thấy hoa t ỉ n h tình sau khi vào cửa hắn liền đứng lên nghe được vị này tinh linh nữ hoàng lời nói về sau hắn cũng nói tiếp ha ha không có cái giày chu tiên sinh chính là ta tinh linh tộc quý khách lúc nào đều có thể đến hoàng cung không biết lần này chu tiên sinh đến tìm ta là có chuyện quan trọng gì sao hoa tình cười lắc đầu nói không cái giày sau đó hỏi thăm một chút chu khởi nguyên ý đ ổ đến nữ hoàng bệ hạ đầu tiên ta muốn chúc mừng tinh linh tộc đánh bại thú nhân tộc chu khởi nguyên không có trước nói có chuyện gì mà là trước chúc mừng một chút tinh linh tộc đánh bại thú nhân tộc chuyện chu tiên sinh k h á c h khí có chuyện gì ngươi cứ việc nói chính là ta có thể làm đến lời nói nhất định sẽ không cự tuyệt hoa t ỉ n h t ỉ n h cười một cái nói nàng cũng không có kỳ quái chu khởi nguyên là làm sao biết chiến tranh đã kết thúc chuyện quan g minh thần giáo tiêu diệt giáo đình chuyện nàng thế nhưng là đã biết lần này tinh linh tộc cùng thú nhân tộc chiến tranh kết quả là rất sự tình đơn giản nữ hoàng bệ hạ ngài cũng là biết cái này thú nhân tộc cấu kết ma tộc chuyện chu khởi nguyên nói một lần thú nhân tộc cấu kết ma tộc chuyện chu tiên sinh thú nhân tộc cấu kết ma tộc ta đã biết được chuyện của ngài cùng thú nhân tộc có quan hệ sao hoa tình tình cũng là nghĩ đến cái gì ánh mắt biến ảo một chút đúng vậy thú nhân tộc chiến bại về sau bọn họ không cam tâm vậy mà quay lại mục tiêu công kích nhân tộc hồng viêm đế quốc chắc hẳn nữ hoàng bệ hạ hiện tại đã biết được đi chu khởi nguyên trong giọng nói một điểm tình cảm đều không mang nói hắn cũng không phải quang minh đại lục người coi như người nơi này lớn lên rất giống người công nhân thì thế nào liền cùng thủy làm tinh bên trên châu á giống nhau người châu á đều dáng dấp không sai bị lắm nhưng cái này thì thế nào giống thủy lam tinh bên trên thái dương quốc đ ồ n g tử quốc hai quốc gia này bên trong người đối người công nhân có thể không có cảm tình gì thường xuyên đổi công nhân quốc cho nên chu khởi nguyên đối hồng viêm đế quốc nhiều người như vậy tử vong cùng bị ma hóa thật đúng là một chút cũng không đáng thương cũng đáng thương không vậy chu tiên sinh nói ta đã biết được không biết chu tiên sinh ý là hoa tình tình đương nhiên đều sớm tiếp vào tinh linh tộc thám tử hồi báo tin tức thú nhân tộc vừa mới tiến đánh hồng viêm đế quốc nàng liền thu được tin tức chỉ bất quá đây là thú nhân tộc cùng nhân tộc chuyện nàng cũng chỉ là hiểu rõ một chút chuyện quá trình mà thôi nữ hoàng bệ hạ Ta muốn thỉnh cầu tinh a muốn cầu thỉnh t linh tộc có t hiện ể p h á ra quân đội trợ quân quốc đánh lui thú nhân hồng đánh không đội đế tộc, giúp biêm biết thú hạ có thể hay h có k ô g ứng đáp điều tại h h Chu Khởi Nguyên cũng là nói ra muốn tinh linh làm chuyện、tới. Chu、tiên、Sinh điều thỉnh cầu này thế nhưng là làm khó ta à. Tinh linh tộc hiện ỉ n này Nguyên cũng nói muốn Tiên này cầu cầu tộc đâu. điều là làm là làm tới. ra ta t cùng nhân tộc mặc dù duy trì mậu dịch quan hệ nhưng quan hệ có thể cũng không phải là quá tốt chu tiên sinh còn muốn nói một cái ta tinh linh tộc đi chi viện lý do tới hoa t ỉ n h tinh lắc đầu nàng không thể tùy tiện liền đáp ứng xuất binh đây cũng không phải là một chuyện nhỏ quan hệ đến vô số tinh linh các tướng sĩ sinh tử nếu là đi chi viện dẫn đến các tướng sĩ tổn thất nặng nề này nàng cái này tinh linh nữ hoàng trách nhiệm coi như lớn nàng không thể cầm các tướng sĩ tính mệnh mạo hiểm như vậy đương nhiên hoa tình tình cũng nói chỉ cần chu khởi nguyên có thể lấy ra thuyết phục lý do của nàng ra này xuất binh chi viện chuyện cũng không phải không được Tốt, tức rất xuống, hy vọng nữ hoàng bệ hạ cũng không nên đổi ý. Chu Khởi nguyên lập tức liền đáp ứng xuống. hắn phản ứng rất nhanh, Nguyên vọng nữ cũng nên liền ứng ứng bệ hạ chu sinh, ta sẽ không đổi đáp ý. lập để ta tinh linh tộc xuất binh c h i viện lý do là cái gì hoa t ỉ n h tình nhìn thấy chu khởi nguyên nhanh như vậy liền đáp ứng xuống nàng trong lòng cảm giác rất không ổn có lẽ lần này chính mình thật là chủ quan không nên muốn lý do gì bất quá đổi ý cũng không kịp nữ hoàng bệ hạ vậy ta trước tiên là nói về nói các người tinh linh tộc không biết tin tức ngài biết thú nhân tộc vì sao lại đầu tiên công kích tinh linh tộc mà không phải đi trước công kích nhân tộc sao chu khởi nguyên đầu tiên là đối hoa t ỉ n h tình hỏi một câu chu tiên sinh chuyện này ta thật sự chính là không biết chẳng lẽ tiên sinh người biết hoa tình tình lắc đầu nói nhìn xem chu khởi nguyên hỏi đúng nữ hoàng bệ hạ chuyện này ta biết thú nhân tộc sở d ĩ công kích tinh linh tộc đương nhiên là có bọn hắn nguyên nhân căn cứ tình báo phía trên tư liệu nói lời cái này thú nhân tộc mục tiêu rõ ràng chính là tinh linh tộc hoàn thành thú nhân tộc mục tiêu là đánh vỡ phong cấm quang minh đại lục một cái kết giới nghe nói kết giới này là ngăn trở thần linh một loại phong ấn kết giới thần linh cấp là không có cách nào trên quang minh đại lục đợi phía ngoài thần linh cũng không cách nào giáng lâm đến quang minh đại lục phía trên tới mà thú nhân tộc cấu kết ma tộc ma tộc muốn giáng lâm đến quang minh đại lục phía trên vậy thì nhất định phải đánh vỡ cái này phong ấn kết giới cho nên thú nhân tộc liền bị ma tộc khống chế tới t i ế n đánh tinh linh tộc muốn để thú nhân tộc đánh vỡ phong ấn kết giới chuyện chính là như vậy thú nhân tộc mục đích đúng là cái này chu khởi nguyên lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh sợ tinh linh nữ hoàng hắn cảm thấy mình cái này so trang vẫn là rất tốt q một chương bảy trăm chín mươi mốt thú nhân chi chiến bảy chương bảy trăm chín mươi mốt thú nhân chi chiến bảy thú nhân tộc chính là bị ma tộc khống chế tới t i ế n đánh tinh linh tộc mục đích đúng là vì đánh vỡ phong ấn kết giới để ma tộc có thể giáng lâm đến quang minh đại lục phía trên vì mục đích này thú nhân tộc chỉ sợ sẽ không tùy tiện dừng tay chắc hẳn thú nhân tộc hiện tại sở dĩ đem xâm lấn mục tiêu chuyển hướng nhân tộc chỉ sợ chỉ là một loại gia tăng binh lực đối sách bọn họ muốn xâm lấn tinh linh tộc không trả giá giá cao thảm trọng chỉ sợ là sẽ không thành công thú nhân bị ma hóa về sau trong thân thể thế nhưng là có ma khí bọn họ chỉ cần đem nhân tộc cho ma hóa sau đó liền có thể đạt được đại lượng binh sĩ cho đến lúc đó tinh linh tộc chỉ sợ cũng phiền phức lớn chu khởi nguyên nhàn nhạt đem liên quan tới thú nhân tộc mục tiêu còn có ma tộc muốn giáng lâm đến quang minh đại lục mục đích nói một lần kỳ thật chu khởi nguyên hoàn toàn có thể dùng mặt khác thuyết pháp đến thuyết phục tinh linh nữ hoàng hoa tình tình nhưng hắn không dùng cái khác thuyết pháp bởi vì hắn cũng muốn thăm dò một chút tinh linh tộc hắn muốn biết cái này cái gọi là phong ấn kết giới đến t ộ t cùng là thật hay giả chỉ là thú nhân tộc nói lời còn không đáng giá tin tưởng dù sao thú nhân tộc cũng là từ ma tộc trong miệng biết được tin tức ma tộc xảo t r á âm độc bọn họ lời nói có thể tin sao cho nên chu khởi nguyên muốn biết cái này cái gì phong ấn kết giới đến t ộ t cùng là thật hay giả kết giới này vị trí lại ở đâu cái gì thú nhân tộc mục tiêu vậy mà là phong ấn kết giới hoa tình tình cùng hoa tâm doanh nghe được toàn bộ đều kinh các nàng cũng không nghĩ tới chuyện vậy mà lại là như thế này khó trách khó trách thú nhân tộc sẽ công kích khô đ ằ n g thành thì ra ta còn tưởng rằng là hoa thu đông biết thú nhân cùng ma tộc cấu kết cho nên mới g i ế t tới hóa ra là bởi vì phong ấn kết giới hoa tình tình lẩm bẩm nói nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này một góc dạng bất quá bây giờ chu khởi nguyên nói ra nguyên nhân về sau nàng cũng là biết nguyên nhân ở c h ỗ đó nữ hoàng bệ hạ ta lý do này không biết có thể hay không đổi lấy tinh linh tộc chi về đâu chu khởi nguyên trong lòng một trận hiểu rõ quả nhiên có phong ấn kết giới lúc đầu hắn liền rất kỳ quái tinh linh thánh thành bên trong làm sao lại có cựu long khóa mạch chi thuật vốn đang coi là đây là một cái phong thủy đại trợn bây giờ nhìn lại cái này căn bản không phải là phong thủy đại trợn đoán chừng đây chính là t r ù n g hợp chỉ là một cái ma pháp trận mạc thôi có thể là vừa vặn bố trí tại cựu long hội tụ chỗ từ đó làm trò khóa long chi tượng hắn liền nói ma pháp này thế giới làm sao lại có thầy phong thủy loại này rõ ràng khác biệt thể hệ n g ư ờ i nghiệp đâu quả nhiên không ngoài sở liệu cái này căn bản liền không có khả năng đây là thế giới ma pháp quy tắc không có khả năng cho phép t h ầ phong thủy xuất hiện cho dù có phổ thông t h ầ phong thủy cũng chính là không có tu lệ qua không có tu luyện qua t h ờ i phong thủy n à y liền không khả năng bố trí phong thủy đại trận tối đa cũng chính là dùng nhìn bằng mắt thường một chút phong thủy mà lại có đôi khi còn không chính xác bởi vì không có tu luyện liền không cảm ứng được chung quanh từ trường cùng năng lượng vậy thì không phải là một trăm phần trăm có thể nhắm ngay phong thủy đương nhiên t h ờ i phong thủy cũng không đều là dựa vào tu luyện còn có dựa vào phong thủy pháp khí nhưng cũng chỉ là nhìn xem phong thủy thôi bất quá thế giới ma pháp chỉ sợ pháp khí cũng là vô dụng không phải một cái thể hệ quy tắc sẽ không cho phép tồn tại phong thủy pháp khí cho nên nói thầy phong thủy tới cũng là một cái phế vận chẳng lẽ dùng nhìn bằng mắt thường phong thủy sau đó đi trộ Này đoán chu n g giới mới tâm cái thật pháp thế ma mộ đ ề là là có chủ, là có người tiên r o n g c mà cạm ma pháp trợ. Đoán chừng thật muốn đi làm là nào. lại lời coi ai coi, đi nói biết i cũng có cùng chừng chỉ sợ chết cũng không biết chết trong đoán như không không như pháp thật thổ phu thế、nào. Chú trí trợ, tử t bố bấy sợ sinh chuyện này ta biết bất quá chuyện này thật giả còn cần suy tính một chút chúng ta tinh linh tộc còn cần thương lượng một chút như vậy chúng ta thương lượng qua sau nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn ngươi thấy thế nào nghe được chu khởi nguyên nói chuyện hoa tình tình cũng là bị đánh thức ma tộc mục đích trước tiên có thể thả thả nàng hiện tại cũng biết đằng sau cũng sẽ càng thêm chú ý nếu hiện tại thú nhân tộc xâm lấn không thành công vậy liền còn có ngăn cản cơ hội của bọn họ nếu là thật đem nhân tộc đều cho ma hóa này thú nhân tộc tăng thêm nhân tộc chỉ sợ tinh linh tộc thật là có điểm treo hoa tình tình nghĩ không phải bắn tên không đích nhân tộc thực lực rất cường đại thậm chí s o thú nhân tộc càng thêm cường đại vì cái gì thú nhân tộc mỗi lần cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh đều là tại bên cạnh chưa từng có xâm lấn đi vào nhân tộc nội địa cũng là bởi vì nhân tộc thực lực so với bọn hắn phải cường đại đến nỗi nhân tộc vì cái gì không đảo ngược xâm lấn thú nhân tộc đừng nói cười cái này là không chuyện có thể xảy ra trong nhân tộc thế lực đông mặc dù cộng lại so thú nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng cũng là bởi vì quá nhiều thế lực cho nên ngược lại không đoàn kết không có khả năng cùng đi tiến đánh thú nhân tộc những thế lực này không phải đồ đần có lẽ thú nhân liên minh địa bàn rất rộng lớn tài nguyên cũng rất phong phú đánh xuống cái này lợi ích đoán chừng đầy đủ thế lực khắp nơi ăn bất quá cái này tiến đánh thú nhân tộc cũng không phải đùa dỡn kia là chiến tranh kia là muốn chết người từng cái thế lực không ngu ngốc bọn họ đều không muốn tổn thất nhưng tiến đánh thú nhân tộc làm sao có thể không có tổn thất không có tổn thất kia là nằm mơ giữa ban ngày chuyện là không thể nào tồn tại tỷ i nhân nhân loại từng cái nhiên, phải đi ế thế thế n đánh nhân nhân từng khẳng định sẽ tổn thất nặng nghề, đây là tất nhiên, cho nên những thế lực này đều không phải đổ đẩn, cũng sẽ không đi làm chuyện như đây đều đổ thú thất cho tộc, tất t lực lực là làm sẽ sẽ vậy.、Tì、như nói một khi t i ế n đánh thú nhân tộc chuyện bắt đầu cái nào đó gia tộc thế lực tham dự về sau tổn thất nặng nề trong gia tộc cường giả tử thương hơn phân nửa mặc dù đạt được rất nhiều địa bàn cùng tài nguyên nhưng gia tộc đều là có đối địch gia tộc thế lực tồn tại nếu là cái này đối địch gia tộc không có tham dự t i ế n đánh thú nhân tộc mà đối địch gia tộc thực lực cùng tham dự chiến tranh gia tộc thực lực không sai biệt lắm lời nói hậu quả kia chỉ sợ không cần nói đều có thể mở lấy được vậy khẳng định là gia tộc bị diệt hạ tràng cho nên nói nhân tộc thế lực lớn đều không phải đồ đẩn sẽ không làm như vậy phong hiểm quá chuyện đại sự như vậy sao cũng được vậy ta liền đi về trước chờ nữ hoàng bệ hạ tin tức tốt chu khởi nguyên nghe được hoa tình tình lời nói về sau cũng có chút nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng chuyện xuất binh này cũng không phải nghĩ ra liền l i n ra sự t ì n h khắc còn tốt cái này muốn trợ giúp nhân loại e là cho dù là tinh linh nữ hoàng cái kia cũng muốn t r ư ớ c cùng trong tộc cao tầng thương nghị một chút mới có thể quyết định ra đến cái này tinh linh tộc cũng không phải là nữ hoàng một cái định đoạt tinh linh tộc cũng là có trưởng lão hội tồn tại những trưởng lão này có thái thượng trưởng lão còn có đương nhiệm trưởng lão đều là có nhất định quyền lực tồn tại chu tiên sinh này ta sẽ không t i ễ n ngươi mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu ta đều sẽ phái người đến chu tiên sinh phụ thượng thông báo một tiếng hoa thình t ỉ n h đem chu khởi nguyên đưa ra tự nhiên đại điện về sau nói một câu tốt vậy liền đa tạ nữ hoàng bệ hạ tại hạ liền cáo tử chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cáo tử một câu về sau liền theo hoa tâm doanh kêu đến hộ vệ một đường ra tinh linh hoàng cung